t chương 944, huyền tầm cùng sở thiên quan hệ một đ á m trận mắt hốc mồm bên trong huyền tầm bắt đầu biến hóa nàng cái kia nguyên bản tràn đầy nếp vốn già nua m da thịt c h ậ m chậm nổi lên rực rỡ già nua dần dần rút đi trở nên trắng non k i ề u nội cuối cùng trong suốt sáng long lanh l o ạ ra mê người rực rỡ nàng cái kia một đầu đeo tuế n g u y ệ t tăng thương tóc trắng c h ậ m chậm biến thành đen cuối cùng đen nhánh xinh đẹp phiêu giật đ ộ n g người cái kia một chương hiện đầy tuế nguyện vết tích trên gương mặt tuế nguyện vết tích chầm chậm, chậm tiêu tán hoán phát tóc mới nhan một chương k h u n h quốc h u n h thành dung nhan chầm chậm hiện ra cái, này, đây là sư tôn. cái này, đây là trai chủ gặp lên trước mắt vị này tuyệt đại gia nhân huyền giao cùng từ huyền tĩnh trai tất cả mọi người cùng nhau trận mắt hốc mồm mỗi người trên gương mặt đều hiện đầy vẻ không thể tin được không người nào dám tin tưởng mê mang g i à n mua từ huyền tĩnh trai c h i chủ đúng là một vị tuyệt đại gia nhân thiên tiên tử huyền thụ trận mắt hốc mồm nhìn xem giờ phút này huyền tẩm hoàn toàn không thể tin được mình con mắt giờ phút này huyền tẩm không còn một thơ một hào g i à n mua thay vào đó là cái kia tuyệt đại phong hoa nàng dung nhan tuyệt lệ tràn ngập khí tức càng làm mở mịt giống như truyền thuyết bên trong cái kia tiên khí mở mịt t i ê tử tại dạng này huyền tầm trước mặt dù là huyền t h ủ xưa nay tự xưng là mình là thế gian ít có mỹ nữ giờ phút này cũng là ảm đạm phai mở tự t i mặc cảm người hà tất phải như vậy sở thiên nhìn lên trước mặt huyền tầm khẽ thở dài một tiếng hắn biết huyền tầm đã đại nạn sắp tới như vậy dùng cuối cùng lực lượng khôi phục đã từng dung mạo đã là đang tiêu hao cuối cùng pháo nguyên tại cuối cùng thời gian bên trong đem tốt nhất một mặt hiện ra ở trước mặt ngươi liền sẽ không lại lưu lại tiết mới huyền tầm cười một tiếng mang theo thoải mái chi ý sau đó nàng hướng về sở thiên làm ra mời thế sở thiên thắng nhẹ cùng huyền tầm hướng về từ huyền tĩnh trai đi đến s ở thiên khoảng cách lần trước ngươi đến từ h u y ề n tinh trai đã qua hai trăm chín mươi tám năm số ba tháng a hành tẩu bên trong huyền tâm mỉm cười nói ngươi nhớ kỹ rõ ràng như vậy a s ở thiên đạo nếu như ngươi cùng một ly tiên tử cách biệt thời gian không còn nhớ kỹ rõ ràng như vậy ta cũng sẽ không như vậy nhớ kỹ ngươi rời đi thời gian huyền tâm đạo s ở thiên nghe được câu này nội tâm lóe lên một vòng gần sóng tại mấy trăm năm trước hắn nói với huyền tâm qua hắn tâm bên trong có một người gọi một ly hắn cả đời đều chỉ vì một ly huyền tâm nghe nói sau chuyện này mới thả tay nhưng là bây giờ h u y ề n tâm lại vẫn không có triệt để đem thả xuống ngươi lần này tới nơi này không phải chuyên vì tới gặp ta một mặt ta h u y ề n tâm cái kia khuynh quốc khuynh thành trên gương mặt nổi lên một vòng ý cười ta là vì từ huyền cổ trận mà đến sở thiên cấp ra đáp án ta liền minh bạch ngươi không phải là vì ta mà đến h u y ề n tâm cười cười thiếu dung bên trong cuối cùng vẫn là hiện lên một vòng thất lạc nàng mặc dù tại hơn hai trăm n ă m trước liền đã biết đáp án thế nhưng bây giờ nghe được sở thiên như vậy gián tiếp nói ra nội tâm bên trong ý nguyên thất lạc ngươi làm u ố n đúc lại từ huyền cổ trận a huyên tâm bình phục lại tâm cảnh hỏi sở thiên nhẹ gật đầu còn lại bát đại cổ trận đều đúc lại hoàn thành chỉ kém từ huyền cổ trận ngươi như vậy đúc lại cổ trận là tìm tới truyền thuyết bên trong mở ra huyền môn phương pháp a huyền tâm hỏi lần nữa đã từng sở thiên nói với nàng qua chuyện này bây giờ sở thiên như vậy đúc lại cổ trận để nàng suy đoán ra sở thiên đối với mở ra huyền môn đã là có manh mối ta tìm được chín tòa hoang cổ đại trận thứ nhất thiên cơ đến lúc đó ta đem chín tòa cổ trận đúc lại sau khi hoàn thành liền sẽ tiến thiên cơ tìm kiếm khởi động tri pháp sở thiên nhẹ gật đầu cũng không có dấu giếm vậy chúc mừng ngươi huyền tâm thực tình chúc phúc sở thiên nói ngươi cách tương lai đi thượng giới tìm kiếm một ly t i ê n tử lại tiến một bước tạ ơn sở thiên thần sắc bên trong nổi lên một vòng ý cười ta thật muốn gặp vị kia một ly t i ê n tử có thể in dấu thật sâu khắc ở ngươi tâm bên trong để ngươi đợi nàng hơn vạn năm thời gian cũng chưa từng từ bỏ huyền tâm mang theo một vòng khổ sở nói một nữ tử có thể làm cho một cái nam nhi đợi chừng hơn vạn năm thời gian cũng chưa từng từ bỏ cái kia phải là một cái như thế nào khinh thế giai nhân a sở thiên cười khổ khẽ lắc đầu không lại trả lời cùng huyền tâm đi vào từ huyền tính trai bên trong sư tôn cùng sở thiên đến cùng là quan hệ như thế nào hẳn là sở thiên là sư tôn tâm bên trong yêu người huyền giao xa xa đi theo phía sau phương nàng mặc dù không có nghe được sở thiên cùng huyền nghe hai người nói chuyện nhưng từ hai người như vậy kết bạn mà đi cùng sư tôn như vậy khôi phục dung nhan tuyệt mỹ nàng liền đã là nhìn ra một chút mánh khỏe huyền giao cảm thấy kinh ngạc vô cùng nếu như nàng phỏng đoán lời nói như vậy cái này sở thiên chẳng phải là cũng không phải là nhìn từ bề ngoài như thế chừng hai mươi ít nhất là cùng sư tôn của nàng một thời đại người đại sư tỷ cái này sở thiên là lai lịch là gì làm sao hắn cùng sư tôn huyền nghê nói đến đây lúc không dám lại nói ra sau mặt lời nói tục nói sư tôn từng cùng ngươi nhắc qua hắn sao không có huyền giao lắc đầu đại sư tỷ sư tỷ ta mặc dù không biết sở tiên sinh phải c h ẳ n g cũng là tu đạo tông m ô n người nhưng ta biết hắn cùng chúng ta thế tục giới nguyên lao cấp có liên quan huyền thù lúc này trầm ngâm một chút đi lên lầu hai đến đây đạo ừ n g ư ơ i cái này gian tế phản đồ còn dám tới huyền nghê lạnh giọng q u á t lớn huyền giao đưa tay ngăn trở huyền nghê sư muội lấy sở t i ê n cùng chúng ta sư tôn quan hệ nàng vậy không tính gian tế phản đồ huyền giao nhìn về phía huyền thù hỏi nói một chút thân phận của ngươi đi đến chúng ta từ huyền tinh trai mắt ta cũng là nguyên lão các người nguyên lão các mấy năm trước đem ta đưa vào từ huyền tinh trai là vì tu hành cũng vô ác ý ta nghĩ trai chủ đã sớm biết chuyện này huyền thù đạo huyền giao nhẹ gật đầu từ sư tôn của nàng cùng sở thiên quan hệ đến xem sư tôn của nàng hẳn là đã sớm biết huyền thù lai lịch nếu không lời nói huyền thù cũng khó có thể tiến vào từ huyền tinh trai vậy ngươi vì sao hiện tại lại phải bạo lộ ra huyền giao sinh ra một vòng hiếu kỳ trước đó ta nhận qua nguyên lão các tin tức nguyên lão các phân phò ta sở tiên sinh sẽ đến đến từ huyền t i n h trai để cho ta hết thạy nghe sở tiên sinh mệnh lệnh huyền thù không có dấu diếm tại nhìn thấy sở thiên cùng huyền tầm quan hệ về sau nàng liền đã biết chuyện này không tiếp tục dấu diếm a n cây táo rào cây xung đồ vật huyền nghe âm thanh lạnh lùng nói sư muội ngươi lại nói như thế tất sẽ khiến sư tôn tức giận đến lúc đó không ái hội bảo chủ ngươi huyền giao sắc mặt lạnh xuống chính mình cái này sư muội thật đúng là ngu xuẩn có thể tận mắt thấy sư tôn cùng sở tiên quan hệ về sau lại còn dám như vậy nói năng lỗ mãng đây không phải muốn tìm c h ế c ta huyền nghe dọa đến run lên cũng ít i miệng m ngươi có biết sợ thiên đến chúng ta từ huyền tĩnh trai là vì cái gì sự tỉnh huyền giao hướng về huyền thù hỏi thăm huyền thù lắc đầu lúc ấy nàng thu được nguyên lão các tin tức lúc nguyên lão các vậy chưa nói với nàng sợ thiên đến từ huyền tĩnh trai mắt huyền giao còn phải lại hỏi thăm lúc đột nhiên vê anh vê anh các nàng từ huyền tĩnh trai hộ tông đại trận đột nhiên chấn động lên chương chín trăm bốn mươi lăm đại chiến tiến đến vê anh vê anh hộ tông đại trận đáng sợ chấn động chi bên trong liền đạt được năm đạo bành trướng lực lượng của sáng từ hộ tông đại trận năm cái p h ư ơ n vị phóng lên tận trời vê anh cương đại hộ tông đại trận tại năm đạo lực lượng đáng sợ trùng kích phía dưới trong nháy mắt pha tán toàn bộ từ huyền tĩnh trai đều hiện ra đi ra lại vô kết giới thủ hộ chuyện gì xảy ra từ huyền tĩnh trai người thấy một màn này cùng nhau kinh h ã i thất sắc huyền giao càng là sắc mặt đại biến nàng rõ ràng hộ tông đại trận cương đại cho dù là tu đạo tông môn tông chủ mang theo c h ấ n tông chi bảo đến vậy là không thể nào đem các nàng từ huyền tĩnh trai hộ tông đại trận phá bây giờ đúng là như vậy bị trực tiếp phá trong nháy mắt huyền giao chính là ý thức được cái này đột nhiên phóng lên tận trời lực lượng đáng sợ bảy trận thủ hộ tông môn huyền g i a o cao r ộ n g hết lớn từ huyền t ĩ n h trai tất cả mọi người bao quát huyền t h ủ ở bên trong tại lúc này đều là trong nháy mắt b ộ c phát ra mình lực lượng gia nhập từ huyền t ĩ n h trai trận p h á p bên trong ha ha liền các ngươi cái này điểm lực lượng còn muốn hộ tông quả thực là trò cười lúc này một đạo tiếng cười vang lên theo mà liền gặp một bóng người trước khi không công bố lơ lửng ở một đạo lực lượng cổ sáng bên cạnh khôi trinh huyền g i a o con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại xuất hiện tại cái này đạo lực lượng cổ sáng người bên ngoài chính là vô đình đình chủ khôi trinh nay này trời các ngươi toàn bộ từ huyền tính trai hai kiếp khó thoát Mà ngươi, đến lúc đó lúc theo a sẽ đ í c thân tra tấn cha ngươi, vì ta hắn h g âm thanh em vang lên món k i ệ n t à dị vô cùng p h á p bảo bên trong trong nháy mắt hiện ra kinh khủng thần hồn chi lực xông thẳng tới chân trời tràn vào cổ sáng chi bên trong ẩm ẩm giờ khắc này thương không vì chi biến sắc chấn động một cái cự đại đáng sợ vòng xoáy từ r trầm m triển một tức trong khai, khủng nháy khí cố bố, mắt huyền a ra. i vòng xoáy bên trong cơn xoáy Từ Phúc! h t ĩ n h trai các đ ệ tử cùng các đại trưởng lão cùng nhau phun ra một n g ụ m màu đến huyền giao cũng là phun ra một n g ụ m màu đến trên gương mặt nổi lên vẻ hoảng sợ ta cũng không thể rơi ở phía sau lúc này lại một đường c ư ờ i tiếng vang lên huyền giao cuốn quýt nhìn lại chỉ thấy quang minh địa bẹt giờ phút này xuất hiện ở một đạo quang trụ bên cạnh vĩ đại quang minh thần xin ngài hàng thế đến tỉnh hóa cái này khảng bận không chịu nổi nhân gian、bẹt、vừa xuất hiện chính là tế ra một kiện tràn ngập thần thánh quang huy pháp bảo theo hắn chú quyết vang lên phát bảo chi bên trong lập tức giống như thủy triều hiện lên thần thánh lực lượng sau đó tràn vào cổ sáng chi bên trong ông một tòa di tán lấy thần thánh quang huy vòng xoáy tại thiên không bên trong c h ầ m c h ầ m triển khai đồng thời tràn ngập ra thần thánh khí tức loại khí tức này ép tới từ huyền tĩnh trai đám người lần nữa phun máu tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt bắt đầu nổi lên vẻ hoang sợ huyền giao sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt cùng một thời gian lại có hai đạo cười tiếng vang lên đã các ngươi như vậy không kịp chờ đợi xuất thủ ta cũng không thể lại giữ lại cái này gọi thiên hạ thủ vi cường k h ông cho t bầu y n trời n t bên trong một tòa tràn ngập vĩ nạn thiền ý vòng xoáy cùng di tán lây quần quận minh lực vòng xoáy trầm trầm triển khai hai đạo khí tức khủng bố gia nhập trong nháy mắt ép tới từ huyền tĩnh trai đám người lần nữa tôn u máu lại cũng khó có thể duy trì trận pháp lúc này đạo thứ năm tiếng cười vang lên các ngươi nói không sai chúng ta như vậy đánh đòn phủ đầu là sự chọn lựa tốt nhất không thể để cho từ huyền tĩnh trai có một tia sức phản kháng huyền giao nhìn lại lập tức mặt như màu đất singapore thương môn ân tộc cường giả ha ha ngươi coi như có chút mắt thấy xuất hiện tại cuối cùng một đạo lực lượng c ầ sáng bên cạnh nhân kiệt hướng về huyền giao cười một tiếng sau đó hạn tế ra một kiện pháp bảo mạnh mẽ vĩ đại yêu thần ngài con dân lấy thành tín nhất tâm linh hiến tế tại ngài xin ngài g á n g lâm thế gian này vĩnh tụng chú quyết ở giữa món kia p h á p bảo mạnh mẽ bên trong trong nháy mắt tuân r a lực lượng cường đại sau đó tràn vào cột sáng chi bên trong ông bầu trời chi bên trong tùy theo c h ầ m c h ậ m thể hiện ra một tòa vòng xoáy khổng lồ kinh khủng yêu lực trong nháy mắt tuân r a hiện ra đại sư tị chúng ta chúng ta xong huyền nê sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy toàn thân run dậy hướng về huyền giao nói ra không chỉ có là hắn như thế từ huyền tinh trai các đệ tử cùng chư vị trưởng lão giờ này khắc này không có chỗ nào mà không phải là mặt hiện vẻ sợ hãi tuyệt vọng vô cùng liền ngay cả huyền giao mình muốn phải cố gắng để cho mình bình tĩnh nhưng cũng làm không được hắn bởi vì nội tâm sợ hãi mà khiến thân thể run rẩy bây giờ ngũ đại thực lực khiến tế ra năm tôn nhân vật đáng sợ đi ra dù là các nàng sư tôn dùng chấn tông chi bảo vậy không có chút nào sức chống c ự à. các nàng từ huyền tĩnh trai thật muốn hủy diệt huyền thù giờ phút này cũng là sắc mặt chẳng bệnh cảm thấy thật sâu tuyệt vọng tại khủng bố như vậy lực lượng trước mặt không ai có thể sống hoàn toàn liền là một loại triển ép các nàng hình thái huyền thù trợt nhớ tới sở tiên trước đó mình tiếp vào nguyên lão các mệnh lệnh lũ để nàng nghe sở thiên mệnh lệnh bây giờ tử vong giáng lâm dù là biết rõ phải chết nàng cũng muốn đủ khả năng bảo hộ sở thiên Siêu. sở sở sở sinh, sẽ Sở thiên trước người, ngập mình lực lượng, đưa lưng về phía sở thiên nói, thiên ngươi ngươi ngươi đoàn, ta sẽ chết tại ngươi trước mặt. Sở thiên cũng không có tiếp huyền thù lời nói. Hiện tại liền phái tới yên nguyên Huyền huyền huyền thù nháy mình phía không tính danh, nhưng nghĩ chết không thù hắn nhìn thù hắn về trong đến tràn ngập lượng, lưng đoàn, cũng cũng cùng mắt trước tâm, ta ta ta trước mặt. dù ra, bảo láo gặ các mặc cam ướp đưa được lực có là là vệ theo mà chính là hiểu rõ ra nàng cười khổ một cái từ huyên tâm bực này cường đại tồn tại bảo hộ sở thiên lại có thể nào cần nàng bảo hộ huyên tâm không có giải thích nàng rời mắt nhìn về phía khôi trinh bọn người nhẹ cười nói nếu như các ngươi đến sớm đến đ ộ n g thủ các ngươi đại kế có lẽ liền có thể thành công nhưng là bây giờ các ngươi đã không có cơ hội nói xong lúc huyên tâm nhìn về phía sở thiên hai con ngươi chi bên trong tản ra thật sâu yêu thương còn có cái tiên đồng đầm ngưỡ ngộ chi ý nói sở thiên để cho ta lại cuối cùng gặp một lần thực lực ngươi a sở thiên khẽ gật đầu nói đưa ngươi kiếm ta mượn dùng một chút huyền tâm cười đáp ứng nàng thanh phi kiếm kia theo mà đi tới sở thiên trước mặt chương chín trăm bốn mươi sáu lấy oán trả ơn sở thiên nắm huyền tầm thanh phi kiếm này tung bay thân mà lên lên tới giữa không t r u n g bên trong đứng lơ lửng trên không linh khí lan tràn ra tại hắn quanh thân hình thành một tầng huyền bí vầng sáng lực lượng tràn ngập vầng sáng lửa lờ làm cho sở thiên tràn đầy một loại nhiếp nhân tâm hồn khí tước nguyên lai sở tiên h sinh mạnh như vậy huyền thù ngẩm đầu ngốc trệ nhìn xem giờ phút này sở thiên vừa rồi nàng còn tưởng rằng huyền tâm nói sở thiên không cần nàng bảo hộ là bởi vì có huyền tầm bảo hộ nguyên nhân hiện tại mới biết đây là bởi vì sợ thiên bản thân cường đại a huyền nghe càng là ngốc trệ trước đó từ nhìn thấy sợ thiên một khắp này bắt đầu nàng đối sợ thiên cái nhìn liền là không còn gì khác bây giờ nhìn thấy một màn này lập tức đưa nàng dọa đến không rõ huyền giao cũng là ngây dại hắn hiện tại chỗ hiển lộ khí tức đúng là so với sư tôn đều còn mạnh hơn một điểm trước đó bẹt e ngại sợ thiên khôi trinh không đánh mà lui cũng không phải là bởi vì hắn thế lực sau lưng mà là bởi vì bản thân hắn huyền giao ngốc trệ nhìn xem đứng lơ lửng trên không sợ thiên giờ phút này rốt c ụ c minh bạch trước đó bẹt tại sao lại e ngại sở thiên khôi trinh tại sao lại lựa chọn không đánh mà lui so với sư tôn của nàng còn cường đại hơn một điểm sở thiên thực sự có thể đủ làm cho khôi trinh không đánh mà lui đồng thời nàng vậy minh bạch lúc trước giang h i ể u nguyệt nói chuyện với nàng sở thiên cường đại nàng hoàn toàn không biết gì cả cường đại như thế sở thiên cái nào cần nàng cứu nàng trước đó thế mà còn tự mình đa tình nói cứu được sở thiên còn dám đối sở thiên xem thường đông nhiên nàng liền nghĩ tới sư tôn trước đó nói với nàng câu nói kia hã tới liền không cần lại có bất kỳ lo âu nào nàng hiện tại biết sư tôn nói hắn là ai liền là sở thiên sư tôn đối sở thiên như vậy có lòng tin chẳng lẽ sở thiên lấy sức một mình có thể độc chiến cái này nằm tôn cường đại tồn tại huyền giao nội tâm nhấc lên vận sóng thần xác bên trong hiện đầy khó có thể tin tức sắp giáng lâm năm tôn cường đại tồn tại dù là một tôn xuất hiện liền có thể triển ép thế gian sở thiên một người liền có thể đối kháng cái này sao có thể sở thiên nay thế chân trời bên trong vang lên một đạo kinh ngạc một tiếng cầm kiếm đứng lơ lửng trên không sở thiên rời mắt nhìn lại nhận ra kinh ngạc n h ẹ n à o người là ai ân kiệt Hắn cùng ân kiệt tiếp xúc qua 3 lần, lần cùng thứ tiếp thiến thiến thiến thiến thiến thiến ba liền là tại mấy tháng trước hắn đúc lại xong ngũ phương cổ trận rời đi về sau nửa đường bên trong gặp ân kiệt đây là lần thứ tư nhìn thấy ân kiệt sợ thiên ngươi tại sao lại ở chỗ này ân kiệt nhìn thấy sợ thiên hiện thân sát na xuất phát từ bản năng mặt trong nháy mắt nổi lên vẻ sợ hãi nội tâm lập tức liền muốn chạy trốn thật sự là chi mấy lần trước sở thiên để lại cho hắn quá sâu sắc ấn tượng có thể nói tâm hắn bên trong đã đối sở thiên có nghiêm trọng bóng tối bây giờ nhìn thấy sở thiên ý niệm đầu tiên hắn vô ý thức liền muốn chạy ân tiểu hữu người biết hắn một hướng khác khôi trinh kinh ngạc hỏi ân kiệt lúc này mới từ e ngại sở thiên loại kia trạng thái chi bên trong lấy lại tinh thần nhận biết ân kiệt nhẹ gật đầu hắn nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên sắc mặt hiện ra một vòng khó nén ý sợ hãi đạo trước đó cùng hắn giao thủ qua mấy lần hắn thực lực mạnh phi thường khôi trinh liếp mắt liền nhìn ra ân kiệt tại e ngại sở thiên tựa hồ còn có lâm trận bỏ chạy suy nghĩ ân tiểu hưu không cần lại e ngại hắn khôi trinh không muốn ân kiệt lâm trận bỏ chạy hỏng đại sự hắn cười một tiếng nói sở thiên từng tại nam dương tuyệt địa bên trong từng bị trọng thương bây giờ hắn là đồ có hư đánh dấu đang hư trường thanh thế thôi hắn đi qua nam dương tuyệt địa ân kiệt kinh dị đạo không sai、bây、giờ phút này mở miệng hắn cười nói mấy năm trước nam dương tuyệt xuất hiện lúc ta liền ngay tại chỗ ta tận mắt nhìn đến sở thiên bị tuyệt địa vây khốn về sau tại tuyệt sụp đổ biến mất lúc ta cũng không có thấy hắn từ giữa mặt đi ra đối với nam dương chỗ kia tuyệt địa kinh khủng n g ư ơ i tất nhiên vô cùng rõ ràng hắn là không thể nào ở đâu mà sống sót cho nên bây giờ hắn đã nhận quá trọng thương phô trương thanh thế thôi không cần lại e ngại với hắn sở thiên rời mắt nhìn về phía b ẹ t hắn nhớ kỹ lúc trước mình đã cứu b ẹ t một mạng bây giờ là muốn lấy ván trả ơ n đến sao sở thiên sinh cảm tạ ngươi khi đó ân cứu mạng bây giờ b ẹ t lại đối mặt sở thiên đã không có trước đó kính ý cùng cẩn thận từng ly từng tí hắn cười nói nhưng bây giờ riêng phần mình lập trường khác biệt với lại ngươi nguy hại quá lớn cho nên không thể không đưa người diệt xác nhưng ngươi yên tâm nhớ tới ngươi khi đó đã cứu ta một mạng ta sẽ cho người một thống k h o á i sẽ không để cho người chết thống khổ đang khi nói chuyện hắn nhìn về phía khôi trinh cười nói khôi đình chủ ta có cái yêu cầu quả đáng cái kia chính là sau đó d i ệ t sát sở thiên lúc cho hắn một thống k h o á i kiểu chết dễ nói khôi trinh sảng khoái cười đáp ứng thì ra là thế ân kiệt nghe xong b ẹ t nói chuyện lâm trận bỏ chạy suy nghĩ chính là làm giảm bớt rất nhiều hắn đã là xác định sở thiên xác thực đã từng đi qua nam dương chỗ kia tuyệt địa sở thiên rơi vào như vậy kinh khủng tuyệt địa bên trong xác thực không có khả năng còn sống đi ra bây giờ sở thiên tất nhiên nhận qua đáng sợ trọng thương ân tiểu hữu ngươi không cần lại sợ hắn bây giờ chúng ta ngũ phương liên thủ hiến tế ra cường đại tồn tại hắn dù là không có có bị thương nặng vậy không thể là đối thủ không sai ân tiểu hữu cũng không nên giải người khác chi k h í diện uy phong mình với lại bây giờ cũng là ngươi chém giết hắn dựa sạch nhục nhã thời điểm mặt khác hai cái phương hướng bên trong t ự ợ quốc thiền tông cùng bắc hàn quốc hàn minh tông hai vị k i a tu đạo cường giả giờ phút này cũng là lên tiếng ân kiệt nhẹ gật đầu hai người này nói không sai bây giờ bọn hắn ngũ phương liên thủ hiến tế ra năm tôn cường đại tồn tại còn sợ cọc lông a lập tức hắn g ư ờ lạnh nhìn chằm sợ thiên hoàn toàn bỏ đi lâm trận bỏ chạy suy nghĩ sở tiên sinh đã từng đi qua nam dương tuyệt địa nhưng mà trên mặt đất huyền thủ huyền giao các loại từ huyền tĩnh trai người cùng nhau biến sắc các nàng đều biết nam dương chỗ kia tuyệt địa thế giới dị biến liền là nam dương chỗ kia tuyệt địa dẫn đến đây là sao mà kinh khủng tồn tại sở thiên đã từng bị vây ở bên trong mặt hoàn toàn liền không có mạng sống khả năng nguyên bản liền đối sở thiên không có bao nhiêu lòng tin huyền giao cùng huyền thủ giờ phút này nghe được sau chuyện này đã triệt để không có, có lòng tin liền là liên huyền tầm giờ phút này đều là nổi lên vẻ lo lắng hắn có thể chiến thắng cái này nắm tôn bị hiến tế đi ra cường đại tổn tại a huyền tầm lo lắng nhìn qua đứng lơ lửng trên không sở thiên trước đó nàng đối sở thiên có tuyệt đối tin tức thế nhưng là biết sở thiên bị nhốt nam dương tuyệt địa sau chuyện này nàng đối sở thiên lòng tin giao động nàng so những người khác cũng biết nam dương tuyệt địa đáng sợ gây nên thiên địa dị biến lực lượng sở thiên thân ở hắn bên trong đã không có mạng sống khả năng như vậy hiện tại sở thiên cho dù là bản thể vậy tất nhiên bị thương nặng thực lực đại tổn muốn là là thần hồn tái tạo thực lực kia càng thêm tổn thất nghĩ tới đây huyền tầm trên mặt lo lắng càng đậm càng là tràn ngập ra mình lực lượng chuẩn bị thời khắc cùng sở thiên kể vai chiến đấu chương chín trăm bốn mươi bảy sở thiên sở thiên sư ông giờ này khắc này chân trời bên trong đột nhiên chuyển đến kinh khủng chấn động âm thanh theo mà liền gặp khôi t r i n h tế dân g ra đến tòa kia vòng xoáy thông đạo triệt để thành hình một tôn di tán lấy khí tức khủng bố to lớn hư ảnh từ vòng xoáy bên trong đi ra g á n g lâm nhân gian chân trời cũng vì đó rung động cung nên vu thần đại nhân khôi t r i n h mặt hiện v ẻ kích động cung cung kính, kính hướng về đạo hư ảnh này hành lễ ông chân trời lần nữa đáng sợ chấn động chỉ thấy vẹn tế hiến mà ra tòa kia vòng xoáy thông đạo triệt để thành hình một tôn di tán lấy quần quận quang minh c h i lực h ư ảnh từ vòng xoáy chi bên trong đi ra giáng lâm nhân, nhân gian hắn vừa xuất hiện cái kia quần quận quang minh c h i lực trong nháy mắt chiếu dọi cái này phiến thiên địa như là tịnh hóa cái này phiến thiên địa đồng dạng cùng nên quang minh thần c á c kích động cùng thành kính thi lễ cái này đây là thần minh a huyền giao huyền t h ủ các loại một đám từ huyền tĩnh trai người nhìn xem một màn này mỗi người thần sắc bên trong đều nổi lên vẻ hoang sợ huyền tâm thần sắc bên trong nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng liên nàng đều cảm g i á được cái này hai tôn dị tộc cường giả đáng sợ một tôn liền có thể t r i ể ép nàng ông chân trời bên trong lần nhiên buộc n h á t ra m h t tiếng chấn thiên động điệu tiếng t h n gạo chỉ thấy ân kiệt tế dâng ra đến tòa kia vòng xoáy thông đạo t r i ệ t để thành hình một tôn tràn ngập thần thánh thiện quang h ư ảnh giáng lâm nhân gian thần thánh thiện quang tràn ngập cái này phiến thiên địa như là phổ độ i chúng sinh c u n g nên thiên thần vị tiêu tượng quốc thiên tông c ư ờ n g giả kích động hoảng bận điệu chắp tay trước ngực cùng tính hành lễ giống chân trời chi bên trong đột nhiên buộc phát ra một tiếng chấn thiên động đ i ệ tiếng thú gạo chỉ thấy ân kiệt tế d â n ra đến tòa kia vòng xoáy thông đạo tại lúc này triệt để thành hình một đầu to lớn yêu thú hữ ảnh g á n g nó giữ tợn gào thét một tiếng chấn động cái này phiến thiên địa cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm c u n g nên yêu thần đại nhân ân kiệt cung kính hướng về tôn này đáng sợ yêu thú hư ảnh hành lễ cảm giác được yêu thú hư ảnh kinh khủng về sau tâm hắn triệt để an định xuống tới hh ắ c ắ c sở thiên chi mấy lần trước ta gặp được ngươi liền chạy bây giờ chính là ta r ử a sạch đ ụ c nhã thời điểm ân kiệt cười lạnh nhìn về phía sở thiên lấy tôn này yêu thần cường đại chém giết sở thiên dễ như trở bàn tay húng chi còn có mấy tôn cường đại tồn tại tại những n à y cường đại tồn tại trước mặt sở thiên h ẳ n phải chết không nghi ngờ trên mặt đất huyền giao huyền thu mọi sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh liên huyền tâm đều là thân thể run lên một cái bốn tôn nhân vật đáng sợ d á n g lâm a nếu là s ợ thiên chưa từng đi nam dương chỗ kia tuyệt địa còn tại toàn thịnh thời kỳ lời nói nàng đối s ợ thiên có lòng tin tin tưởng s ợ thiên có thể chiến thắng cái này bốn tôn cường đại tồn tại nhưng là bây giờ nàng đã đối s ợ thiên không có có lòng tin chỉ có s ợ thiên một người y nguyên mặt không đổi sắc thần sắc vẫn như cũ bình thản t ự n h i ê n s ợ thiên rời mắt nhìn về phía cái cuối cùng phương hướng đó là bắc hàn quốc minh hàn tông cường giả tế d â n ra đến vòng xoáy thông đạo ông không gian đáng sợ đột nhiên chấn động bên trong chỉ thấy t ò a này vòng xoáy thông đạo triệt để thành hình một cỗ thao thiên minh lực trong n g á y mắt từ vòng xoáy thông đạo bên trong tuân ra phủ lên đời này trời s ở tiên h trước đó ta ở trước mặt ngươi không đánh mà lui xỉn đục nay n à y trời ta lợi dụng ngươi huyết đục cùng thần hồn đến rửa sạch khôi trinh gần giọng nói khôi đình chủ trước đó ngươi nhưng đã đáp ứng ta muốn cho hắn một thống khoái t i ể u chết ta b ẹ t cười lên tiếng nhìn về phía s ở tiên h cười nói s ở tiên h thực sự thật có lỗi à ta vậy không thể giúp được ngươi nhưng ngươi yên tâm đi ta sẽ không tàn sát ngươi sợ tiên không có chút nào để ý tới bé cùng khôi trinh một mực bình thản nhìn xem chỗ kia minh tộc vòng xoáy thông đạo lại một lần nữa giáng lâm nhân gian a lúc này chỗ kia minh tộc vòng xoáy thông đạo bên trong chuyển đến một tiếng cảm thán âm thanh âm thanh em vang lên thời điểm liền g ặ p một tôn tràn ngập quần quận minh lực to lớn hư ảnh từ vòng xoáy khổng lồ thông đạo bên trong đi ra cung nên minh thần đại nhân bắc hàn quốc minh hàn tông vị kia tu đạo cường giả cũng ít kích, kích động cùng kính hành lễ ân tôn này hư ảnh nhìn xuống vị cường giả này khẽ gật đầu lần trước ta giáng lâm nhân gian cắm ngãi nào một cái lần này chính là bù đắp lại thời điểm ta muốn để thế gian này biết ta minh trật vi nghiêm ông theo tôn này hư ảnh lời nói rơi xuống kinh khủng bị áp trong nháy mắt lan tràn ra chấn động cả vùng không gian ngươi muốn muốn thế nào đền bù giờ phút này sở thiên bình tĩnh nhìn xem tôn này minh tộc hư ảnh nhàn nhạt mở miệng ân minh tộc hư ảnh hơi s ữ n g sở tại cái này nhỏ yếu nhân gian lại còn có sâu kiến can đảm như vậy đối với hắn nói khoác không biết ngượng hắn rời mắt nhìn lại theo mà liền gặp ở chân t r ờ i bên trong một vị tràn ngập b ả n h trướng linh khí hào quang tay cầm trường kiếm nhìn cực kỳ bất phản thanh niên đứng lơ lửng trên không chính bình thản tĩnh nhiên nhìn xem mình sở thiên sở tiên sư nhìn thấy sở thiên sát na vị này tự xưng là minh t r ậ n hư ảnh đột nhiên đại trấn càng là trong nháy mắt biến sắc liên hắn tràn ngập ra c u ầ n quận u y áp đều là trong nháy mắt chấn động lên hắn làm sao không biết sở thiên đối sở thiên quả thực là khắc cốt minh tâm lần trước hắn giáng lâm nhân gian liền là cắm sở thiên tay bên trong đó là mấy năm trước tại doanh đ ả o trong hoàng c u n g hắn bị doanh đ ả o hoàng tộc người tế dâng ra đến lúc đầu hắn cho là mình giáng lâm nhân g i a n có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa ai biết sở thiên thực lực cường đại đến làm hắn tâm bên trong sinh ra bóng tối cuối cùng nếu không phải là phụ thân hắn mở ra điều kiện khẩn cầu sở thiên buông tha hắn hắn sớm đã chết ở sở thiên trong tay nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta sở thiên khẽ gật đầu hắn xác thực nhận biết minh trật mấy năm trước tại doanh đảo hoàng cung thời điểm nếu không có minh trật phụ thân cầu tình minh trật đã chết tại tay hắn bên trong cái này một màn này xuất hiện làm cho tất cả mọi người ngốc trệ khôi trinh ân kiệt huyền giao huyền thù các loại tất cả mọi người đều ngốc trệ nhìn xem một màn này liên huyền tầm thân sắc bên trong đều hiện ra một vòng s ữ người tri sắc không ai từng nghĩ tới、Tế、dân ra tới này tôn minh tộc cường giả thế mà cùng sở thiên nhận biết với lại đối sở thiên còn rất e ngại n h ấ t qua ngốc trệ người không ai qua được vị tiêu minh hàn tông tu đạo cường giả hắn ngốc trệ nhìn xem một màn này hoàn toàn không thể tin được mình thấy dâng ra tới này tôn minh thần tại nhìn thấy sở thiên lúc thế mà lại e ngại sở thiên sở thiên sư vừa rồi ta nói chuyện cũng chỉ là thả một cái rắm còn xin tiên sư thứ tội ta lúc này đi minh trật kinh sợ liên tục hướng về sở thiên bồi tội ngã một lần không hơn một chút hắn nhưng là biết rõ sở thiên cường đại lần trước hay là hắn phụ thân ra mặt cứu được hắn một mạng nếu là hắn lại không học n g ó n chút lần này liên phụ thân hắn đều không gánh nổi hắn h ừ đáng chết đồ vật kém chút hại chết ta minh trật nhìn về phía vị k i ê u minh hàn tông tu đạo cường giả ông hắn đột nhiên một t r ư ờ n g vô r a vị k i ê u minh hàn tông tu đạo cường giả còn chưa kịp phản ứng còn không minh bạch chuyện gì xảy ra liền bị minh trật một t r ư ờ n g này đập đến biến thành cho tàn、Siêu. sau i ê u s đó minh trật cũng như chạy trốn trong nháy mắt chui vào vòng xoáy thông đạo bên trong tại hắn chưa đi đến vòng xoáy thông đạo s á t na minh trật liền phản phất sợ hai sở thiên huy kiếm trảm h ắ n đ ồ n dạng trong nháy mắt đem thông đạo đóng lại chương chín trăm bốn mươi tám tự nhận không kịp đạo hữu hiến tế đi ra minh thần thế m ạ n h ư vậy e ngại sở thiên nói thẳng xin lỗi chạy trốn còn đem hiến tế người diệt s á t khôi trinh cùng bẹt b ọ n người thấy minh chật như vậy hốt hoảng đào tẩu cùng nhau trận mắt hốt mồm huyền giao huyền thủ huyền nghe các loại từ huyền tĩnh trai người càng l à nghẹn họ nhìn chân chối cảm thấy không thể tưởng tượng nổi huyền nghe cũng là ngốc kinh ngạc nàng vậy là hoàn toàn không nghĩ tới hiến tế đi ra tôn này mình tộc đáng sợ cừng giả biết cái này e ngại s ở thiên nhìn thấy s ở thiên giờ liền trực tiếp xin lỗi đào tẩu liền ngay cả hiến tế đi ra vu thần hữ ảnh quang minh thần hữ ảnh thiền thần hữ ảnh yêu thần hữ ảnh nhìn thấy một màn này thời điểm đều là ngây ngẩn cả người minh t h ậ t thực lực mặc dù không có bọn hắn mạnh nhưng vậy không kém bao nhiêu tại nhìn thấy sở thiên lúc đúng là như vậy e ngại đào tẩu hoàng bét ta phán đoán sai ân kiệt thấy một màn này lập tức quá sợ hãi hãi hùng kết vía hắn vốn cho là bây giờ loại này cường đại trận thế d i ệ t sát sở thiên dễ như t r ở bàn tay ai biết tốt này minh thần hư ảnh xuất hiện lúc trực tiếp liền bị sở thiên dọa đến trốn hắn vốn là e ngại sở thiên đối sở thiên có bóng tối bây giờ lại nhìn thấy một màn này lập tức bị dọa đến kết đàm đào tẩu suy nghĩ trong lòng bên trong trong nháy mắt dâng lên cẩn thận chạy được vạn năm thuyền theo ân kiệt chú quyết xuất hiện tay hắn bên trong kiện pháp bảo kia lập tức tràn ngập ra thần dị lực lượng bắn hướng lên bầu trời bên trong tòa kia vòng xoáy thông đạo bên trong chính là hiện ra lực lượng đáng sợ tác dụng đến yêu thần hư ảnh trên thân giống tôn này yêu thần hư ảnh phẫn nộ gào thét một tiếng một trường hướng về ân kiệt vô tới ân kiệt đã sớm chuẩn bị tại yêu thần hư ảnh muốn giết hắn thời điểm hắn chính là tế khởi món kia tế tự p h á p bảo cùng bảo mệnh p h á p bảo đem hai kiện p h á p bảo lực lượng toàn bộ thôi động đi ra đồng thời vậy buộc phát ra mình tinh nguyên linh khí vê anh kinh khủng năng lượng ở chân trời bên trong bạo phát、tóc. ân kiệt trong nháy mắt thân chịu trọng thương cơ hồ mất đi nửa thiên mệnh nhưng cũng là mượn cái này lực lượng kinh khủng chốc lát ở giữa trốn xa rời đi yêu thần hư ảnh cũng là bị vòng xoáy thông đạo lực lượng lôi kéo đến về tới thông đạo bên trong vòng xoáy thông đạo tùy theo q u n bế huyền g a o các loại từ huyền tĩnh trai người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này bây giờ cho nên ngay cả ân kiệt cũng là không đánh mà lui tại trước khi rời đi đem yêu thần hư ảnh cũng là đưa về yêu tộc hiện tại cũng chỉ còn lại có thiền thần hư ảnh quan g minh thần hư ảnh vu thần hư ảnh khôi đình chủ trước ngươi phỏng đoán b thần sắc bên trong lại không còn một điểm trước đó ý cười bắt đầu nổi lên e ngại c h i sắc tim đập nhanh nhìn về phía khôi trinh ta phỏng đoán không có lầm khôi trinh sắc mặt lạnh chìm chuyến âm cho pet nói mặc dù bây giờ đã mất đi hai tôn cường đại tồn tại nhưng chúng ta còn có ba vị cường đại tồn tại chém giết sở thiên tất nhiên không nói chơi hắn trên miệm nói như vậy nhưng tâm bên trong cũng đã là có chút bất an một màn này là hắn bất ngờ hắn hoàn toàn không ngờ rằng sở thiên sẽ làm cho minh thần hư ảnh e ngại trực tiếp đào tẩu vậy không ngờ rằng ân kiệt cuối cùng vẫn là lâm trận bỏ chạy sở thiên thản nhiên nhìn một chút khôi t r ì n h lại vậy không để ý đến tay hắn nắm phi kiếm đứng lơ lửng trên không bình thản nhìn về phía chiếm cứ ba cái phương vị ba tôn cường đại hư ảnh thản nhiên nói muốn đánh với ta một trận a ba tôn hư ảnh nhìn chăm chú sở thiên vừa rồi minh trật trực tiếp đào tẩu để bọn hắn ý thức được cái này nhìn nhân loại nhỏ yếu không tầm tưởng cuối cùng tôn này như là phổ đ ộ chúng sinh tràn ngập quần quận thiền quang thiền thần hư ảnh trước tiên mở miệng nói đạo hữu mời ra chiêu sở thiên khẽ gật đầu ông phi kiếm trong tay của hắn lập tức hiện hiện ra như ngọn lửa bốc hơi linh khí quang mang sau đó loại này quang mang bắt đầu biến hóa đây là thiền quang thiền thần hư ảnh nhìn xem sở thiên kiếm trong tay biến hóa thần s á c trung lập giờ hiện hiện ra vẻ kinh ngạc sở thiên hiện tại sử dụng da linh khí đúng là cùng bọn hắn tiền h giáo đồng nguyên sở thiên tay cầm trường kiếm tại thiên không bên trong huy động ưu mỗi vạch ra một đầu hư không hoa văn bầu trời đều vì thế mà chấn động cảnh tượng nhiếp nhân tâm hồn. tâm đây ợ i cuối một t đầu cùng hoa văn hoàn hoa h à là t n chân bộ trời đại la pháp chú đạo pháp thiên thần hư ảnh thấy sở thiên thi triển đi ra đạo pháp đột nhiên đại t h ấ n sở thiên hiện tại thi triển đi ra đạo pháp đúng là bọn họ thiền giáo cường đại đạo pháp thứ nhất đại la pháp chú đạo pháp đạo hữu tại hạ hiền n g ộ tự nhận không kịp đạo hữu t h i ê n thần hư ảnh nói ra bản thân tính danh hắn có chút túi đầu chắp tay trước ngực hướng về sở thiên thi lễ sở thiên thi t r i ể n ra đại la pháp chú đạo pháp đã thắng qua hắn hắn tự nguyện nhận thua tự nguyện nhận thua khôi trinh cùng b é t hai người run sợ nhìn xem một màn này sở thiên vừa mới sợ quá chạy đi minh trận dọa đi ân kiệt hiện tại thế mà làm cho hiền mộ tự nguyện nhận thua trong hai người tâm chi bên trong chầm chậm dâng lên một vòng đáng sợ cảm giác bất an sợ thiên hướng về hiền mộ khẽ gật đầu triệt hồi đ rơi mắt nhìn về phía tôn này vu thần hư ảnh cùng quang minh thần hư ảnh b ì n h thần nói hai người các ngươi đ ộ n g thủ đi vu thần hư ảnh cùng quang minh thần hư ảnh liếp nhau một cái sau đó lẫn nhau khẽ gật đầu tại hạ thiên tả mời đạo hữu chỉ giáo vu thần hư ảnh tự báo tính danh khách khí hướng về sở thiên thi lễ tại hạ sa mi mời đạo hữu chỉ giáo quang minh thần hư ảnh cũng là khách khí hướng về sở thiên thi lễ vừa rồi sở thiên hiện ra một màn càng thêm để hai người ý thức được sở thiên cường đại không dám tiếp tục tại sở thiên trước mặt k i n h thường đem sở thiên thế gian này người tu đạo trở thành cùng mình cùng cấp bậc tồ tại đạo hữu, hai t a hội liên hợp xuất thủ nhưng chỉ là cùng ngươi điểm đến là rừng vu thần hư ảnh thiên tà trầm âm một chút nói s ở thiên nhẹ gật đầu hai người có thể như vậy chủ động nhượng bộ hữu hảo hắn vậy không tâm tư chém giết hai người khôi đình chủ tình huống k h ô n g ổn Bét nhìn thấy một mặt này sắc mặt đều là tái n h ậ n một điểm tâm bên trong cái kia cố bất an càng lúc càng nồng n ặ n g hắn gấp hướng khôi trinh truyền âm vị này tôn thần nói như vậy cùng s ở thiên điểm đến là rừng nghiễm nhiên là bọn hắn nhìn ra bọn hắn liên thủ đều có thể không chiến thắng được sợ thiên không đây là hai vị tôn thần lấy địch yếu thế để sợ thiên p h t lờ như thế liền có thể tùy tiện chém g i ế t sở tiên h khôi trinh duy trì cuối cùng một điểm c u ộ t cường nói hắn không tin hai vị tôn thần không chiến thắng được sở tiên h đây nhất định liền là hai vị tôn thần muốn dùng kế diện sát sở tiên h chương chín trăm bốn mươi chín đạo hữu mời dừng tay đạo hữu xuất thủ vũ thần hư ảnh thiên tả cùng quang minh thần hư ảnh sa mì đồng thời buộc phát ra giống như thủy triều lực lượng cường đại làm cho cả vùng không gian đều là bóp méo bắt đầu hai người đồng thời thi triển đạo pháp thần đạo thiên vũ thiên tả miệp bên trong nhậm chú phát ra âm thanh giống như hồng trung vang lên tại cả vùng không gian bên trong theo hắn chú quyết xuất hiện cả phiến thiên địa đều là c u ồ n g m á n h tôn da động huyền bí mà lại vô cùng cường đại thiên địa linh lực điên cuồng hướng về hắn nơi này hội tụ quang minh thánh giới cùng một thời gian bên trong sa bì thi triển mình lực lượng mạnh nhất hắn cũng không phải là giống như là người tu đạo đồng dạng h u y ề n hóa quyết tấn mà là một loại kỳ dị cầu nguyện thủ thế thiên địa lần nữa đáng sợ chấn động giữa thiên địa thần thánh quang minh c h i lực giống như ngân hà tôn gia hiện ra đây chính là tôn thần lực lượng a có cường đại như thế lực lượng liên thủ diễn sát sở thiên tất nhiên không là vấn đề khôi trinh thấy hai tôn cường đại tồn tại thi triển ra cường đại như thế lực lượng lập tức vui mừng càng chắc chắn hai vị tôn thần nói cùng sở thiên điểm đến là rừng liền là tại lấy địch yếu thế để thừa cơ tùy tiện chém giết sở thiên thấy một màn này tâm bên trong cái kia cố mãnh liệt bất an cũng là giảm đi rất nhiều bậc này lực lượng d i ệ t sát sở thiên cũng không thành vấn đề tâm bên trong thoáng thở dài một hơi đạo so sánh với bọn họ bắt đầu huyền thủ huyền giao b ọ n người lại là khẩn trương tới cực điểm hai vị này tôn thần thi triển ra một cách này quá kinh khủng hoàn toàn không phải sức người chỗ có thể chống đỡ sở thiên phải cái năng lực kia đối kháng hai người liên thủ a chỉ có huyền tầm trên gương mặt một mực vẻ lo lắng biến mất tại vừa rồi sở thiên thi triển ra thiền giáo đại la pháp chú đạo pháp thời điểm nàng cũng đã biết sở thiên từng tại nam dương tuyệt địa bên trong cũng không có t h ụ thương sở thiên để cho ta lại nhìn một chút người thực lực cương đại huyền tầm si ngốc nhìn xem sở thiên tự lẩm bẩm tại nàng si ngốc ánh mắt chi bên trong sở thiên trên thân thể cái kia huyền bí linh khí hào quang càng lúc càng n ồ n g nặng cuối cùng như là n ắ n gắt g hiện ra tại thiên không bên trong nhân gian linh khí không phải khô kiệt đến sao dù là bây giờ dần dần khôi phục vậy k h n g có bao nhiêu linh khí hắn làm sao lại ủng có như thế bảng bạc tinh thuần linh khí thấy sở thiên tràn ngập ra linh khí Hiện nhiên mộ đột c h ấ n động. Bên trong thiên pháp b tả r o n thiên g t cùng xa mỹ hai người cũng là hoảng sợ thất sắc một điểm s ợ thiên tràn ngập ra linh khí làm bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi không có khả năng điều đó không có khả năng khôi trinh nhìn thấy s ợ thiên đáng sợ linh khí hiện ra s á t na nguyên bản lòng tin trong nháy mắt bắt đầu tiêu tán、Bét、càng là toàn thân k cực trấn vừa mới thả l ò n g trong lòng lần nữa nhấc lên cái kia cố giảm đi mấy phần bất an trong nháy mắt bay lên so trước đó còn muốn m á n h liệt đi lúc này thiên tả cùng xa mỹ hai người t h i pháp hoàn tất hai loại hoàn toàn khác biệt lại đáng sợ vô cùng đạo pháp trực tiếp hướng về sở thiên oanh kích mà đi chạm sở thiên bình thản nhìn xem oanh đến hai loại đạo pháp giơ lên kiếm trong tay sau đó chém xuống một kiếm ông lực lượng đáng sợ như là chạm phá cái này phiến thiên địa mang theo vô thượng tần h uy tại hư không bên trong chém ra một đạo liên không gian đều không thể khép lại kinh khủng khe ránh trực tiếp đón lấy hai đạo oanh đến cường đại đạo pháp và anh ba cái giao phong thương không vì đó nước ra thiên địa vì đó giao động giống như tận thế cảnh tượng t trên mặt đất huyền thụ huyền giao mọi người cùng nhau sắc mặt trắng bệnh hít vào một ngụm khí lạnh mỗi người thần sắc bên trong đều là nổi lên xuất phát từ nội tâm sợ hãi khủng bố như vậy lực lượng muốn là trên mặt đất sinh ra đừng bảo là các nàng trong nháy m ắ t hội hóa thành cho bụi liền là liên toàn bộ từ huyền sơn mạch đều sẽ bị san thành bình điệm sở thiên làm sao lại cường đại như vậy bép giờ phút này trên mặt lại không có một chút huyết sắc sẽ không hai vị tôn thần không có khả năng không phải sở thiên đối thủ khôi t r i n h l i ề u mạng phủ định lấy kết quả này nhưng sắc mặt tái n h u ậ lại biểu hiện ra hắn bắt đầu sợ hãi ông nay tế sở thiên một kiếm chỉ uy đánh tan cái kia hai đạo cường đại đạo pháp mang theo đáng sợ thần uy trực tiếp chém về phía thiên tạc ù n g xà m i đạo hữu mời dừng tay chúng ta điểm đến là rừng thiên tạc ù n g xà m i hai người hoảng sợ thất sắc hai người hoàn toàn biết cho dù là bọn họ cuối cùng dùng hết tất cả lực lượng liên thủ đều khó có khả năng là sợ thiên đối thủ lại chiến đấu tiếp cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hai người cuốn quýt đồng thời hướng về sợ thiên chủ động nhận thua sợ thiên khẽ gật đầu theo m à thu kiếm đáng sợ giao thủ như vậy dừng lại chân trời bên trong lực lượng kinh khủng cũng là tiêu tan theo không gian một lần nữa bình tĩnh lại không nghĩ tới à, nhân gian còn có đạo hữu cường giả như vậy thực là để cho ta mở rộng tầm mắt thiên tả thấy sở thiên ngừng lại không khỏi thở dài một hơi thở dài xác bị cùng hiền ngộ đồng ý nhẹ gật đầu sở thiên q u á cường đại cường đại đến vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng không biết đạo hữu là lai lịch ra sao có thể c a o chi hiền ngộ trầm ngâm một chút hỏi đi qua vừa rồi một trận chiến này hiền ngộ phát hiện sở thiên không chỉ có hội thi triển bọn hắn tiền h giáo đạo pháp còn biết thi triển hắn nó đạo pháp với lại thi triển ra đạo pháp đều là vô cùng cường đại ta lai lịch các ngươi không cần biết đã chiến đấu kết thúc các ngươi liền r i ê n phần mình rời đi sở thiên đạo hắn đến từ thượng cổ linh khí thời đại như phân biệt đối xử lời nói hắn khả năng đều là hiền ngộ bọn người tổ tông tốt chúng ta cái này liền rời đi hiền ngộ không tiếp tục truy vấn c h ắ p tay trước ngược hướng về sở thiên thi cái lễ về sau hắn nhìn thoáng qua trải qua mình hiến tế đi ra vị kia tượng quốc thiền tông tu đạo cường giả chỉ là cái nhìn này vị kia người tu đạo cường giả chính là trong nháy mắt biến thành cho tàn sau đó hắn trở về đến tòa kia vòng xoáy thông đạo bên trong vòng xoáy thông đạo tiêu tán theo một màn này trong nháy mắt đem hẹn dọa đến sắc mặt chẳng bệnh sợ tiên sinh cầu ngươi tha ta một mạng hắn trong s nháy mắt bạo phát ra từ mình toàn bộ lực lượng giống như một đạo như lưu quán thoát đi hừ thiên tả hư lạnh một tiếng vươn tay một nắm kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong khôi chinh biến thành cho tàn đạo h ư u cáo tử thiên tả hướng về sở thiên thi lễ sau đó trở về đến vòng xoáy thông đạo bên trong vòng xoáy thông đạo tiêu tán theo toàn bộ không gian triệt để bình tĩnh lại từ huyền tĩnh trai y nguyên non xanh nước biếc phong cảnh đẹp như vẽ l i ê n phản phất chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng s ở thiên linh khí liếm trở về trong cơ thể từ thương khung chi bên trong chầm chầm nhẹ nhàng rất xuống hắn y nguyên mạnh mẽ như vậy đáng tiếc là đây là ta một lần cuối cùng gặp hắn tuyệt đại tư thế mai hùng huyền tầm si n g ố c nhìn xem từ ngày trời nhẹ nhàng rất xuống sợ thiên tự lẩm bẩm lẩm bẩm tiếng nói bên trong di tán lấy một vòng sâu não chương chín trăm năm mươi không cần bối rỗi từ huyền tĩ toàn bộ ngơ ngác nhìn xem từ không trung bên trong nhẹ nhàng rất xuống sở tiên h trước đó tất cả mọi người tuyệt vọng coi là các nàng từ huyền tinh trai s o n g lại không nghĩ tới sở tiên h một người liền trực tiếp sợ chạy minh trật hụ chạy ân kiệt để hiền ngộ tự nguyện nhận thua triển đẻ ép thiên tà cùng xà m ì hai người liên thủ đây là sao mà thực lực kinh khủng a trước đó ta coi là sở tiên h sinh chỉ là một người bình thường còn phàn nàn nguyên lão các làm sao lại p h ả i như thế người bình thường tới đây lại không nghĩ tới sở tiên sinh nguyên đến cường đại như vậy là ta hết ngồi đại g ư ơ n g a huyền thù nhìn qua sở tiên x ứ n người thần sắc bên trong hiện ra một vòng thẹn nhưng chi sắc thẹn nhưng c h i s ắ c bên trong nàng lại có chút thất thần nàng nhìn qua sở thiên tâm bên trong lẩm bẩm ngữ đột nhiên phát hiện như vậy đại triển thần u y sợ tiên sinh rất là xuất k h í a bên cạnh huyền giao đồng dạng ngơ ngác nhìn xem sở thiên nguyên lai、like、hắn cường đại như vậy lúc trước ta cứu hắn thật là mình tự mình đa t ì n h a lúc ấy ta như vậy khinh cùng nhục nhã với hắn nếu là hắn lúc ấy xuất thủ chỉ sợ ta sớm đã chết không có chỗ chốn a nhưng hắn lại cũng không có vì vậy mà diện s á t ta có được cường đại như vậy thực lực lại như cũ có như vậy khoáng đạt tâm cảnh thế gian trừ hắn ra chỉ sợ lại vô người thứ hai đi huyền giao tự mình lẩm bẩm nhìn qua giờ phút này sở thiên nội tâm của nàng có chút dâng lên một vòng gần sóng cùng các nàng khác biệt là huyền nê nhìn xem từ không trung bên trong nhẹ nhàng rất xuống sở t h i ê n lúc lại là bắt đầu sợ hãi trước đó ta như vậy đục nhà hắn cho là hắn không phải người tốt thậm chí đều động đậy giết hắn suy nghĩ hắn hiện tại có thể hay không giết ta hả huyền nê nhớ tới trước đó đối đ ạ i sở thiên thời điểm cảm thấy tâm thần bất định bất an c ũ n g b i ế t giấu đến người nhóm sau mặt sở thiên lại là không có chút nào để ý tới huyền nê giờ phút này hắn rơi vào huyền tầm trước mặt người kiếm sở thiên đem kiếm trong tay trả lại cho huyền tầm n g ư ơ i y nguyên cùng lúc trước ta biết ngơi ư đồng dạng một điểm cũng không có thay đổi huyền t â m thu hồi phi kiếm nhìn xem sở thiên dung nhan cảm thán cười nói ngươi cũng biết ta là không có cách nào biến s ở thiên đạo hơn vạn năm đến hán dung nhan vẫn luôn là như t h ư ờ n g trường sinh bất lão không giả cũng không chết ngoại trừ tâm cảnh tại cái này hơn vạn năm bên trong gian luyện càng ngày càng bình thản bên ngoài thân thể một mực cũng không hề biến hóa tiếp xuống ngươi liền muốn đúc lại từ huyền cổ trận đến sau huyền tầm hỏi sợ thiên nhẹ gật đầu đúc lại xong từ huyền cổ trận về sau nói đến đây lúc huyền tầm nhìn thoáng qua cách đó không xa huyền thụ thu hồi ánh mắt hướng sở thiên rồi nói tiếp từ huyền cổ trận trận ngọc liền là giao cho huyền thù nha đầu a chính như trước đó huyền giao nói nàng đã sớm biết huyền thù là nguyên lão cắt phái tới người cũng tương tự ẩn ẩn đoán được sở thiên đúc lại từ huyền cổ trận về sau sẽ đem từ huyền trận ngọc giao cho huyền thù ngươi lựa chọn một người a sở thiên nhìn xem huyền tâm đạo huyền tâm nghe được câu này lập tức gây dại sở thiên câu nói này để nàng cảm giác được tại sở thiên nội tâm chi bên trong còn là có nàng một vòng cái bóng huyền tâm cười thiếu dung bên trong mang theo một vòng vui vẻ mấy đến nay trăm năm nàng lần thứ nhất như vậy vui vẻ liền giao cho huyền t h ủ a ta biết người tâm cho thiên hạ không hy vọng tương lai còn có tu đạo tông môn đơn độc tồn tại sở thiên không nói gì nữa quay người hướng về từ huyền sơn đi đến sư tôn thấy sở thiên rời đi huyền giao đi tới c h ầ m ngâm một chút về sau nàng hướng về huyền t â m hỏi hắn như vậy đi từ huyền sơn là muốn làm gì sau đó ngươi liền sẽ biết huyền tâm cười cười huyền giao ngạc nhiên mà chống đỡ không minh bạch huyền t â m ý tứ thấy huyền tâm một mực nhìn lấy từ huyền sơn nàng vậy vô ý thức nhìn về phía từ huyền sơn chỉ thấy giờ phút này sở thiên đã là tiến nhập từ huyền sơn sau đó bạch mang hiện, hiện. sở thiên biến mất tại ánh mắt bên trong hắn đây là muốn làm gì huyền giao cảm thấy nghi hoặc cũng không lâu lắm đột nhiên ông tại từ huyền sơn khu vực bên trong đột nhiên dâng lên một đạo vô cùng cường đại lực lượng tạo thành một tòa rộng rãi kết giới đem chọn tòa hùng vĩ từ huyền sơn bao phủ ở tại bên trong ngay sau đó ầm ầm cả tòa từ huyền sơn đều là đáng sợ chấn động lên một đạo lại một đạo lực lượng kinh khủng từ hiền lành trong ngọn núi mãnh liệt mà ra cảnh tượng kinh khủng đến t h ờ điểm một màn này xuất hiện đem từ huyền tính trai đám người trong nháy mắt dọa đến sắc mặt tái nhật sự tôn đây là huyền giao hoảng sợ thất sắc cũng quyết hướng về huyền t â m hỏi không cần bối rối huyền tâm cười cười nói đây là sở thiên khởi động từ huyền sơn bên trong tòa cổ trận kia huyền giao nghe được câu này đột nhiên chấn động sở thiên khởi động tòa cổ trận này cái kia sở thiên là huyền giao đoán được một cái làm nàng hoàn toàn không thể tin được sự tình người đoán không có sai sở thiên liền là từ huyền cổ trận thiết trận giả huyền tâm nói ra khẳng định đáp án cái gì từ huyền tĩnh trai những người còn lại đều là nghe được câu này cùng nhau chấn động khó có thể tin huyền thù càng là hai mắt chừng lớn một điểm toàn bộ mà ngốc trệ nàng tiến vào từ huyền tĩnh trai cũng là có mấy năm đã là nghe nói qua tại từ huyền sơn bên trong có một tòa cổ trận với lại tòa cổ trận này so với nàng nhóm từ huyền tĩnh trai lịch sử còn muốn đã lâu đã có mấy ngàn năm cổ trận đã là có mấy ngàn năm thời gian mà vị này sở tiên sinh lại là cổ trận thiết trận giả như vậy vị này sở tiên sinh chẳng phải là mấy ngàn tuổi huyền thù suy nghĩ đều có chút dừng lại hoàn toàn không thể tin được vị này dáng dấp tuấn giật nho nhã nhìn không quá chừng hai mươi thanh niên lại nhưng đã là mấy ngàn tuổi lão cổ đồng sở t i ê n là cổ trận thiết thiết t r ậ giả giấu ở người nhóm bên trong huyền n ê nói chuyện đều đang run d y càng ngày càng cảm giác ngày sở thiên đáng sợ. lại i giao đều khó có thể tin nói biểu hiện nghi Chơi ê n huyền án này. Nhưng tôn nàng án, án này không thể nghi ngờ. khó thể thể đều đây của ra ra, đáp đáp đã đáp có là sư sở t h ê n là ạ i l một tôn sống mấy ngàn tuổi siêu cấp cường giả nàng trước đó lại còn tại dạng này tồn tại trước mặt nói khoác không biết ngượng tới thật lâu huyền giao mới hồi phục thần chí sư tôn sở tiên h sư như vậy khởi động cổ trận có gì ý huyền tâm hỏi bình phục lại tâm cảnh nàng đã là đối sở thiên có lòng kính sợ liên xưng hô đều là trực tiếp cải biến đúc lại từ huyền cổ trận đem từ huyền cổ trận biến thành cảng cường đại trật pháp huyền tâm nói cho huyền giao đáp án còn có thể biến thành càng cường đại cổ trận từ huyền t ĩ n h trai tất cả mọi người là nghe được câu nói này cùng nhau hoảng sợ thất sắc cảm thấy khó có thể tin huyền giao càng là cảm thấy khó có thể tin nàng là từ huyền t ĩ n h trai đại đệ tử đối với trận pháp so đệ tử còn lại càng hiểu hơn bố trí s o n g trận pháp muốn lại tăng cường đó là khó càng thêm khó trừ phi có được thủ đoạn thông tin ê đại năng sợ tiên sư đã cường đại đến có được thủ đoạn thông tin ê đến sao huyền giao nhìn qua trong kết giới cái tia trở nên càng ngày càng đáng sợ từ huyền sơn thần xác chi bên trong hiện đây vẽ không thể tin được đồng thời còn có một vệ trờ mong từ r Trong trôi ư người ờ n nhân ngáy ngày g 951, tài. là là mắt, t mấy đã qua. huyền t ĩ n h trai tất cả mỗi một cái tại lúc này đều là đối sở thiên có thật sâu lòng kính sợ huyền giao nội tâm bên trong đối sở thiên kính sợ càng là nồng đậm tại cái này mấy ngày trời bên trong Nàng gặp đ ư ợ cổ s trận đúc lại từ huyền thống n một đúc n màn màn, nàng. Sư tôn, sở thiên xưa quá cường lại còn ổ trận c chưa kết thúc cái tia sở tiên sinh còn cường đại hơn tới trình độ nào huyền thù ngốc trễ nhìn qua từ huyền sơn không cách nào tưởng tượng sở thiên hội cường đại tới trình độ nào n à y tế từ huyền cổ trận bên trong ông s ở thiên trên ngón tay càn khôn giới di tán ra hà o quang một tôn cường đại cổ tàn hồn t u ô n r a hiện ra cổ tàn hồn cường đại làm cho cổ trận không gian đều là chấn động một cái đây là đúc lại cổ trận một bước cuối cùng đúc linh s ở thiên bàn tay huyện hóa quyết tấn nhưng mà đang lúc hắn bắt đầu thi pháp đúc thành cổ trận trận linh lúc trên ngón tay càn khôn giới bên trong lại là đột nhiên chuyển đến một đạo cấp bách thanh âm thiên sư thiên sư s ở thiên ngừng lại hắn nghe được là ai đang kêu gọi mình liền là đã từng hắn ở trên biện tòa k i ê đảo hoang bên trên gặp được cái kia cô hồn tên là thổ nhĩ địa thổ nhĩ địa là tới từ ưu lan cổ thành hơn năm trăm năm trước ưu lan cổ thành xuất hiện tại qua cái kia phiến hải vực lần nữa biến mất lúc thổ nhĩ địa thất lạc ở tòa kia đảo hoang bên trên lần kia hắn cùng dịch như lạc bay xuống tại đảo hoang bên trên lúc gặp cô hồn thổ nhĩ địa vì biết ưu lan cổ thành sự tình hắn không có giết thổ nhĩ địa đem thu vào cản không i ớ i bên trong về sau đang tìm kiếm thiên tâm ngọc tung tích lúc cũng là thổ nhĩ địa giúp hắp ưỡng một chút đem thổ nhĩ địa từ cản k h ô n giới bên trong phong thích ra ngoài ngươi như vậy cấp bách kêu gọi ta là chuyện gì sở thiên hỏi thiên sư ta cả gan cầu ngài một sự kiện đang khi nói chuyện thổ nhĩ địa cuốn bích quỳ nằm ở sở thiên trước mặt thanh âm có chút run rẩy nói tiên h sư có thể hay không để cho để cho ta trở thành trở thành tòa cổ trận này trận linh nói xong câu đó lúc thân thể của hắn giống như run rẩy run rẩy trước đó sở thiên tại đúc thành cái khác cổ trận trận linh lúc hắn tại càn không i ớ i bên trong đều là cảm ứng được biết r õ trở thành cổ trận trận linh chẳng khác nào chủng hoạch một loại khác tân sinh đồn dạng hắn vẫn luôn hâm mộ cổ tàn hồn có thể trở thành trận linh vậy muốn trở thành trận linh nhưng h ắ n không có can đảm kia cầu sởiên thế nhưng hắn biết đây là sở thiên đúc lại cuối cùng một tòa cổ trận nếu là hắn lại không bắt được cơ hội lần này vậy hắn liền cũng không có cơ hội nữa cho nên hắn cả gan tại một khắc cuối cùng ngăn cản sở thiên Người! sở thiên sửng sốt một chút sau đó nhữ m ả y thổ nhĩ địa chỉ là một cái bình thường cô hồn tại cổ tàn hồn trước mặt liên sâu kiến cũng không tính với lại cuối cùng này một tòa cổ trận cũng là c h í n đại cổ trận đứng đầu để một cái bình thường cô hồn trở thành trận linh đây là hiển nhiên là không thể nào sự t ì n h thổ nhĩ địa thấy sở thiên nhữ mày do đến càng thêm run dậy nhưng hắn vẫn là lấy hết dũng khí nói tiên sư ta cùng những n à y cổ tàn hồn khác biệt những n à y cổ tàn hồn mặc dù cường đại nhưng là bọn họ đều là có tàn hồn mà ta lại là h o à n chỉnh muốn là ta trở thành trận linh tất nhiên sẽ càng có linh tính sở thiên khẽ gật đầu n g ư ơ i nói không sai ngươi là h o à n chỉnh trở thành trận linh về sau ngươi có thể tốt hơn phát huy cổ trận lực lượng cũng có thể tốt hơn ngọc hắn nó cổ trận đ ố i liền cùng một chỗ nghe được câu này thổ nhĩ địa trong nháy mắt vui mừng hắn trở thành trận linh có hy vọng rồi nhưng sở thiên chuyện lại là lại nhất chuyện nói nhưng ngươi chỉ là phổ thông cô hồn xa xa không kịp hắn nó cổ trận trận linh nếu để ngươi trở thành trận linh toa cổ trận này không chỉ có không thể cùng hắn nó cổ trận rất tốt kết nối ngược lại sẽ bị quản chế hắn nó cổ trận cái này sẽ trực tiếp phá hủy cựu nguyên cổ linh trận cho nên ngươi không thích hợp trở thành trận linh cái này một lời nói trong nháy mắt để thổ nhĩ địa như rớt vào hầm băng về càn không i ớ i a sở thiên không có có tâm tư lại đem thời gian lãng phí ở thổ nhĩ địa trên thân chuẩn bị đem thổ nhĩ địa thu hồi càn không i ớ i thiên sư ngài chờ một chút thổ nhĩ địa thấy sở thiên muốn đem mình thu hồi càn không i ớ i cột quít ngăn cản sở thiên còn có chuyện gì sở thiên chân mày c a u lại thiên sư có chỗ không biết thổ nhĩ địa kinh sợ hoàng nói gấp lúc trước ngài tại đem từng tôn cổ tàn hồn thu vào càn khôn dưới lúc ta cũng nhận bọn hắn tàn hồn dần dần ra ta cùng bọn hắn đã là có nhất định liên hệ với lại còn lĩnh ngộ được bọn hắn tàn hồn bên trong một chút bản lĩnh sở thiên n a o n a o quan sát một chút thổ nhĩ địa quả nhiên phát hiện thổ nhĩ địa trên thân trộn lẫn đến hắn nó mấy tôn cổ tàn hồn khí tức thiên sư ngài nhìn ta lĩnh ngộ được bọn hắn bản lĩnh thổ nhĩ địa sợ hãi sở thiên không tin cũng biết đem mình lĩnh ngộ được mỗi loại bản lĩnh thi triển đi ra sở thiên nhìn không khỏi có chút kinh ngạc thổ nhĩ địa thi triển đi ra mỗi loại bản lĩnh thật là chín đại cổ tàn hồn bản lĩnh với lại vẫn là tinh túy bộ phận mặc dù thổ nhĩ địa hiện tại thi triển ra vẫn chỉ là hình nhưng đợi một thời gian tất nhiên bất khả hà lượng đây đều là người l ĩ n h nộ g ra đến sở thiên kinh ngạc hỏi thổ nhĩ địa thấy sở thiên không có đem mình lại thu vào c à n c h n g i ớ i thở nhẹ nhõm một cái thật dài không d á a m dâu diếm tiên sư những n à y bản lĩnh cũng không phải là nhỏ hoàn toàn lãnh nộ ra đến đây là nhỏ tại cùng chín vị tàn hồn đặc chung một chỗ lúc hao tổn tâm cơ cùng bọn hắn thành lập giao lưu sau đó lại nghị trăm phương ngàn kế định loại bọn chúng ta đem bọn nó hầu hạ cao hứng liền trong bóng tôi châm n g o i bọn chúng để bọn chúng so cái cao thấp sở tiên sư cũng biết bọn chúng bị ngại thu về sau là không thể nào lẫn nhau giao thủ cho nên cho nên bọn chúng liền dạy ngươi người trung gian này ở trên thân thể ngươi t ỷ thí sở t i ê n cũng đã biết thổ nhĩ điệm như thế nào học được những n à y bản lĩnh ân thổ nhĩ điệm nhẹ gật đầu xấu hổ rồi nói tiếp tại bọn chúng dạy ta thời điểm ta cố ý giả bộ như rất đần bởi vậy bọn chúng liền không thể không cẩn thận dạy ta cho nên ta lĩnh ngộ được bọn hắn bản lĩnh ngươi là nhân tài sở t i ê n nghe xong những lời này không khỏi k h é cười thổ nhĩ đ i ệ u mặc dù chỉ là phổ thông cô hồn nhưng đầu góc lại thật là tốt làm cũng coi như là một người mới tốt ngươi liền trở thành tòa cổ trận này trận linh đồng thời ta lại giúp ngươi một tay sở thiên quyết định đem thổ nhĩ đ i ệ u đúc thành thành tòa cổ trận này trận linh sau đó hắn nhìn về phía tôn này cổ tàn hồn dùng tôn này cổ tàn hồn lại t r ợ thổ nhĩ đ i ệ u một chút sức lực chương chín trăm năm mươi hai không thể nào tiếp thu được sau nửa tháng sư tôn từ huyền sơn mạch bây giờ đã là bình ổn xuống đây là sở tiên sư đúc lại cổ trận kết thúc c từ huyền tĩnh trai bên trong huyền giao nhìn qua trong kết giới đã là bình tĩnh trở lại từ huyền sơn t h a m dò hướng về huyền tầm hỏi thăm trước đó huyền tầm nói cho nàng từ huyền cổ trận còn chưa kết thúc các nàng còn không có nhìn thấy sở thiên chân chính cường đại thế nhưng là bây giờ từ huyền sơn đã là bình tĩnh trở lại cũng liền biểu hiện ra đúc lại cổ trận kết thúc còn chưa kết thúc huyền tâm khẽ lắc đầu nàng biết sở thiên đúc lại cổ trận cuối cùng sẽ xuất hiện một tôn trận linh bây giờ trận linh còn chưa có xuất hiện tự nhiên đúc lại cổ trận còn chưa kết thúc nhưng vì sao trận linh chậm chạp chưa từng xuất hiện nàng vậy không được biết còn chưa kết thúc huyền giao ngây ngần cả người từ huyền sơn trung bình tĩnh lại không có bất cứ động tích gì làm sao lại còn không có kết thúc huyền giao ngạc nhiên nhìn qua trong kết giới từ huyền sơn tâm bên trong cảm thấy nghi hoặc ông lúc này bình tĩnh từ huyền sơn bên trong đột nhiên tràn ngập ra một đạo thần thánh quan g mang phóng lên tận trời đem thương khung bên trong tầng mây đều là đáng tán mà mở nhìn đáng sợ đến cực điểm lại thần dị vô cùng làm lòng người thần chấn động sau đó tại cái này thần thánh quan g mang chi bên trong một tôn rộng rãi hư ảnh dần dần thành hình chấn động tâm hồn uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt giống như thủy triều lan tràn ra đây là huyền giao kinh hãi phải xem lấy tôn này hư ảnh tôn này hư ảnh di tán khí t ứ c để nàng cảm giác so với trước đó xuất hiện cái tia năm,、so、năm tôn dị tộc hư ảnh còn cường đại hơn cường đại như vậy t r ậ n linh lại là từ sở thiên đúc thành mà thành v ị này sở tiên sinh c ư ờ n g đại đến trình độ nào huyền thù nội tâm bên trong n h ắ c lên kinh đảo hải lãng khó có thể tin người nhóm bên trong huyền nghe lại là toàn thân run một cái hắn hắn đã vậy còn quá kinh khủng à liên liên cường đại như vậy trận l i n h cũng có thể đúc thành đi ra huyền nghe thấy một màn này muốn từ bản thân trước đó nhục nhã sở thiên thậm chí động diệt sát sở thiên suy nghĩ những việc này khuôn mặt đã là trở nên sắt trắng như tờ giấy nàng không dám tưởng tượng mình trước đó có bao nhiêu tìm được chết muốn là sở thiên lúc ấy xuất thủ nàng chỉ sợ chết sớm lên một điểm cặn bã không còn sót lại một chút cặn lúc này bao phủ từ huyền sơn tòa kia to lớn kết giới c h ậ m chậm, chậm t ắ n đi bành trướng linh lực giống như cam lộ tràn lập ra bao quát huyền giao ở bên trong sở hữu từ huyền t i n h trai người tại cảm nhận được những linh lực này lúc trong nháy mắt vui vẻ chịu đ ư ợ c cảm giác mình thân thể mỗi cái tế bào đều tại nhảy cấm lấy sư tôn từ huyền sơn hiện tại trở thành một tòa cường đại linh địa có cường đại như vậy linh địa chúng ta từ huyền t i n h trai tương lai thành là thứ nhất tông môn cũng sẽ không tiếp tục lời nói h ạ huyền giao kích động hướng huyền tâm đạo còn lại từ huyền tĩnh trai người cũng là nhao nhao kích động mỗi người đều rõ ràng từ huyền sơn t ò a này cực lớn linh địa có cỡ nào ý nghĩa trọng đại sư tôn về sau từ huyền sơn linh địa là từ chúng ta từ huyền tĩnh trai nắm trong tay a huyền giao kích động sau khi thử thăm dò đám người nhao nhao nhìn xem huyền t ầ m chờ đợi huyền t ầ m đáp án huyền thù cũng là nhìn xem huyền t ầ m bất quá nàng nhưng trong lòng thì có chút thở dài cường đại như vậy linh địa nếu là ở bên trong mặt tu luyện tất nhiên có thể tạo liền rất nhiều cường giả tại cái này biến thế chi bên trong cường giả liền là nội tỉnh liền là một nước hậu thuẫn nếu là có thể từ quan phương k ô n g chế tất nhiên tạo phúc thiên hạ đáng tiếc đây là từ huyền tĩnh trai từ huyền tĩnh trai như thế nào đem cường đại như thế linh địa chắp tay n h ư ờ n g ra huyền tâm cũng không trả lời huyền giao vấn đề nàng một mực bình tĩnh nhìn qua từ huyền sơn tại nàng ánh mắt bên trong từ huyền sơn bên trong một viên huyền bí ngọc thạch bay ra mà sau đó đến trước mặt nàng lơ lửng huyền tâm sửng sốt một chút nàng biết khối ngọc thạch này là cái gì chính là từ huyền cổ trận t r ậ n ngọc có khối này trận ngọc l i ề n có khống chế cả tòa từ huyền cổ trận huyền tâm lúc đầu coi là sở thiên sẽ trực tiếp đem khối này trận ngọc cho huyền thủ lại không nghĩ rằng sở thiên không có cho huyền thủ mà là trực tiếp cho nàng người y nguyên tôn trọng ta ý kiến để cho ta tới chọn lựa trường khống giả A. huyền t â m minh bạch sở thiên y tứ sư tôn khối ngọc thạch này là huyền giao nhìn xem lơ lửng tại huyền t â m trước mặt trận ngọc cũng quýt lên tiếng hỏi thăm từ huyền trận ngọc huyền t â m nói ra đáp án nói đem thần hồn rót vào khối này trận ngọc bên trong mặt liền có thể khống chế cả tòa từ huyền cổ t r ậ n cũng có thể khống chế bên trong tòa cổ trận mặt tôn này trận linh chúc mừng sư tôn huyền giao kích động cốm q u t chúc mừng chúc mừng trai, chủ. Từ huyền trai những người còn lại n h o nhao kích động chúc mừng ai chỉ có huyền thụ tại chúc mừng lúc t â m bên trong hít một tiếng Từ h u y ề n trận ngọc như vậy lơ lửng tại huyền tầm trước mặt đã biểu hiện ra từ huyền tĩnh trai khống chế từ huyền sơn linh địa là v á n đã đóng thuyền sự thật vừa rồi nàng còn ôm lấy một tia huyền tưởng dù sao sở tiên sinh cùng nguyên lão c ấ t có to lớn quan hệ nói không chừng sở tiên sinh liền đem từ huyền trận ngọc cho quan phương nhưng hiện tại xem ra không có một chút hy vọng ngẫm lại cũng thế lấy huyền tầm cùng sở thiên quan hệ tự nhiên là lựa chọn đem từ huyền tĩnh trai khống chế huyền tầm chậm rãi mở miệng rời mắt nhìn về phía huyền thụ từ nay về sau huyền thụ chính là từ huyền trận ngọc trường không giả đồng thời từ huyền tinh trai tất cả mọi người đều phải nghe từ huyền thù điều khiển bất luận cái gì người không được trái lệnh đang khi nói chuyện khối kia từ huyền trận ngọc bay đến huyền thù trước mặt sau đó rơi vào huyền thù bàn tay bên trong ta k h ố n g chế từ huyền trận ngọc huyền thù ngốc kinh ngạc tiếp lấy từ huyền trận ngọc như là đang nằm mơ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần nàng thật sự là không thể tin được huyền tầm cuối cùng vậy mà lại lựa chọn nàng trở thành từ huyền trận ngọc trường không giả trai chủ ngài huyền thù khó có thể tin nhìn về phía huyền tầm vừa rồi nàng còn kỳ vọng lấy nếu là từ quan phương đến không chế từ huyền cổ trận thật là tốt biết bao nhưng là bây giờ từ huyền tĩnh lại lại r trai, trai, trai một tất cả trường lão vừa nghe đến huyền tầm nói ra câu nói này nhao nhao quá sợ hãi sau đó một mảnh xôn xao ngay sau đó chính là cùng nhau lên tiếng khuyên can không có người phục huyền tầm quyết định này huyền giao kinh ngạc về sau nhìn về phía huyền thù chương chín trăm năm mươi ba khảo nghiệm sư tôn còn xin ngài nghĩ lại mà làm sao huyền nghe lúc này nhịn không được mở miệng nói huyền thù không chỉ có đến chúng ta từ huyền t ĩ n h trai mới mấy năm phân biệt đối xử lời nói nàng căn bản không có tư cách kia khống chế từ huyền trần ngọc với lại huyền thù là thế giới phản tục nguyên lão các người như vậy đem từ huyền trận ngọc giao cho nàng tất nhiên hậu hoạn vô tận tuyệt đối không thể để nàng k h ô n g chế từ huyền tĩnh r ậ n ngọc. Từ huyền Từ t trai đám người cùng nhau gật đầu trước đó huyền thù lao ra muốn cứu s ở t h i ê n lúc các nàng cũng đã biết huyền thù là thế giới phản tục nguyên lão các phái tới người huyền thù chính là các nàng từ huyền tĩnh trai phản đồ sao có thể để huyền thù k h ô n g chế từ huyền trận ngọc sư tôn đệ tử khẩn cầu ngài để đại sư tỷ trở thành từ huyền trận ngọc trường k h n g giả huyền n g con người khẩn cầu chư vị trưởng lão cùng một đám đệ tử cùng nhau khẩn cầu để huyền tầm trở thành từ huyền trận ngọc trường kh vô l u ậ n là thực lực hay là hy u vọng huyền giao đều là nhân tuyển tốt nhất huyền t â m nhìn về phía huyền giao nói huyền giao nếu như ngươi trở thành từ huyền trận ngọc trường không giả tương lai ngươi có gì làm huyền giao trong nháy mắt biết đây là sư tôn đang khảo nghiệm mình cho phép mình một cơ hội dạng này ngàn năm một thợ cơ hội nàng nhất định phải bắt lấy huyền giao cẩn thận suy tư một chút cung kính nói sư tôn đệ tử như trở thành từ huyền trận ngọc trường không giả tất nhiên vật tận kỳ dụng đem chúng ta từ huyền tĩnh trai phát dương c ô n đại đệ tử không dám nói bửa từ huyền tĩnh trai sẽ trở thành là thiên hạ đệ nhất ông nhưng đệ tử có thể bảo chứng tại cái này biến thế chi bên trong từ huyền t ĩ n h trai nhất định có thể sừng sưng không ngã bị người trong thiên hạ chỗ kính ngưỡng huyền giao thận trọng đem ý nghĩ của mình biểu đạt mà ra huyền tâm nhẹ gật đầu nhưng cũng không nói gì nữa huyền thù tại từ huyền t ĩ n h trai cùng nguyên l á o cắt ở giữa ngươi là lựa chọn vẫn là từ huyền t ĩ n h trai vẫn là lựa chọn nguyên l á o cắt huyền tâm nhìn về phía huyền thù nghe được nàng vấn đề này huyền giao ẩn ẩn đoán được mình sư tôn ý tứ nếu là huyền thù liền không còn là từ huyền tính trai người tự nhiên liền không khả năng lại trở thành từ huyền tính trai người t nhiên liền không khả Cái tất lại chính cắt. cái vì lực lượng mà bội bạc láo tiêu lại bội bội tất Một nguyên là lượng phản phản mà vì đông muốn huyền khống trận ngọc. Có khả năng、sao? Căn bản lại khả k chế h Có từ sao? có khả năng. Đông nhiên ă n Đông n g nàng minh bạch mình sư tôn tại sao phải làm như vậy khối này từ huyền trận ngọc là sở tiên sư rèn đúc mà sở tiên sư lại cùng nguyên lão c ắ t có to lớn quan hệ sư tôn không thể như vậy đem từ huyền trận ngọc lưu lại cho nên muốn ra biện pháp này đem từ huyền trận ngọc giao cho huyền thù là giả làm dáng một chút cho sở tiên sư nhìn cuối cùng đem từ huyền trận ngọc lưu tại tông môn mới là thật không chỉ có nàng là nghĩ như vậy đến huyền thù vậy là nghĩ như vậy pháp trai chủ như vậy đem từ huyền trận ngọc giao cho ta là làm dáng một chút cho sở tiên sinh xem đi cuối cùng mắt vẫn là muốn đem từ huyền trận ngọc lưu tại trong tông môn nếu ta bảo trì sơ tâm y nguyên lựa chọn nguyên lao cát trai chủ tất nhiên liền sẽ thu hồi từ huyền trận ngọc mà ta như lựa chọn từ huyền tính trai như vậy trận ngọc cũng là từ huyền tính trai ta nên lựa chọn như thế nào huyền thù nhìn xem tay bên trong khối này từ huyền trận ngọc nói không tâm động đó là lừa mình dối người n ắ m trong tay khối này trận ngọc cái t i ê chính là nằm trong tay một t ò a vô cùng cường đại linh địa a thế gian ngoại trừ sở tiên sinh bên ngoài người nào có thể không tâm động ngấp nghẽ thế nhưng nàng muốn phản bội nguyên lão các sao nàng từ nhỏ đến lớn nhận giáo dục liền là tâm hệ thiên hạ lấy thiên hạ vị nhiệm vụ của mình không vì mình thân nàng muốn phản bội mình sơ tâm sao nàng không thể lại lớn lợi du nàng cũng không thể phản bội sơ tâm trai chủ rất cảm kích ngài đối ta nâng đỡ ta đến từ nguyên lao các không quên sơ tâm mời thu hồi từ huyền t r ậ n ngọc huyền thù kiên định tín nhiệm mình chỉ là nàng có chút đáng tiếc cường đại như vậy linh địa không thể vì thiên hạ sử dụng huyền nghe các loại một đám từ huyền tĩnh trai người thấy huyền thù làm ra lựa chọn nhao nhao mặt mỉm cười trong lòng nói Coi như n g ư ơ i có chút tự mình hiểu lấy huyền giao trên gương mặt cũng là nổi lên một vòng t i ế u dung dạng này lựa chọn là sáng suốt nhất làm pháp huyền giao trong lòng bên trong khẽ cười nói nhưng mà huyền t â m một câu nói tiếp theo lại là làm cho tất cả mọi người đột nhiên chấn động huyền thủ n g ư ơ i không quên sơ tâm làm ra chính xác lựa chọn n g ư ơ i đại biểu nguyên lao cát cũng chính là đại biểu thiên hạ từ huyền sơn linh đ i ệ a là vì thiên hạ mà không phải cho chúng ta từ huyền tính trai từ nay về sau ngươi chính là từ huyền trận ngọc trường không giả từ huyền tính trai tất cả mọi người đều nghe từ mạng ngươi lệnh huyền tầm cười tuyên bố kết quả cuối cùng sư tôn huyền g i a o hoàn toàn không thể toàn tin được kết được quát ả này. trưởng lão cùng Chư vị một lão đ m đệ ử k huyền ô n nhận g ai tiếp có thể tiếp nhận kết q ả n à h u y n giao h không thể t nào ế p thu được nói. Sư tôn, nàng không được sư nói, nàng xứng ở bên trong mỗi người đều làm miệng bên trong tôn máu cùng nhau bay ngược ra ngoài tất cả mọi người không thể tin được nhìn xem huyền tầm Các nàng không thể tin được tự mình trai chủ biết cái này trực tiếp xuất thủ bay ngược bên trong huyền giao ngốc trệ nhìn xem huyền tầm nhớ tới huyền tầm vừa mới nói câu nói kia từ huyền sơn linh địa là vì thiên hạ mà không phải vì từ huyền tinh trai nàng rốt cuộc minh bạch sư tôn cũng không phải là tại làm cho sợ thiên nhìn là tại nàng cùng huyền thù ở giữa chọn lựa nhân tuyển tốt nhất nhưng nàng tâm bên trong không có có thiên hạ bỏ lỡ cơ hội trai chủ ngài huyền thù ngốc kinh ngạc đứng tại chỗ khó có thể tin nhìn xem huyền tầm nàng hoàn toàn không thể tin được huyền tầm cuối cùng thế mà còn là lựa chọn mình đây chính là nguyên lão c ấ p phái ngươi đến từ huyền tĩnh trai d ụ ý mà nguyên lão c ấ p cấp ngươi mệnh lệnh tiếp kiến sở thiên cũng là vì này ngươi chính là bị chọn lựa ra trở thành từ huyền trận ngọc trường k h ố n g giả người vừa rồi ta chỉ là giúp sở thiên khảo nghiệm một cái ngươi nhìn xem ngươi hội sẽ không quên sơ tâm huyền tâm nói cho huyền thù đáp án huyền giao ngốc t r ệ tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời đều không thể tỉnh táo lại huyền tâm không nói gì nữa nàng dỗi ngón điểm tại huyền thù mi tâm bên trên để huyền thù thần hồn cùng từ huyền trận ngọc dung hợp làm xong đây hết thầy thân thể nàng vậy bắt đầu hư ả o nàng đại n ạ đến ngươi nhân m h u sinh từ từ không ai có thể cùng ngươi đi đến nhân sinh cuối cùng nhìn xem mình người yêu lời đầu tiên mình mà đi mà mình lại muốn một mực đang tuế h nguyệt bên trong còn sống đây là sao mà thống khổ cho nên ngươi tâm bên trong ngoại trừ vị kiêm mục ly tiên tử bên ngoài sẽ không lại tiếp nhận bất kỳ cô gái nào yêu thương cũng là bởi vì nguyên nhân này a sở thiên khẽ gật đầu hơn vạn năm đến hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần nhìn bên cạnh người chết đi mà hắn lại bất lao bất tử một mực hành tẩu tại tuế nguyệt bên trong cái này sao lại không phải đối với hắn một loại tra tấn sở thiên bây giờ ngươi đã có hy vọng mở ra huyền môn đi tìm một ly tiết tử ta đi trân trọng huyền tâm tuyệt mỹ trên gương mặt mang theo một vòng tiêu dung nói xong lúc nàng vậy triệt để tiêu tán tại không gian bên trong thấy huyền tâm tiêu tán sở thiên nỗi lòng cuối cùng vẫn là lên một vòng gợn sóng khẽ thở dài một tiếng sau đó doanh lão xem hết tin tức thích một tiếng nói cái này cũng liền biểu thị một trận toàn cầu hai kiếp vậy sắp giáng lâm chư vị các lao cùng nhau nhẹ gật đầu trước đó bọn hắn đi gặp sở thiên lúc sở thiên liền nói với bọn họ qua tại hắn đúc lại xong cổ trận về sau sẽ có một trận thai kiếp giáng lâm của cái thế giới này không biết thai kiếp phủ xuống thời giờ chúng ta cái thế giới này lại biến thành bộ dáng gì đúng vậy à bây giờ cái này biến thế theo linh khí dần dần khôi phục không chỉ có người đang thay đổi hoa có cây t ố i động vật các loại đều là đang biến hóa đến đáng sợ à. còn có cái thế giới này xuất hiện phần lớn thần bí mà lại nguy hiểm địa phương như thai kiếp phủ xuống thời giờ cái thế giới này sợ rằng sẽ trở nên càng đáng sợ đến lúc đó nguyên bản vẫn có thể đứng tại đỉnh chuỗi thực vật nhân loại liệu sẽ biến thành yếu thế quần thể cái này chỉ sợ là không thể tránh né sự tình liền như bây giờ trừ、so so、vị các lao dàn mua trên gương mặt hiện đầy ưu sầu cái này còn không phải nghiêm trọng nhất trừ vị các lao bên trong trang lão ngưng trọng nói ra ta lo lắng là dị tộc hiện tại vẫn chỉ là biến thế từng cái dị tộc nhân xuất hiện ở nhân gian liền khó mà lại nhận trợ phạt nếu như hai kiếp giáng lâm về sau ta lo lắng nhân gian sẽ cùng từng cái dị tộc nối liền cùng nhau đến lúc đó dị tộc nhân liền có thể tùy ý xuất hiện ở nhân gian cái k i a chính là một trận đại nạn chư vị các lao ngưng trọng gật đầu bọn hắn vậy ý thức được điểm này cho tới nay từng cái dị tộc đều đối với nhân loại tạo thành đáng sợ uy hiếp nhưng cũng may thế gian linh khí khô kiệt dị tộc muốn đi vào nhân g i a n sẽ phải gánh chịu đáng sợ trời phạt từng cái dị tộc nhiều nhất chỉ có thể để một chút tôn binh tướng đến nhân gian nhưng là đang thay đổi thế về sau loại tình huống này liền thay đổi dị tộc cường giả có thể đến nhân gian trời phạt cũng rất ít lại giáng lâm đến trên người bọn họ nếu là h a i kiếp giáng lâm về sau từng cái dị tộc thật cùng nhân gian tương liên từng cái dị tộc muốn phá mất tiên sinh tiết trí trật pháp ta cho rằng cơ hội rất nhỏ mấy vị các lao trầm ngâm một chút sau đó gật đầu bọn họ cũng đều biết sở thiên cường đại từ sở thiên như vậy tự tay bố trí cường đại trật pháp nếu như từng cái dị tộc không liên thủ lời nói cơ hội là không thể nào phá mất hoa quốc bên ngoài những cái tia nhân loại lại không có may mắn như vậy đây cũng là không có cách nào sự t ì n h chúng ta trước đó nhắc nhở bọn hắn thế giới sẽ có một trận thái k i ế p đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ ta ngược lại thật ra lo lắng tương lai chúng ta còn gặp phải một cái khác nguy cơ tương lai chúng ta hoa quốc mảnh đất này có tiên sinh trận pháp bảo hộ trở thành tịnh thổ ngoại giới người tất nhiên sẽ phong tuân ra mà tới đây cũng là làm cho người vô cùng đau đầu sự t ì n h vậy không cần quá lo lắng ngoại quốc cũng có một chút cường đại ẩn thế cổ lao thông môn hai kiếp đến lúc hẳn là sẽ không quá tệ tương lai chúng ta cái thế giới này lại biến thành bộ giá gì trang lão rời mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ mỹ hào non sông thì thảo nói ra doanh l á o đứng dậy đi tới bên cửa sổ hắn chắp tay dừng ở trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài mặt tốt đẹp non sông r à n mua trên gương mặt có đôi tương lai bất an vậy có đôi tương lai chờ mong đúng vậy à tương lai lại biến thành bộ dáng gì không có ai biết cái thế giới này tương lai lại biến thành bộ dáng gì cho dù là sở thiên cũng vô pháp dự đoán cái thế giới này tương lai giờ phút này sở thiên đã là đi tới ít h ai lui tới bắc cực sở thiên không biết mình tiến vào thiên cơ tìm kiếm khởi động chi pháp lúc sẽ cho thế giới mang đến như thế nào ảnh hưởng như vậy lựa chọn tại bắc cực vậy là sự chọn lựa tốt nhất mênh ông sông băng chi bên trong sở thiên đi tới một tòa ngàn năm sông băng bên trong bố trí xuống trận pháp thủ hộ về sau hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đeo tại trên cổ thiên tâm ngọc trong nháy mắt hiện hiện ra thần dị h à o quang đem sở thiên hút vào ông không gian có chút chấn động chi bên trong sở thiên đi tới thiên cơ chỗ chỗ kia huyền bí không gian bên trong sở thiên tuy là đã tới qua một lần nhưng lần thứ hai đến ý nguyên cảm giác phi thường rung động trước mắt không gian hồng ngông được một mảnh giống như thiên địa chưa mở loại kia cổ lão nhưng lại mâu thuẫn giống như là thai n é n vô hạn tân sinh khí tức dù là sở thiên đã gặp một lần tâm bên trong vẫn là vì sợ mà tâm rung động, động không ngừng khó mà dùng ngôn ngữ miêu dùng nôn ngữ trấn ả a ban đầu không gian.、Tại、phía cái bực trước, làm người khác chú ý chính là thiên cơ c Tại người thiên này nào không là làm là đầu h ý thủ s ứ cản, cản cực ù cùng n hắn thanh lớn Chấn càn, g thủ cái c kia to vô sứ kỳ to lớn cao đại dù cho sở thiên nước cổ thuận càn thân thể đi lên nhìn cực điểm thị lực cũng là nhìn đến phần c u ố i to lớn cao đại lệnh người khó có thể tưởng tượng l i ê n phán g phất toàn bộ thiên địa đều từ càn trống đỡ lấy đồng dạng đem hồng nông g được không gian t r è o trống mở một phương thiên địa tại đỉnh chóp cùng dưới đáy ở giữa tạo thành một mảnh hiệu ra không gian hiểu ra không gian bên trong sương mù mờ mịt thần quang như hồng huyền bí vô cùng Ủa. Lúc lên này, không gian bên trong vang tiếng oanh minh. sau ở sở thiên nhìn lại, tuy thấy thiên thể nhìn không nhìn thấy càng cổ, nhưng sở thiên vẫn có thể đánh lại, giá càng vẫn là cổ, có r đây đang đọc là càng a dì đọc cổ. s đó sở thiên liền trông thấy thương khung chi bên trong xuất hiện hai viên n ắ n gát g sở thiên biết đây là càn hai mắt càn tại túi đầu nhìn mình sở thiên mang theo chân thành k ì n h ý hướng về càn thi lễ càng cương đại trước đó hắn là thân thân thể sẽ qua ban đầu ở hải tộc linh tế h trong cấm địa hắn liều hết tất cả đều không phải là càn đối thủ nếu không có cuối cùng thiền tâm ngọc xuất hiện hắn đều chết tại càn tay bên trong với lại đó còn là càn một cái phân thân một cái phân thân liền có thể chém giết hắn có thể nghĩ càn tôn này bản thể khủng bố đến mức nào ngươi lần này tới là muốn tiến tiên h cơ giống như hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm vang lên tại không gian bên trong còn xin c h ấ n thủ sứ mở ra thiên cơ sở thiên mang theo kính ý đạo có thể càn thanh âm vang lên lần nữa sau đó cái tia to lớn vô cùng tay phải d ơ lên phải trên lòng bàn tay tràn ngập rộng rãi uy năng ở đây uy năng bên trong trên bàn tay phương hồng mông phân liệt ra đến như mở ra thiên đồng dạng một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung vĩ nạn lực lượng t u n gia hiện ra đồng thời nương theo lấy đại đạo thanh âm càng là nương theo lấy các loại đại đạo dị tượng tạo ra như là ngày trời đang diễn biến ngày trời tại hình thành dù là sở thiên đã từng thấy qua thiên cơ mở ra một lần bây giờ lần nữa nhìn thấy nội tâm bên trong ý nguyên cảm thấy thật sâu rung động loại kia rung động hắn khó mà dùng ngôn ngữ thuyết minh ông thương khung bên trong cái kia lượn lờ sen lẫn đại đạo c h i văn tại lúc này tạo thành một tòa thần huyền vô cùng trận pháp thiên cơ hiện ra đi ra trận pháp bên trong tràn ngập trấn nhất thế gian hoang cổ khí tức chương chín trăm năm mươi năm hai kiếp bắt đầu lần nữa nhìn thấy thiên cơ xuất hiện sở thiên qua thật lâu mới từ loại kia rung động bên trong lấy lại tinh thần sở thiên trên thân thể nổi lên linh khí hào quang、Siêu. sở i ê u s thiên hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng về thương k h u n g bên trong thiên cơ bay đi nhưng mà sau một lúc lâu về sau sở thiên lại là ngây ngẩn cả người bằng vào ta hiện tại tốc độ nếu là ở ngoại giới lời nói sớm đã là bay ra tầng khí quyển đặt tới ngoài thái không thế nhưng là ở chỗ này đúng là còn xa xa chạm đến không đến thiên cơ sở thiên trong lòng có chút rung động liên hắn đều không cách nào tưởng tượng thiên cơ cùng hắn vừa rồi trộ ở mặt khoảng cách có bao xa Cũng không b sở thiên cơ như c m là đụng vào một loại kinh khủng đến cực điểm trên lực lượng ầm ầm nổ vàng chi bên trong mạnh như sở thiên đều là bị vanh đến đột nhiên phun máu cái này vanh một cái kích liên hắn lực lượng đều bị vanh đến t r ệ loạn ở đây phía dưới sở thiên thân thể cực tốc rơi xuống dưới mà đi đây là sở thiên trên mặt nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc s ở thiên cực dùng hết khả năng bình phục mình linh khí cùng khí tức qua thật lâu mới cuối cùng ổn định thân thể của mình s ở thiên n g ừ n g giữa không chung bên trong hoảng sợ nhìn xem thương không bên trong thiên cơ liên hắn vừa rồi đều bị vanh đến phun máu khí tức cùng linh khí chạy đoạn nếu là đổi lại bất kỳ người nào khác chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho tàn thiên cơ có nó bản thân lực lượng cường đại thủ hộ người trực tiếp tiếp cận hội coi là người xâm nhập càng thanh n â m vang lên lần nữa s ở thiên b ừ n g tỉnh đại ngộ như thế nào mới có thể không bị coi là người xâm nhập sợ thiên hỏi thăm c à n không tiếp tục trả lời nhưng là tay hắn bên trong lại là lần nữa hiện hiện cường đại huy năng sau đó liền gặp từng đầu đại đạo hoa văn tràn ngập n h ế p nhân tâm hồn khí tức xuất hiện ở không gian bên trong sở thiên minh bạch càn ý tứ hắn muốn lĩnh ngộ ra những n à y đại đạo hoa văn tiến hành thi triển mới có thể thành công tiến vào thiên cơ sở thiên thu n h ế p tâm thần cẩn thận quan sát những n à y đại đạo hoa văn nhìn một chút sở thiên giơ tay lên sau đó tại hư không bên trong huy động một đạo huyền dị phù văn tùy theo xuất hiện tại không gian bên trong sau đó hóa thành trực tiếp chui vào sở thiên thân thể s i u sở thiên lần nữa hóa thành một đạo lưu quang bay về phía thương không bên trong thiên cơ trấn thủ sứ cặp kia giống như nắng gắt hai mắt tại lúc này có chút l ó lên một cái tựa hồ kinh ngạc sở thiên nhanh như vậy liền lĩnh lộ những n à y đại đạo ông sở thiên cuối cùng không có lại nhận thiên cơ lực lượng công kích đi tới thiên cơ phía trên đ ặ t ở tòa này hoang cổ trên đại trận sở thiên nhân sinh lần thứ nhất cảm giác mình nhỏ bé còn như hạt bụi loại kia hoang cổ chi ý cùng cường đại đến không cách nào tưởng tượng khí thức làm cho sở thiên trong lúc nhất thời đều khó mà từ rung động bên trong lấy lại tinh thần lúc này trấn thủ sứ cản trên bàn tay hiện ra rộng rãi u y năng ở đây phía dưới cả tòa thiên cơ bên trên hoang cổ t r ậ n văn đều là bắt đầu lưu bắt đầu chuyển động ẩm ẩm thiên đ ị a tiếng oanh minh âm vang vọng cả vùng không gian hiện tại ngươi liền có thể tìm kiếm thiên cơ khởi động c h i pháp thiên cơ triệt để khởi động về sau ngươi chính là chân chính thiên cơ người c h ấ p trưởng có thể khống chế thiên cơ c ă n âm thanh âm vang lên sở thiên thu hồi suy nghĩ phong thích mình thân thức bắt đầu quan sát lấy từng đầu hoang cổ t r ậ n văn tìm kiếm hắn bên trong mở ra tri pháp lần này sở thiên gặp trước đó chưa từng có khiêu chiến tòa này thiên cơ chính là hoang cổ đại trận truyền thuyết bên trong tồn tại hắn căn bản chưa có tiếp xúc qua muốn tìm ra hắn bên trong mở ra chi pháp ra sao hắn chi nạn thời gian phi tốc trôi qua sở thiên đã là tiến nhập quyên tâm cảnh ta tâm bên trong mắt bên trong chỉ có từng đầu hoàng cổ t r ậ n văn đã không có thời gian khái niệm đã là vong ngã sở thiên không biết đi qua bao lâu nhưng là ngoại giới đã là quá khứ thời gian một năm cái này này trời sở thiên ánh mắt đứng tại một chỗ hoàng cổ t r ậ n văn phía trên sở thiên tràn ngập bành trướng linh khí bắt đầu dỗi n g ó n tại hư không bên trong huy động lần này tại hư không bên trong huy động không còn trước kia nhẹ nhõm hắn vẽ đến cực kỳ chậm chạp cũng là cực kỳ gian nan dù là lấy sở thiên thực lực lần này tại hư không bên trong huy động lúc thân thể đều là run rẩy lên trên c h á n toát ra mồ hôi nóng phản phất hắn muốn vạch ra hoa văn làm hắn đều khó có thể chịu đ ư ợ c đồng dạng một cái dạng này liền là dùng sở thiên dòng d ã thời gian một năm rốt cục sở thiên thành công hoạch xuất ra một vệ hoa văn hoa văn thành hình sắt na một cỗ hoang cổ chi ý tùy theo lan trả ra đi sở thiên r ố i ngón một chỉ cái này vệ hoa văn trực tiếp bay về phía thiên cơ bên trong chỗ kia hoa văn bên trong ông cả tòa thiên cơ đột nhiên buộc phát ra rộng rãi lực lượng làm cho hồng mông không gian đều là làm lớn ra mấy phần bù đắp đầu này hoang cổ hoa văn sở thiên thấy thiên cơ trở nên thần dị một điểm có chút mọi mệnh tái n h ậ t trên mặt nổi lên một vòng vui mừng hắn lĩnh mộ là chính xác sở thiên ăn một ít gì đó nghỉ ngơi một trận về sau tiếp lấy điều tra địa phương khác thiên cơ hoang cổ trật văn cũng không hoàn chỉnh chỉ cần hắn có thể bù đắp còn lại không trọn vẹn hoang cổ trật văn liền có thể triệt để khởi động thiên cơ ngay tại sở thiên bù đắp đầu thứ nhất hoang cổ trật văn dẫn động thiên cơ thời điểm ngoại giới chi bên trong nguyên bản bình tĩnh thế giới tại lúc này đột nhiên chấn động lên、Ấm、ẩm toàn bộ thiên địa đều tại oanh minh thường không thay đổi bất ngờ tại lúc này sở hữu vũ khí nóng đều đã mất đi hiệu lực hủy tại thiên địa dị biến chi bên trong toàn bộ thế giới bên trong tràn ngập kinh hoàng âm thanh tiếng kêu rên còn có thế giới kéo dối trường đáng sợ tiếng oanh minh. thế khuyết giới dối kéo sợ ông cùng một thời gian bên trong hoa quốc bên trong sở thiên trước đó hao phí tâm huyết đúc lại mà ra nối liền cùng một chỗ cựu nguyên hãng cổ l i n h trận giờ phút này phát huy ra nó tác dụng c h í n tòa cổ trận tràn ngập ra lực lượng cường đại nối liền với nhau như là tạo thành một phương vô cùng cường đại kết giới đem hoa quốc cương vực bao phủ tại trong đó chống cự lấy trận này đáng sợ thai tiếp mặc dù không cách nào triệt để chống cự đại địa kéo dối cùng k u y ế t trường nhưng là ở cái thế giới này chi bên trong mảnh này cương n ự c nhận tổn thất nhỏ nhất vô số người tại cựu nguyên hướng cổ linh trận khởi động lúc giữ được tính mạng hai kiếp bắt đầu a nay thế kinh thành nguyên lão các bên trong một đám các lão nhìn xem thiên địa d i biến mỗi người thần sắc bên trong đều tràn đầy ngưng trọng cùng sầu lo hai kiếp sự đáng sợ hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng không ai có thể tưởng tượng trận này đáng sợ hai kiếp sẽ kéo dài tới khi nào vậy không ai có thể tưởng tượng thế giới sẽ tại hai kiếp sau biến thành bộ rắn gì chương chín trăm năm mươi sáu thành công sắp đến trận này hai kiếp một mực kéo dài một năm hai năm mười năm hai mươi, mươi năm bây giờ đã là thai kiếp năm thứ năm mươi trận này thai kiếp tiếp tục 50 năm mươi năm a còn chưa kết thúc khi nào mới là một cái đầu a năm mươi năm đến thiên địa lại biến không còn trước kia bộ dáng sống sót nhân loại nhìn qua thỉnh thoảng biến hóa thế giới nhao n h a u cảm thán bây giờ thế giới thỉnh thoảng phát ra tiếng oanh minh từng tòa nguy nga kỳ sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên trống rông xuất hiện xông vào mây xanh phi thường h ù n g vĩ đã từng đệ nhất thế giới đỉnh cao everz tại những ngày kỳ sơn trước mặt giống như tiểu hài cùng đại nhân lộ ra cực kỳ nhỏ bé thiên địa vì đó k ị biến lòng trời lở đất Các loại kỳ q đúng cho n ư ờ i chối, nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể có t vậy à đám hung thú này đạt được linh khí tẩm bổ về sau so với nhân loại trở nên càng thêm cường đại còn có bây giờ kịch biến về sau thế giới từng cái dị tộc nhân cũng là xuất hiện cùng hiện tại hung thú so ra những n à y dị tộc mới là đáng sợ nhất Còn tốt à, chúng n tốt c ta hoa q u ố c bên trong có chín tòa cổ trận lực lượng bảo hộ lấy mọi người có có thể được an dưỡng sinh thức có thời gian trở nên c ư ờ n g đại đúng vậy à tại chín tòa cổ trận chỗ rẽ núi bên trong thành lập cái tia chín tòa đạo viện là chúng ta lực lượng trung t i ê n chín tòa đạo viện tại cái này năm mươi năm bên trong cho chúng ta hoa q u ố c nuôi dưỡng một nhóm lại một nhóm cường giả chính là những cường giả này dẫn theo chiến bộ c h ấ n sát cảnh nội hung thú cùng chống cự ngoại địch chúng ta mới có thể an toàn các người nói nước ngoài biến thành bộ g á m gì trận này hai tiếc đem thế giới thông tin đều phá hủy hiện tại thông tin thường có giờ vô ta nghe nói tại trận này hai kiếp bên trong có rất nhiều không có ngăn cản lực quốc gia không phải hủy diệt liền là bị k h ô n g chế bây giờ thế giới ngoại trừ chúng ta hoa quốc vẫn là độc lập quốc gia bên ngoài lấy trước kia chút quốc gia phát đạt lẫn nhau liên hợp lại cùng nhau hợp thành liên bang đời này dứt khoát nhập hoa quốc ca đúng vậy a tại trận này hai kiếp bên trong sống sót nhân loại thỉnh thoảng nghị luận khi thế giới bên dưới vô số người c ả m thán sinh ở hoa quốc mảnh đất này là vô cùng vinh hạnh này tế h thiên cơ chi bên trong sở thiên đã là ở chỗ này chờ đợi năm mươi năm nhưng sở thiên mình lại không hề hay biết thời gian trôi qua hắn vẫn luôn tại bù đắp thiên cơ bên trong hoang cổ t r ậ n văn cái này một bù chính là năm mươi năm thật sự là hắn tìm kiếm đi ra những cái kia không c h ọ n vẹn hoang cổ t r ậ n văn quá khó khăn hắn muốn vạch ra đến bù đắp ít thì một năm nhiều thì mấy năm hao phí lực lượng nhiều nhất thời gian dài nhất một đầu hoang cổ t r ậ n văn c h ọ n vẹn dùng hắn thời gian m ộ ư ơ i năm mới đưa một đầu vạch ra đến lấy hắn lực lượng cùng hơn vạn năm tri thức dự trữ đều muốn hao phí thời gian dài như vậy có thể nghĩ bù đắp hoang cổ t r ậ n văn gian nan đến mức nào một đầu cuối cùng hoang cổ trần văn đem đầu này hoang cổ trần văn bù đắp toàn à y hoang cổ đại trần thiên cơ liền có thể thành công khở sở thiên ánh mắt rơi vào một đầu hoang cổ trận văn bên trên đây là một đầu cuối cùng có không c h ọ n vẹn hoang cổ trận văn chỉ cần bù đắp tòa này hoang cổ đại trận thiên cơ liền không còn không c h ọ n vẹn bộ phận đến lúc đó liền có thể thành công triệt để khởi động sở thiên hít sâu một hơi điều chỉnh tốt tâm cảnh về sau chính là dỗi ngón tại hư không bên trong gian nan huy động ầm ầm cũng là tại sở thiên bắt đầu vẽ cái này một đầu cuối cùng hoang cổ trận văn thời điểm ngoại giới chi bên trong thiên địa văn minh giao động chuyện gì xảy ra lần này thiên đ i ệ giao động làm sao đáng sợ như vậy đúng vậy a tại cái này năm mươi năm bên trong đây là đáng sợ nhất một lần còn sống hạ tới nhân loại thấy một màn này cùng nhau hoảng sợ giờ phút này c ử u hoang đạo viện viện trưởng nghe xuyên tĩnh lan sơn đạo viện viện trưởng lương an hoa tuyết ngọc đạo viện viện trưởng l o n g văn phi ngũ phương đạo viện viện trưởng l ô duyên cát huyền kỳ đạo viện viện trưởng lạc sĩ huy thiên lôi đạo viện viện trưởng thang h ư n g chiến hậu thổ đạo viện viện trưởng đường dũng minh huyền ấn đạo viện viện trưởng long khiếu thiên từ huyền đạo viện viện trưởng huyền thủ chín đại đạo viện viện trưởng cũng là cảm thấy thiên địa dị biến lực lượng đáng sợ nguyên bản ở vào tu luyện bên trong bọn hắn trong nháy mắt bị bừng tỉnh đi qua từ riêng phần mình đạo viện bên trong tu luyện địa bên trong bay ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc cho dù là bọn họ là đạo viện viện trưởng cũng là hoảng sợ thất sắc hai kiếp lần này d ị động là năm mươi năm đến t ừ nhất trực tiếp liền có thể nhìn thấy đại địa cùng không gian tại kéo du ô i càng thêm kỳ cổ sơn mạnh cùng một chút thần bí chi địa chống rông xuất hiện bay lên n ô n g đậm hoang cổ khí thức lan tràn ra còn như thần thoại đáng sợ nhất là từ chín tòa cổ trận hình thành kết giới tại lúc này đều là lắc bắt đầu chuyển động liên cửu nguyên cổ linh trận lực lượng đều có chút ngăn cản không nổi đến sao chín đại viện trưởng hoảng sợ thất sắc nhìn xem một mặt này cùng một thời gian hải tộc thánh thành bên trong bây giờ đã là trở thành hải tộc trưởng khống giả ngao vi cùng nàng cũng vừa là thầy vừa là bạn vũ linh yên vậy là đồng thời cảm ứng được lần này thiên địa d ị động hai người đồng thời bay khỏi phụ đệ đi vào bên ngoài mặt đáy biển thế giới cảnh tượng làm cho hai người thần sắc đại biến nhất là thấy thánh thành kết giới tại lúc này không ở lắc lư ẩn ẩn sinh ra vết rách về sau ngao vi càng là sắc mặt đại biến nổi lên vẻ kinh ngạc linh yên tỷ chúng ta thánh thành kết giới giống như có chút ngăn cản không nổi thiên địa di động lực lượng ngao vi thanh sắc bên trong nổi lên một vòng bồi dối đạo chúng ta nên làm cái gì vũ linh nghiên đôi mi thanh tú thật sâu nhữ lại sau đó khẽ lắc đầu t h á n h thành tòa trận pháp này kết giới là sở thiên ban đầu ở rời đi h ả i tốt lúc thiết trí cái mới cũng chính bởi vì vậy tại cái này năm mươi năm thai k i ế p bên trong t h á n h thành mới có thể bình an vô sự thế nhưng là bây giờ d ị biến lực lượng thật là đáng sợ liên sở thiên thiết trí tòa trận pháp này kết giới vậy là có chút ngăn cản không nổi nàng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào ứng đối phải biết sở thiên loại kia còn như thần linh một ý hệ sở thiết đưa trận pháp kết giới đều khó mà ngăn cản nàng lại làm sao có thể có năng lực ngăn cản linh yên hai người n n đ sợ n h vậy vi Vũ vậy vốn Yên chuyện lực lượng. Linh lần lắp căn có Nhưng ư Ngao run dọng nữa Nàng bản không n gì g ra. hai đạo hỏi. biết đầu. xảy biết là chuyện gì xảy gì ra. đã ó nói, chính cùng cùng Chi thần thần cùng Hi Hi. Tế, thần thần cùng Hi Hi thân hai nhìn thế Nay Lang Sơn、Chi、bên trong, hai người nhìn xem thế giới đáng sợ dị biến, là tế, giới ở sợ xem đ năm, công tử rốt cục muốn triệt để thành công thiên cơ đến cục cơ tử rốt triệt để sớm a Hai người đã s biết thế giới lần này thai kiếp chính là các nàng công tử khởi động thiên cơ bố trí bây giờ thế giới đột nhiên đáng sợ d i biến để hai người cũng đã biết công tử khởi động tiên h cơ thành công sắp đến t r ư ơ n g chín trăm năm mươi bảy cuối cùng d ị động tiên h cơ chi bên trong cũng không biết qua bao lâu sắp mặt đã là trắng b ệ c h như tờ giấy sở tiên h cực độ run dày bàn tay rốt cục gian nan đem đầu này hoàng cổ t r ậ n văn vẽ thành có thành công hay không liền nhìn ngươi đi sở thiên k h ẽ quát một tiếng ngón tay hướng về tiên h cơ bên trong đầu kia không c h ọ n vẹn hoàng cổ t r ậ n văn một chỉ hán vạch ra đầu này trần văn lập tức bay đi cùng đầu kia không trọn vẹn hoàng cổ trần văn tương liên bổ sung ông trong n h y mắt cả tòa thiên cơ hoang cổ đại trận bạo phát ra thần dị vô cùng lực lượng cũng là tại lúc này ầm ầm ngoại giới toàn bộ thiên địa đều là kinh khủng d ị động thương khung chi bên trong thay đổi trong nháy mắt các loại kinh khủng cảnh tượng phơi bày ra sau đó thương k h u n g giống như một tấm vãi thớt đột nhiên bị xé nứt ra kinh khủng đến cực điểm mà đại địa bên trên cũng là bày biện ra kinh khủng cảnh tượng b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng cái thế giới này muốn hủy diệt ra giờ khác này trên thế giới sở hữu sống s u t người đều sợ hãi cảm thấy tuyệt vọng dạng nay cảnh tượng giống như phim bên trong một k h ả tinh cầu sắp hủy diệt độc dạo loại k ê u kinh khủng cùng tuyệt vọng khó mà dùng ngôn ngữ thuyết minh đi ra tạch tạch tạch hoa quốc bên trong cái k ê u bảo hộ lấy mảnh này cương thổ 50 năm mươi năm cửu nguyên cổ linh trận kết giới tại lúc này như là không chịu nổi gánh nặng sinh ra từng đầu vết dạng kết giới vỡ tan sắp đến an định năm mươi năm thời gian đem không còn tồn tại song liên cổ trận đều không thể chống cự mảnh này cương thổ thượng nhân loại cùng nhau sắc mặt t r ắ n g bệnh một mảnh tuyệt vọng t r ậ n linh giờ phút này nghe x u â tĩnh lương an hoa long vân p i lỗ duyên cát lạc sĩ huy thang hưng chiến đường dũng minh long khiếu thiên huyền thủ cái này chính đại đạo viện v i ệ n trưởng đồng thời lấy ra riêng phần mình t r ậ n ngọc bắt đầu thi pháp điều động riêng phần mình của trận trận linh ông trong nháy mắt hoa q u ố t chín cái phương vị bên trong chín đạo cường đại vô cùng lực lượng của sáng phóng lên tận trời cái này đây là thần minh a tất cả mọi người thấy được cái này chín đạo lực lượng cường đại của sáng càng là thấy được cái này chín đạo lực lượng của sáng bên trong hiện ra chín vị hư ảnh hư ảnh v ĩ n ạ n cường đại ở trong mắt bọn họ hoàn toàn chuyển thuyết bên trong thần minh theo chín vị trận linh xuất hiện cựu nguyên cổ linh trận kết giới mới khó khăn lắm đã ngừng lại vỡ tan xu thế ầm ầm thiên địa đáng sợ d i biến ý nguyên kéo dài n h ư còn như vậy tiếp tục kéo dài dù là trận linh hao hết vậy chi chống đỡ không được bao lâu chín đại đạo viện viện trưởng liều hết tất cả nắm trong tay riêng phần mình trận ngọc đem cổ trận lực lượng của mánh bạo phát đi ra nhưng mỗi người đều rõ ràng lần này d ị động quá kinh khủng cổ trận cùng trận linh hao t ổ n hết tất cả cũng vô pháp chi chống bao lâu cùng một thời gian bên trong、Phốc. hải tộc thánh thành bên trong liều mạng khống chế trận ngọc bạo phát t h á n h thành trận pháp lực lượng ngao vi cùng vũ linh yên đồng thời như là không chịu nổi gánh nặng đột nhiên p u n ra một ngụt máu đến hai người khi tức thẳng tắp về v Tạch tạch tạch. nhưng mà thánh thành kết giới y nguyên như là n h ả lưới mạng đồng dạng đứt ra linh yên tỷ trận pháp không chịu nổi ngao vi sắc mặt tái n h ợ a đạo ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực a đột nhiên một đạo nhàn n h ạ t âm thanh em vang lên ngao vi cùng vũ linh yên đồng thời nhìn lại không khỏi có chút ngạc nhiên chỉ thấy coi là nam tử từ hư không bên trong đi ra xuất hiện nam tử này ngao vi cùng vũ linh yên cũng không nhận ra ngươi là ai ngao vi vô ý thức hỏi thăm hư kỷ nhưng các ngươi không biết cái tên này ta đã từng một cái dùng tên giả các ngươi hẳn phải biết mặt biển mặt biển ngao vi cùng vũ linh yên đồng thời nhớ đã từng lần kia h ả i tộc tư cách thi đấu bên trên xuất hiện qua một cái thiên phú cường đại nam tử thô lỗ nếu là không có sở thiên hiện ra thực lực chính là cái này nam tử mạnh nhất mà nam tử này liền là mặt điện đem trận ngọc cho ta đi ta có thể sử dụng nó đem thánh thành tòa trận pháp này bạo phát tóc lực lượng mạnh nhất bảo hộ thánh thành h ư kỷ đến hướng về ngao vi đạo ngao vi cũng không có đem trận ngọc cho hư kỷ nàng cũng chỉ tại lần kia tư cách thi đấu bên trên gặp qua hư kỷ một lần sau mặt mấy chục năm lại chưa thấy qua hư kỷ nàng làm sao lại tin tưởng hư kỷ đã từng sợ hư kỳ đang muốn nói sở thiên lúc nhưng lời đến khỏe miệng lại chẹn họng trở về sửa lời nói đã từng ca của ngươi ngao nhất rời đi trước xin nhờ qua một sự kiện để ta bảo vệ ngươi n g u y ê n lai ngao nhất lúc ấy tại nói với ngươi vũ linh yên lên t i ế nói g n lúc trước nàng tại đi tìm sở thiên lúc trước khi vào cửa đã nghe qua sở thiên nói câu nói này lúc ấy nàng coi là sở thiên tại tự đ ủ bây giờ mới biết sở thiên là tại nói với hư kỳ hắn tự nhiên là tại nói với ta chỉ bất quá lúc ấy ta ẩn nấp tại không gian bên trong ngoại trừ ngao nhất biết ta tồn tại bên ngoài vừa lúc đến ngươi cảm giác không đến ta hư kỳ linh yên tỷ n g ư ơ i biết chuyện này ngao vi kinh ngạc nói vũ linh yên nhẹ gật đầu hư kỷ có thể nói như vậy ra chuyện này đã chứng minh hư kỷ nói là sự thật cũng không có lừa các nàng ngao vi lần này tin tưởng hư kỷ đem trận ngọc giao cho hư kỷ hư kỷ tiếp nhận trận ngọc lập tức thi pháp ông tại hư kỷ k h ô n g chế phía dưới t h a n h thành tòa trận pháp này kết giới lập tức tràn ngập ra thần dị lực lượng trở nên càng thêm cường đại cùng ngao vi k h ô n g chế trận ngọc giờ bạo phát lực lượng không thể so sánh nổi kết giới bên trên vết dạn tùy theo đình chỉ n ư ớ ra thực lực ngươi mạnh như vậy ngao vi sững người nhìn xem hư kỷ liên vũ linh nhiên đều là ngây ngẩn cả người không nghĩ tới hư kỷ thực lực mạnh mẽ như vậy lại là có thể hoàn toàn phát huy ra thánh thành kết giới lực lượng tại trên thế giới này có thể so với ta cường nhân ngoại trừ sở ngao nhất bên ngoài không có người so với ta mạnh hơn h ư kỷ n ạ o nghễ nói ra đang khi nói chuyện h ư kỷ một cái tay khát trưởng huyến hóa quyết tấn h ư không thần lực h ư kỷ tâm bên trong k h ẽ quát một tiếng một đạo huyền bí vô cùng lại mạnh mẽ vô cùng đạo pháp trong nháy mắt từ hư kỷ phát huy ra h ư kỷ bàn tay vỗ cường đại đạo pháp chi lực trong nháy mắt tràn vào thánh thành kết giới chi bên trong ông không gian chấn động mạnh một cái có hư kỷ đạo này đạo pháp chi lực gia trì nguyên bản vỡ tan trận pháp kết giới chậm dài khép lại vũ linh yên cùng ngao vi trận mắt hốc m ồ m n h ì n xem một màn này h ư kỷ cương đại đã vượt ra khỏi các nàng đó trước lại là có thể làm cho trận pháp kết giới khép lại bảo hộ như thế một tòa nho nhỏ thánh thành dư sài h ư kỷ tự ngạo nói ra thiên địa dị biến lực lượng mặc dù kinh khủng nhưng là phải biết đây chính là hắn cùng sở thiên lưu lại trận pháp liên hợp vậy chẳng khác nào hắn liên thủ với sở thiên đối kháng thiên địa dị biến lực lượng bảo hộ phạm vi lại như vậy nhỏ tự nhiên không có cái gì áp lực hắn mới vừa nói cũng không sai tại thế gian này ngoại trừ sở thiên bên ngoài chỉ sợ sẽ là hắn mạnh nhất phải biết hắn nhưng là có thể đánh với sở thiên một trận người còn để sở thiên thật sự quyết tâm có thể nghĩ hư kỳ thực lực vậy là phi thường cường hãn s ở thiên ngươi đã từng nói sự tình ta làm được ngươi thiếu một món nợ ân tình của ta hư kỳ tâm bên trong tự lẩm bẩm chương chín trăm năm mươi tám hai kiếp kết thúc n à y tế lục địa phía trên、Ấm、ẩm ẩm đ á n g sợ thiên điệu d ị động một mực kéo dài cả cái hành tinh đều đang không ngừng quyết trương giống như nguyên bản khô quắp tràn ngập nếp v n khí cầu bây giờ thổi phồng không ngừng bành trướng kéo rỗi nương theo lấy cái này đến cái khác kinh khủng thiên địa dị tượng xuất hiện tạch tạch tạch đã là làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần hoa quốc cương thổ bên trên tòa kia cường đại cửu nguyên cổ linh trận kết giới tại lúc này trèo c h ố n g đến cuối cùng từng đầu đáng sợ vết rách hiện đấy kết giới vết rách xuất hiện làm cho cửu nguyên cổ linh trận chống đỡ ngự thiên địa dị biến lực lượng phi tốc yếu bớt lập tức mảnh này cương thổ phía trên phá vỡ trước kia yên ổn kiến trúc sụp đổ âm thanh cùng nhân dân thống khổ tiếng kêu gen kêu cứu thanh âm tràn đầy mảnh đất này giống như chín khoản nắm gắt lan g lập cùng trên bầu trời khống chế trận ngọc cùng trận linh hết t h ể trả chống đỡ cựu nguyên cổ linh t r ậ n cùng một thời gian bên trong thân ở thiên cơ bên trong sở thiên nhìn xem đã là thành công khởi động thiên cơ bình tĩnh hơn vạn năm tâm cảnh rốt cục nổi lên một vòng kích động đưa ngươi thần hồn cùng huyết mạch cùng thiên cơ tập trung liền có thể trở thành thiên cơ cuối cùng người chất trưởng trấn thủ sứ càn thanh âm rộng rãi vang lên tại mảnh không gian này chi bên trong sở thiên lấy lại tinh thần dựa theo càn nói đem mình thần hồn phóng thích ra ngoài đồng thời mình huyết mạch cũng là lan tràn ra bắt đầu dung nhập thiên cơ chi bên trong、vâng. dù là mạnh như sở thiên tại thần hồn cùng huyết mạch cùng thiên cơ tương dung thời điểm đều là đột nhiên chấn động thần s ắ c chi bên trong hiện ra khó nén vẻ thống khổ có thể nghĩ quá trình này lại nhiều thống khổ như đổi thành những người khác chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ thần hồn câu d i ệ t theo thần hồn cùng huyết mạch cùng thiên cơ tương dung loại kia khó nói lên lời thống khổ càng ngày càng đáng sợ liền như thần hồn tại bị thần vòng một lần lại một lần chiến ép mài nhỏ đồng dạng sở thiên thân thể run dày kịch liệt lấy liên gương mặt đều là bởi vì tiếp nhận kinh khủng thống khổ mà có chút bắt đầu và mèo quá thống khổ căn bản không phải người có thể tiếp nhận tài t ờ hơn v ầ n năm tại cái này hơn vạn năm cô quản tuế nguyệt bên trong chúng ta liền là giờ khắc này đến chỉ là thống khổ lại có thể nào để cho ta ngã xuống s ở thiên thần sắc cứng cỏi ánh mắt kiên định tại cái này vô tận thống khổ chi bên trong tâm cảnh hào không lay được kiên trì ầm ầm tại s ở thiên thần hồn cùng huyết mạch cùng thiên cơ tương dung thời điểm ngoại giới thiên đ ị a trở nên càng thêm đáng sợ giống như cải thiên hoán đ ị a đồng dạng p h ú cũng c không biết chống đỡ bao lâu chí nại đạo viện viện trưởng cùng nhau phun ra một ngụm màu đến chịu đựng chí nại đạo viện, viện trưởng liều hết tất cả đau khổ trèo trống duy trì lấy lung lay sắp đổ kết giới nhưng mà Thiên biến địa dị l ự chín lượng n quá k i k h đại đạo viện viện trưởng lần ạ đại đạo i viện viện khó Phúc! trèo trống. trưởng l nữa cùng nhau phun máu bất lực từ không trung bên trong rơi xuống phía dưới cựu nguyên cổ linh trận không cách nào lại thủ hộ mảnh này cương thổ chín đại đạo viện viện trưởng rơi xuống giữa không trung bên trong thấy kết giới vỡ tan tiêu tán cùng nghe đại địa chi bên trên truyền đến khắp ngày trời tiếng oanh minh cùng nhân dân thống khổ tiếng kêu gen chín người sắc mặt hoàn toàn chấm bệnh bọn hắn đều rõ ràng bảo vệ mảnh này cương thổ hơn năm mươi năm cựu nguyên cổ linh trận đã làm mất đi tác dụng không có cổ trận bảo hộ trên vùng đất này người vậy đem tiếp nhận cái kia đáng sợ thái kiếp lực lượng lại vô yên ổn này nhưng mà đúng lúc này đột nhiên một k h ắ c trước còn tại kinh khủng d ị biến thiên địa giờ phút này lại là bắt đầu giảm bớt thiên địa bên trong tiếng oanh minh tùy theo dần dần biến yếu cái này hai kiếp làm muốn đình chỉ a thấy một màn này xuất hiện thiên địa tất cả mọi người là ngơi dại theo thời gian trôi qua thiên địa d ị biến càng ngày càng yếu một năm về sau toàn bộ thiên địa triệt để bình tĩnh lại lại không khác biến phát sinh toàn bộ thế giới đều yên lặng sau đó các nơi trên thế giới buộc phát ra chứng à y trời tiếng hoan hô vui đến phát khóc c âm thanh hai kiếp đình chỉ hai kiếp đình chỉ trên thế giới các nơi người vui đến phát khóc l ấ y trận này h a i kiếp kéo dài năm mươi năm năm a năm mươi năm năm bên trong mỗi người đều thời thời khắc khắc sinh hoạt tại thấp thỏm lo âu ăn bữa hôm lo bữa mai sợ hai bên trong nay này trời hai kiếp rốt c ụ c đình chỉ sự kích động kia cùng vui sướng không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh rốt c ụ c đình chỉ chín đại đạo viện v i ệ n trưởng nhìn qua triệt để bình tĩnh trở lại thế giới như chút được gánh nặng thở nhẹ nhõm một cái thật dài d i biến đình chỉ thế giới mới lại tới công tử cuối cùng thành công thân ở lang sơn thần thần cùng hi hi nhìn xem thế giới bình tĩnh tuyệt mỹ trên gương mặt nổi lên v ẻ kích động các nàng đều biết hai kiếp kết thúc liền là công tử thành công khống chế thiên cơ thời điểm thần thần ta muốn công tử hi hi lúc này đạo ta cũng là thần thần nhẹ gật đầu tuyệt mỹ trên gương mặt hiện đầy tưởng niệm tri sắc đạo chúng ta đã có năm mươi sáu năm không có nhìn thấy công tử không biết công tử lúc nào mới có thể trở về thần thần cùng hi hi trên dung nhan hiện đầy sầu tư hô giờ phút này theo â n ở t h như truyền thuyết hoang cổ đại trận khởi động về sau có thể mở ra truyền thuyết bên trong huyền môn bây giờ ta đã là thành công khởi động thiên cơ vì sao còn không có biến hóa hẳn là là muốn đem chính tòa hoang cổ đại trận toàn bộ khởi động mới có thể mở ra huyền môn sợ thiên hồi tưởng đến truyền thuyết tự lẩm bẩm l ầ m b ầ m nữ g bên trong sở thiên phảng phất có cảm ứng đ ỗ n g nhiên ngơ ngác một chút sau đó hắn nhìn về phía mình càn không i ớ i chỉ thấy giờ phút này trên ngón tay của chính mình càn không i ớ i tự chủ nổi lên hào quang siêu lập tức một kiện vật phẩm từ càn không i ớ i bên trong tự động bay vụt đi ra bay về phía thương k h u n g ông cũng là tại lúc này sở thiên giới chân thiên cơ tràn ngập ra thần dị vô cùng lực lượng những lực lượng này còn giống như là thủy triều hướng về thương k h u n g bên trong món kia vật phẩm d ũ mánh lao tới đặt được thiên cơ lực lượng ra chỉ về sau thương không bên trong món kia nhìn vật phẩm bình thường này tế hiện hiện ra thần dị vô cùng tật quang chiếu rọi cả vùng không gian huyền ngọc tàn phiến sở thiên đến lúc này mới hồi phục thần trí đột nhiên chấn động nhìn xem bay đến thương không bên trong món kia vật phẩm kiện vật phẩm này chính là huyền ngọc tàn phiến bây giờ huyền ngọc tàn phiến là từ hai khối tạo thành có một khối là hắn từng tại âu đại lục đập được một cái khác khối là đã từng trên biển cả cùng hư kỷ lúc chiến đấu từ hư kỷ tay bên trong đập được lúc ấy hai khối huyền ngọc tàn p i ế n liều hợp lại cùng nhau còn đã dẫn phát thiên lôi tại thiên lôi bên trong huyền ngọc tàn p i ế n bị oanh vào bi hắn cũng bị đánh cho hôn mê rơi vào biển cả về sau hắn tại hải tộc tìm về huyền ngọc tàn phiến hiện tại huyền ngọc tàn phiến lại là mình từ hắn c à n khôn giới bên trong bay vụn đi ra còn dẫn động thiên cơ lực lượng hiện lên 959, thượng giới cường giả. theo r ư n g ư cường ợ n g giới giả. t h huyền ngọc tàn phiến đạt được thiên cơ lực lượng về sau b ộ c phát ra sáng chói thần quang sáng chói thần quang giống như đoạn thiên đ ị a tạo hóa đem thương khung chầm c h ầ m xé rách mà mở sau đó một tòa cổ xưa tối nghĩa rộng rãi vô cùng hư ảnh hiện ra tại thương khung chi bên trong tòa này rộng rãi vô cùng hư ảnh bên trên hiện đầy như, như hiện thương cổ hoa văn kinh khủng hồng hoang khi t ứ c giống như thủy triều tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong mà tại tòa này rộng rãi hư ảnh ở trung tâm là một tòa kỳ huyền phủ án tràn ngập thần quang huyền ngọc tàn t h i ế n chính là khảm n ạ m tại tòa này phủ án bên trong huyền môn sở thiên chấn nhiên nhìn xem thương khung bên trong tòa này rộng rãi hư ảnh lần trước trên biển cả hai khối huyền ngọc tàn t h i ế n liều hợp lại cùng nhau thời điểm chính là dẫn động huyền môn hư ảnh xuất hiện qua một lần lần này lần nữa dẫn động huyền môn hư ảnh xuất hiện chỉ bất quá lần này đạt được thiên cơ lực lượng về sau huyền môn hư ảnh so với lần trước rõ ràng rất nhiều vậy so với lần trước càng thêm rộng rãi hiện tại phải chăng có thể xuyên qua huyền môn nhìn xem huyền môn xuất hiện lần nữa s ở thiên nội tâm bên trong nhấc lên kích động siêu s ở thiên trong nháy mắt buộc phát ra mình linh khí còn như lưu q u a n g kính bắn thẳng về phía thương k h u n g bên trong huyền môn nhưng mà đúng lúc này một đạo to lớn vô cùng quát trói hai âm thanh từ huyền môn hư ảnh một bên khác t r u y ề n ề n n ra người nào dám can đảm nhìn trộm tượng d ư ớ i m u ố n chết âm thanh âm vang lên thời điểm liền gặp một đạo kinh khủng đến cực điểm lực lượng từ hư ả o huyền môn hư ảnh một cái khác mặt bừng lên hiện lên tại mảnh không gian này bên trong ông lực lượng kinh khủng t sợ thiên n a n thần sắc bên trong hiện hiện ra vẻ kinh ngạc từ huyền môn hư ảnh tôn giáo hiện ra cái này đạo lực lượng thật là đáng sợ đáng sợ đến lệnh s ở thiên đều là tâm kinh đ ạ c hàn vê anh thần lực hóa thành cự bàn tay to như là thần thoại bên trong như lai một trường đóng hướng tôn ngộ không lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh vào sở thiên trên thân sở thiên thân thể trong nháy mắt nước da trở nên máu thịt bé bét thằng tắp hướng về phía dưới rơi xuống mà đi cũng may sở thiên trong cơ thể thiên đạo thần quang lan tràn ra phi tốc chữa trị thân thể của hắn đợi cho sở thiên rơi vào thiên cơ bên trên lúc đã là khôi phục như lúc ban đầu ân h u y ê n môn hư ảnh một cái khác mặt người kia phản phất như phát giác được sở thiên không chỉ có không chết còn trong nháy mắt khôi phục lại kinh nghi một tiếng hư sau đó hắn lại hư lạnh một tiếng to lớn vô cùng thân lực bàn tay lập tức tràn ngập ra càng thêm đáng sợ thần uy giống như thương khung sụp đổ xuống tràn ngập kinh khủng khí tức hủy diệt hướng về thiên cơ bên trên sở thiên phủ xuống t sở thiên thấy một màn này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh huyền môn hư ảnh một chỗ khác người kia quá cường đại dù là hắn toàn lực cứng đối cũng khó có thể là đối thủ bất quá sở thiên như thế nào lùi bước người sở thiên trong nháy mắt buộc phát ra mình linh khí thao thiên linh khí trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn mánh liệt mà ra đồng thời khống chế dưới chân thiên cơ vận dụng thiên cơ lực lượng ông cương đại vô cùng lực lượng tuân g a hiện ra c h đồng thời lại một đường kinh khủng thần lực từ huyền môn hư ảnh bên trong bừng lên tại thương khung bên trong tạo thành một thanh to lớn vô cùng thần lực cự kiếm một kiếm hướng về sở thiên chém xuống một kiếm này chân chính hủy thiên diệt địa sở thiên đột nhiên run lên một cái hắn ứng đối thần lực cự trưởng chính là không địch lại như thế đối phương lại như vậy bạo phát tóc càng thêm cường đại lực lượng mang theo vô cùng l ạ n h thấu xương s á c ý hình thành thần lực cự kiếm hắn lại làm sao có thể là đối thủ đáng sợ khí tức tử vong giáng lâm tại sở thiên trên thân đây là sở thiên lần thứ hai cảm thấy tử vong giáng lâm lần thứ nhất là tại đối mặt c h ấ n thủ sứ cản thời điểm lần thứ hai ngay tại lúc này lan nhưng mà đúng lúc này một đạo giống như hồng trung đại lữ đồng dạng thanh â m đột nhiên văng lên đây là trấn thủ sứ cản thanh â m càn xuất thủ chỉ thấy giờ phút này to lớn vô cùng càn d ơ lên cái kia một thanh khổng lồ bữa trực tiếp bổ về phía thần lực cự trưởng cùng thần lực cự kiếm v a n h cả hai giao phong kinh khủng thiên địa dị tượng lập tức xuất hiện như là đại đạo tranh phong cuối cùng c h ấ n thủ sứ cản cái này một bữa thủ thắng đánh tan thần lực cự trưởng cùng cự kiếm một bữa chi lực lại trực tiếp bổ vào huyền môn hư ảnh phía trên huyền môn hư ảnh phía trên phản phất là c h ấ n thủ sứ cản cùng một cái khác mặt người kia giao phong tạo nên từng đợt kinh khủng đến cực điểm vận sóng ngươi là người phương nào huyền môn hư ảnh một chỗ khác vang lên kinh hại thanh âm tựa hồ huyền môn hư ảnh một chỗ khác người kia hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có cường đại như vậy tồn tại cùng hắn đối kháng chấn thủ sứ càn không có trả lời tay bên trong cự phủ chấn động mạnh một cái huyền môn hư ảnh chi bên trên lập tức lần nữa dâng lên một trận l ệ n h thấu xương vận sóng cũng không lâu lắm huyền môn hư ảnh chính là an ổn lại huyền môn hư ảnh lơ lửng tại thương k h u n g bên trong không còn có bất kỳ động tín h gì chấn thủ sứ càn tại lúc này cũng là bông u xuống cự phủ như là sơn nhạc một loại pho tượng bình tĩnh đứng sừng sững ở mảnh không gian này bên trong sợ thiên thở dài một hơi hắn biết đây là càn đánh u i huyền môn hư ảnh một chỗ khác người kia hắn còn sẽ thông qua huyền môn h sở thiên hướng về càn hỏi thăm bây giờ huyền môn hư ảnh tựa hồ sẽ không lại biến mất như một cái khác mặt người lại hiện lên lực lượng đi ra cái k i a chính là một tràng thái nạn sẽ không chỉ có tại hoang cổ đại trận lần đầu khởi động thời điểm thượng giới nhân tài hội cảm ứng được huyền môn tồn tại cũng chỉ có lúc này thượng giới người mới có thể thông qua huyền môn tuân ra lực lượng đánh chết ngươi sau đó huyền môn hư ảnh hội tự chủ phong bế thượng giới người không cảm ứng được hắn tồn tại cũng vô pháp thông qua huyền môn hiện lên lực lượng trấn thủ sứ càn nói cho sở thiên đáp án sở thiên yên tâm sau đó hắn nhìn qua thương không bên trong huyền môn hư ảnh có chút thất thần thượng giới người đều là cường đại như vậy à vừa rồi hắn thật chính cảm thấy gì làm kiến hôi tại cường đại như vậy lực lượng trước mặt hắn thật cảm giác mình tựa như là sâu kiến đây chính là hắn hơn bạn năm đến truy tìm địa phương a như thượng giới phía trên đều là mạnh mẽ như vậy nếu như tương lai hắn đi thượng giới chẳng phải là liên nơi sống yên ổn đều không có thượng giới có thể cảm ứng được huyền môn tồn tại người cũng không phải là kẻ yếu c h ấ n thủ sứ càn mở miệng lần nữa thì ra là thế sợ thiên thở dài một hơi lại hỏi ta bây giờ có thể xuyên qua huyền môn hư ảnh a đợi huyền môn hoàn toàn thành hình ngươi trở thành huyền môn tri chủ có thể mở ra huyền môn thời điểm mới có thể xuyên qua huyền môn trấn thủ sứ c ả n h ồ i đáp nghe được câu này sở thiên cuối cùng vẫn là đệ xuống tâm bên trong bất tiết hơn bạn năm cũng chờ đi qua đợi thêm đến tìm tới còn lại tám tòa hoàng cổ đại trận cùng mặt khác huyền ngọc t à n phiến lại như thế nào sở thiên nhìn qua thương khung bên trong huyền môn hư ảnh giống như thông qua huyền môn hư ảnh nhìn xem tâm bên trong người kia mà có chút năm quyền lẩm bẩm nói ly nhi bây giờ huyền môn hư ảnh xuất hiện không lâu tương lai ta liền có thể tìm đến tìm ngươi chờ lấy ta sở thiên có chút năm quyền trên gương mặt hiện đầy tưởng niệm đợi hơn một năm rốt cục cách hắn đi tìm ly nhi thời gian càng gần chương 960, t h ế giới biến hóa qua thật lâu sở thiên mới đẻ xuống đ ố i ly nhi tưởng niệm ánh mắt tử thường không bên trong huyền môn hư ảnh bên trên thu hồi càn ta ở chỗ này dừng lại bao lâu thời gian sở thiên hướng về trấn thủ sứ càn hỏi thăm năm mươi lăm năm sở thiên ngơ ngác một chút trước đó tại bù đắp thiên cơ trận v ấ n lúc hắn hồn nhiên không có thời gian khái niệm tại hắn cảm giác bên trong giống như chưa từng có đi bao lâu lại không nghĩ tới đã qua năm mươi lăm năm sở thiên rời mắt nhìn về phía dưới chân tòa này thiên cơ thiên cơ thời thời khắc khắc tràn ngập thần huyền vô cùng thần quang càng là di tán lấy quần c u ộ n linh khí đứng tại hắn bên trong sở thiên cảm giác mình tựa như tắm rửa tại linh khí bên trong đồng dạng nói không nên lời thoải mái dễ chịu lấy sở thiên phòng đoán nếu để cho khác người tu đạo tiến vào thiên cơ bên trong tu luyện cho dù là cái phế vật chỉ sợ đều có thể ngạnh sinh sinh tấn thăng đến độ kiếp kỳ nhưng là chính hắn lại như cũ tấn thăng không được ngoại trừ trong cơ thể linh khí không ngừng tăng nhiều cô động bên ngoài cảnh giới y nguyên vẫn là ngưng khí cảnh càn người biết ta là cái gì thể chất ta vì sao ta cảnh giới một mực vây ở ngưng khí cảnh không cách nào đột phá sở thiên hỏi khốn n h u mình hơn vạn năm hoang mang tương lai ngươi tự sẽ biết được đáp án sở thiên hít một tiếng biết càn không sẽ cùng mình nhiều lời cũng không biết ngoại giới biến thành bộ dáng gì sở thiên thu hồi suy nghĩ lẩm bẩm ngữ một tiếng chuẩn bị rời đi tiên h cơ không gian nhưng ngay tại hắn muốn rời khỏi lúc ánh mắt đẫu nhiên dừng một chút đứng tại một cái phương vị hắn chợt thấy tại phương vị này bên trong cái kia h ắ t cám không gian bên trong xuất hiện một vòng yếu ớt điểm sáng như ẩn như hiện nếu không nhìn kỹ còn khó có thể phát hiện càn chỗ kia yếu ớt điểm sáng là cái gì sở thiên kinh ngạc hỏi hắn nhớ kỹ trước đó cũng chưa từng xuất hiện cái kia b ô i điểm sáng một tòa khác đại trận vị trí nghe được đáp án này sở thiên chấn một cái chỗ kia điểm sáng lại là đại biểu một tòa khác hoang cổ đại trận vị trí như thế nào mới có thể đến đạt nơi đó sở thiên tâm bên trong nhấc lên một vòng kích động cũng quýt y hỏi thăm khi nó cảm ứng được ngơi ư lúc nó quan g mang liền sẽ mạnh lên đến lúc đó ngơi ư từ sẽ tìm được nó đồng thời biết như thế nào đến c à n cấp ra đáp án nó i như vậy bắt đầu từ nơi này không cách nào đến tòa kia hoang cổ đại trận cần ta tại kết giới tìm kiếm nó sở thiên minh bạch c à n ý tứ sở thiên đệ xuống tâm bên trong cái kia bôi kích động mặc dù bây giờ còn không cách nào đến tòa thứ hai hoang cổ đại trận nhưng sở thiên tâm bên trong vẫn là có một điểm mừng rỡ khởi động tiên h cơ về sau tòa thứ hai hoang cổ đại trận hiện hiện cái này so với hắn không có đầu mối đi tìm mạnh không biết gấp bao nhiêu lần tiếp đó liền nên đi tìm tòa thứ hai hoang cổ đại trận cũng không biết ngoại giới biến thành bộ dán gì g sở thiên thu hồi suy nghĩ hơi chuyển động ý nghĩ một chút thông qua thiên tâm ngọc rời đi tiên h cơ không gian giờ này khắp này ngoại giới chi bên trong bắc cực bây giờ bắc cực mặc dù vẫn là nơi cực hẳn khắp nơi là sông băng nhưng là l ạ i cái ù n hoàn toàn g thai trước h kiếp k đó c b ệ t k h ô này g chỉ có l kỳ cùng, hạn g nhập mây sông băng thế n g a t h giới chi bên trong có một đầu rộng đến ngàn mét gạo hẻm núi đâu nay hẻm núi là toàn bộ sông băng thế giới chi bên trong duy nhất một đầu hẻm núi hẻm núi hai bên là thẳng nhập mây xanh sông băng hẻm núi thông đạo một mực dọc kéo dài không biết dọc theo bao nhiêu mét gạo phản p h ấ t thông hướng lấy hai thế giới màn sáng tại chỗ này hẻm núi chi bên trong phá lệ yếu kém mà tại hẻm núi chi bên trong xây dựng một tòa cao tới trăm mét gạo rộng chừng hơn năm mươi mét gạo kiên cố t ư ờ n g thành trên tường thành mắp nối được từng tòa thời đại mới nghiên cứu ra đến linh nguyên vũ khí linh nguyên vũ khí là thế giới thai k i ế p bắt đầu theo thế giới linh khí trở nên nồng đậm nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra đến thời đại mới vũ khí loại vũ khí này lấy linh khí vì nguồn năng lượng tại vũ khí càng thêm tại trận pháp chuyển hóa cùng phụ trợ chế thành uy lực mạnh mẽ linh nguyên vũ khí liên trước mắt khoa học kỹ thuật cùng đạo pháp kết hợp trình độ chế thành linh nguyên vũ khí một pháo đều có thể đánh chết một vị ngưng khí cảnh người tu đạo cái này tại thai kiếp lúc trước thay mặt loại uy lực này cường đại vũ khí nghị cũng không dám nghĩ kiên cố trên tường thành ngoại trừ linh nguyên vũ khí bên ngoài còn có đến hàng vạn mà tính người mặc đặc chế chiến y tướng sĩ chỉ bất quá những n à y tướng sĩ từng cái trên thân mang thương chiến y cùng tay bên trong linh nguyên vũ khí khác biệt trình độ tổn hại với lại mỗi cái tướng sĩ thân xác đều là cực kỳ mỏi m ệ n khí tức khô tản trên tường thành đ i ệ mặt còn có rất nhiều vết máu vết máu còn không có ho nơi này tại trước đây không lâu vừa đã trải qua một lần tàn khốc chiến đấu hô rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút nay thế trên tường thành một chút chiến sĩ thấy hẻm núi phía trước một mảnh yên tĩnh lại không có động tĩnh rốt cục thở dài một hơi đúng vậy a minh vực những người kia rốt cục lui chúng ta có thể tạm thời nghỉ ngơi không biết lần tiếp theo minh vực người khởi s ư ớ n g tiến công hội là lúc nào bất kể hắn là cái gì thời điểm đâu chúng ta bây giờ nghỉ ngơi thật tốt mới là siêu lúc này hẻm núi phía trước bỗng nhiên chuyển đến tiếng xe gió một s á t na nguyên vốn dĩ là có chút buông lòng tướng sĩ trong nháy mắt thần tình căng cứng tiến vào trạng thái chiến đấu nhưng ở nhìn thấy là bọn hắn trung thống xoáy phái đi ra dò xét tình huống người tu đạo lúc đám người tùy theo thở dài một hơi thật hâm mộ người tu đạo a muốn là ta có thiên phú tu luyện tới người tu đạo liền tốt ngươi vẫn là thôi đi bây giờ linh khí mặc dù nồng nặc nhưng muốn trở thành người tu đạo y nguyên rất khó l i ê n đúng vậy A, tại cái này thời đại mới bên trong tràn đầy các loại d i ớ i tình huống nguy hiểm c h í n đại đạo viện cũng chỉ có thể ưu tiên chúng tuyển thiên phú tốt người tiến hành bồi dưỡng không phải sao c h í n đại đạo viện như không như thế lời nói chúng ta hoa quốc liền nguy hiểm. cũng chỉ có chức bồi dưỡng được c ư ờ n giả g trở thành trụ cột vững vàng chống cự nguy cơ nhân dân mới có thể có một phương yên ổn cơn ư g thổ không ngừng sinh sôi lớn mạnh chúng tướng sĩ lẫn nhau bàn luận xôn xao đám người xì xào bàn tán ở giữa vị y ê u tiến đến hẻm núi thăm dò tình huống người tu đạo về tới trên tường thành đi tới người m ặ t thống xoáy chiến phục trung trấn quốc trước báo cáo thống xoáy minh vực người đã trải qua toàn bộ thối lui ra khỏi giới bích với lại ta còn tại giới bích trước sử dụng bí pháp do xét một cái hạ giới vách tường sau minh vực do xét đến bọn hắn tạm thời từ bỏ lại tiến công chuẩn bị tu dưỡng một đoạn thời gian vị này người tu đạo nói tới giới bích chính là cái kia một đạo liên miên tại sông băng bên trên màn sáng hẻm núi bên trong màn sáng cực kỳ yếu kém màn sáng một chỗ khác chính là minh vực minh vực người đáng sợ thông qua chỗ này yếu kém màn sáng ghé qua đi vào nhân tộc mà bây giờ ở thế giới thai kiếp chi bên trong hoa quốc cương vực đã là bành trướng kéo dôi đến nơi này tại hoa quốc phát hiện chỗ này hẻm núi thông đạo về sau chính là phái binh c h ấ n thủ tại nơi này trong lúc đó không biết hy sinh nhiều thiếu tướng sĩ cùng cường dạ mới cuối cùng tại đầu này hẻm núi chi bên trong đúc thành một tòa kiên cố tường thành chống cự thỉnh thoảng xâm chiếm minh vực trung trấn quốc nghe được vị này người tu đạo báo cáo về sau tâm bên trong thở dài một hơi một trận chiến này bọn hắn cùng minh vực người chiến đấu năm ngày năm đêm bây giờ minh vực người rốt cục lui đi thông chi một chút đi hiện tại thay quân đồng thời trên tường thành sở hữu linh nguyên vũ khí lập tức kiểm tra tu sửa giữ gìn trung trấn quốc phát ra mệnh lệnh mệnh lệnh một cái trên tường thành mấy vạn tướng sĩ tuy là đã mọi mệnh không chịu đổi nhưng y nguyên ngay ngắn c h ậ t tự đi xuống tường thành bắt đầu thay quân mà trên tường thành các loại cố định linh nguyên vũ khí cũng là bắt đầu kiểm tra tu sửa giữ gìn không biết minh vực người lần này hội yên tính bao lâu trung trấn quốc bên cạnh thân một vị đội trưởng nói ra hắn câu nói này cũng là hỏi những người còn lại ý nghĩ những người này đều là đến từ chín đại đạo viện người tu đạo từ chín đại đạo viện phái đến nơi này đến c h ấ n thủ biến quan khó mà đ o á n trực ca trung trấn quốc khẽ lắc đầu đ á n g c h ắ c nhìn xem hẻm núi thông đạo đầu này hẻm núi thông đạo là tại t hai kiếp sau thứ bốn mươi năm hình thành từ hình thành về sau bọn hắn cùng minh vực người đã trải qua giao phong giao phong một mươi năm 15 năm ở giữa bọn hắn lấy thê thảm đau đ ớ n đại giới mới ở chỗ này tu kiến lên một tòa kiên cố tưởng thành nhưng ngay cả như vậy đối mặt minh vực mỗi lần tiến công bọn hắn đều phải bỏ ra nặng nề đại giới chư vị minh vực tạm thời sẽ không tiến công các ngươi vậy đi nghỉ trước đi trung trấn quốc hướng về bên cạnh thân chúng nhân nói những người này đều là chín đại đạo viện bồi dưỡng được đến tu đạo người cũng chính bởi vì chín đạo đạo viện tồn tại bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm máu mới hướng các nơi biên quan c h u y ể n vận bọn hắn tổn thất mới bắt đầu giảm bớt chín đại đạo viện chư vị người tu đạo chấm ngâm một chút về sau khẽ gật đầu chúng ta liền đi nghỉ ngơi một lát đợi linh khí bổ sung về sau liền trở về trước đó năm ngày năm đêm chiến đấu bọn hắn cũng là tiêu hao bây giờ nhu cầu cấp bách đi doanh địa tu luyện thất tu luyện khôi phục tiêu hao linh khí nói xong đám người đi xuống tường thành trung c h ấ n quốc lưu tại trên tường thành cùng phó tướng cùng đi xem xét trên tường thành chính giữ gìn kiểm tra tu sửa linh nguyên vũ khí tại chống cự minh tộc xâm chiếm lần lượt chiến đấu bên trong những vũ khí này thế nhưng là phát huy tác dụng to lớn nếu không có, có những này cường đại linh nguyên vũ khí bọn hắn thương vong khó có thể tưởng tượng trung c h ấ n quốc không d u n g những này linh nguyên vũ khí có sai lầm cùng phó tướng cẩn thận tra xét các tòa linh nguyên vũ khí nhưng vào lúc này ông ông hẻm núi thông đạo không gian bên trong đột nhiên chuyển đến không gian chấn động âm thanh trung trấn quốc đột nhiên nhìn lại lập tức liên gặp, hẻm núi thông đạo không gian bên trong xuất hiện từng đạo lực lượng t ư ờ n g đại trực tiếp hướng về tường thành oanh đến nói cho đúng là hướng về trên tường thành các tòa linh nguyên vũ khí oanh đến không tốt chúng ta bị lừa rồi trung trấn quốc sắc mặt đại biến hắn trong nháy mắt chính là phản ứng lại đây là minh vực người cố ý dụ n g kế cố ý để bọn hắn người tu đạo dò xét đến giới bích một bên khác minh vực người nghỉ ngơi để bọn hắn p h ấ t lờ bắt đầu thay quân cùng kiểm tra tu sửa giữ gìn linh nguyên vũ khí bây giờ thay quân còn chưa kết thúc thay quân sau mới tướng sĩ vẫn không có thể hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu nhất là bọn hắn linh nguyên vũ khí còn tại kiểm tra tu sửa giữ gìn không cách nào kịp thời tự động khởi động n ạ p pháo mau tránh ra trung c h ấ n quốc cao giọng hết lớn ông cùng một thời gian bên trong hắn lực lượng cũng là trong nháy mắt bạo phát ra t a y bên trong hóa quyết thi triển đạo pháp chốc lát ở giữa thi triển ra đạo pháp cường đại đạo pháp chi lực phân tán mà ra trực tiếp đón lấy ba đạo anh đến lực lượng vê anh lực lượng giao phong trong nháy mắt tại không gian bên trong b ộ c phát ra đáng sợ năng lượng triều tịch cũng là tại đồng thời vê anh vê anh còn lại v n h đến lực lượng đánh vào trên tường thành mỗi tòa linh nguyên vũ khí phía trên ầm ầm nổ vang bên trong một tòa lại một tòa linh nguyên vũ khí hóa thành mảnh vỡ bay đ ầ y t r ờ i bắn a thống khổ tiếng kêu t h ẳ n g thiết vậy tại lúc này vang lên chỉ thấy giờ phút này kiểm tra tu sửa giữ gìn linh nguyên vũ khí tướng sĩ cùng mới thay quân tướng sĩ tại cái này đột nhiên tới biến cô chi bên trong bị linh nguyên vũ khí mảnh vỡ cùng anh đến lực lượng dư ba kích bên trong trong nháy mắt mất mạng ai vậy không ngờ rằng sẽ phát sinh dạng này biến cố nhất thời dù là một đám tướng sĩ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tại dạng này biến cô chi bên trong cũng là loạn trợ cướp ầm ầm hẻm núi thông đạo bên trong giờ phút này vang lên chấn động âm thanh lập tức liên lạc một mảnh đen kịt minh v à c người giống như thủy triều xuất hiện hướng về tường thành trùng sát mà đến bố phòng trung chấn quốc hét lớn một tiếng đem mình lực lượng thúc đến cực hạn siêu siêu siêu c h í n đại đạo viện người tu đạo đang nghe không gian bên trong tiếng oanh minh lúc giờ phút này trở lại đáng chết minh v ự c người chúng ta bên trong bọn hàn kế c h í n đại đạo viện người thấy một mảnh đen kịt hiện lên minh v ự c người cùng nhau sắc mặt đại biến mỗi người đều minh m ạ c h bọn hắn bị minh v ư ợ người lừa gạt hh hh chính như các ngươi nhân tập nói binh bất kiếm trá lần này nhìn các ngươi còn như thế nào thủ thành hẻm núi thông đạo bên trong mười mấy vị minh vực người tu đạo xuất hiện bọn hắn lăng không lơ lửng tại thiên không bên trong nhai răng c ư ờ i cách không cùng trên tường thành trung chấn quốc bọn người tương đối bây giờ các ngươi trên tường thành linh nguyên vũ khí đã bị chúng ta nhất cử hủy diện chỉ bằng các ngươi giữ vương a nhớ tới các ngươi là người tu đạo còn có chút dùng hiện tại ngoan ngoãn thần phục với chúng ta các ngươi không chỉ có còn có thể sống mệnh tương lai tại nhân tộc còn có thể cầm quyền không phải nay này trời liền là các ngươi tự k ỳ minh vực chúng tường giả dữ tợn cười nói trung chấn quốc sắc mặt một mảnh tái nhận chư vị nay này trời có lẽ chính là chúng ta trận chiến cuối cùng ta hy vọng trên h h thành à tại n người tại, thành vong người vong. tại tại, t tường thành một đám tướng sĩ tại lúc này cũng là thở ra hơi dù là hiện tại đã không có cường đại linh nguyên vũ khí biết đây là hẳn phải chết một trận chiến vậy không ai lùi b ư ớ c e ngại tất cả mọi người là lăng nhiên làm xong trận chiến cuối cùng chuẩn bị ngu xuẩn mất khôn minh vực cường giả lạnh leo hét lớn một tiếng hét lớn một tiếng đến hàng vạn mà tính minh của người như thủy triều phóng tới tân thành không gian trong nháy mắt lạnh thấu xương vô cùng đại chiến vừa chạm vào tức phát tóc nhưng mà liền cái này lúc này hẻm núi thông đạo bên trái tòa kia thẳng nhập mây xanh ngàn năm sông băng đột nhiên chấn động lên ẩm ẩm đột nhiên biến hóa làm cho tất cả mọi người vô ý thức ngừng lại nhìn về phía hẻm núi bên trái tòa kia sông băng không có người sẽ nghĩ tới có d ư i bích trẹo trống l i ê chương chín trăm sáu mươi hai bắt hắn lại tòa này ngàn nằm sông băng bên trong làm sao lại đi tới một thanh niên nam tử khi nhìn thấy sợ thiên từ sông băng huyền quang bên trong đi tới lúc vô luận là hoa quốc chúng tướng sĩ vẫn là minh vực đám người cùng nhau ngốc kinh ngạc sở tiên sinh trung trấn quốc giờ phút này hồi phục thần trí hai mắt phóng đại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xuất hiện sở thiên hắn làm sao có thể không biết sở thiên tại hai kiếp còn chưa có bắt đầu vài thập niên trước hắn bởi vì phạm sai lầm muốn bị mất trước là sở thiên mở miệng bảo vệ hắn về sau hắn được phái đến bắc cực đến trấn thủ chức vị quyền lợi so trước kia còn muốn lớn hơn một chút lại về sau lần kia sở thiên cùng dịch như lạc đợi người tới bắc cực tìm kiếm u lan cổ thành lúc cũng là hắn tiếp kiến sở thiên trung trấn quốc sở thiên kinh ngạc nhìn xem trung trấn quốc trước đó hắn tại tiến thiên cơ trước tiến nhập tòa này ngàn năm sông băng chi bên trong không nghĩ tới bây giờ vừa ra tới chính là gặp được trung c h â n quốc còn có sở thiên lúc này phát hiện bắc cực biến hóa long trời lỡ đất ở trước mắt hẻm núi thông đạo bên trong xây cất một tòa cao tới trăm mét gạo rộng đến năm mươi mét gạo dài đến hơn ngàn mét gạo kiên cố t ư ờ n g thành trên t ư ờ n g thành trận địa sẵn sàng đón quân địch lấy đến hàng vạn mà t í n h tướng sĩ mà tại trước tường thành phương còn có một mảnh đen k ỳ người minh vực người sở thiên hơi kinh ngạc hai kiếp qua đi thế giới minh vực người đúng là có thể lớn như vậy nâng đi vào nhân gian sau đó sở thiên nhìn về phía sông băng bây giờ bắc cực sông băng thẳng nhập mây xanh h ù n g kỳ vô cùng mà tại những ngày mạnh mẽ lên vô cùng sông băng bên trên lưu quang i ậ t động hình thành một đạo liên miên không ngừng huyền bí màn sáng giới bích sở thiên nhận ra đạo ánh sáng này màn là cái gì sở thiên hiện tại vậy minh bạch vì sao mình vừa rồi tại từ thiên tâm ngọc bên trong đi ra muốn từ sông băng bên trong đi tới lúc gặp được một cố cường đại lực lượng ngăn cản lấy hắn thực lực đều là đã hao hết tâm tư cuối cùng vận dụng thiên cơ lực lượng mới từ sông băng bên trong đi ra ngoài n g u y ê lai là nhân gian cùng minh vực giới bích xuất hiện giới bích lực lượng đem hắn v â y ở sông băng bên trong nếu không có hắn trưởng khống thiên cơ chỉ sợ liên hắn đều khó mà từ sông băng bên trong đi tới nhân tộc người tu đạo không đúng ngươi vậy mà không có chút nào người tu đạo khí t ứ c là một người bình thường minh tộc người tu đạo kinh ngạc nhìn xem sở thiên trên người sở thiên hắn không có cảm ứng được bất luận cái gì người tu đạo khí t ứ c thậm chí liên một điểm lực lượng ba động đều không có kinh ngạc sau khi minh tộc người tu đạo phảng phất như đột nhiên ý thức được cái gì thần s ắ c bên trong nổi lên lửa nóng cùng vẽ kích động có thể như vậy từ sông băng huyền quang bên trong đi ra tất nhiên là một cái kỳ vật nếu là đưa ngơi luyện hóa tương lai tất sẽ trở thành một kiện pháp bảo mạnh mẽ bắt hắn lại minh tộc người tu đạo càng nói càng là kích động sông băng bên trên nhưng là có giới bích ra liên bọn hắn minh tộc đại năng đều không đánh tan được giới bích sở thiên đúng là có thể từ giữa mặt đi tới cái này tất nhiên là sông băng dựng dục ra đến kỳ vật bực này kỳ vật nếu là có thể đạt được tiến hành luyện hóa vậy sẽ là bực nào kỳ vật ông trong nháy mắt minh tộc chư vị người tu đạo từ bỏ lại tiến đánh tường thành cùng nhau buộc phát ra mình lực lượng cường đại hướng về sở thiên gấp bắn đi trung thông soái không thể để cho bọn hắn đạt được cái này kỳ vật đối nếu là bọn họ đạt được cái này kỳ vật luyện hóa thành pháp bảo mạnh mẽ chúng ta càng thêm nguy hiểm trái lại nếu chúng ta đạt được cái này kỳ vật vậy sẽ thành lớn lao trợ lực trên tường thành chín đại đạo viện người tu đạo cùng nhau sắc mặt đại biến bọn hắn cũng l à ý thức được sở thiên có thể như vậy từ sông băng bên trong đi tới lại không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động tất nhiên là sông băng vừa dựng dục ra kỳ vật kỳ vật trung trấn quốc sửng sốt một chút không nghĩ tới minh v ự c cùng chín đại đạo viện người tu đạo đều đem sở thiên trở thành là sông băng dựng dục ra kỳ vật không cần bọn hắn cái này là muốn chết trung trấn quốc mặt lộ vẹ vẹ cổ quái mị mới ngăn trở chín đại đạo viện người tu đạo hắn nhưng là biết sở thiên thực lực sở thiên nhìn như là một người bình thường nhưng trên thực tế lại là cường đại người tu đạo đang thay đổi thế trước đó sở thiên liền là vô cùng cường đại người tu đạo cái kia càng đừng đề cập hiện tại bọn hắn muốn chết chín đại đạo viện người tu đạo cùng nhau ngạc nhiên mà chống đỡ giờ phút này sở thiên nhìn về phía cái kia cồn bạo l ư ớ t đến minh tộc người tu đạo bàn tay có chút dơ lên tinh thuần vô cùng linh khí hiện hiện tại bàn tay hắn bên trên sau đó liền gặp linh khí tại bàn tay hắn bên trong lật lờ hội tụ thành một thanh linh khí kiếm linh khí kiếm còn như thực chất tràn ngập ra cường đại u y năng vậy mà có thể sử dụng linh khí ngưng tụ thành phi kiếm pháp bảo với lại còn tạo thành thực chất cái này sao có thể chúng ta chín đại đạo viện viện trưởng đều khó có khả năng làm được hẳn làm sao lại làm được trên thế giới này còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai có thể như vậy trực tiếp dùng linh khí ngưng tụ thành phi kiếm pháp bảo chín đại đạo viện người tu đạo thấy một màn này cùng nhau trận mắt hốc mồm liên biết sở thiên cường đại trung trần quốc đều là hai mắt mở to một điểm đối sở thiên thực lực không thể tưởng tượng nổi cái kia cùng bạo lức về phía sở thiên minh tộc chư vị người tu đạo nhìn thấy một màn này trong nháy mắt giống như tại không trung dừng nhanh đột nhiên ngừng lại hoảng sợ phải xem lấy sở thiên ngưng khí làm kiếm còn như vậy còn như thực chất cái này sao có thể tại chúng ta minh vực bên trong cũng chỉ có những cái kia đại năng mới có thể làm đến hắn làm sao có thể làm đến đi mau minh tộc chư vị người tu đạo cảm ứng được sở thiên ngưng tụ ra thanh này linh khí phi kiếm đáng sợ càng là cảm ứng được khí tức nguy hiểm gián g lâm chư vị minh tộc người tu đạo cùng nhau biến sắc sở thiên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem muốn chạy trốn minh tộc người tu đạo tay lực lượng đáng sợ còn như cùng bạo triều tịch tại không gian bên trong tàn phá bừa bãi. bãi năng lượng triều tịch không có chỗ nào mà không phải là sợ hãi liên trung trấn quốc cùng chín đại đạo viện người tu đạo giờ phút này đều một trận hãi hùng khiếp vía lần này tới minh tộc người tu đạo so trước kia mạnh rất nhiều nếu là như vậy liên thủ công kích tòa này biên quan lời nói bọn hắn đã mất đi linh nguyên vũ khí căn bản ngăn cản không nổi siêu lúc này bầu trời bên trong cồn bạo lực lượng triều tịch bên trong vang lên sắc bén tiếng xe gió cái gì hắn linh khí phi kiếm đúng là không có một chút hao tổn minh tộc chư vị tu đạo lấy cùng nhau hai mắt kinh hại đến phóng đại bọn hắn nhìn thấy sở thiên ngưng tụ cái kia thanh linh khí phi kiếm tại bọn hắn liên thủ công kích phía dưới đúng là không có một tia hao tổn bây giờ thế như chẻ tre sắc bén thẳng hướng bọn hắn Chương 963, Đáng sợ l i n hai khí phi kiếm, phi như giống một đạo lưu quang, từ minh tộc chư vị người tu đạo u q n g từ m n h t ộ chi ư n g tu trên thân thể xuyên qua. Người, chư vị minh tộc người tu đạo đạo, xuyên Ngươi, minh người con ngươi chư nhìn qua. tan thiên.、Sợ、hai vị xem dã sợ Sợ bên trong bọn hắn đã hồn phi phách tán sinh cơ đoạn tuyệt rơi về phía địa mặt minh tộc chư vị người tu đạo liên thủ thế mà đều không chặn được hắn một kích chín đại đạo viện người tu đạo cùng nhau nghẹn họng nhìn chân chối phải biết lần này tới minh tộc người tu đạo đã có được phá hủy bọn hắn biên quan tường thành năng lực bây giờ cũng là bị sở thiên tùy tiện liền cho chém giết liền ngay cả biết sở thiên cường đại trung trần quốc lúc này đều là một trận nóc trệ d u n g động tại sở thiên thực lực chúng mục nhìn chăm chú chi bên trong đứng lơ lửng trên không sở thiên bình thản quan sát hướng về phía hẻm núi bên trong cái kêu một mảnh đèn kịp minh vực tướng sĩ di tán lấy quần quận uy năng linh k h í kiếm đi tới một đám minh vực tướng sĩ phía trên mau bỏ đi minh vực một đám tướng sĩ hoảng sợ thất sắc liên bọn hắn người tu đạo đều không chặn được sở thiên một kích bọn hắn lại làm sao lại là sở thiên đối thủ trong né mắt một mảnh đèn kịp minh tộc tướng sĩ giống như thủy chiều thối lui không tới một phút hẻm núi thông đạo bên trong chính là không có một hay một trận biên quan nguy cơ như vậy giải trừ không gian hoàn toàn yên tĩnh sở thiên vây tay linh khí phi kiếm tùy theo về tới tay hắn bên trong sau đó hóa thành linh khí về tới trong cơ thể hắn chín đại đạo viện chư vị người tu đạo mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem một mặt này ngưng tụ mà thành linh khí phi kiếm thế mà còn có thể một lần nữa phân giải hóa thành linh khí trở về đến trong thân thể sở thiên lúc này đạp trên bầu trời hướng tường thành đi tới chín đại đạo viện người tu đạo trong nháy mắt cảnh giác bọn hắn cũng không nhận ra sở thiên với lại bọn hắn vẫn luôn cho rằng sở thiên là sông băng dựng dục ra đến đáng sợ kỳ vật sở thiên như vậy chém giết minh tộc người tu đạo về sau không biết sẽ tới hay không đối phó bọn hắn không cần khẩn trương trung c h ấ n quốc giờ phút này mở miệng cười sau đó hắn tiến lên một bước tại trên tường thành không người hướng về đạp không mà đến sở thiên hành lễ sở tiên h sinh trung thông soái biết hắn chín đại đạo viện người tu đạo cùng nhau kinh ngạc sở thiên rơi vào trên tường thành hướng về trung c h ấ n quốc khẽ gật đầu nhìn lướt qua trên tường thành những cái kia tổn hại linh nguyên vũ khí sau đó lại nhìn thoáng qua doanh địa chi bên trong những cái kia phương tiện giao thông khẽ gật đầu tại hai kiếp cái này hơn năm mươi năm bên trong nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật cũng là tăng lên không ít hiểu được đem linh khí cùng trận pháp vận dụng đến khoa học kỹ thuật bên trong đi thôi đi doanh nhìn một chút sở thiên cất bước hướng về dưới tường thành đi đến trung trấn quốc đang muốn đi theo giờ đi lúc một vị người tu đạo vội vàng kéo trung trấn quốc thấp giọng nói thống xoái tiếp xuống thành phòng nên làm cái gì bây giờ trên tường thành linh nguyên vũ khí cơ bản đều bị hủy nếu là minh tộc người lại đến xâm chiếm bọn hắn căn bản không có ngăn cản chi lực bây giờ sở tiên sinh ở chỗ này minh tộc đến mạnh hơn người tu đạo đều không làm nên chuyện gì không cần lo lắng trung trấn quốc mặt mũi tràn đầy tự tin nói a chín đại đạo viện người tu đạo cùng nhau kinh ngạc không ngờ tới trung trấn quốc sẽ cho ra dạng này một cái kinh người đáp án lấy trung trấn quốc giọng điệu đến xem sở thiên tựa như là định hải thần t r â m đồng d ạ n g có cường đại như vậy vị này sở tiên h sinh là chư vị c h í n đạo đạo viện người tu đạo lúc này mới ý thức được sở thiên cũng không phải là sông băng thai ngén kỳ vật sở tiên h sinh cùng các ngươi c h í n đại đạo viện lai lịch có quan hệ trung trấn quốc cười nói ra câu nói này hắn bây giờ trở thành bắc cực biên quan thông soái đã là có tư cách hiểu rõ chín đại đạo viện là sao lại tới đây nói xong lúc hắn đi xuống tường thành đi theo sở thiên hắn cùng chín đại đạo viện lai lịch có quan hệ chín đại đạo viện người tu đạo cùng nhau ngốc kinh ngạc sau đó chư vị người tu đạo phảng phất như nhớ ra cái gì đó trên mặt hiện đầy vẻ không thể tin được nghe nói tại hai kiếp trước đó có một vị tiên nhân đúc lại chín đại cổ trận dây núi ta cũng nghe nói đúc lại chín đại cổ trận dây núi liền là bây giờ chín đại linh địa, vậy chính là chúng ta chín đại đạo viện chỗ dây núi các ngươi có phát hiện hay không hắn cùng chúng ta chín đại đạo viện cộng tôn tôn này cự đại thần tượng có chút giống nhau b ị ngươi kiểu nói này thật đúng là cảm giác hắn cùng đạo viện cự đại thần tượng rất giống chín đại đạo viện chư vị người tu đạo không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đã là đi đến doanh địa sở thiên bây giờ tại chín đạo đạo việt chúng đều xây dựng lấy một tôn giống như đúc cự đại thần tượng hàng năm một cái đặc biệt thời gian chín đạo đạo viện tất cả mọi người đều sẽ thành kính tại trước tượng thần bái p h ụ n hắn không phải là tượng thần bản tôn a ở đây chín đại đạo viện người tu đạo khó có thể tin l ầ m bẩm nữ l ấ y tại bọn hắn l ầ m bẩm nữ lúc sở thiên đã là cùng trung c h ấ n quốc tại doanh địa bên trong đi một mảnh cùng trung c h ấ n quốc trò chuyện với nhau ở giữa đã là hiểu được thai kiếp qua đi thế giới biến hóa bây giờ thế gian so trước đó thai kiếp kiếp trước giới không biết làm lớn ra gấp bao nhiêu lần căn cứ trung c h ấ n quốc miêu tả sở thiên suy đoán h a i kiếp sau thế giới hẳn là đại khái khôi phục được t ư ợ n g cổ linh khí thời đại quy mô nhưng cụ thể như thế nào hắn hiện tại vậy còn không biết mà hiện nay thế giới chỉ có bốn cái quốc độ một cái chính là hoa quốc cái thứ hai chính là liên bang liên bang thành viên l i ề n lúc trước singapore anh quốc nước cùng âu đại lục nguyên lai、like、những cái tiệm quốc gia phát đạt cùng bắc hàn quốc cái thứ ba quốc độ không phải lục liên minh không phải lục liên minh liền là thai kế trước phi đại lục bên trên những quốc gia kia tạo thành liên minh không phải lục liên minh bên trong trưởng không người liền là mang tộc điểm này để cho ta s ợ thiên cảm thấy ngoài ý mến tại trận này đáng sợ thai kếp bên trong phi đại lục những quốc gia kia lại còn còn sống non nửa số quốc gia còn có ý bên ngoài là ở vào phi đại lục man tộc đúng là có năng lực chống c ự hạ thai kiếp lực lượng sở thiên đi qua man tộc còn nhớ rõ man tộc cái kia bạch la ban đầu ở man tộc lúc hắn cảm giác man tộc không có cái gì nội tình lại không nghĩ rằng tại trận này hai kiếp chi bên trong vẫn còn tồn tại còn thành lập không phải liên minh quốc độ mà cái thứ tư quốc độ chính là hải tộc hải tộc tại trận này hạo kiếp chi bên trong đã là có thể tùy ý đi vào biển bên trong lục địa tại biển bên trong trên lục địa thành lập quốc độ thu nạp nam dương một chút còn sống sót người lấy ngao vi cùng vũ linh yên thực lực hẳn là còn không có năng lực như vậy xem ra là cái kia hư kị xuất thủ sở thiên đã là đ o á n được hải tộc có thể bình yên còn sống sót hẳn là cái kia hư k ỳ xuất thủ cũng chỉ có hư k ỳ tương trợ ngao vi cùng vũ linh yên mới có thể đem hải tộc bình yên bảo vệ đến sở thiên sinh còn có một chuyện quên nói cho ngài nương theo tại sở thiên bên cạnh thân trung trấn quốc giờ phút này nhớ lại một sự kiện lên tiếng hướng về sở thiên nói ra chuyện gì sở thiên thu hồi suy nghĩ tại hai kiếp qua đi chúng ta hoa quốc đã không gọi nữa hoa quốc đổi tên là cựu châu trung trấn quốc nói cho sở thiên chuyện này cựu châu sở thiên thì thảo đọc lấy hai chữ này chương chín trăm sáu mươi b ố thiết kế linh nguyên vũ khí hoa quốc thay tên trở thành c i u châu bây giờ hoa quốc từ chín cái châu tạo thành đây cũng không phải là trong lịch sử cái kia c i u châu hai kiếp qua đi c i u châu mỗi cái châu so h a i kiếp trước toàn bộ hoa quốc cũng còn phải lớn có thể nghĩ trận này h a i kiếp bên trong toàn bộ thế giới kéo dỗi làm lớn ra gấp bao nhiêu lần tại bắc hàn biên quan doanh địa dừng lại nửa tháng sở thiên đại khá i hiểu được thế giới tình huống bây giờ bây giờ trên thế giới có chín đại q u a n hải cái này chín đại q u a n hải giống như tòa này bắc hàn biên quan đồng dạng có một đầu cùng dị tộc trực tiếp tương thông thông đạo từng cái đại quân dị tộc có thể thông qua những thông đạo này đi thẳng tới nhân dân chín đại quan hải bên trong có ba tòa quan hải ở vào kiểu châu từ kiểu châu trọng binh đóng giữ còn lại sáu đại quan hải có ba tòa quan hải phân biệt ở vào mặt khác ba cái mới trong quốc gia từ cái này tam đại quốc độ cường giả đóng giữ còn lại cái k i a ba tòa quan hải không tại kiểu châu vậy không ở tại dư tam đại quốc độ kiểu châu cùng mặt khác tam đại quốc độ liên hợp hao phí thời gian mười năm dùng vô số nhân lực vật lực đem cái thông đạo này vào lấy thành lập ba tòa quan hải từ kiểu châu cùng mặt khác tam đại quốc độ liên hợp đóng giữ vậy may mắn được lúc trước hai kiếp còn chưa kết thúc cái này ba cái lối đi hình thành lúc dị tộc cường giả còn không cách nào đi ra n h â n tộc lại phát hiện kịp thời đặt thành c h u n g nhận thức quyết định thật nhanh liên hợp đoạt lấy cái này ba cái lối đi thành lập được kiên cố quan hải nếu không đợi cho t hai kiếp sau khi kết thúc cái này ba cái lối đi triệt để vững chắc thành hình lúc nhân loại muốn lại đem hắn đoạt lấy cái kia cũng đã là không thể nào bây giờ trên thế giới nguồn năng lượng cũng là hoàn toàn thay đổi hiện tại trên thế giới trọng yếu nguồn năng lượng liền là linh khí hai kiếp qua đi thế giới linh khí đã là phi thường tràn đầy nhân tộc nhân viên nghiên cứu khoa học nhận nguyện nghiên cứu phía giới chuyển đổi ra linh khí phương pháp vận dụng tạo thành kiểu mới nguồn năng lượng linh nguyên theo nhân viên nghiên cứu khoa học không ngừng nghiên cứu linh nguyên cơ bản thay thế trước kia dầu hỏa than đá các loại nguồn năng lượng phát điện có thể dùng linh nguyên phương tiện giao thông có thể dùng linh nguyên vũ khí cũng là có thể dùng linh nguyên bây giờ vũ khí chính là kiểu mới linh nguyên vũ khí sở thiên trước đó đã gặp trên tường thành những cái kia bị hủy kỳ l ạ đại pháo liền là linh nguyên vũ khí cái này này trời sở thiên đứng tại ký túc xá bên cửa sổ nhìn qua trên tường thành còn tại chữa trị linh nguyên vũ khí lẩm bẩm nói trên thế giới linh khí mặc dù khôi phục nhưng muốn trở thành người tu đạo y nguyên rất khó mà phát bảo tại linh khí thời đại luận chế đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tỉnh h i càng càng sở thiên nhìn qua hẻm núi tòa kêu cao thành lớn tưởng tòa thành này tưởng mặc dù nhìn vững như thành đồng nhưng ở người tu đạo mắt bên trong lại là căn bản không tính là cái gì t r ê nhưng ờ trầm h h n những lâm một chút về sau hắn vẫn lắc đầu một cái bỏ đi ý nghĩ này như hắn tại quan hải bên trong thiết t r í một tòa cường đại trận pháp đem sở hữu nguy cơ đều giải trừ cũng không là một chuyện tốt tại an nhàn hoàn cảnh chi bên trong chỉ sợ dân tộc hội không muốn phát triển chỉ có để nhân tộc tại nguy cơ bên trong mới có thể không ngừng nhanh t r o n g trưởng thành trầm ngâm sau một hồi lâu sở thiên tâm bên trong đã là có lập kế hoạch ông sở thiên linh khí có chút hiện hiện ra tại không gian bên trong sinh ra có chút gọn sóng sau đó hắn vôi ngón tại hư không bên trong huy động lần này hắn cũng không phải là vẽ p h ù văn mà là vạch ra từng kiện kỳ lạ cấu tạo đồ án đốc đốc lúc này tiếng đập cửa văng lên tiến đến sở thiên đạo sở tiên h sinh trung c h ấ n quốc mở cửa đi đến trung trấn quốc đi vào nhà bên trong lúc đang muốn mở miệng nói chuyện lại là đột nhiên giật mình hắn thấy được sở thiên tại hư không bên trong h o ạ c xuất ra từng kiện kỳ lạ cấu tạo đồ sở thiên sinh ngài vạch ra những n à y là trung c h ấ n quốc kinh ngạc nhìn xem sở thiên ta thiết kế linh nguyên vũ khí khái n i ệ m cầu sở thiên nói ra đáp án linh nguyên vũ khí khái n i ệ m cầu trung c h ấ n quốc nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem sở thiên sở thiên lại còn có thể thiết kế linh nguyên vũ khí trung c h ấ n quốc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sau đó hắn c ố n quyết im lặng l ặ n g lặng nhìn xem sở thiên vạch ra linh nguyên vũ khí khái nợ cầu các ngươi cảm ứng được một cỗ linh khí đang chấn động a giờ phút này trên tường thành trí đại đạo viện chư vị người tu đạo đột nhiên cảm ứ n g được có một cỗ kỳ dị linh khí đang chấn động ta vậy cảm ứ n g được giống như đến từ doanh điệu các ngươi nhìn tại cái kia tòa nhà kiến trúc bên trong một vị người tu đạo đống nhiên chỉ hướng doanh điệu bên trong một dãy nhà chín đại đạo viện người tu đạo cùng nhau nhìn xem cái kia tòa nhà kiến trúc quả nhiên phát hiện sóng linh khí từ cái kia tòa kiến trúc bên trong sinh ra sau đó liền từ một cánh cửa sổ thấy được di tán lấy linh khí hào quang sở thiên hắn vậy mà có thể tại hư không bên trong vạch ra rõ ràng đồ án ngừng mà không giả chín đại đạo viện chư vị người tu đạo hai mắt phóng đại nhìn qua phòng bên trong sở thiên thực là có chút không dám tin tưởng mình con mắt v ự c này tại hư không bên trong vạch ra rõ ràng đồ án lại không có một tia tiêu tán huyền bí thủ đoạn bọn hắn cho dù là người tu đạo cũng là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy hắn cái này không phải là truyền thuyết bên trong hư không vì phủ thủ đoạn a một vị người tu đạo kinh hãi đạo còn lại người tu đạo cũng là kinh hãi sở thiên hiện tại thi triển ra thủ đoạn xác thực cùng truyền thuyết bên trong hư không vì phủ rất tương tự các ngươi cảm giác hắn vạch ra những này đồ án cấu tạo như cái gì có người nói chư vị người tu đạo cùng nhau xem xét tỉ mỉ sở thiên chỗ không ngừng vạch ra đồ án vô ý thức dùng mình thần thức t ố diễn đây là linh nguyên vũ khí cấu tạo đồ một vị người tu đạo đống nhiên kinh thanh nói ra đáp án với lại loại này linh nguyên vũ khí không phải phổ thông linh nguyên vũ khí ta thần thức vừa rồi ẩn ẩn thôi diễn đến nếu là có thể hoàn toàn lĩnh nộ hắn thiết kế loại này linh nguyên vũ khí trong nháy mắt liền có thể m i ệ u s á t ngưng khí cảnh người tu đạo liên thần tăng cảnh người tu đạo cũng có thể v á n h sát nếu là có thể triệt để lĩnh nộ chế tạo ra loại này linh nguyên vũ khí chỉ sợ còn có thể v á n h s á t càng mạnh người tu đạo t c h ư vị người tu đạo cùng nhau hít vào một ngụ khí lạnh bây giờ tu đạo giới cảnh giới sơ cảnh giới là ngưng khí cảnh về sau chính là thần tăng cảnh thần tăng cảnh cứng giả đối bọn hắn tới nói có thể thực hiện a l i ê n bọn h ắ n biết tại c ử u châu bên trong cũng liền khống chế chín tòa cổ trận chín đại đạo viện viện trưởng cùng trước kia tu đạo tông môn tông chủ có thực lực kia sở thiên chỗ vạch ra linh nguyên vũ khí đúng là có thể bánh sát dạng này tồn tại thậm chí càng mạnh người tu đạo cái này cần có bao nhiêu đáng sợ a t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi lăm sở tiên h sinh cảnh giới gì một tháng sau sở thiên đem mình thiết kế linh nguyên vũ khí khái niệm cầu toàn bộ vẽ đi ra hiện ra tại hư không bên trong sau đó một khối ngọc thạch xuất hiện ở sở thiên bàn tay bên trong tại sở thiên thi pháp phía dưới hư không bên trong sở hữu đồ án đều chui vào ngọc thạch bên trong s ở tiên sinh ngài thiết kế những n à y đồ án toàn bộ đều là linh nguyên vũ khí p h o n g bên trong trung t r ấ n quốc lúc này mới dám phát ra thanh âm s ở thiên nhẹ gật đầu những n à y linh nguyên vũ khí liền trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật còn không cách nào chế tạo ra nhưng là nhân viên nghiên cứu khoa học tại người tu đạo hiệp trợ dưới có thể căn cứ những n à y linh nguyên vũ khí một mực vì trước mắt linh nguyên vũ khí thay đổi thay đổi triều đại ta thiết kế những n à y linh nguyên vũ khí chủ yếu mắt là vì bọn họ cung cấp trước mắt nghiên cứu phương hướng sợ tiên sinh ta mạo mọi hỏi một chút trung trần quốc chấn đ ộ n thần hỏi nếu như đem ngài thiết kế linh nguyên vũ khí chế tạo ra có thể bánh sát cảnh giới gì người tu đạo s ở thiên trầm ngâm một lát nói hẳn là có thể bánh sát độ kiếp kỳ a nói thật ra hắn cũng có chút không xác định chỉ có thể đại khái thôi diễn ra như thật sự đem hắn thiết kế linh nguyên vũ khí khái niệm cầu chế tạo ra có thể đối độ kiếp kỳ người tu đạo tạo thành uy hiếp rất lớn độ kiếp kỳ a trung trấn quốc thuận miệng nói một lần nhưng sau một khắc hắn chính là đột nhiên chấn động không đúng độ kiếp kỳ cái gì độ kiếp kỳ trung trấn quốc trong nháy mắt nhọn kêu ra tiếng độ kiếp kỳ đây chính là truyền thuyết bên trong tồn tại độ kiếp sau khi thành công liền là có thể phi thăng tới thượng giới trở thành tiên nhân a cái này là kinh khủng bực nào tồn tại sở tiên sinh thiết kế loại này linh nguyên vũ khí vậy mà có thể bánh sát bực này tồn tại cái này cái này trung trấn quốc đều không thể tin được mình nghe được là thật h á n h á n không phải đang nói đ ù a chứ trên tường thành chín đạo đạo viện người tu đạo bọn hắn tuy là cách sở thiên chỗ tại kiến trúc xa nhưng bọn hắn thân là người tu đạo lại một mực đang chú ý sở thiên làm sao có thể nghe không được sở thiên mới vừa nói câu nói này mỗi người nghe được sở thiên nói ra câu nói này lúc đều là bị hù dọa cái này sao có thể độ k i ế p kỷ người tu đạo đây chính là cùng thiên k i ế p đối kháng tồn tại sao mà kinh khủng linh nguyên vũ khí nếu có thể oanh giết bọn hắn cái k i a cái này thiên địa còn không phải thay đổi ta vậy cho rằng như vậy cường đại như vậy tồn tại làm sao lại bị linh nguyên vũ khí oanh sát chính là hắn cũng đã nói đây là linh nguyên vũ khí khái niệm cầu khái niệm cầu cùng chế tạo ra vật thật thường thường đều là ngày đêm khác biệt không có người sẽ tin tưởng sở thiên thiết kế linh nguyên vũ khí hội có khủng bố như thế vi lực ngươi không cần dạng này kinh hãi sở thiên lúc này nhìn về phía trung trân quốc nói ta thiết kế g a loại này linh nguyên vũ khí lấy hiện tại khoa học kỹ thuật cùng người tu đạo đến xem trong vòng trăm năm đều không thể chế tạo ra đây là hắn lý tưởng đăng trừng như nhân loại không có nghiên cứu khoa học phương mặt siêu cấp thiên tài xuất hiện chỉ sợ mấy trăm năm đều chế tạo không ra dạng này vũ khí cho nên ta mới có thể nói chủ yếu mắt là cho nghiên cứu khoa học cung cấp nghiên cứu phương hướng thay đổi thay đổi c h i ề u đại trước mắt linh nguyên vũ khí cùng từ những n à y khái niệm cầu bên trong nghiên cứu ra kiểu mới linh nguyên vũ khí đi ra nghe đến mấy câu này trung trấn quốc rốt cục trì hoàn qua thần đến đồng thời hắn vậy vững tin sở thiên cũng không phải là nói n o a nếu là thật sự có thể chế tạo ra sở thiên thiết kế những này linh nguyên vũ khí chỉ sợ thật có thể gánh sát độ kiếp kỳ người tu đạo lúc này sở thiên tay bên trong khối kia thu nhập linh nguyên vũ khí khái niệm cầu ngọc thạch bay về phía trung trần quốc người đem khối ngọc thạch này tự mình đưa về đến nguyên lao cát giao cho nguyên lao cát nguyên lao các người sẽ biết như thế nào an bài sở thiên hướng về trung trần quốc nói ra trung trần quốc tiếp được ngọc thạch lúc toàn thân đều run lên một cái khối ngọc thạch này bên trong thu nhập linh nguyên vũ khí khái niệm cầu đây chính là cả nhân loại tương lai a dạng này vô giới chi bảo để hắn nắm hắm giác mình gánh vắc lên khó có thể t sở tiên sinh xin yên tâm dù là ta lấy tính mệnh đến đ ổ i cũng sẽ đem khối ngọc thạch này an toàn an toàn đưa về kinh đưa đến nguyên lao cát trung trấn quốc trịnh trọng cam kết n g h e hắn kiểu nói này sở t i ê n lúc này mới nhớ lại bây giờ toàn bộ thế giới thay đổi cựu châu trong nước mặc dù so ngoại giới an toàn rất nhiều nhưng y nguyên có chút từng cái dị tộc nhân cùng hung thủ ẩn hiện đồng dạng tràn đầy nguy cơ sở t i ê n bàn tay bên trong xuất hiện lần nữa một khối ngọc thạch sau đó bay về phía trung trấn quốc khối ngọc thạch này ngươi tùy thân mang theo ngươi tại đổ bên trong gặp được nguy hiểm lúc nó sẽ giúp ngươi vượt qua cửa hải khó t ạ sở tiên trịnh trọng thu được hai khối ngọc thạch về sau trung c h ấ n quốc nhìn xem sở thiên trầm ngâm một chút hiếu kỳ hỏi sở tiên h sinh ta mạo m g ồ i hỏi một chút ngài cảnh giới là đây là hắn một mực hiếu kỳ vấn đề sở thiên thực lực quá c ư ờ n g đại có thể tùy tiện đánh giết người tu đạo nhất là tại hai kiếp trước lần kêu、U、lan cổ thành bên trong hắn thấy được sở thiên còn cùng thiên k i ế p đối kháng qua đây là sao mà thực lực kinh khủng với lại sở thiên còn có thể thiết kế ra như vậy có thể đ á n h sát độ kiếp kỳ người tu đạo linh nguyên vũ khí có thể nghĩ sở thiên cảnh giới tất nhiên sâu đến đáng sợ n g n g khí cảnh mười hai tầng sở thiên mỉm cười nói ra đáp án nghe được đáp án này trung trấn quốc trong nháy mắt còn như hóa đá cương ngay tại chỗ ngưng khí cảnh cái này sao có thể nhất định là sở tiên sinh đang cùng mình nói đùa đối nhất định chính là dạng này trung trấn quốc làm sao lại tin tưởng cường đại như thế sở tiên vẹn vẹn ngưng khí cảnh sở t i ê n không lại nói cái gì rời đi phòng hướng về tường thành đi đến trung trấn quốc cuốn quýt đi theo sau lưng sở t i ê n sở tiên sinh c h í n đại đạo viện chư vị người tu đạo thấy sở t i ê n đến cùng nhau hướng về sở t i ê n thi lễ sở t i ê n khẽ gật đầu hắn nhìn thoáng qua trên tường thành còn tại chữa trị linh nguyên vũ khí Là c h thi đồng thời linh nguyên vũ khí ra trợ pháp cũng là tại gây dựng lại sở tiên sinh là tại gây dựng lại linh nguyên vũ khí đem linh nguyên vũ khí thăng cấp mọi người vẻ mặt bên trong hiện đầy vẻ khó tin trên tường thành những ngày linh nguyên vũ khí hao tốn g một tháng thời gian đều còn không có chữa trị hoàn thành sở thiên đúng là có thể như vậy tùy tiện chữa trị với lại còn nặng tổ thăng cấp loại thủ đoạn này quá mạnh hơn một giờ về sau sở thiên đem sở hữu linh nguyên vũ khí gây dựng lại thăng cấp hoàn thành sau đó ngự không phi hành hướng về hẻm núi thông đạo giới bích phi hành mà đi s ở thiên sinh ngày đây là muốn đi trung trấn quốc cuốn quýt hỏi thăm minh vực s ở thiên thanh â m quanh quẩn tại không gian bên trong lúc trước hắn tại thiên cơ không gian bên trong thấy được đại biểu tòa thứ hai hoang cổ đại trận điểm sáng xuất hiện sở thiên muốn đi minh vực nhìn xem phải chăng có thể tìm kiếm được tòa thứ hai hoang cổ đại trận đi minh vực Không chỉ có Trung Trấn có Quốc quá sở ợ hãi, chính đại đạo viện chư đại viện n đạo vị ư g ờ thiên sinh mau trở lại hiện tại giới bích có thể xuyên qua thực lực mạnh nhất người tu đạo chỉ có ngưng khí cảnh ngài mạnh mẽ như vậy không cách nào xuyên qua giới bích sẽ bị giới bích g ạ t bỏ chín đại đạo viện người tu đạo cùng nhau quá sợ hãi la lên bọn hắn thế nhưng là biết do giới bích kinh khủng bây giờ có thể xuyên qua người tu đạo cũng chỉ có thể là ngưng khí cảnh người tu đạo ở tại bên trên người tu đạo trong nháy mắt liền sẽ bị giới bích gật bỏ sở thiên mạnh mẽ như vậy không phải tại đi tự tìm đường trên ta nhưng một giây sau chín đại đạo viện người tu đạo lại ngơi dại b ọ chương n nhìn thấy, c chín trăm sáu mươi sáu minh vực thế giới ông hẻm núi thông đạo giới bích có chút gợn sóng bên trong sở thiên xuyên qua giới bích đi tới minh vực thế giới minh vực thế giới hình dạng mặt đất cùng nhân gian không kém bao nhiêu chỉ bất quá ở nhân gian linh khí khô kiệt thời điểm minh vực thế giới linh khí lại là cũng không có khô kiệt bởi vậy minh vực thế giới vẫn là tu đạo vi tôn cũng không có khoa học kỹ thuật xuất hiện còn duy trì như cùng người ở giữa cổ đại phong bạo hẻm núi thông đạo một bên khác là nhân gian mê ngông h sông băng thế giới mà tại minh vực thế giới bên này lại là mặt khác một phen thiên địa mê ngông h xanh biết dây núi mà tại quần sân trong có một mảng lớn thảo nguyên trên thảo nguyên chính là minh vực mười mấy vạn đại quân doanh địa bởi vì minh vực thế giới lúc trước linh khí cũng không câu khô kiện minh vực nhân thể chất từng cái đều tương đương với nhân loại trước kia võ giả thể chất cực kỳ cường hãn bây giờ t hai kiếp qua đi minh vực thế giới linh khí cũng là đạt được khôi phục thế giới bên trong có tràn đầy linh khí minh vực nhân thể chất cái kia càng thêm đạt được tăng lên với lại tu đạo còn một mực đạt được kéo dài không giống nhân gian tu đạo gãy mất mấy ngàn năm có thể nghĩ minh vực thế giới người so n h â n tộc không biết mạnh bao nhiêu nếu là không có giới bích cách trở chỉ sợ dân tộc đã sớm là luân hãm a vừa rồi các ngươi có hay không cảm ứng được giới bích đột nhiên sinh ra một vòng vợt sóng Đóng giữ lấy bích thông đạo yên tâm đi bây giờ giới bích còn chỉ cho phép ngưng khí cảnh người tu đạo xuyên qua không khả năng sẽ có cảng mạnh người tu đạo xuyên qua cho nên nói ngươi chỉ là sinh ra hảo giác một đám minh tộc tướng sĩ nhào nhào cười nói bọn hắn cũng không phát hiện được sử dụng ẩn thân đạo pháp sở thiên đã từ bên cạnh bọn họ đi qua tại sở thiên g h é qua giới b í c h lúc liền đã thi pháp ẩn thân những n à y minh vực tướng sĩ làm sao lại nhìn thấy hắn đồng thời vậy không cảm ứng được hắn tồn tại sở thiên rời đi minh vực đại quân doanh địa tại hoang tàn vắng vẻ địa phương lúc triệt hồi ẩn thân đồng thời chuyển đổi trong cơ thể mình linh khí để cho mình tràn ra một vòng minh vực nhân khí hơi thở như vậy liền không có minh vực người phát giác hắn là nhân tộc hành tẩu tại hoang vu trên đường sở thiên thần thức tiến vào thiên tâm ngọc bên trong kiểm tra một hồi đại biểu tòa thứ hai hoang cổ đại trận cái tia đám yêu đất điểm sáng, điểm sáng y nguyên không có biến hóa cái này biểu hiện ra hắn hiện tại chỗ phương vị bên trong cũng không tồn tại tòa kia hoang cổ đại trận sở thiên thu hồi mình thân thức rời mắt quan sát một chút phương vị lẩm bẩm nói đi trước thanh thành a cất bước hướng về bắc mặt đi đến mấy ngàn năm trước từng cái dị tộc thế giới còn không có t ử nhân gian chia cắt ra lúc đến hắn liền đi qua từng cái dị tộc thế giới tự nhiên cũng đã tới minh vực thế giới đối minh vực thế giới vẫn là có hiểu biết minh vực thế giới tổng diện tích cùng lúc trước hoa quốc không kém bao nhiêu nhưng trên đó cũng không phải là giống cựu châu như thế thống nhất minh vực thế giới chia làm ngũ đại vực đông tây nam bắc trung ngũ đại vực Bất quá, mỗi đại vực đều có một cái thực lực cực kỳ cường đại tu đạo tông môn những này tu đạo tông môn nhưng không phải nhân gian loại kia tu đạo tông môn có thể so sánh minh vực thế giới tu đạo tông môn liền là mỗi vực trưởng cống giả hắn bên trong người tu đạo thực lực cực kỳ cường đại giống nhân tộc loại kia tu đạo tông môn tông chủ tại minh vực thế giới tu đạo tông môn bên trong chỉ sợ chỉ có thể coi là một cái nhỏ tiểu trưởng lão ở vào chân chạy địa vị nam vực tu đạo tông môn liền là thanh dương tông đương nhiên hắn hiểu rõ đây hết thảy đều là mấy ngàn năm trước sự t ì n h từ khi thế giới linh khí bắt đầu khâu kiện từng cái dị tộc thế giới từ nhân gian chia cắt sau khi ra ngoài hắn liền không có quay lại dị tộc thế giới bây giờ mấy ngàn năm trôi qua minh vực thế giới phải chăng có biến hóa hắn vậy không được biết mười ngày sau sở thiên cách thanh thành đại khái còn có mười cây số lộ trình thanh thành chính là nam vực trung tâm thành thị tương đương với tỉnh phủ vậy có thể nói là nam vực thành phố thủ đô minh vực thế giới tứ đại vực Mặc dù lấy nếu như n g là ta đại đ vực nhớ không lầm lỡ nói tại mấy ngàn năm trước thanh tốc sơn mạch là nam vực hoàng gia đi săn dây núi tại minh vực thế giới bên trong mặc dù các đại tu đạo tông môn là trưởng không giả nhưng là các đại tu đạo tông môn không c ó khả năng tự mình đến quản lý dạng này rộng lớn thổ địa cùng nhân khẩu cái này có hoàn g quyền phụ thuộc sinh ra từ hoàn g quyền tới quản lý mỗi đại vực mấy ngàn năm trôi qua sở thiên cũng không biết nam vực bây giờ hoàn g quyền là cái gì đế quốc chính lẩm bẩm ngữ bên trong sở thiên đột nhiên d ừ n g bước t h ầ n s á c hơi hơi n g ậ n ra s i ê u không gian bên trong đột nhiên truyền đến một đạo l ệ n h thấu xương tiếng x é gió thanh â m vừa vang lên lúc liền gặp sơn lâm chi bên trong một đạo chừng voi lớn như vậy bóng người to lớn còn giống như là một t i ế chớp từ sơn lâm bên trong mặt đi ra ngoài sở thiên nhận ra cái này đạo bóng người to lớn đây là minh vực thế giới hổ con này cự hổ thực lực đã tương đương với nhân loại võ giả bên trong thần cảnh thực lực cực kỳ cường đại đương nhiên đây là tại người bình thường mắt bên trong cực kỳ cường đại ở trong mắt sở thiên cùng một con mẹo không hề khác gì nhau giống cự hổ tựa hồ không ngờ tới gặp được sở thiên sửng sốt một chút sau đó như lâm đại địch hung mạnh hướng về sở thiên gầm rú một tiếng bén nhọn răng nanh phơi bày ra nhìn cực kỳ hung tản nhưng ở cảm ứng được sở thiên chỉ là một người bình thường lúc nó lại sửng sốt một chút sau đó không để ý chút nào sở thiên từ sở thiên bên cạnh p ư ơ n g gấp bắn đi h u u h h u h h u nhưng vào lúc này cự h ổ hậu phương dừng rậm chi bên trong từng nhánh ngón cái thô di tán lấy linh khí hào quang thép tiễn sắp bén không thể đỡ hướng về cự h ổ phong tới thép tiễn tốc độ rất nhanh nhanh hơn cự h ổ tốc độ lực lượng cũng là cực kỳ cường hãn những nơi đi qua trực tiếp đem hai người ôm hết mới có thể ôm lấy đại thụ trực tiếp xuyên thủng liên tốc độ đều không có ảnh hưởng một điểm cũng là tại lúc này có tiếng người từ rừng rậm bên trong chuyển đến công chúa đừng như vậy lỗ mãng đi nhanh con này cự hổ trước khi chết một kích không thể coi thường đạo này âm thanh ảnh hưởng lên lúc một đạo thiếu nữ có chút kích động thanh âm chính là theo sắt vang lên sợ cái gì ta bây giờ cũng là ngưng khí cảnh người tu đạo vẫn sợ nó chỉ là một cái cự hổ trước khi chết một cái ca nhanh đừng để nó chạy sau lưng hơn mười vị hoàng gia hộ vệ lần nữa bắn ra một vòng thép tiễn thép tiễn mang theo lực lượng cường đại như là mưa tên hướng về vừa thụ thương cự hồ vào tới vừa lướt đi rừng rậm thiếu nữ cũng là dương cung cải tên chuẩn bị phát ra thép tiễn nhưng đông nhiên nàng nhìn thấy sở thiên nơi này lại còn có một người với lại mà là người bình thường thiếu nữ kinh ngạc một cái nàng không nghĩ tới tại mình săn đuổi cự hồ đến nơi lấy lúc lại còn có một người hơn nữa còn là người bình thường nam xuống thiếu nữ lấy lại tinh thần cút u bít hô to dưới tay nàng hiện tại đã bắn thép tiễn tuy là hướng về cự hồ vào tới nhưng là sở thiên vậy tại cự hồ đào t à u tuyến đường bên trên tựa hồ cự hồ còn có ý đem sở thiên xem như tấm mục tại dạng này dày đặc mũi tên bên trong sở thiên vậy tất bị bắn bên trong liên cự hồ mạnh như vậy thực lực nếu muốn bị các nàng thép tiễn giết chết sở thiên dạng này một người bình thường thiếu nữ lăng c du thấy hại h sở thiên như vậy không nhúc ních lập tức liền cho rằng sở thiên đây là bị sợ choáng váng giá hỏa này thật sự là chẳng có tác dụng gì có mắt thấy sở thiên sẽ chết tại mũi tên phía dưới thiếu nữ lăng du cắn ra một cái tay trúng tên mũi tên trực tiếp bắn ra nàng bây giờ là ngưng khí cảnh người tu đạo phát xạ mũi tên đã là có thể mang theo một vòng đạo pháp chi lực khi l a n g du phát xạ mũi tên trực tiếp đem bắn về phía sở thiên mũi tên đánh bay ra ngoài còn không mau đi thấy đem sở thiên bảo đảm xuống dưới l a n g du thở dài một hơi từ sở thiên bên cạnh lướt qua thời điểm nàng trường sở thiên một chút công chúa cẩn thận mau lui lại hậu phương vừa xuyên ra rừng rậm một đám hoàng gia hộ vệ g i ờ phút này q u á sợ hãi la lên chỉ thấy lúc này q a o tàu cự hổ bị một vòng này phát xạ thép tiến lần nữa bắn bên trong hai cái thép tiến xuất tại cự hồ yếu hại bên trên giống Cự hổ thống ngửa ngày, trời, không ổ gào thét một t i gian chấn động bên trong lực lượng cường đại giống như một đạo năng lượng như đạn tháo hướng về lăng du oanh sát mà đến nó trước khi chết một cách đúng là mạnh như vậy nguyên bản vẫn là tràn đầy tự tin lăng du giờ phút này lại là hoảng sợ thất sắc cái này cự h ổ trước khi chết một k í c h bạo phát ra cuối cùng tiềm năng đúng là tương đương với ngưng khí cảnh người tu đạo một k í c h l a g du chỗ nào gặp được nguy hiểm như vậy trận mặt lập tức l a g du chính là l u ồ n cuống công chúa mau lui lại một đám hoàng gia hộ vệ hoảng sợ thất sắc hô to đồng thời cũng là cực tốc hướng về l a g du bên này phong tới oanh ra từng đạo lực lượng cứu viện l a g du l a g du cái này mới hồi phục tinh thần lại cúng bít bay ngược đồng thời hốt hoàng thi triển ra từng đạo pháp nhưng nàng như vậy hốt hoàng thi triển đạo pháp làm sao có thể hoàn toàn ngăn cản được cự hồ trước khi chết một cách Hoàng. hổ trước khi chết một kích Cự trước một l ự c l ư ợ n g đánh tan Lang du đạo pháp chi lực. l a n g Du đ nhiên g n phun ra một ngụm màu đến bị chấn động đến ném bay ra ngoài vừa vặn ném cho sở thiên sở thiên thấy l a n g du ném cho mình chấm ngâm một chút cuối cùng vẫn là tiếp nhận l a n g du để l a n g du an ổn rơi trên mặt đất đồng thời thi pháp kích thương cự hổ trước khi chết một kích lực lượng chỉ bất quá chỉ bất quá, l a n g du cũng không nhìn thấy sở thiên thi pháp thậm chí l a n g du đều không có ý thức được chỉ s ở thiên tiếp được nàng để nàng an ổn rơi vào trên mặt đất ổn định thân hình lăng du đưa lưng về phía sở thiên gương mặt xinh đẹp tái nhuận che kín hoảng sợ nhìn xem cự hổ cái kia trước khi chết một kích lực lượng oanh đến nàng vừa rồi đạo pháp tuy là tiêu hao cái này đạo lực lượng nhưng cũng không có hoàn toàn tiêu hao hết còn lại những lực lượng này nàng hoàn toàn không ngăn cản được song ta nay ngày trời phải chết ở chỗ này l a n g du sắc mặt hoàn toàn chẳng bệnh lần thứ nhất cảm thấy tử vong giáng lâm nhưng m ộ t nhiên v o à i anh không gian bên trong chống rông xuất hiện một đạo lực lượng cùng a n h đến lực lượng giao kích ở cùng nhau có người xuất thủ cứu ta hoảng sợ bên trong lăng du nhìn thấy một màn này lập tức trận mắt hốc mồm trận mắt hốc mồm bên trong nàng đ ố n g nhiên ý thức được mình vừa rồi ném bay trở về tựa như là bị người nào đó tiếp được thân hình vừa đứng vững lăng du vô ý thức trở lại lập tức l â y dại gần trong gang tức là một trương tuấn giật nho n h ã r u n g nhan nàng dạng này quay người lại cùng vị thanh niên này khoảng cách chỉ cách nhau năm phần m é t gạo khoảng cách gần như vậy hắn cơ hồ có thể cảm giác được vị thanh niên này hô hấp đập tại gò má nàng bên trên là hắn hắn vừa mới ra tay cứu ta lăng du ngơ ngác ơ n g nhìn xem sở thiên đôi mắt đẹp bên trong nổi lên một vòng khó có thể tin sở thiên thấy lăng du cùng mình đứng được gần như vậy khe n h ư mày lui về sau một bước thật sự là hắn cứu ta sao lăng du đôi mắt đẹp phóng đại một điểm không thể tin được cứu mình người hội là cái này ở trong mắt nàng là người bình thường thanh niên nhưng lúc này một đạo thanh niên thanh nhâm từ rừng rậm bên trong truyền ra n g h i ệ t xúc chịu chết đi theo mà liền gặp một vị thanh niên anh tuấn tại mấy vị tùy tùng nương theo phía dưới từ rừng rậm bên trong đi tới thanh niên vừa ra tới bàn tay bên trong chính là thi triển ra một đạo cường đại đạo pháp đạo pháp chi lực trực tiếp đánh phía cái kia cự hồ vê anh cường đại đạo pháp chi lực trực tiếp đem cái kia sắp chết cự hồ bánh sát nam cung tuấn lăng du nhìn về phía thanh niên nhận ra thanh niên là ai thanh niên nam cung tuấn đi tới lăng du trước người ân cần nói công chúa ngươi không sao chứ vừa mới cự hồ không có thương tổn đến ngươi đi vừa mới là ngươi kịp thời xuất thủ đỡ được cự hồ trước khi chết một k í c h đã cứu ta một mạng lăng du hỏi trước khi chết một k í c h nam cung tuấn sửng sốt một chút nhưng hắn tiếp lấy chính là phản ứng lại thâm tình chậm dài hướng về lăng du nhẹ gật đầu nói cứu công chúa là hẳn là đồng thời có thể cứu công chúa cũng là ta vinh hạnh lớn lao chương chín trăm sáu mươi tám đem hắn vậy mang lên nam cung tuấn kỳ thật tâm bên trong rõ ràng tại mình lúc chạy đến cũng không có phát giác được cự hồ trước khi chết một k í c h tự nhiên ngăn lại cự hồ trước khi chết một k í c h cứu l a n g du người không phải mình nhưng là bọn hắn nam c ũ n g ra một mực đang n ư u xét lấy để hắn thắng được l a n g du phương tâm để cưới l a n g du lưu đồ đại kế bây giờ l a n g du như vậy cho rằng là hắn cứu được nàng hắn cớ sao mà không làm huống hồ nơi này trừ hắn ra cũng không có những cường giả khác xuất hiện hắn cũng không có cảm ứ n g được tối bên trong có cường giả thậm chí đều không có người xa lạ xuất hiện l a n g du hộ vệ bên người hắn so với ai khác đều rõ ràng tự nhiên đối những hộ vệ này nhất thanh n h ị sở v có một người xa lạ. nam g ư ờ i x lạ. n a cung tuấn lúc này mới thu hồi suy nghĩ cố ý tự trách hướng về lăng du thì tội nguyên lai là nam cung tuấn đã cứu ta không phải người thanh niên này lăng du vừa rồi coi là là sở thiên cứu mình hiện tại rốt c u ộ c biết là nam cung tuấn kịp thời đổi tới cứu mình cũng thế sở thiên chỉ là một người bình thường tự thân đều muốn nàng tới cứu sở thiên làm sao có thể có năng lực cứu nàng thiếu tướng quân không nên tự trách ngươi đã cứu ta là ta cảm kích ngươi m ớ i đúng ngươi yên tâm về hoàng cung về sau ta nhất định sẽ hướng phụ hoàng cho người thành công l a n g du cũng biết hướng về nam cung tuấn đạo nàng đối nam cung tuấn tràn đầy cảm kích nam cung gia tộc tại hoàng triều bên trong là đại tướng quân thế gia bây giờ nam cung tuấn đã là thăng nhiệm thiếu tướng quân công chúa không cần thành công cứu công chúa là ta chức trách với lại nói đến đây lúc nam c u n g tuấn khuôn mặt anh tuấn trên má nổi lên chân thành chi ý tục nói với lại công chúa là ta ái mộ người có thể cứu công chúa dù là để cho ta nỗ lực tính mệnh đều không chối tử xung quanh một đám hộ vệ cùng nhau hơi khẩn trương lên bọn hắn thân là l a n g du hộ vệ tự nhiên biết nam c u n g tuấn một mực ái mộ l a n g du chỉ là nam c u n g tuấn mỗi lần nói ra b ự c này ái mộ lời nói lúc l a n g du đều sẽ cực kỳ không vui thậm chí có khi còn biết để bọn hắn đem nam c u n g tuấn trực tiếp đổi đi thiếu tướng quân về sau không cho phép nói những thứ này nữa lời nói lăng du tuyệt mỹ trên gương mặt nổi lên vẻ không vui chỉ bất quá tại t r ư ơ n g này tuyệt mỹ trên gương mặt ngoại trừ không vui bên ngoài còn nổi lên có chút đỏ tựa hồ có chút ngượng ngùng một đám hộ vệ nhìn trận mắt hốc mồm cái này là công chúa tại ngượng ngùng a quả thực là hiếm thấy a là công chúa về sau ta tuyệt không lại như vậy ngôn ngữ nam cung tuấn cuốn quýt nghiêm mà nói nội tâm chi bên trong lại là cuồng hỉ đi qua lần này l a n g du hiểu lầm là hắn cứu được nàng về sau hắn rõ ràng cảm giác được l a n g du đối với hắn thái độ cải biến hắn muốn dần dần đi đến lăng du tâm bên trong đi về sau lại rèn sắc khi còn nóng hắn đạt được lăng du chỉ là vấn đề thời gian đây thật là trời trợ giút hắn vậy công chúa dãy núi bên trong còn có rất nhiều nguy hiểm chúng ta cái này về hoàng thành đi đoạn đường này t ừ ta vì ngươi hộ giá hộ tống nam cung tuấn thu hồi suy nghĩ đề nghị ân l a n g du nhẹ gật đầu cái này lại để nam cung tuấn tâm bên trong vui mừng đây là l a n g du nghe ý hắn gặp à cái này muốn là thả trước kia hoàn toàn là không thể nào sự t ì n h l a n g du không đem hắn đuổi đi liền là quái sự người tới đem cái kia cự hổ mang lên cái này là công chúa đi săn đánh g i ế t con mồi mang về hoàng thành để hoàng thành người biết chúng ta công chúa bậc cân quắc không thua đấm mày dâu nam cung tuấn tâm tư nhất chuyển cất cao giọng nói lăng du s ừ n g sốt một chút kinh ngạc nói cự hổ không phải ngươi giết ta công chúa cái này cũng không thể xem như ta giết tại ta trước khi đến ngươi đã b ắ n chúng nó yếu hại nó đã bất lực lại đào tẩu vô luận ta xuất thủ hay không hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên đánh giết người khác là ngươi mà không phải ta dạng này công lao tự nhiên là công chúa nam cung tuấn đâu vào đấy hướng về lăng du giải thích lăng du kinh ngạc nhìn xem nam cung tuấn hiện tại mới phát hiện nam cung tuấn cũng là một cái rất tốt người không chỉ có hình dạng anh tuấn nhân phẩm vậy thật là tốt trước kia nàng vậy mà không có phát hiện nam cung tuấn dạng này ưu điểm Liên theo thiếu tướng quân lời nói làm. Lang thiếu nói tướng quân ngòn ngọt theo Du công ư ờ i đạo. c chúa mười nam cung tuấn nội tâm tuy là con hỉ nhưng trên mặt lại là không có chút nào biểu hiện ra ngoài một bộ đồng b n giai công tử hữu lễ có tiết hướng về l a n g du làm ra mời thế lăng du nhẹ gật đầu chính muốn rời khỏi thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên nhớ lại một chuyện quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mực l ặ n g im không nói bình tĩnh nhìn xem đây hết thể sở thiên gia hỏa này là kẻ ngu câm như sao lăng du nhớ tới trước đó tại mưa tên bên trong sở thiên nốc tại chỗ như là sợ choáng váng vẽ mặt nếu không phải nàng xuất thủ sở thiên đều chết tại mưa tên bên trong một cái kẻ ngu câm điếc xông vào dãy núi này liền là muốn chết ta hắn lại không có năng lực tự vệ k h o i đ ă n g thương với lại vừa rồi ta ném bay trở về lúc còn giống như cùng hắn từng có từng có tiếp xúc ra t h ị nhớ tới vừa rồi mình quay người cùng sở thiên mặt tướng mạo đối gần trong gang tức vẽ mặt nội tâm của nàng không hiểu dâng lên một vòng vợ sóng các ngươi đem hắn vậy mang lên l a n g du cũng quít đệ xuống tâm sóng trung lan hướng về một đám hộ vệ phân phó sở thiên như vậy lại ngốc lại cầm để nàng lên lòng chắc cẩn h u ố n hồ nàng vừa rồi đã cứu sở thiên sở thiên cũng coi là nàng chiến lợi phẩm sở thiên mặc dù lại ngốc lại cầm nhưng dung mạo tuấn giật nho nhã so với nam cung tuấn còn đẹp trai hơn dạng này chiến lợi phẩm vậy cũng không tệ lắm nói xong lăng du cất bước rời đi huynh đệ đi thôi đi theo chúng ta sau đó một đoàn người rời đi dây núi hướng về rộng rãi hoàng thành phương hướng đi đến đi tại phía trước nam công tuấn quay đầu nhìn thoáng qua sở thiên khe nhũ mày nội tâm bên trong loé lên một vòng sắt ý vừa rồi lăng du nhìn người này ánh mắt có chút khác biệt với lại ta còn ẩn ẩn cảm giác được l a n g du nhìn người này cái kia thời gian ngắn ngủi bên trong nội tâm tựa hồ dâng lên vợ sóng liền ngay cả l a n g du bây giờ đối ta có h ả o cảm cũng không có sinh ra qua loại này vợ sóng hắn như thế nào để l a n g du nội tâm có vợ sóng nam cung tuấn nội tâm bên trong lần nữa hiện lên một vòng s á c ý t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi chín hắn là chúng ta các ngươi nhìn đó là l a n g du công chúa giờ đến nhập màn thời gian thời điểm một đoàn người về tới trong hoàng thành hoàng thành cực kỳ rộng rãi khổng lồ diện tích không thua gì cựu châu quốc t ự kinh làm nam vực hoàng triệu đô thành tự nhiên là toàn bộ nam vực phồn hoa nhất hương thịnh địa phương dù cho hiện tại là t r ạ m v à tối thành bên trong ý nguyên một mảnh p h ồ n hoa các tòa nhà kiến trúc bên trong sáng lên đen đuốc đem hoàng thành chiếu g ọ i đến giống như ban ngày nay thế trên đường phố người đi đường nhìn thấy hoàng gia đội ngũ tiến vào thành bên trong lập tức nhận ra lăng du từng cái ngừng chân kích động kêu lên l i ê n như nhân gian những cái kia phan hâm mộ nhìn thấy mình thần tượng đồng dạng lăng du công chúa thật đẹp à cái này một thân trang phục càng làm cho nàng tư thế yên ngang động người vô cùng không phải sao lăng du công chúa thế nhưng là chúng ta nam vực đệ nhất mỹ nữ à, có thể không mỹ l ệ làm rung động lòng người à. chính là cho dù là thanh dương tông những cái k i a tiên tử cũng không sánh nổi lăng du công chúa lăng du công chúa d i ễ m t u y ệ t nam vực à. cao cư trên chiến mã nam c u n g tuấn như vậy nghe được xung quanh chuyển đến đối lăng du khen ngợi thanh â m tâm bên trong một cỗ tự hào chi ý tự nhiên sinh ra bây giờ lăng du đã là đối với hắn có hào cảm lăng du trở thành hắn vật trong bàn tay đã là ở trong tầm tay dạng này d i ễ m t u y ệ t nam vực lăng du trở thành hắn nữ nhân n g ẫ lại đều là kích động a tâm bên trong kích động ở giữa hắn chợt nghe người nhóm bên trong có người nói tới cửa hồ nam cung tuấn tùy theo cất cao giọng nói đầu này cự hổ là từ công chúa đi săn tự tay giết chết nó là công chúa chiến lợi phẩm trời ạ là công chúa tự tay giết chết công chúa không chỉ có người dung mạo rất mỹ lệ liên thực lực đều là cường đại như vậy nhất thời quần chúng hô to bắt đầu l a n g du như vậy nghe được quần chúng hô to tiếng khen ngợi tuyệt mỹ trên gương mặt nổi lên cao hứng thiếu dung lần thứ nhất cảm giác cao hứng như vậy nàng nụ cười này phán phất toàn bộ bóng đêm đều sáng rỡ một điểm động người đến cực điểm thấy bên cạnh nam cung tuấn tâm động đến cực điểm nội tâm tà hỏa đều tại tăng lên đ i n cuồng vô số người đều tại si mê với lam du chỉ có theo tại hộ vệ đội bên trong sở thiên bình thản tĩnh nhiên đang nhìn trong hoàng thành hết thảy mấy ngàn năm không có tới minh vực thế giới minh vực thế giới biến hóa vậy là có c h ú t đại không chỉ có nhân văn phong tình so trước kia thay đổi rất nhiều nam vực hoàng chiều so trước kia cũng là huy hoàng rất nhiều vị huynh đệ kia sở thiên bên cạnh hộ vệ đội trưởng l a n g phong t hiếu kỳ nhìn xem sở thiên nói dọc theo con đường này ta đều gặp ngươi tựa hồ không có nhìn qua chúng ta công chúa a công chúa không đẹp a đây là lăng phong trên đường đi đều muốn hỏi vấn đề từ sở thiên cùng bọn hắn tùy hành bắt đầu hắn liền đều chưa từng gặp qua sở thiên chú ý qua mỹ l ạ làm rung động lòng người Lang du. bây giờ đi vào hoàn thành tất cả mọi người là si mê với bọn hắn công chúa sở thiên lại là không có một chút biến hóa dạng này k h á c loại hành vi để tâm hắn bên trong càng thêm hiếu kỳ sở thiên nhìn thoáng qua l a n g phong bình thản cười nhẹ một tiếng lại vậy cũng không trả lời l a n g du vấn đề l a n g du s ắ c thực rất đẹp không thua gì vũ linh yên cùng thần thần hi hi nhưng ở trong mắt hắn lại cùng phấn hồng xương khô không hề có sự khác biệt tâm hắn bên trong mắt bên trong ngoại trừ ly nhi sẽ không còn có cái khác nữ tử l a n g phong thấy sở thiên chỉ là bình thản cười cười không khỏi sửng sốt một chút cùng một cái kẻ ngu câm biết nói những này có làm được cái gì hắn không hiểu những này lăng phong lắc đầu từ khi biết sở thiên đến bây giờ hắn liền chưa từng gặp qua sở thiên nói một câu mà bây giờ lộ ra tiểu dung ở trong mắt hắn cũng cười ngây ngô không có gì khác biệt hoàng thành rất lớn đi sau mấy tiếng mới vừa tới hùng vĩ hùng vĩ trước hoàng cung công chúa thiếu tướng quân đóng tại trước hoàng cung thủ vệ thấy lăng du cùng nam cung tuấn đến cùng nhau không mình hành lễ lăng du nhẹ gật đầu quay đầu hướng nam cung tuấn nói thiếu tướng quân dọc theo con đường này vất vả ngươi hiện tại đã tới hoàng cung không cần ngươi lại hộ tống ngươi cứu ta một chuyện ta hội bẩm báo cho phụ hoàng phụ hoàng hội khen thưởng ngươi trầm ngâm một chút về sau l a n g du tục nói ngày mai ta hội thiết tiến đặc biệt cảm kích thiếu tướng quân ân cứu mạng thiếu tướng quân cần phải đến dự tiệc ngày mai ta tất nhiên đúng giờ tham gia công chúa tiệt diệu nam cung tuấn tâm bên trong cung hỉ nhưng trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài l a n g du như vậy chủ động tiết tiến khoản g đại hắn đây là điểm tốt ta hắn cùng l a n g du khoảng cách lại tiến một bước công chúa vậy ta liền cáo tử nói xong nam cung tuấn dẫn theo tùy tùng rời đi công chúa hắn làm sao bây giờ lúc này hộ vệ đội trưởng lăng phong hướng về lăng du đạo lăng du nhìn về phía sở tiên thấy sở thiên như vậy bình thản tất nhiên không nói một lời cùng cái kẻ ngu giống như nhưng sở thiên nhưng lại tuấn giật nho nhã có một loại khó mà hình dung khí c h ấ t lang du đông nhiên cảm giác nhìn thấy mới lạ chi vật đồng dạng rất thú vị hắn là ta chiến lợi phẩm sau này sẽ là chúng ta đem hắn mang vào hoàng cung lang du cười hì hì phân phó xong dùng ngựa tiến nhập hoàng cung chiến lợi phẩm lang phong cùng một đám hộ vệ kinh ngạc mà chống đỡ bọn hắn công chúa vậy mà đem người thanh niên này trở thành chiến lợi phẩm huynh đệ ngươi nhưng quá may mắn trở thành công chúa người đi thôi theo chúng ta tiến hoàng cung lăng phong cổ cái nhìn xem sở thiên đạo nhìn một chút hắn lại có một ít xứng sở hắn hiện tại xem xét tỉ mỉ mới phát hiện cái này ngây ngốc lại không thể nói thanh niên dáng dấp rất không tệ à. nhìn lâu về sau hắn đều cảm giác thanh niên này rất đẹp trai có chút hấp dẫn người hiện tại hắn vậy rốt c ụ c minh bạch công chúa vì sao muốn đem sở thiên thu nguyên lai là bởi vì gia hỏa này đẹp trai à. với lại càng là quan sát càng là cảm giác g i a hỏa này có lực hấp dẫn liên hắn một cái đại nam tử nhìn lâu cũng cảm giác môi quong sở thiên thấy lăng phong dạng này một mực nhìn lấy mình lông mày hơi như một cái một đại nam nhân nhìn như vậy mình tính chuyện gì xảy ra đi huynh đệ chúng ta tiến hoàng cung lăng phong thấy sở thiên nhữ mày cũng quýt lấy lại tinh thần không có ý tứ cười một tiếng hóa giải xấu hổ sở thiên theo lăng phong bọn người tiến vào hùng vĩ hùng vĩ hoàng cung mấy ngàn năm không có tới minh vực thế giới hắn đối minh vực thế giới giải đã rất ít muốn phải nhanh một chút hiểu rõ minh vực thế giới tiến vào hoàng cung là sự chọn lựa tốt nhất lăng du vậy mà đối với hắn cảm thấy hứng thú như vậy với lại lăng du vừa rồi tại nói hắn là chiến lợi phẩm lúc n ư ờ i vui vẻ như vậy cái này trước kia còn xưa nay chưa từng xảy ra qua cách đó không xa ngừng lại nam cung tuấn lạnh lùng nhìn xem tiến vào hoàng cung sở thiên vừa rồi l a n g du nói những lời kia cùng đối sở thiên thái độ hắn đều thấy được thiếu chủ muốn đem hắn d i ệ t trừ a bên cạnh thân một vị tùy tùng lạnh giọng nói hắn cũng là đã nhìn ra l a n g du đối sở thiên khác biệt l a n g du là bọn hắn thiếu chủ nữ nhân h ắ có thể để l a n g du đối nam nhân khác cảm thấy hứng thú nam cung tuấn trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu một con kiến hôi thôi họ không là cái gì sự t ì n h hiện tại chúng ta hồi gia tộc nam cung tuấn giục ngựa rời đi lúc trước hắn từng điều tra sở thiên sở thiên ngoại trừ tướng mạo liền chẳng qua là một cái bình thường lại không có thể người bình thường thôi cái này ở trong mắt hắn liền là sâu kiến không đáng để lo chương chín trăm bảy mươi đêm khuya xuất hành trời tối người yên l a n g du ngủ ở mềm mại xa hoa trên giường lớn tràn trọc thật lâu khó mà ngủ nàng não hải bên trong một mực hiện lên trước đó tại dây núi bên trong một m à n g kia nàng lúc ấy xoay người cùng sở thiên chỉ có năm phân mét gạo khoảng cách nhìn nhau gần trong gang tất khoảng cách để nàng cảm giác được rõ ràng sở thiên hô hấp đập tại mình trên gương mặt loại kia khắc cảm giác để nàng hiện đang hồi tưởng lại đến gương mặt cũng không khỏi nóng lên một trái tim bịch bịch nảy loạn ta tại sao có thể có loại cảm giác này l a n g du sợ lấy mình nóng lên gương mặt ngượng ngùng tự mình lẩm bẩm đông nhiên nàng lại nghĩ tới một sự kiện lúc ấy nàng bị cự hổ trước khi chết một kích lực lượng đánh cho bay ngược lúc giống như có một cái tay chặn ngang tiếp nhận mình đối liền là có một cái tay chặn ngang tiếp nhận mình lúc ấy nàng vạn phần hoảng sợ cũng không có ý thức được chuyện này bây giờ hồi tưởng phía dưới nàng hoàn toàn ý thức được lúc ấy liền là có một cái tay chặn ngang tiếp nhận mình để cho mình bình ổn rơi trên mặt đất hắn hắn sợ qua ta eo lam du nghĩ đến chuyện này lúc một bộ mỹ lệ gương mặt càng ngày càng nóng một trái tim càng l ạ như là muốn nhảy ra thân thể bịch bịch nhảy rộn lấy ta đây là thế nào trái tim nhảy thế nào nhanh như vậy l a n g du càng ngày càng cảm giác khó mà ngủ không được ta mau mau đến xem thằng nước kia vừa nghĩ đến đây l a n g du xoay người mà lên phủ thêm áo ngoài nhưng vừa cất bước một bước nàng lại ngừng lại ta làm sao lại nhìn kẻ ngu này chẳng lẽ ta xuân tâm manh động muốn nam nhân cái này sao có thể l a n g du lắc đầu mình nói với mình tại chúng ta nam v ự c hoàng triều thanh niên tuấn kiệt nhiều vô số kể liền lấy nam cung tuấn tới nói liền là nhất đảng tuấn kiệt mà hắn chỉ là một người bình thường với lại lại ngốc lại câm cùng nam cung tuấn những cái kia tuấn kiệt kém cách xa vạn dặm thậm chí cũng không xứng cùng bọn hắn muốn so ta làm sao có thể đối với hắn n à y mầm đúng hắn là ta chiến lợi phẩm ta đi kiểm tra một chút ta chiến lợi phẩm là đương nhiên sự tình a đối chính là như vậy ta muốn đi kiểm tra ta chiến lợi phẩm lăng du rốt cuộc thuyết phục mình tự đáp từ ý đi ra tầm cung công chúa ngài đây là muốn đi bên ngoài tầm cung mấy vị thị nữ thấy lăng du như vậy đi ra tầm cung hoảng vội cung kính hành lễ đồng thời tràn ngập nghi hoặc Tại các những à n g t t sách vở này là mấy ngàn năm trước hạ tại minh vực thế giới thu nạp đến thư tịch lật xem thư tịch đồng thời sở thiên thần thức cũng là phóng thích mà ra thần thức tiến vào hoàng cung tàng thư các tra xét tàng thư các bên trong thư tịch đem điều tra tư liệu cùng hắn mấy ngàn năm trước thu nạp tư liệu so sánh nhìn xem có thể hay không tìm tới có quan hệ hoang cổ đại trận tin tức nhưng cuối cùng hắn vẫn là không thu hoạch được gì xem ra ngoại trừ nam vực bên ngoài vẫn phải đi cái khác bốn vực đi một chút sở thiên tâm bên trong tự lẩm bẩm người còn biết xem sách lúc này hộ vệ đội trưởng lăng phong tuần tra hoàn tất trở về thấy sở thiên ngồi tại viện trồng được sách kinh ngạc đi tới khi nhìn thấy sở thiên đoán thư tích lúc hắn càng thêm cảm thấy kinh ngạc ngươi nhìn những sách này lại còn là cổ thư có chút chữ ngay cả ta cũng không nhận ra ngươi có thể xem hiểu lăng phong kinh ngạc nhìn xem sở thiên s ở thiên thu hồi suy nghĩ khẽ gật đầu đừng bảo là mấy ngàn năm sách hắn có thể xem hiểu liền là vạn năm trước sách hắn đều có thể xem hiểu không chỉ có như thế từng cái dị tộc thư tịch hắn đều là là có thể xem hiểu ngươi thật đúng là có thể xem hiểu lang phong tràn đầy kinh ngạc vô ý thức hỏi ngươi tên là gì đến từ nơi đâu phải biết hắn từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại hoàng gia có thể xem hiểu trong cổ thư phần lớn chữ đó là đương nhiên nhưng s ở thiên vậy mà có thể đều xem hiểu cổ thư lập tức lang phong đối sợ thiên cái nhìn đổi cái nhìn nghĩ đến sở thiên tất nhiên là xuất từ thành nào đó bên trong cái nào đó danh môn vọng tộc sở thiên đang muốn mở miệng nói chuyện lăng phong lại là đột nhiên vỗ c h á n một cái nói suýt nữa quên mất ngươi không biết nói chuyện đã lăng phong đều nói như vậy sở thiên vậy không lên tiếng nữa ngươi có phải hay không xuất từ cái nào danh môn vọng tộc nhưng bây giờ các ngươi gia tộc xuống dốc cho nên một thân một mình đến đây chúng ta hoàn thành mưu cầu tiền đồ lăng phong bản thân phòng đ o á n hỏi sở thiên vậy không cần thiết nói thêm cái gì thuận lăng phong ý tứ nhẹ gật đầu quả thật như thế lăng phong thấy sở thiên gật đầu cảm thấy giật mình càng ngày sở thiên thật là đến từ cái nào đó xuống dốc danh môn vọng tộc khó trách có thể xem hiểu những n à y cổ thư lăng phong chính muốn tiếp tục nói chuyện lúc bên ngoài cửa chính đ ỗ n g nhiên chuyển đến hộ vệ thanh âm công chúa công chúa tới lăng phong kinh hãi cũng biết hướng về cửa chính nhìn lại quả nhiên nhìn thấy hất lên hoa lệ áo khoác lăng du tại thị nữ cùng hộ vệ nương theo dưới đi tới bọn hắn hộ vệ viện công chúa lăng phong hoàng vội cung kính hành lễ đến lăng du phản phất như không có nghe được lăng phong lời nói ánh mắt rơi thẳng vào tiểu viện bên trong ngồi tại bên cạnh cái bàn đá trước mặt bảy biện một bản cổ thư sở thiên g a q u a n dưới sở thiên cái kia phần bình thản tức nhiên cùng đối với nàng đến vậy không có chút nào gợn sóng bình tĩnh phá lệ không giống bình thường thậm chí phần này bình thản cùng bình tĩnh liên hắn phụ hoàng đều chưa từng có hắn giống như vậy không có gì thay đổi nhưng bây giờ thấy hắn loại này bộ dáng hắn nhìn giống như lại không ốc l a n g du kinh ngạc nhìn xem sở thiên càng thêm cảm giác được sở thiên không giống bình thường l a n g phong thấy l a n g du như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm sở thiên nhìn tâm bên trong máy động cột quýt tối bên trong đá một cái sở thiên tọa hạ băng ghế đá hạ giọng nói công chúa tới nhanh lên một chút t i lễ không phải công chúa tức giận ngươi liền xong rồi sở thiên trầm ngâm một chút vẫn là đứng dậy đứng lên nhưng cũng không có thi lễ lang phong thấy sở thiên như vậy ngu dại liền thi lễ cũng không biết tâm bên trong giật mình kêu lên cái này muốn là dẫn tới công chúa tức giận sở thiên liền muốn chịu không nổi hắn trầm ngâm một chút cũng b i ế t dẫn ra lang du l ự c chú ý công chúa không biết n g à i như vậy đến hộ vệ viện là có cái gì trọng yếu phân phó a mặc dù cùng sở thiên ở chung thời gian rất ngắn nhưng hắn đối sở thiên vẫn là rất có hào cảm với lại sở thiên thân thế lại như vậy đau khổ lại ngốc lại cầm gia tộc vậy x u n g ố c cơ khổ đến hoàn thành nhu cầu sinh hoạt để hắn cũng là động lòng chắc、cần. k h ả n ă n g giúp đỡ m ộ t cái sở thiên, hắn vậy t ậ n l ự c giúp m ộ t đám. lăng du căn bản liền không có một chút tức giận nàng sinh ở hoàng cung người bên cạnh đều là là đối với nàng tất cung tất kính a dua phục thừa nàng đã sớm mệt mỏi bây giờ gặp được sở thiên dạng này một cái k h á c loại ngược lại để nàng đối sở thiên càng cảm thấy hứng thú giờ phút này nghe được lăng phong t r a n hỏi nàng thu hồi suy nghĩ vô ý thức liền nói ta là tới nhìn nhưng sau mặt lời nói vẫn chưa nói xong nàng liền bỗng nhiên ngừng lại chương chín trăm bảy mươi mốt tý tộc hoàng triều lăng du kịp thời đem muốn nói ra lời nói trẹn họng trở về nàng bỗng nhiên ý thức được mình dạng này nói thẳng nói là chuyên đến xem sở thiên có phải hay không biểu hiện được quá rõ ràng với lại sở thiên chỉ là một cái bình thường bình dân m á c h tính mà nàng là cao cao tại thượng công chúa nàng làm sao có thể nói mình là đến xem sở thiên lăng du linh cơ khẽ đ ộ n g khu khu ho nhẹ một tiếng lăng du nói vừa rồi chìm vào giấc ngủ lúc ta đột nhiên nhớ tới hôm nay giữa t r ư a muốn mở tiệc chiêu đ á i thiếu tướng quân bọn người cho nên tới dặn dò các người một phen muốn sống tốt t a n bài không được có một điểm sai lầm lăng phong kinh ngạc chuyện này còn cần công chúa đêm hôn khuya k h o t đặc biệt đến bàn giao bỗng nhiên lăng phong minh mạch xem ra công chúa đối nam c u n g tuấn thiếu tướng quân thật có ý tứ cho nên đặc biệt đến b ả n giao một phen để tránh giữa chưa t r ê n yến hội lúc chậm trễ nam c u n g tuấn công chúa xin yên tâm thuộc hạ sẽ làm cam đoan vạn vô nhất thất l a n g du nhẹ gật đầu l a n g du lúc này mới nhìn về phía một lần nữa nhìn về phía sở tiên h ngươi là nơi nào người tên gọi là gì sở tiên h còn không nói chuyện l a n g phong nói tiếp công chúa thuộc hạ vừa rồi hỏi tham q u a hắn đến từ một cái xuống dốc danh môn v ọ n g tộc l ẻ loi một mình đến hoàng thành mưu sinh sống xuống dốc danh môn vọc tộc lam du tò mò một điểm nói là cái nào đã xuống dốc gia tộc lăng phong cũng là hiếu kỳ nhìn về phía sở thiên vừa rồi hắn cũng muốn t u â n hỏi vấn đề này nhưng lăng du tới cắt đứt hắn tra hỏi sở thiên mở miệng đang muốn nói thẳng mình danh tự lúc trật lại ngơ ngác một chút mình vừa rồi đã thừa nhận qua đ ế n từ một cái xuống dốc danh môn vọc tộc hắn nhớ kỹ tại cái này minh v ư ợ thế t giới cũng chưa từng xuất hiện họ sở cái này danh môn vọc tộc Sau khi suy nghĩ suy Thiên một mở miệng, chút, tí, tí Sở nói, ra, ngôn. được cái sở thiên bên cạnh thân lang phong càng là giật mình kêu lên sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn xem sở thiên từ gặp được sở thiên đến bây giờ sở thiên đều không có có nói một câu bọn hắn vẫn cho rằng sở thiên không biết nói chuyện không nghĩ tới sở thiên vậy mà có thể nói chuyện ta cũng không có nói qua ta không biết nói chuyện sở thiên đạo một câu nói kia làm cho l a n g phong chỉ trệ đúng vậy à sở thiên cũng không có nói qua mình không biết nói chuyện đều là bọn hắn tự nhận là sở thiên không biết nói chuyện l i ê n ngay cả vừa rồi hắn hỏi sở thiên lời nói sở thiên muốn nói chuyện lúc hắn đều nói sở thiên không biết nói chuyện đem sở thiên lời nói chặt lại trở về nguyên lai、like、ngươi biết nói chuyện lăng du lấy lại tinh thần thâm bên trong không khỏi có chút mừng rỡ ngươi gọi tý ngôn a chờ đã tý ngôn lăng du nói đến đây lúc phảng phất như nhớ ra cái gì đó đ ố n g nhiên chấn động kinh ngạc nói ngươi mới vừa nói cái gì ngươi là đến từ tý tộc xuống dốc hơn hai ngàn năm tý tộc không chỉ c ó n à n g tại lúc này hiện ra kinh sợ đứng tại sở thiên bên cạnh làng phòng đang nghe lăng du nói lên tý tộc lúc đều là trong nháy mắt nổi lên kinh sợ sau đó hắn trong nháy mắt hiểm lược đi tới lăng du bên cạnh thân nguyên bản hắn còn đem sợ thiên xem như bạn bè nhưng là hiện tại hắn lại bắt đầu cảnh giác đề phòng sợ thiên sở thiên có chút s ừ n g sốt một chút hắn vậy không ngờ rằng mình nói là tý tộc người sẽ khiến lăng du cùng lăng phong phản ứng lớn như vậy bất quá hắn hiện tại vậy là không thể nào lại đổi giọng thật là tý tộc sở thiên nhẹ gật đầu ngươi lại là tý tộc người lăng du không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sở thiên mặc dù bây giờ trên sử sách có quan hệ tý tộc sự tích bị xóa đi nhưng là thân là hoàng triều công chúa nàng tự nhiên biết một chút có quan hệ tý tộc sự tỉnh tại hơn hai ngàn năm trước tý tộc thực lực phi thường cương đại đây chính là trung vực hoàng triều hoàng tộc lúc trước trung vực hoàng triều cũng không giống như hiện ở vùng đất miền trung hoàng triều chỉ có thể khống chế trung vực lúc trước tý tộc trung vực hoàng triều đây chính là quét ngang còn lại tứ đại v ự c hoàng triều làm cho còn lại tứ đại v ự c hoàng triều hủy diện tý tộc nhất thống minh vực thế giới càng cường đại là theo như truyền thuyết tý tộc bên trong xuất hiện yêu n g h i ệ thiên t tài ám độ trần thương bí ẩn tu luyện cuối cùng trở thành cường đại người tu đạo vị này yêu n g h i ệ thiên t tài một khi hệ thế liền là thống xoáy tý tộc cường giả cùng quân đội cùng thẳng đến nghiền ép khống chế tộc hoàng triều trung vực tu đạo tông môn minh tông chống lại đại đ Minh mặt, tại kia nghiệt thiên tài Tông trước vị yêu lúc i bại lui, cuối cùng Minh ê n cùng Tông tông chủ tự mình tục tự xuất thủ, chủ đ n g là ũ n chiến thắng tí tộc vị yêu nghiệt thiên g vô vị pháp tộc Lúc kia tài. tí yêu ấy còn lại bốn vực tu đạo tông môn thấy tình huống không ổn đã ý thức được tý tộc thoát ly bọn hắn không chế nếu để cho tý tộc yêu n g h i ệ t thiên tài thắng minh tông bọn hắn vậy phải t ạ o tường thế là bốn đại tông môn tông chủ tự mình xuất đội trợ giúp minh tông năm đại tông chủ liên thủ đối kháng tý tộc vị kia yêu nhật thiên tài trận chiến kia đánh cho hôn tiên n m địa sơn hà phạt h o á i cuối cùng vẫn là tý tộc vị kia yêu nhật thiên tài bại tý tộc hoàng triều cũng là như vậy hủy diệt từ đó về sau lấy minh tông cầm đầu nam đại tông môn chính là càng thêm ngăn chặn minh vực thế giới các thế lực lớn không dung lại có cái thứ hai tý tộc xuất hiện mà tý tộc toàn cả gia tộc người cũng là bị chém hết lăng du không nghĩ tới lúc ấy tý tộc vậy mà còn có người có thể sống sót lan tràn đến đến nay lại còn để nàng gặp người hiểu rất rõ tý tộc s ở thiên nghĩ nghĩ hướng về lăng du hỏi thăm hắn nhớ kỹ mình ba ngàn năm trước đến minh vực thế giới lúc gặp được tý tộc mặc dù cũng là danh môn vọng tộc cũng không phải là rất cường đại vậy coi như bình thường danh môn vọng tộc nhưng từ lăng du phản ứng đến xem tý tộc tựa hồ phi thường cường đại bộ g á n g người đối với các ngươi tý tộc không hiểu rõ lăng du không trả lời mà hỏi lại sở thiên lắc đầu hắn hiểu rõ tý tộc cũng không cường đại về phần sau khi hắn rời đi tý tộc s ắ c thực không hiểu rõ n g ư ơ i biết các ngươi tý tộc vị kia yêu n g h i ệ t thiên tài lao tổ là ai chăng lăng du hỏi yêu n g h i ệ t thiên tài sở thiên có chút s ừ n g sốt một chút não hải bên trong nhớ tới một vị thiếu niên đó là hắn tại ba ngàn năm trước đến minh vực thế giới lúc xảo nộ tý tộc người cùng tý tộc người tương đối hợp ý thế là tại minh vực thế giới đoạn thời gian kia chính là ở tý tộc bên trong lúc ấy tại tý tộc bên trong nhìn thấy tý tộc bên trong một thiếu niên thiên phú rất không tệ xuất phát từ quý tài phía dưới hắn chính là chuyển thụ một chút tu đạo pháp quyết cho vị thiếu niên kia từ đó về sau hắn liền rời đi tý tộc cũng là rời đi minh vực thế giới từ đó lại chưa có tới minh vực thế giới đối với sau mặt sự tình hắn không được biết vừa rồi hắn phóng thích t h ầ n thức điều tra hoàng tộc t à n g thư các bên trong thư tịch thời điểm cũng không có điều tra đến có quan hệ tý tộc sự tích nhưng từ l a n g du hiện tại giọng điệu đến xem nàng miệng bên trong nói tới vị kia tý tộc yêu n g h i ệ thiên t tài hẳn là chỉ hắn đã từng thụ đạo vị kia tý tộc thiên tài thiếu niên đương nhiên những việc này hắn là không thể nào nói cho lăng du hướng về lăng du khẽ lắc đầu n g u y ê n lai、like、ngươi đối tý tộc cũng không biết một tí gì cũng thế hai ngàn năm trôi qua có quan hệ tý tộc sự t ì n h đều bị xóa đi mà ngươi trưởng b ố i chỉ sợ cũng đối đã từng sự t ì n h không hiểu rõ không phải vậy ngươi cũng không dám nói ngươi là tý tộc người dạng này cũng tốt ngươi không biết hết thảy vậy có thể tránh khỏi bị đến họa sát thân lăng du thấy sợ thiên như vậy không hiểu rõ tý tộc không khỏi thở dài một hơi nhưng vừa thở dài một hơi nàng nhưng lại bỗng nhiên s ắ c mặt bỗng nhiên biến đổi nàng đột nhiên ý thức được một việc chương chín trăm bảy mươi hai lăng du khí không được lăng du bỗng nhiên ý thức được ở đây ngoại trừ nàng sở thiên lăng phong bên ngoài còn có một đám hộ vệ cùng mấy vị thị nữ sở thiên nói như vậy ra là t í tộc người như bị truyền ra ngoài chắc chắn sẽ cho sở thiên mang đến đại nạn đêm nay sự tình bất luận cái gì người không được truyền đi nếu không giết không tha lăng du lạnh leo hướng về chúng nhân nói là công chúa lăng phong cùng một đám hộ vệ cùng thị nữ cùng nhau tâm kinh đảm hàn đáp lại sở thiên ngược lại là không thèm để ý chút nào lăng du vẫy lui đám người đợi cho viện bên trong c h ỉ còn lại có nàng cùng sở thiên thời điểm nàng đi vào sở thiên trước người nói tín ôn từ nay về sau ngươi không được lại ở trước mặt người ngoài nói về ngươi đến từ tý tộc nếu không ngươi đem dẫn tới họa sát thân không quan hệ còn không người có thể giết ta sở thiên bình thản tĩnh như đạo l a n g du sửng sốt một chút sau đó chính là trận nhìn sở thiên một chút ta nhìn ngươi thật sự là không biết chết là tư vị gì các ngươi tý tộc mặc dù đã xuống dốc hơn hai ngàn năm tại minh vực thế giới mai danh nhận tích trước mắt chỉ sợ đều chỉ còn lại có ngươi gốc cây này dòng độc đinh nhưng cái này cũng không hề đại biểu nam đại tông môn hội cứ như thế mà bưng thà các ngươi tý tộc nếu như bị nam đại tông môn biết còn có tý tộc hậu nhân còn sống ở thế gian b ọ nghe hắn tất i ngươi n giọng Du đem điệu đ tý tộc tựa hồ đã từng cực kỳ huy hoàng lệnh năm đại tông môn đều kiên kỵ dạng nay một cái cực kỳ nguy hiểm gia tộc nếu là ngươi bên trên báo lên tất nhiên sẽ đạt được phong phú khen thưởng nhưng ngươi vì sao còn muốn lựa chọn giúp ta không sợ nhóm l ử a thân trên sở thiên hiếu kỳ nhìn xem lăng du hỏi thăm lăng du ngây ngẩn cả người đúng à muốn là nàng báo cáo cho minh dương tông tất nhiên sẽ đạt được phong phú khen thưởng thế nhưng nàng vậy mà không chút suy nghĩ qua đem sở thiên về mặt thân phận báo lên ngược lại trước tiên nghĩ là ẩn tàng sở thiên thân phận đây thật là quá kỳ quái bây giờ nghe được sở thiên hỏi như vậy nàng đánh giá sở thiên sau đó cười hì hì nói ngươi mặc dù là tí tổ người nhưng ngươi lại không có một chút tu vi cũng chỉ là một cái bình thường người ta bên trên báo lên cũng không chiếm được cái gì với lại muốn làm minh dương tông biết t í tộc người tại chúng ta hoàng cung sợ rằng chúng ta hoàng tộc cùng ngươi không có chút nào quan hệ vậy tất nhiên sẽ làm cho minh dương tông nghi kỵ ta được không bù mất nhưng chủ yếu hơn là l a n g du biên một hợp lý lý do nói đến đây lúc nàng t i ế u dung càng thêm động người l a n g du tục nói chủ yếu hơn là ngươi bây giờ là ta chiến lợi phẩm chính là ta người ta tự nhiên muốn bảo kê ngươi nói xong l a n g du đầy mặt động người t i ế u dung nhìn xem sở thiên mình trước đó cứu được sở thiên một mạng bây giờ lại như vậy bảo hộ lấy sở thiên sở thiên tất nhiên sẽ đối nàng m ạ hơn nhưng mà sở thiên một câu nói tiếp theo lại là trong nháy mắt để lăng du cứng đờ ta không cần ngươi bảo kê ngươi sở thiên hào không gợn sóng đạo lăng du tiếu dung cứng đờ nàng cứng đờ nhìn xem sở thiên minh cứu được sở thiên lại hào ý bảo hộ sở thiên sở thiên thế mà không l ĩ n h tỉnh ừ hào tâm xem như lòng lang dạ thú lăng du tức giận ta nói là sự thật sở thiên đạo lăng du tức giận đến lồng ngực thẳng lên nằm nếu là có ngoại nhân ở chỗ này nhìn thấy lăng du như vậy hất lên áo khoác lồng ngực chập trùng ầm ầm s ó n dậy váy mặt tất nhiên sẽ mãnh liệt n ẹ n nước bọn ngươi không thể nói lý lăng du chưa từng có như thế sinh khí qua nói ngươi nghĩ đến đám các ngươi tý tộc vẫn là hai hơn ngàn năm trước cái kia cái thế tý tộc à, ngươi còn có tâm cao khí ngạo từ kha ừ các ngươi tý tộc sớm đã xuống dốc ngươi tâm cao khí ngạo như vậy hội hại chết ngươi nàng đem sở thiên nói những lời này trở thành là sở thiên tại tâm cao khí ngạo dù sao tý tộc đã từng huy hoàng vô cùng thân là tý tộc hậu nhân tự nhiên cũng sẽ kế thừa lấy cái kia phần cao ngạo thế nhưng sở thiên thế mà thấy không rõ tình thế còn muốn như vậy tâm cao khí ngạo đơn giản ngu chết rồi sở thiên thấy lăng du không tin mình lời nói vậy không có hào hứng nói thêm gì đi nữa hắn phối hợp ngồi xuống không tiếp tục để ý lăng du bình thản tĩnh nhiên liếc nhìn mình sách người lăng du phổi đều muốn tức nổ tung gia hòa này lại dám không để ý tới mình nàng giơ bàn tay lên liền muốn một trưởng vỗ chết sở thiên tính toán nhưng muốn một trưởng vỗ hạ lúc nàng lại ngừng lại ừ lăng du giậm chân một cái quay người rời đi gia hòa này quá khinh người buổi tối hôm nay liền không nên tới nhìn gia hòa này công chúa đóng tại ngoài viện lăng phong bọn người thấy lăng du đi ra hoảng vội vàng hành lễ công cái di chủ lăng du giận không chỗ phát thiết mọi người tại đây thấy lăng du tức giận như vậy doa đến trong nháy mắt kinh như ve mùa đông lăng phong cũng là giật mình kêu lên hắn vậy không nghĩ tới lăng du biết cái này sinh khí về tầm cung lăng du tâm bên trong khó mà ngôi giận dẫn theo đám người rời đi nhưng vừa đi vài bước nàng giống như nghĩ tới điều gì đồng dạng lại d ừ n g bước lại quay đầu hướng về lăng phong phân phó nói lăng phong buổi trưa hôm nay t ự c h d i u đem hắn vậy mang lên để hắn làm việc nói xong câu đó về sau lăng du tâm trung khí lập tức liền tiêu tan hắc hắc tí ngôn gia hỏa này không phải tâm cao khí nào à để hắn giống người hầu đồng dạng đi làm việc tiêu tiêu hắn u y ệ khí là công chúa lăng phong k h ô n g người tuân mệnh đợi đến lăng du đi xa về sau lăng phong cuốn quýt về tới hộ vệ viện bên trong đi vào sở thiên bên cạnh do hỏi tín g ô n ngươi vừa rồi đối công chúa nói cái gì làm sao đem công chúa tức thành cái dạng kia đây là ta lần thứ nhất gặp công chúa tức thành như thế không có gì sở thiên lần xem sách bình thản nói lăng phong thấy sở thiên không muốn nói đi ra cũng không tốt hỏi lại hắn cười khổ nói tín g ô n ngươi cũng là nhìn ra chúng ta công chúa đối ngươi rất không tệ ngươi nhưng nên nắm chắc cơ hội tốt về sau vạn chớ không thể lại gây công chúa tức giận lấy ngươi tý tộc thân phận một khi tiết lộ ra ngoài ngươi đem bị đến họa sát thân bây giờ công chúa rất để mắt ngươi cũng chỉ có công chúa hội bảo hộ ngươi ta không cần bảo hộ sở thiên dừng lại lật xem thư tịch lần nữa nói một lần lang phong cứng đờ hắn hiện tại rốt c ụ c minh bạch công chúa vì sao sẽ tức giận là bởi vì ra hỏa này tầm cao khí ngạo không chút nào lính bọn hắn tỉnh đem bọn hắn hảo tâm xem như lòng lan g dạ thù à. khó trách công chúa hội khí không được tại hai người lúc nói chuyện hộ vệ viện bên trong một gian phòng ốc bên trong một vị hộ vệ lạng yên đem phòng cửa sau mở ra một cái khe hở một đạo từ năng lượng hình thành cực là hư hảo phi điểu từ cái này cái khe hở bên trong bay ra ngoài hư hảo phi điểu rời đi hộ vệ viện ở dưới bóng đêm trực tiếp hướng về trong hoàng thành nam cung tướng quân phụ bay đi chương chín trăm bảy mươi ba tiết lộ thân phận nay tế thủ vệ s â m nghiêm nam cung tướng quân phụ bên trong một gian xa hoa trong phòng phụ thân lần này thật sự là trời trợ giúp chúng ta nam cung ra a nam cung tuấn mang trên mặt khó nén vẽ kích động hướng về cha mình nam cung hoàng nói lần này dưới cơ duyên xào hợp l a n g dung nộ nhận là ta cứu được nàng một mạng đối ta đã là có hảo cảm nói một chút đi qua nam cung hoàng lạnh nhạt tự nhiên đạo nam cung tuấn cuống quýt đem trước tại dãy núi bên trong sự tình rõ ràng rành mạch nói ra ngươi nói là l a n g du cho rằng ngươi đỡ được cự hổ trước khi chết một kích đúng vậy à nhưng chính ta rõ ràng lúc ấy cự hổ trước khi chết một kích lúc ta còn chưa kịp xuất thủ tối bên trong có cờ giả ta từng điều tra tối bên trong cũng không có cờ giả tối bên trong không có cờ giả s ắ c thực không có có phải hay không là l a n g du đem cự hổ phổ thông một kích nhận lầm là là trước khi chết một kích để cho ta nhặt được tiện nghi nam cung hoàng khẽ lắc đầu hắn lông mày hơi nhữu lại bây giờ lăng du cũng là một vị ngưng khí cảnh người tu đạo nếu là cự hổ phổ thông một k í c h nàng tự nhiên có năng lực ngăn cản hạ nhưng nàng lại là không có ngăn cản dưới cái này đã nói rõ cự hổ một k í c h kia、yeah, là trước khi chết một k í c h uy lực rất mạnh vậy làm sao lại đột nhiên tiểu tán nam cung tuấn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc c h i sắc đạo hẳn là cự hổ thương quá nặng đi phát ra trước khi chết một k í c h không có trẻo c h ố n g đến cuối cùng l a g du đội ngũ bên trong phải chăng có người xa lạ nam cung hoàng trầm ngâm một chút hỏi nàng đội ngũ bên trong người ta đều biết chưa từng xuất hiện người xa lạ nam cung tuấn thuận miệm trả lời nhưng vừa nói xong hắn lại b ỗ n nhiên khẽ giật mình bận điệu nói đúng có một cái lạ lâm thanh niên ở đây không sai ta cảm ứng qua cái này lạ lâm thanh niên hắn chỉ là một người bình thường người xác định ta xác định tại v ề hoàng thành trên đường đi ta tỉ mỉ dò xét qua người thanh niên này hắn thật là một cái bình thường không thể lại người bình thường nam cung tuấn đối với mình dò xét có tuyệt đối tự tin trên mặt nụ cười nói với lại tại v ề hoàng thành đồ bên trong ta còn nghe những hộ vệ kia nói qua là lăng du cứu được người thanh niên k i a m ộ t mạng xem ra người thanh niên kia thật là người bình thường nam cung hoàng tin tưởng kết quả này nhìn như vậy bắt đầu s á c thực như ngươi phỏng đoán đồng dạng đầu kia cự hổ thương quá nặng trước khi chết một kích không có có thể chống đỡ đến cuối cùng để ngươi nhặt được một cái t i ề n nghi phụ thân l a n g du vì cảm kích ta ân cứu mạng nay này trời còn đặc biệt vì ta thiết i ế n đây là chuyện tốt nam cung hoàng trên mặt nổi lên tiêu dung đạo ta sẽ đem tin tức này tán lộ ra đi để các đại gia tộc đều biết chuyện này vì ngươi cùng l a n g du sự tình ấm lên đa tạo phụ thân nam cung tuấn đại hỷ bây giờ lại bị phụ thân hắn nam cung hoàng tuyên dương một phen tất nhiên các đại gia tộc đều sẽ biết lăng du đối với hắn đã có lớn lao hảo cảm hắn đem lăng du thu nhập túi bên trong ở trong tầm tay bọn hắn nam cung gia tộc đem lăng tộc hoàng t r i ề u thay vào đó mà chắc chắn tiến thêm một bước thời gian không còn sớm ngươi đi nghỉ ngơi đi vì nay ngày trời lăng du tiệc rượu làm chuẩn bị trên tiệc rượu ngươi muốn rực rỡ hào quang càng thêm thắng được lăng du hào cảm nam cung hoàng đạo hài nhi minh bạch nam cung tuấn cung kính nói sau đó hắn con g con g thân thể chuẩn bị rời khỏi phòng nhưng vào lúc này một cái hoàn toàn do năng lượng cấu thành hiện lên hư h o trạng thái phi liệu bay vào phòng bên trong trực tiếp bay về phía nam cung hoàng phụ thân đây là nam cung tuấn kinh ngạc hỏi thăm đây là ta bí mật xếp vào tại hoàng tộc người hẳn là có tin tức gì phải hướng ta báo cáo nam cung hoàng cười cười đưa bàn tay ra cái kia hư hảo phi điệu rơi vào bàn tay hắn bên trên nam cung tuấn bừng tỉnh đại ngộ đã trễ thế như vậy đưa tới tin tức hẳn là phi thường trọng yếu tình báo nam cung hoàng nhẹ gật đầu sau đó hắn thi triển thủ đoạn đặc thù bắt đầu giải đọc hư hảo phi điệu bên trong tình báo đảng khi giải đọc xong phi điệu bên trong tình báo lúc nam cung hoàng đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên làm sao vậy phu thân nam cung tuấn quá sợ hãi tại hắn trong trí nhớ mình vị này phụ thân còn là lần thứ nhất như vậy hiện lộ kịch liệt phản ứng nam cung hoàng qua tốt một lát trên mặt kinh sợ mới tiêu tán ngươi xác định trước ngươi nhìn thấy cái kia lạ lâm thanh niên không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động chỉ là người bình thường nam cung hoàng đột nhiên nhìn về phía nam cung tuấn ánh mắt trở nên r u ệ sắc vô cùng nam cung tuấn bị nam cung hoàng như vậy sắc bén nhìn chằm chằm không khỏi dọa đến run lên ta xác định nam cung hoàng nhẹ gật đầu cuối cùng vẫn tín nhiệm nam cung tuấn phán đoán ngươi có biết hắn là lai lịch gì lai lịch ra sao hắn đến từ tý tộc nam cung hoàng tâm bên trong hiện nổi sóng nói cho nam cung tuấn đáp án tý tộc nam cung tuấn m ở mịt cũng không biết tý tộc sự tình nam cung hoàng trầm ngâm một chút về sau đem có quan hệ tý tộc sự tình nói ra cái gì lại còn có cường đại như vậy gia tộc khi nghe xong nam cung hoàng giảng thuật sự tình về sau nam cung tuấn hoảng sợ thất sắc thần sắc bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được hắn không thể tin được tại 2.000 n ă m trước minh vực thế giới còn có qua cường đại như vậy gia tộc hoàng triều kém một chút liền đỉnh phong tu đạo tông môn nắm trong tay đây là cường đại dường nào gia tộc a hắn lại là đến từ tý tộc phụ thân hiện tại làm sao tý tộc cường đại như vậy có hắn tại chúng ta đại kế chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát nam cung tuấn bắt đầu luôn cuống trước đó hắn còn tưởng rằng sở thiên chỉ là một con ruôn luôn dế hắn hoàn toàn không để vào mắt ai biết sở thiên lai lịch đáng sợ như vậy không cần c ẩ n trương cái này đối với chúng ta mà nói ngược lại là thiên đại hào sự nam cung hoàng triệt để bình tĩnh lại trên mặt t i ế u d u n g đem nguyên nhân nói ra n g h e xong hắn giảng thuật về sau nam cung tuấn lập tức đại hỷ phụ thân đây thật là cơ hội trời cho à chúng ta lập tức đem việc này báo cáo cho minh dương tông đến lúc đó chúng ta nam cung gia tộc liền có thể thay thế lang gia hoàng triều người quá nóng lỏng người thanh niên kia ngay cả chính hắn cũng không biết t í tộc sự t ì n h cho nên mới bạo lộ ra lăng du cùng người thanh niên kia quan hệ vậy vẹn vẹn vừa biết thanh niên lai lịch hiện tại báo cáo cho minh dương tông còn nhào lộn lang gia hoàng triều với lại còn biết để cho chúng ta nam cung gia tộc bị hao tổn nam cung hoàng đạo vậy làm sao bây giờ nam cung tuấn nghĩ nghĩ vậy cảm thấy có lý ổn định lại tâm thần hỏi thăm nam cung hoàng nhữ mạnh trầm âm qua tốt một lát hắn mới mở miệng dạng này ngươi nay n à y Trời, trên thịt chương cái, cái tí a n niên, xem hắn n h thật xem là g ờ i b h h n chín g trăm ầ n thân phận của hắn, con của bảy mươi bốn minh dương tông chủ phong sáng sớm năm điểm thời khắc hoàng thành hộ vệ viện bên trong ngồi tại bên cạnh cái b à n đá sở tiên h c h m ngâm một chút tâm bên trong lẩm bẩm nói có lẽ hẳn là điều tra một cái minh dương tông minh dương tông làm nam vực t r ư ở n g c ô n g giả thu nạp tư liệu tự nhiên không phải làng tộc hoàng triều có thể so sánh có lẽ tại minh dương tông bên trong có thể điều tra đến một điểm có quan hệ hoang cổ đại trận dấu vết để lại theo m à sở thiên phóng xuất ra mình thân thức vô ảnh vô hình ngoại nhân không cách nào cảm giác được thân thức rời đi hoàng thành thang về phía chân trời sau đó hướng về hoàng thành nhất bắt mặt đầu kia nguy nga hùng vĩ dây núi bay đi minh dương sân mạch nguy nga hùng vĩ giống như một đầu không thể vượt qua lại trời vắt ngang tại nam vực thổ địa bên trên từng toa hùng v ĩ núi cao thẳng nhập mây xanh trong núi minh lực còn như mây mù mờ mịt lượt lờ để minh dương sơn mạch lộ ra phá lệ đáng sợ là là đáng sợ lại là bởi vì minh vực thế giới minh lực là màu đen lộ ra khí tức tử vong nhân gian người tu đạo nếu là tiến vào minh dương sơn mạch nhiễm phải bên trong mặt minh lực liền nhân gian hiện tại người tu đạo thực lực trực tiếp liền sẽ mất mạng đương nhiên sở thiên ngoại trừ tu hành hơn vạn năm thời gian sở thiên sao lại kiên kỵ chỉ là minh lực không chỉ có sẽ không kiên kỵ minh lực sở thiên còn có thể sử dụng minh lực đem minh lực biến hóa để cho bản thân sử dụng sở thiên thần thức tiến nhập nguy nga minh dương sơn mạch nhất thời giống như tiến vào một cái thế giới khác thường nhân mắt bên trong cùng miệng bên trong nói tới tu tiên thế giới minh dương sơn mạch các tòa hùng vĩ sơn nhạc chi bên trong xây dựng từng tòa rộng rãi cung điện lầu cát mỗi tòa cung điện lầu cát đều tràn ngập cường đại trận pháp khí t ứ c hán bên trong từng vị người tu đạo cùng học đô tại tu hành lấy làm cho minh dương sơn mạch bên trong tu đạo khí t ứ c phá lệ nồng đậm dùng thần thần đã mấy ngàn năm không có nhìn thấy như vậy tu hành rầm rộ s ở thiên nhớ lại mấy ngàn t r ư ớ c tu hành rầm rộ sau đó lại không khỏi nhớ lại lúc trước hắn tiến vào thánh đạo tông tu hành lúc ấy nhìn thấy tu hành rầm rộ đến nay nhớ lại ý nguyên như vậy rõ ràng nhưng trong n g á y mắt đây hết thể đều không tồn tại nữa s ở thiên hít một tiếng thu hồi suy nghĩ thần thức hướng về minh dương sơn mạch bên trong tòa kia thẳng nhập mây xanh là hùng vĩ nhất hùng vĩ sơn nhạc di động mà đi ngọn núi kia ngọn núi chính là minh dương tông chủ phong sợ thiên thần thức chính muốn đi vào chủ phong lúc lại lại đột nhiên ngừng lại không nghĩ tới minh dương tông bên trong còn có cường đại như vậy trận pháp thủ hộ chủ phong sở thiên đã là cảm ứng được tại thanh dương tông chủ phong bên trong thiết chí có một tòa cổ xưa cường đại trận pháp tòa trận pháp này cho nên ngay cả thần thức đều có thể cách trở may mắn hắn phát hiện kịp thời nếu là hắn thần thức liền như vậy trực tiếp xung vào tất nhiên sẽ gây nên cổ trận phản ứng đến lúc đó đem kinh động đến minh dương tông sở thiên thần thức quyết tán như đồng hóa v ị như đại dương mênh mông điều tra lấy minh dương tông bên trong cái này tòa cổ xưa trận pháp hắn mấy ngàn đến đây qua minh vực trực tiếp cụ thể hiểu do cùng nghiên cứu qua minh vực thế giới t ân h nay đối minh v tế h chủ phong bên trong một tòa to lớn đại điện chi bên trong đang đứng ở tu luyện bên trong một vị nam tử trung niên phản phất như có cảm ứng chậm rãi mở hai mắt ra vừa mới ta cảm ứng được chủ phong minh dương cổ trận sinh ra một sợi yêu đ ớt gọn sóng nam tử trung niên thần sắc bên trong l ó e lên một vòng vẻ nghi hoặc sau đó hắn thần thức t u ô n ra trong nháy mắt giống như vô hình như thủy triều bao trùm cả tòa chủ phong vô cùng hùng vĩ chủ phong bên trong hết thể sự vật đều ở hắn thần thức chi bên trong nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì chẳng lẽ là ta h ảo giác nam tử trung niên nghi hoặc lẩm bẩm ngữ một tiếng sau đó lại phủ định k ẽ lắc đầu cái này là không thể nào ta đã ở chủ phong bên trong tu hành gần hai ngàn năm chưa từng có cảm ứng bỏ lỡ vừa rồi ta cảm giác Là k h ô nam g thể nào n có lỗi.、Nam、tử trung niên trầm ngâm một chút lấy ra một khối di tán lấy cổ lão khí tức cổ ngọc đi ra khối này cổ ngọc chính là minh dương cổ trận t r ậ n ngọc h á n thi p h á p thúc giục t r ậ n ngọc dùng trận ngọc lần nữa điều tra chủ phong cổ trận tại vừa rồi quả nhiên sinh ra một tia cực kỳ yếu đớt gợn sóng nam tử trung niên dùng trận ngọc cuối cùng phát hiện vừa rồi cổ trận sinh ra qua một tia cực kỳ yếu đớt gợn sóng cổ trận tại sao lại sinh ra một tia gợn sóng hẳn là cổ trận quá mức đã lâu ngẫu nhiên ra một chút vấn đề nam tử trung niên vừa rồi dùng trận ngọc cẩn thận dò xét một cái chủ phong nhưng cũng không có gì thường phát hiện hắn thần thức không có phát hiện dị thường trần ngọc cũng không có phát hiện đến dị thường cái này khiến nam tử trung niên cuối cùng vững tin có thể là cổ trận lịch sử quá mức đã lâu ngẫu nhiên xuất hiện một chút vấn đề nhỏ nam tử trung niên trầm n g â m một chút l ầ m b ầ m nói cổ trận lịch sử xác thực quá mức đã lâu từ trước chưa từng xuất hiện vấn đề cũng không có toàn bộ giữ gìn qua lần này ngẫu nhiên xuất hiện vấn đề nhỏ nếu không xử lý tương lai tất lại biến thành vấn đề lớn là thời điểm đem toàn bộ giữ gìn một lần vừa nghĩ đến đây nam tử trung niên thần thức hướng về chủ phong bên trong trọng địa tàng kinh các bay đi hắn mặc dù biết như thế nào giữ gìn minh dương cổ trận nhưng là còn chưa từng có toàn bộ giữ g i n qua vì bảo đảm vạn vô nhất thất hắn vẫn là cần phải đi tàng kinh các cẩn thận tìm đọc một cái tư liệu nay tế h sở thiên thần thức đã là đi tới chủ phong bên trong tòa kia thần bí lại rộng rãi tàng kinh các trước lại tới đây lúc sở thiên chính là cẩn thận một điểm lại là hắn phát hiện minh dương tông tàng kinh các tối bên trong đóng giữ lấy bốn vị láo giả bốn vị láo giả thực lực cực mạnh không hổ là minh dương tông A, thủ hộ tại tàng kinh các bốn vị người tu đạo thực lực đã đạt tới hóa thần cảnh viên mãn tại tu đạo giới thực lực cảnh giới phân chia là ngưng khí cảnh thần tăng cảnh linh thái cảnh hóa thần cảnh nhập đạo cảnh phản hư cảnh khi phản hư cảnh tu luyện tới viên mãn lúc liền sẽ dẫn tới thiên kiếp độ kiếp phản hư cảnh cũng liền xưng là độ kiếp kỳ liền trước mắt nhân gian người tu đạo mạnh nhất cũng là mới thần thắng cảnh có thể nghĩ chú thủ tại chỗ này bốn vị láo giả cái kế h ó a thần cảnh thực lực mạnh bao nhiêu dạng này một vị láo giả nếu là đi đến nhân gian trong khoảnh khắc liền có thể khiến người ta ở giữa tu đạo giới hủy diệt cho dù là thả tại thượng cổ linh khí thời đại bốn vị này hóa thần cảnh láo giả cũng có thể tính vị cường giả bởi vậy có thể thấy được bốn vị lao giả mạnh bao nhiêu đối mặt dạng này bốn vị láo giả sở thiên cũng sẽ không lại như vậy tùy ý hắn cẩn thận khống chế mình thần thức xuyên qua tàng kinh c ắ t trận pháp lực lượng chui vào tiến vào tàng kinh c ắ t trận pháp không có sinh ra phản ứng dị thường bốn vị l ã o giả cũng là không có bắt được sở thiên thần thức t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi lăm cao nhân vương nào l ạ p b ả o sở thiên thần thức vừa chui vào tàng kinh c ắ t không bao lâu vị trung niên nam tử kia thần thức chính là đi tới tàng kinh c ắ t trước tận lực tán lộ một vòng khí tước tông chủ thủ hộ tàng kinh c ắ t cái kia bốn vị hóa thần cảnh l ã o giả cảm ứng được nam tử trung niên thần thức đến nam tử trung niên chính là minh dương tông tông chủ minh thiên mệnh ta cần tiến tàng kinh các các người đem tàng kinh các trận pháp mở ra a minh thiên mệnh dùng thần thức truyền lại thanh â m vang lên tại bốn vị lão giả trong thai tông chủ xin chờ một chút bốn vị lão giả theo mà mở ra tàng kinh các trận pháp không gian có chút gợn sóng bên trong tàng kinh các trận pháp mở ra minh thiên mệnh khi tiến vào tàng kinh các lúc nhớ tới vừa rồi minh dương cổ trận sinh ra gợn sóng sự tình xuất phát từ ý thức hắn thuận miệng hướng tứ lao hỏi thăm vừa rồi các ngươi phải chăng từng cảm ứ n g thấy tàng kinh các chung quanh có dị t h ư ờ n g ngoại trừ tông chủ bên ngoài ta đều không có từng cảm ứ n g thấy bất cứ dị thưởng nào phát sinh xem ra thật là cổ trận ngẫu nhiên ra vấn đề nhỏ minh thiên mệnh lúc này mới cuối cùng yên tâm vững tin trước đó minh dương cổ trận sinh ra một màn kia yếu ớt g ầ n sóng là cổ trận lịch sử quá đã lâu ngẫu nhiên xuất hiện một chút vấn đề nhỏ theo mà hắn thần thức tiến nhập tàng kinh các bên trong đi tìm đọc giữ gìn cổ trận tư liệu sở thiên thần thức đã là sớm một bước tiến nhập tàng kinh các điều tra lấy trong tàng kinh các kinh thư cùng một chút cổ tịch minh dương tông tông chủ thần thức cũng tới a chính điều tra cổ tịch sở thiên cũng là cảm ứng được minh thiên mệnh thần thức đến từ thần thức khí t ứ c đến xem vị này minh dương tông tông chủ thực lực cũng đã đến nhập đạo cảnh viên mãn vẹn vẹn cách xa một bước liền có thể tấn thăng đến phản hư cảnh đánh giá ra minh thiên mệnh thực lực về sau. sở tiên h khống chế thần thức lần nữa cẩn thận một điểm có thể nói minh tiên h mệnh đã là nửa cái độ kiếp kỳ người tu đạo c ư ờ n g giả như vậy cho dù là sở tiên h đều cần cẩn thận đối đãi một điểm miễn cho gây nên không tất yếu phiền thức ân đi vào tàng kinh các minh tiên h mệnh thần thức đột nhiên ngờ ngác một chút hắn đi qua tàng kinh các vô số lần đối với tàng kinh các so bất luận kẻ nào cũng còn muốn rõ ràng cùng hiểu rõ nay này trời lại là đột nhiên ẩn ẩn cảm giác tàng thư các có một tia khác biệt nhưng về phần bất đồng nơi nào hắn cũng không nói lên được cẩn thận điều tra phía dưới nhưng lại không có phát hiện một tia dị thường kỳ quái. tính t o á đối với những này sở thiên cũng không có hứng thú nhưng đối một chuyện cuối cùng cảm thấy hứng thú là tý tộc vị kia yêu nhiệt thiên tài cùng năm đại tông môn đại chiến sự tỉnh tại cái k i a một trận đại chiến chi bên trong năm đại tông môn tông môn liên thủ đều khó mà chấn sát về sau khởi động đại minh thông thiên trận vận dụng tòa trận pháp này lực lượng mới trực tiếp chấn sát tý tộc vị kia yêu nhiệt g thiên tài sở thiên nhìn xem cổ tịch bên trên ghi chép tự lẩm bẩm trọng điểm chú ý tới cái này đại minh thông thiên trận từ cổ tịch bên trên ghi chép đến xem lúc ấy vị kia tý tộc yêu nhiệt g thiên tài cảnh giới hẳn là đạt đến phản h ữ cảnh sắp tiếp cận viên mãn độ kiếp rồi năm đại tông môn tông chủ cũng hẳn là phản h ữ cảnh nhưng yếu tại vị kia tộc yêu nhiệt thiên tài nhưng năm người liên thủ đều chấn giết không được t í tộc vị kia yêu n g h i ệ t thiên tài cuối cùng không thể không khởi động một tòa vô cùng cường đại t r ậ n pháp minh vực trong thế giới có một tòa có thể chấn sát sắc độ kiếp người tu đạo t r ậ n pháp cho dù là lấy sở thiên tâm cảnh phỏng đoán đến nơi đ â y lúc thần thức đều là ba động một chút đây là hắn lần thứ nhất biết minh vực thế giới tồn tại dạng này một tòa vô cùng cường đại t r ậ n pháp đông nhiên sở thiên chấn động một cái cường đại như thế một tòa t r ậ n pháp liệu sẽ cùng hoang cổ đại trận có quan hệ phải biết có thể chấn sát nhanh độ kiếp người tu đạo trật pháp cái này là cỡ nào cường đại liên sở thiên đều không cách nào mở ra đây là như thế nào trật pháp nghĩ đến cái này khả năng lúc sở thiên thần thức lần nữa gợn sóng một cái tàng kinh các bên trong một chỗ khác bên trong mặt thất chính tra d u y ệ t tư liệu minh thiên mệnh đ ỗ n g nhiên dừng lại vừa mới ta thần thức giống như cảm ứng trong tàng kinh các sinh ra một tia yếu ớt gợn sóng minh thiên mệnh có chút kinh ngạc bất quá hắn vậy không có để ý xem ra minh dương cổ trận xác thực xuất hiện vấn đề hiện tại cũng ảnh hưởng đến tàng kinh các hắn đem trong tàng kinh các sinh ra dị thường về đến minh dương cổ trận xảy ra vấn đề phía trên tiếp lấy hắn lại tiếp tục tìm đọc tư liệu nhưng không có qua mấy giây minh thiên mệnh lại là đột nhiên chấn động trong tàng kinh các vậy mà lần nữa sinh ra đồng dạng trong chốc đất, n ư lát minh thiên mệnh cái kia giống như thủy triều thần thức hiện lên hiện tại tảng kinh các bên trong cao nhân phương nào tiềm nhập ta minh dương tông làm bực này bọn chuột nhát sự tỉnh có tu đạo cường giả thần thức tiềm nhập tiến đến thủ hộ tàng kinh c ắ t cái kia bốn vị láo giả nghe được minh thiên mệnh tức giận thanh âm lập tức đột nhiên đại trấn bọn hắn không thể tin được lại có người thần thức có thể chui vào tới nơi này cho tới bây giờ mới bị phát hiện、Và、anh trong nháy mắt bốn vị hóa thần cảnh láo giả lực lượng cùng thần thức đều hiện lên đi ra bao phủ lại toàn bộ tàng kinh c ắ t đồng thời bốn người vậy khởi động tàng kinh c ắ t t r ậ n pháp hình thành càng thêm cường đại lực lượng đạo hữu hiện thân đi ta đã phát hiện ngươi để ta xem một chút đạo hữu là cao nhân phương nào minh thiên mệnh thần thức khóa chặt tàng kinh các một cái phương vị nơi đó chính là sở thiên thần thức chỗ phương vị sở thiên tâm tư từ có quan hệ tòa kia cường đại trận pháp sự t ì n h bên trên thu hồi tâm bên trong hít một tiếng hắn có thể phát giác được ta tồn tại chỉ sợ là bởi vì ta vừa mới biết được đại minh thông thiên trận chuyện này lúc hai lần thần thức sinh ra gợn sóng nguyên nhân sở thiên cười khổ một cái hắn m u ố n không muốn gây nên không tất yếu phiền phức nhưng không như mong muốn vừa rồi nhìn thấy có quan hệ đại minh thông thiên trận tòa này cường đại cổ trận lúc tâm cảnh sản sinh biến hóa dẫn đến thần thức lên gợn sóng bị nhạy cảm mình thiên mệnh bắt được đây là vượt quá hắn ngoài dự liệu sự tỉnh nhưng việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể rời đi nếu là bạn thể hắn lại tới đây không cần sợ minh thiên mệnh nhưng bây giờ hắn chỉ là thần thức đến nơi này vẹn vẹn dùng thần thức không cách nào đối kháng minh thiên mệnh chương 976, m u ố n rời đi không dễ dàng như vậy đã đạo h ư u đ ưa thích trọng đạo không muốn hiện thân vậy ta liền đành phải đắc tội minh thiên mệnh thần thức hét lớn một tiếng ông bành trướng thần thức trong nháy mắt tuân hướng s ở thiên thần thức vị trí chỗ ở thần thức vô ảnh vô hình dùng mắt thường căn bản không nhìn thấy thực lực yếu người tu đạo thậm chí liên cảm ứ n g đều không cảm ứ n g được nhưng sợ thiên thần thức lại là có thể nhìn thấy tại như vậy thần thức giao chiến trạng thái giới minh thiên mệnh bành trướng thần thức đã là trong nháy mắt huyên hóa thành mười mấy đầu minh liên phủ kín hắn sở hữu đường đi hình thành vây kín chi thế trực tiếp hướng về hắn thần thức p h o n g tới không nghĩ tới minh dương tông vị tông chủ này có tu tập thành công thần hồn đạo pháp uy năng còn mạnh như thế s ở thiên tâm bên trong lõe lên một vòng kinh ngạc thần thức đạo pháp liền là tu luyện thần hồn đạo pháp đem thần hồn uy năng thi triển đi ra loại tu luyện này chi pháp không chỉ có như thế hơn nữa còn phi thường khó tu tập cho dù ở thượng cổ linh khí thời đại có thể đem thần hồn đạo pháp tu tập thành công người cũng là ít càng thêm ít không nghĩ tới, Vị nay thế minh tiên mệnh thi triển thần hồn đạo pháp chỗ huyên hóa thành cường đại minh liên phủ kín chết sở thiên sở hữu phương vị từ bốn phương tám hướng hướng về sở thiên chấn sát đến sở thiên không cần thiết cùng minh tiên h mệnh thần hồn đại hán hắn không chế thần hồn đột nhiên huyền hóa sau đó giống như thời gian qua nhanh từ minh thiên mệnh thần hồn minh liên ở giữa khoảng cách bên trong đột nhiên đột phá phong tỏa hướng về tàng kinh các lối ra vào tới ngươi vậy mà vậy tu luyện qua thần hồn minh thiên mệnh cảm ứng được sở thiên thần hồn thoát đi ra phong tỏa không khỏi lấy làm kinh hãi tại hắn thần hồn đạo pháp phong tỏa dưới sở thiên thần hồn đúng là có thể tùy tiện đột phá ra ngoài cái này khiến minh thiên mệnh bất ngờ đồng thời hắn vậy trong nháy mắt ý thức được sở thiên thần hồn cũng là tu luyện qua dù là không có hắn thần hồn cường hãn vậy không kém bao bọn hắn vậy không nghĩ tới sở thiên thần hồn vậy mà có thể như vậy tùy tiện đột phá bọn hắn tông chủ thần hồn phong tỏa hừ bốn vị lao giả đồng thời hừ lạnh một tiếng tại sở thiên thần hồn đột phá minh thiên mệnh thần hồn phong tỏa lúc bọn hắn thần hồn cũng là trong nháy mắt cảm ứng được sở thiên thần hồn tồn tại suy trong nháy mắt bốn vị lao giả thần hồn hội tụ vào một chỗ như là tạo thành một đạo vô hình giống như tường đồng vét sát cạn ở cửa ra chỗ chặn giết sở thiên thần hồn ông đồng thời bốn vị lao giả vận dụng tàng kinh các trận pháp lực lượng hình thành đạo thứ hai chặn giết lực lượng sở thiên lông mày hơi nh bốn vị lão giả là viên m a n hóa thần cảnh tu đạo c ự n giả g liên hợp thần hồn phi thường cường đại nếu là đổi thành cái khác người tu đạo cho dù là vừa tấn thăng đến nhập đạo cảnh tu đạo c ự n giả g đều muốn kiêng kỵ mấy phần như vậy ngành hám không là sự chọn lựa tốt nhất đạo hữu người vẫn là lưu lại đi hậu phương minh thiên mệnh thần hồn mạnh mẽ lần nữa thi triển ra thần hồn đạo pháp hướng về sở thiên truy sát mà đến trước có sói sau có hổ sở thiên không chút do dự khống chế thần hồn trực tiếp hướng về bốn vị lão giả thần hồn đánh tới n n h hám bốn vị lão giả thần hồn vê anh thần hồn giao phong một loại khó nói lên lời a n h minh trong nháy mắt tại bốn vị lao giả náo hải bên trong văng lên đăng đăng đăng bốn vị lao giả như là đồng thời bị trọng kích thân thể khó mà mình hướng về sau n g ã xuống khoe miệng cũng là tràn ra màu đến thật mạnh thần hồn chi lực bốn vị lao giả nổi lên vẻ kinh ngạc bốn người bọn họ liên thủ thần hồn chi lực vậy mà cũng bị sở thiên thần hồn đánh cho tán loạn liên hậu phương truy sát mà đến minh thiên mệnh đều là kinh hãi càng thêm xác định sở thiên thần hồn như thế cường hãn bản thể thực lực tất nhiên vậy phi thường cường hãn chỉ sợ là cùng hắn một cái cấp bậc cường đại người tú đạo s ở thiên thần hồn đánh tan bốn vị lão giả thần hồn về sau trực tiếp từ tảng kinh c ắ t trận pháp chi lực bên trong xuyên ra ngoài tại tiến tảng kinh c ắ t lúc trận pháp liền đối với hắn thần hồn vô dụng giờ phút này từ hắn bên trong ghé qua ra ngoài tự nhiên dễ như t r ở bàn tay trong nháy mắt s ở thiên chính là rời đi tảng kinh c ắ t hướng v ề minh dương tông chủ phong bên ngoài v ọ t tới c ư ờ n g g i ả như vậy tuyệt không thể để hắn thần hồn thoát đi ra ngoài đuổi theo ra tảng kinh c ắ t minh thiên mệnh thần hồn trong nháy mắt trở về đến bạn thể bên trong ông chủ phong bên trong không gian đột nhiên chấn động từ một tòa kiến trúc hùng vĩ chi bên trong b ộ c phát ra quần quận minh lực đây là đây là tông chủ lực lượng xảy ra chuyện gì tông chủ tại sao lại hiện ra đáng sợ như vậy lực lượng giờ phút này theo minh thiên mệnh lực lượng bạo phát đi ra chủ phong bên trong mấy ngàn đệ tử cùng nhau kinh hãi lướt đi phòng nhìn xem chủ phong bên trong đáng sợ cảnh tượng chỉ thấy giờ phút này chủ phong t ò a k i a rộng rãi kiến trúc bên trong hiện ra thao thiên minh lực tràn ngập đầy ngày trời cả phiến thiên k h ô n g đều là bị màu đen minh lực bao trùm thao thiên minh lực chi bên trong minh t i ê n mệnh toàn thân tản ra thần dị lại tà bị minh lực q u a n mang như là một tôn vĩ nạn minh thần lăng lập tại bầu trời chi bên trong tông chủ hiện thân tông chủ, nhìn thấy một màn này minh dương tông chúng đệ tử cùng nhau tâm thần chấn động sau đó kính sợ hướng lên bầu trời bên trong minh thiên mệnh hành lễ minh thiên mệnh lăng lập tại bầu trời bên trong mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm một cái p h ư ơ n g vị nơi đó chính là sở thiên thần hồn chỗ p h ư ơ n g vị sở thiên thần hồn giờ phút này tức sắp tới chủ phong trận pháp biên g i ớ i chỗ một khi xuyên qua trận pháp chính là có thể bình yên rời đi minh dương tông muốn rời đi không dễ dàng như vậy minh thiên mệnh cười lạnh một tiếng đi vào bọn hắn minh dương tông muốn dạng này rời đi đơn giản liền là trò cười với lại còn chỉ là sở thiên thần hồn đến nơi này nếu để sở thiên thần hồ đồng thời khởi động minh dương cổ trận phảng phất như cảm hứng được sở thiên đem sở thiên coi là xâm lấn lấy lực lượng đáng sợ trực tiếp hướng về sở thiên thần hồn chấn sát mà đến nguyên vốn sẽ phải xuyên qua cổ trận sở thiên thấy một màn này tâm bên trong trong n g á y mắt một lấm trước đó tại đến chủ phong lúc sở thiên liền phát hiện tòa này minh dương cổ trận có được c h ấ n sắt thần hồn uy năng nay tế thấy cổ trận uy năng chém g i ế t mà đến cho dù là sở thiên cũng không dám lại phớt l ở sở thiên quyết định thật nhanh từ bỏ xông vào cổ trận suy nghĩ khống chế thần hồn phi tốc lui lại đồng thời nhanh chóng tự hỏi phương pháp thoát thân bây giờ minh tiên h mệnh bản thể xuất thủ hắn thần hồn như không mau rời khỏi sợ rằng sẽ bị vây ở chỗ này chương chín trăm bảy mươi bảy thành công thoát ly đạo hữu đã tới cái tia cũng không cần lại rời đi lưu lại để bản tôn cực kỳ khoản đãi một phen minh thiên mệnh phóng thích ra thần hồn nhìn thấy s ở thiên thần hồn bị minh dương cổ trận lực lượng bước lui lại không cách nào thoát đi chủ phong hắn mỉm cười mà nói bàn tay rối ra dầm dầm một đầu tràn ngập đáng sợ uy năng minh liên từ thao thiên minh lực bên trong đi ra đi tới minh tiên h mệnh b à n tay chi bên trong minh liên di tán lấy vô thượng uy năng giống như thế gian thần khí tòa hồn minh thiên mệnh tay bên trong h ó a quyết miệng bên trong khẽ quát một tiếng dầm dầm cương đại minh liên mang theo vô thượng uy năng trực tiếp hướng về sợ thiên thần hồn trấn áp tới những nơi đi qua làm cho không gian đều là một mảnh vật mèo t trên mặt đất minh dương tông đám người thấy một màn này không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ thất sắc d ù mình dù cho minh liên không phải đến chấn áp bọn hắn nhưng di tán cái tiêu kinh khủng y năng khí tức lại là làm cho mỗi người đều hoảng sợ cảm giác mình thần hồn muốn bị chấn áp đồng dạng sợ thiên tâm bên trong lần nữa lẫn một điểm nếu là bản thể hắn ở đây hắn không sợ chút nào minh tiên h mệnh nhưng bây giờ chỉ là hắn thần hồn đến nơi này hắn không thể không cẩn thận đối đãi ông giờ phút này cường đại minh liên cũng đáng sợ cổ trận t r ậ lực thành tiền hậu giáp kích chi thế hướng về hắn c h ấ n áp mà đến s ở thiên thần hồn đối kháng một loại sức mạnh đều khó mà thủ thắng húng chi hiện tại muốn đồng thời đối kháng hai cái lực lượng cường đại nếu là ngành hám hắn thần hồn chắc chắn sẽ vây ở chỗ này đột nhiên s ở thiên nghĩ đến thoát k h ố n chi pháp Phân. s ở thiên k h á c quát một tiếng thần hồn trong nháy mắt thi triển ra một đạo kỳ huyền vô cùng thần hồn đạo pháp vê anh cũng là tại lúc này minh liên cùng cổ trận lực lượng oanh đến b ộ c phát ra một đạo y mắng vô hình a n h minh không gian bên trong mặc dù rõ ràng không có vang lên tiếng a n h minh nhưng minh dương tông mấy ngàn người đều tại đây khắc đột nhiên cảm giác mình n á o h ả i dường như sấm xét đột nhiên vang lên một chút thực lực yếu minh dương tông người trực tiếp là cảm giác đầu đau mớn nước đ ỗ n g nhiên phun máu Ý m ắng vô hình anh minh qua đi lăng lập trên bầu trời cái k i a giống như minh thần đồng dạng minh thiên mệnh trên mặt hiện ra tiểu dung quan sát không gian bên trong hắn thấy được mình minh liên c h i bên trong xuất hiện một đạo thần hồn chi lực hắn minh liên đem chui vào bọn hắn minh dương tông thần hồn khóa lại lại không cách nào thoát đi ra ngoài đạo hữu ngươi mặc dù thực lực rất mạnh nhưng ngươi quá mức tự coi nhẹ mình xem thường ta minh dương tông ngươi đã nhỏ như vậy nhìn ta minh dương tông cái tia cũng đừng trách、ta. n g ư ơ i thần hồn cũng nên bị chấn sát minh thiên mệnh mỉm cười mà nói s ở thiên thần hồn mạnh quá mức để hắn giật mình vừa rồi tại t r o n g tàng t i n h c á c đúng là trực tiếp đánh l u i thủ các tứ lao thần hồn bây giờ nếu không có hắn khởi động minh dương cổ trận dùng cổ trận lực lượng chặn đánh s ở thiên thần hồn hắn chỉ sợ đều lưu không được s ở thiên thần hồn thì càng đừng đề cập chấn sát s ở thiên thần hồn bất quá cũng đúng như hắn nói chui vào hắn minh dương tông cái này đạo thần hồn xem thường hắn minh dương tông bị hắn nhất cứ bắt cương giả như vậy hắn nhất định phải đem thần hồn chấn sát dù là đây không phải đối phương toàn bộ t h ầ n hồn đối phương bản thể vậy đem gặp nghiêm trọng trọng thương thực lực thẳng tắp hạ xuống c h ấ n minh thiên mệnh thu hồi suy nghĩ không chút do dự lập tức c h ấ n sát s ở thiên t h ầ n hồn nhưng mà ở giây tiếp theo minh thiên mệnh lại là đột nhiên giật mình hắn nhìn thấy bị mình minh liên khóa lại cái này đạo t h ầ n hồn vậy mà quỷ dị biến mất làm sao lại biến mất minh thiên mệnh có chút khó có thể tin hắn minh liên một khi khóa lại t h ầ n hồn liền không có khả năng biến mất từ không có một lần ngoại lệ hiện tại đạo này bị khóa lại thân hồn vậy mà biến mất đối liền là biến mất cái này sao có thể minh tiên mệnh khó có thể tin nhìn qua sở thiên thần hồn đi xa phương hướng hắn minh liên vừa rồi vậy mà thật không có khóa lại sở thiên thần hồn đột nhiên minh tiên mệnh minh bạch đi qua minh liên vừa rồi khóa lại thần hồn chỉ là hắn thi triển ra một đạo thần hồn đạo pháp hóa thân không phải chân chính thần hồn hắn chân chính thần hồn ẩn giấu đi tại ta tự đắc ý đầy vung lòng đề phòng lúc đột nhiên xuất hiện lần nữa ngụy trang thành chúng ta minh dương tông nhân khí hơi thở thành công thoát đi ra ngoài muốn minh bạch đây hết thể về sau minh thiên mệnh thần sắc bên trong nổi lên kinh hãi chi sắc hắn không thể tin được sở thiên đúng là có được bực này cường h ã n thần hồn đạo pháp so với hắn tại thần hồn bên trên tạo nghệ còn cường hắn hơn càng làm cho hắn có chút không dám tin tưởng sự t ì n h sở thiên vậy mà đối bọn hắn minh dương tông hiểu rõ như vậy lại là có thể ngụy trang đến để minh dương cổ trận cũng sẽ không tiếp tục quy mô vanh kích hắn người này đến cùng là ai nếu là không ngoại trừ tất nhiên sẽ trở thành thai họa minh thiên mệnh bình phục lại tâm cảnh trên mặt nổi lên ngưng trọng hắn vốn cho rằng mình tự mình xuất thủ đủ để đem sở thiên thần hồn chân sát nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sở thiên thần hồn vậy mà thành công từ dưới mỹ mắt hẳn trốn cơn ư giả g như vậy nếu là chưa trừ diệt chắc chắn sẽ nguy hiểm cho đến bọn hắn minh dương tông an ổn người này hẳn là liền giấu ở hoàng thành chi bên trong minh thiên mệnh nhìn phía hoàng thành mắt sáng như đ ố c nay thế sở thiên thần hồn đã là quay trở về bản thể minh dương tông thực lực xác thực rất mạnh nếu không có ta tu luyện thần hồn đạo pháp huyễn hóa ra thần hồn huyết ảnh chỉ sợ thần hồn thực biết vậy ở minh dương tông bên trong ngồi tại hộ vệ viện bên trong sở thiên tự lẩm bẩm hắn cười khổ một cái chính như minh thiên mệnh vừa rồi nói hắn thật có chút xem thường minh dương tông kém một chút tại minh dương tông bên trong thất bại lúc này tiếng bước chân từ bên cạnh chuyển đến sở thiên thu hồi suy nghĩ nghiêng đầu nhìn lại là hộ vệ đội trưởng lăng phong đi đến lăng phong đi tới hắn vốn là muốn muốn nói chuyện giờ phút này lại là kinh ngạc nhìn xem sở thiên nói ngươi khỏe miệng tại sao có thể có vết máu ngươi thụ thương trải qua hắn kiểu nói này sở thiên cái này mới hồi phục tinh thần lại hắn tuy là thành công rời đi min nhưng ở vừa rồi thoát ly minh dương cổ trận thời điểm minh dương cổ trận mặc dù không có quy mô lớn đến đâu hành kích hắn nhưng hắn y nguyên bị minh dương cổ trận lực lượng chấn động đến miệng bên trong tràn ra một tiêu máu tươi có thể nghĩ minh dương tông thực lực mạnh cỡ nào chuyện này đương nhiên sẽ không để làng phong biết hẳn là h ô m qua ngày trời tại dãy núi kia bên trong bị cái k i ê u cự hổ trước khi chết một kích chấn động đến thân thể thụ một chút nội thương sở thiên biên một cái phù hợp lý do ta giúp ngươi nhìn xem làng phong cuốn quýt đi tới thay sở thiên kiểm tra sở thiên tận lực đem bên trong thân thể của mình ngụy trang ra một chút nội thương c o tốt ngươi nội thương rất nhẹ cũng không có gì đáng ngại lăng phong kiểm tra xong s ở thiên thương thế thở dài một hơi cho một viên trị liệu nội thương dược hoàn cho s ở thiên đạo ăn vào nó đi ngươi nội thương chẳng mấy chốc sẽ tốt s ở thiên nhẹ gật đầu đem dược hoàn ăn vào nếu là làm bộ bị thương hắn tự nhiên cũng muốn ăn vào dược hoàn may mắn hôm qua ngày trời công chúa cứu được ngươi nếu không mạng ngươi sớm không có lăng phong cười cười đạo cho nên ngươi về sau phải thật tốt cảm kích công chúa cũng đừng lại đem nàng khí không được đi thôi công chúa hôm qua ngày trời đã thông báo ta đưa ngươi vậy đưa đến cuộc kiến hội địa đi hiện tại ngươi cùng ta một cùng với quá khứ sở thiên trầm ngâm một chút vẫn gật đầu đi theo lang phong đi cuộc kiến i điện. Trường ó kiến h c Của mắt. hội thiết lập tại Hoàng lập Cung bên trong gì tầm trong điện Sở Thiên đi theo lang phong, đi lang tầm、điện. Bất quá, không này. trước Dương điều c ư ờ nhưng g đại n v từ r ậ ghi chép tin tức đến xem tòa này đại minh thông thiên trận cũng không phải là minh vực thế giới bên trong độc nhất cái tông môn liền có thể khởi động cần năm đại tông môn liên thủ mới có thể khởi động sở thiên hồi tưởng đến lúc ấy tại minh dương tông trong tàng kinh các điều tra đến tư liệu ghi chép bên trong lúc ấy năm đại tông môn tông chủ liên thủ đều không thể chấn sát tý tộc vị kia yêu nhiệt thiên tài Cuối cùng bởi ấ t thủ đắc dị mới liên h k động đại đại tộc minh thông tiên trận. Dùng đại minh thông tiên trận lực lượng, mới trực tiếp chấn mới tiếp trực sát tí lực vậy ị kia yêu nghiệt thiên tài. Bởi yêu v có thể thấy được đơn độc một cái tông môn không cách nào khởi động đại minh thông thiên trận nếu muốn khởi động tòa này thần bí đại minh thông thiên trận cần khiến cho năm đại tông môn liên thủ mới được bước đến minh vực năm đại tông môn liên thủ khởi động đại minh thông thiên trận cũng không phải việc khó nhưng có một cái mấu chốt s ở thiên từ lúc ấy nhìn thấy ghi chép bên trong cẩn thận phòng đ ó lấy lúc ấy năm đại tông môn liên thủ chấn sát vị kia tý tộc yêu nhiệt lúc năm đại tông chủ đều là phản hư cảnh người tu đạo cũng chính là ở vào độ kiếp kỳ cường giá như vậy trước đó cùng minh dương tông vị tông chủ kia lúc giao thủ hắn thực lực là nhập đạo viên mãn cảnh tuy là nửa cái phản hư cảnh người tu đạo nhưng còn chưa tới phản hư cảnh dạng này thực lực chỉ sợ còn không cách nào hoàn toàn khởi động đại minh thông thiên trận húng hồ trước mắt vậy còn không biết mặt khắc bốn tông tông chủ thực lực không biết bọn hắn phải trang tu luyện tới phản hư cảnh n h ư đến lúc đó đem bọn hắn bước đến khởi động đại minh thông thiên trận chỉ sợ cũng không cách nào đem đại minh thông thiên trận toàn bộ uy có thể phát huy ra đến như vậy liền không cách nào thăm dò đại minh thông thiên trận phải chăng cùng hoàng cổ đại trận có quan hệ sở thiên cẩn thận phỏng đoán lấy các loại khả năng cuối cùng sở thiên vẫn là bỏ đi trực tiếp xuất thủ bức bách năm đại tông môn liên thủ suy nghĩ đợi đi còn lại bốn vực thăm dò đến tình huống cụ thể về sau lại khác làm dự định t h i n ô n mau dừng lại suy tư bên trong bên cạnh t â n lăng phong bỗng nhiên nhắc nhở sở thiên sở thiên thu hồi suy nghĩ rời mắt nhìn lại chỉ thấy giờ phút này không chỉ có hoàng cung bên trong Hắn có khả năng nhìn thấy thị hộ không chỗ không phải là ngừng hết thể động tác, ngừng tại nguyên chỗ. Thân thể không kính năng nữ người, nào ngừng động ngừng nguyên người xuống, đầu xuống, có các cả có tác, cục cực kỳ trì tất tại một duy vệ loại là loại mọi mà đầu sở ợ cùng cung kính hình thái. s thiên có cảm ứng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời chỉ thấy lúc này trên bầu trời một nhóm người tu đạo ngự không phi hành m ạ qua minh dương tông người tu đạo nhanh túi đầu không nên nhìn bên cạnh l a n g phong thấy sở thiên như vậy ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong đến, đến tu đạo người lập tức quá sợ hãi u ố n quýt tối bên trong kéo một cái sở thiên sở thiên trầm ngâm một chút vẫn là thu hồi ánh mắt ân bầu trời chi bên trong chính ngự không phi hành mà qua minh dương tông người tu đạo đội ngũ bên trong cuối cùng nhất vị kia thực lực yếu nhất người tu đạo đã nhận ra trên mặt đất sở thiên hắn có chút kinh ngạc một cái sau đó hắn như có điều suy nghĩ nhiều nhìn thoáng qua sở thiên nhưng cũng không có làm cái gì theo đội ngũ hướng về hoàng cung chủ điện bay đi sở thiên tự nhiên cũng là đã nhận ra người thanh niên kia người tu đạo như có điều suy nghĩ vị thanh niên này thực lực mặc dù yếu nhất nhưng t u ổ i hồ đi qua tận lực ẩn nấp lai lịch không đơn giản sở thiên tâm bên trong tự lẩm bẩm đồng thời hắn vậy mơ hồn đến người thanh niên này cũng là chú ý tới hắn Đoán được hắn k ngươi ngươi cùng sở thiên tiếp tục hướng về di tâm địa phương hướng đi đến vừa đi vừa hướng sở thiên nói bọn hắn chính là chúng ta nam vực minh dương tông các tiên nhân về sau ngươi lần nữa nhìn thấy bọn hắn cũng không nên lại hướng vừa rồi như thế liều lĩnh lỗ mãng bằng không bọn hắn sẽ cho rằng ngươi lại bất kính trực tiếp giết ngươi minh dương tông rất cương đại sở thiên biết do còn cố hỏi lang phong nhìn một chút chung q u n h lúc này mới nhỏ giọng nói tự nhiên rất cường đại bọn hắn có thể tùy ý tại hoàng cung phi hành không người nào dám ngăn cản với lại dù là chỉ là minh dương tông một cái học đồ vậy không người nào dám đắc tội cho dù là bệ hạ đều phải thận trọng đối đãi s ở thiên nghĩ thầm lúc trước hắn đem hoa quốc những cái k i a tu đạo tông môn tiêu trừ quy về chiến bộ k h ô n g chế cái này đối với thiên hạ hoàn toàn có lợi nếu không hoa quốc lấy trước kia chút tu đạo tông môn tại linh khí tràn đầy đường kim chỉ sợ cũng phải giống như minh dương tông cho dù là còn không nhập môn người tu đạo chỉ sợ đều sẽ làm mưa làm gió cũng không biết minh dương tông những ngày cắt tiên nhân đột nhiên đến hoàng cung là vì cái gì sự tình lăng phong tự lẩm bẩm sở thiên biết minh dương tông người tu đạo tại sao lại đột nhiên đến hoàng cung hẳn là vì tới tìm t r a hắn trước đó hắn thần hồn như vậy chui vào minh dương tông minh dương tông tông chủ tự mình xuất thủ đều không có đem hắn thần hồn lưu lại minh dương tông như thế nào không đem hắn tìm ra với lại minh dương tông tông chủ chỉ sợ đã ngờ tới hắn ngay tại trong hoàng thành cho nên phái gia đệ tử đến đây hoàng thành tìm cha chỉ là để sở thiên có chút nghi hoặc là minh dương tông phái gia tri đội ngũ này cũng không mạnh lĩnh đội người tu đạo Cũng chỉ là vừa đột phá ngưng khí cảnh, cảnh, còn cảnh, chí còn có học có chút cùng ngũ ngưng tấn thăng đến thần tăng cảnh, những người ngưng dạng này từng đội từng này không tình phá khí khí thậm Phái hồ là lại là lý. vừa tra. tựa đột đều đồ. đội đội Điều tới tìm sở thiên tâm bên trong cảm thấy nghi hoặc trước đó hắn cùng minh dương tông tông chủ lúc giao thủ minh dương tông tông chủ tất nhiên cũng có thể đoán được bọn hắn là cùng một cấp bậc tồn tại tự nhiên minh dương tông muốn tìm tra ra hắn là không thể nào phá yếu như vậy từng đội từng đội ngũ đi ra minh dương tông làm như vậy chỉ sợ là có khắc mắt sở thiên tâm bên trong phòng đoán lấy về phần minh dương tông là cái gì mắt hắn hiện tại còn không cách nào đoán ra được Di điện tâm đến. l ú c này, l ơ n g p h o n g âm trăm h bảy mươi c h ê n nam h gãy t i cung tuấn nghĩa mai c mảnh sở thiên tại thế gian này đã là đã sống hơn vạn năm thời gian tại cái này hơn vạn năm thời gian chi bên trong sở thiên vì để cho mình giống người bình thường đừng bảo là nhân viên phục vụ hắn cơ hồ các ngành các nghề đều đi thể nghiệm qua đối với lăng du an bài mình trên tiệp rượu làm việc sở thiên cũng không để ý chút nào theo mà sở thiên cùng lăng phong tiến nhập rộng rãi khí phái di tâm điện bên trong tại lăng phong an bài phía dưới cùng điện bên trong thị nữ cùng nam t ù y tùng nhóm cùng nhau làm việc a cái này nam t ù y tùng tốt anh tuấn nho nhã a chính làm việc chi bên trong bọn thị nữ chú ý tới mới gia nhập sở thiên nhao n h a u đối sở thiên sinh ra hiếu kỳ thật sự là sở thiên dung mạo quá mức anh tuấn với lại lại cực kỳ nho nhã không cần chỗ người hầu bên trong tại điện bên trong tất cả mọi người bên trong đều như hạt lập gà nhóm phá lệ dễ thấy nhất là cái kia khó nói lên lời đặc biệt khí chất muốn không khiến người ta chú ý tới cũng khó khăn đúng vậy a hắn nhìn tựa như là quý tộc công tử đồng dạng hắn có thể hay không thật sự là nào đó cái quý tộc công tử bởi vì đắc tội hoàng tộc bị hoàng tộc biếm đến hoàng tộc tới làm người hầu bọn thị nữ một bên làm việc một bên vụ n trộm nhìn sở thiên sở thiên ngược lại là không có để ý phối hợp làm ít chuyện vặt cùng mọi người cùng một chỗ vì tiệc rượu làm chuẩn bị trước đó hắn lúc đầu dự định mình thần thức đang dò xét qua minh dương tông về sau nếu là không có, có kết quả gì hắn liền rời đi năm n ự c đi hắn no bốn n ự c nhìn xem bất quá tại biết đại minh thông thiên trận về sau hắn tạm thời bỏ đi ý nghĩ này đồng thời vừa rồi nhìn thấy chi k ê u minh dương tông người tu đạo đội ngũ lúc hắn cũng là quyết định tạm thời lưu tại hoàn thành nhìn xem minh dương tông đến cùng là cái gì mắt minh dương tông phái ra một chi thực lực đội yếu ngũ tới tìm t r a hắn tung tích điều này hiển nhiên không hợp tình lý với lại minh dương tông đến bây giờ còn không có dòng chống khua chiên tìm t r a hắn tung tích cái này cũng biểu hiện ra minh dương tông có mặt k h á c mắt không biết minh dương tông là cái gì mắt có lẽ đến lúc đó còn có thể tiến hành lợi dụng s ợ thiên một bên liền giống như người bình thường làm việc một bên trong lòng bên trong tự lẩm bẩm tại tâm hắn bên trong lẩm ngữ ở giữa di tâm điện lầu hai l a n g du thông qua một món p h á p bảo có thể nhìn thấy dưới lầu đại điện bên trong phát sinh hết thảy gia hỏa này rất chiêu nữ h à i tử thích không nàng thông qua p h á p bảo nhìn xuống lầu dưới đại điện bên trong một đám bọn thị nữ một mực đang vụng trộm nhìn sở tiên h cũng nghe đến những n à y thị nữ tiếng bàn luận xôn xao l a n g du không khỏi con có miệng gia hỏa này thường thường không có gì lạ có cái gì tốt ứ a thích những n à y thị nữ liền là chưa thấy qua thế mặt mới sẽ thích nhìn hắn sau lưng mấy vị thị nữ c ó chút kinh ngạc tại các nàng trong trí nhớ tự mình công chúa giống như chưa từng có bộ dạ lăng du nhớ tới đêm qua nàng bị sở thiên khí không được vẽ mặt đưa tới một vị thị nữ hướng về thị nữ phân phó một phen vị thị nữ kia nghe xong phân phó về sau đi đi xuống lầu đi thị nữ đi vào dưới lầu tìm được sở thiên hướng về sở thiên phân phó nói công chúa b ằ n giao nơi này công việc ngươi không cần làm nữa đi làm nơi khác công việc đi theo ta sở thiên cũng không thèm để ý theo vị thị nữ kia đi nơi khác tốt đáng tiếc a không thể lại vụng trộm nhìn hắn l i ê n đúng vậy a có hạn tại làm việc đều có sức lực một chút điện bên trong một đám thị nữ thấy sở thiên bị gọi đi n h o nhao tiếp hận công chúa đối cái này tín n ô n Khắc có ý tứ A. đêm qua công chúa đến hộ vệ viện không phải là đặc biệt đến xem hắn a điện bên trong lăng p h ò n g thấy một màn này hơi cảm thấy kinh ngạc lại liên tưởng đến đêm qua sự t ì n h tâm bên trong không khỏi có chút ngạc nhiên sở thiên theo vị thị nữ kia đi tới đại điện một chỗ khác nơi này đã không có thị nữ công việc cũng là việc nặng bất quá sở thiên cũng là không có để ý một bên bình thản tĩnh nhiên làm việc một bên phóng xuất ra mình thần thức đi điều tra vậy đối minh dương tông người tu đạo tung tích nhìn xem có thể không thể điều tra ra minh dương tông mắt mang sở thiên tới đây vị thị nữ kia cũng không hề rời đi nàng thu vào đến từ lăng du truyền âm y theo lăng du chỉ thị phân phó sở thiên làm cái này làm cái kia sở thiên không thèm để ý chút nào làm theo vũ công tử đến lúc này đại điện bên ngoài hộ vệ cao giọng báo ra cái này đến cái khác quý khách thân phận chỉ thấy giờ phút này đại điện bên ngoài từng cái quần áo hoa lệ quý tộc công tử tại riêng phần mình t ù y tùng nương theo dưới đi tới di tâm điện nam cung thiếu tướng quân đến theo hộ vệ âm thanh âm v a n g lên tư thế vai hùng đột nhiên phát tóc nam cung tuấn tại mấy vị t h y tùng nương theo dưới đi tới di tâm điện thiếu tướng quân chúng ta có thể tới tham gia công chúa tuyệt diệu vẫn là dính ngươi ánh sáng a không phải sao trận này t h y ệ t diệu nhưng là công chúa đặc biệt vì thiếu tướng quân sở thế i ta t thiếu tướng quân công chúa như vậy đặc biệt vì ngươi thế i tiến thật sự là hâm mộ giết chúng ta chúng ta khi nào mới có thể có bực này vinh hạnh đặc biệt một đám quý tộc công tử thấy nam cung tuấn đến nhao nhao nhiệt tỉnh tiến lên chúc mừng mặc dù các cái quý tộc đều là tại minh tranh h à n đấu hận không thể đem lẫn nhau diệt trừ nhưng là bây giờ nam cung tuấn leo lên lăng du cái này khỏa c ả n h cây cao bọn hắn cũng không có nửa điểm lãnh đạo vạn nhất nam cung tuấn trở thành phó mã thu được về tính sổ bọn hắn cũng muốn không chịu được nổi chư vị không cần khách khí như vậy nam cung tuấn hồng quang đ ầ y mặt cười nói sau đó nam cung tuấn đi đầu đi vào dì tâm điện c h ư vị quý tộc công tử thức thời đi theo phía sau vị kia có phải hay không công chúa tiếp h thân thị nữ một vị quý tộc công tử chú ý tới vị thị nữ kia thật là ta trước kia gặp qua kỳ quái công chúa tiếp h thân thị nữ làm sao lại đợi tại người thị giả kia bên người thật đúng là giống như tại tự mình dẫn hắn làm việc hắn là ai làm sao lại để công chúa tiếp h thân thị nữ tự mình dẫn hắn làm việc chứ vị quý tộc công tử kinh ngạc nhìn xem sở thiên sở thiên làm việc cũng không phải là hiếm lạ sự tình nhưng là sở thiên bên người vị thị nữ kia lại là công chúa thiếp thân thị nữ thiếp thân thị nữ chính là chỉ phục tùy tùng công chúa không có công chúa chỉ thị là không thể nào rời đi công chúa bên người như vậy xuất hiện tại sở thiên bên người tự nhiên là công chúa chỉ thị có thể làm cho đến công chúa phái ra thiếp thân thị nữ mang theo làm việc thoáng một cái liền để đám người nghĩ đến sở thiên thân phận không đơn giản nam cung tuấn nghe tiếng nhìn sang gặp được làm việc sở thiên lúc đầu ta còn tưởng rằng công chúa đối ngươi có cái gì đặc biệt hảo cảm nhưng hiện tại xem ra ngươi tại công chúa mắt bên trong chẳng qua là cấp thấp hạ nhân thôi nam cung tuấn trên mặt, lộ ra Công chúa như vậy đem trước h thân thị i phái ế p nữ a sai chúa qua sử sở sở thiên làm việc, tự nhiên là thiên tại công chúa mắt bên trong, chẳng qua là một cái tự mắt trong, một thấp chẳng bên công n làm là là cấp g ờ i làm. t r ư đó khi biết sở thiên gọi tý ngôn đ ế t ử đã từng huy hoàng nhất thời tý tộc lúc hắn còn kinh hủ dọa p h ò n g đoán l a n g du tại biết sở thiên đến từ tý tộc về sau sợ rằng sẽ m ắ t khác đối đại sở thiên ai biết hắn đoán sai l a n g du chẳng qua là đem cái này tý ngôn xem như cấp thấp hạ nhân hắc hắc ngươi là tý tộc người lại như thế nào bây giờ chẳng qua là cấp thấp hạ nhân thôi nam cung tuấn nhìn xem sở thiên ánh mắt bên trong hiện đầy miệm mai mảnh chương chín trăm tám mươi kinh dị tại sở thiên thân phận ta biết hắn là ai nam cung tuấn nghe được chư vị quý tộc công tử lời nói về sau trêu tức cười một tiếng nói hắn là hôn quang à y trời công chúa tại đi s ă n lúc gặp được một cái dân chạy nạn công chúa gặp hắn đáng thương đem hắn mang về hoàng cung khi một cái hạ nhân nam cung tuấn trêu tức nhìn xem sở thiên sở thiên đến từ tý tộc lại như thế nào tý tộc vậy chỉ bất quá tại hai ngàn năm trước huy hoàng qua bây giờ đã là xuống dốc như chó chỉ có thể trở thành một cái cấp thấp hạ nhân n g u y ê n lai chỉ là một cái dân chạy nạn a ta còn tưởng rằng hắn là cái nào đó bị giáng t r ư c quý tộc công tử ha, ha hắn có thể trở thành hoàng cung một cái hạ nhân cũng là hắn tổ tiên tích đức đi thôi t i ế n đại điện chỉ là một cái hạ nhân có tư cách gì để cho chúng ta quan tâm kỹ càng chư vị quý tộc công tử cùng nhau cười một tiếng bọn hắn nhìn thấy lăng du tiếp h thân thị nữ như vậy dẫn đầu sở thiên làm việc còn tưởng rằng sở thiên có lai lịch lớn không nghĩ tới chẳng qua là một cái bị lăng du thu lưu dân chạy nạn mà thôi dạng này người nếu là không có gặp được lăng du đã sớm tán g thân dạ thú chi bụng như vậy như sâu kiến một ý hệt bọn hắn nhìn nhiều đều là rơi mất thân phận thiếu tướng quân m ờ i nam cung tuấn cười một tiếng việc nhân đức không ngừng ai ngừng đầu mà bước đi vào đại điện của kiến hội điện hành t ẩ u bên trong hắn l i ế c q u a sở thiên hôm qua ngày trời gặp lăng du đối sở thiên phá lệ khác biệt hắn còn đem sở thiên trở thành đ ị n h nhân nhưng bây giờ nhìn thấy lăng du đem sở thiên trở thành cấp thấp hạ nhân đối đãi hắn lập tức c ă n g tâm cùng một thời gian bên trong đại điện lầu hai bên trong lăng du giờ phút này thông qua p h á p bảo thấy được nam cung tuấn trên mặt đối sở thiên miệng mai mảnh tiểu dung đồng thời cũng nghe đến chư vị quý tộc công tử đối sở thiên dễu c ậ n nàng trong nháy mắt ý thức được nam cung tuấn chỉ sợ cho rằng nàng đem sở thiên trở thành cấp thấp hạ nhân đối với nam cung tuấn dạng này nhục nhã lăng du trong nháy mắt không vui nàng an bài sở thiên làm việc chẳng qua là bởi vì sở thiên tối hôm qua đưa nàng khí gần chết nay này trời cầm sở thiên hạ giận m à t h ô i không có chút nào đem sở thiên làm hạ nhân đ ố i lãi lại không nghĩ rằng mình nhất thời tiến hành cân nhắc không chu toàn vậy mà cho sở thiên bị tới nam cung tuấn cùng chư vị quý tộc công tử nhục nhã không được hắn là chúng ta sao để người khác nhục nhã l a n g du hừ lạnh một tiếng đứng dậy hướng về dưới lầu đại điện đi đến công chúa đi vào dưới lầu đại điện đại điện bên trong một đám thị nữ cùng người hầu nhao nhao cung cung kính kính hướng về lăng du thi lễ công chúa xuống đại điện bên trong chư vị quý tộc công tử nhìn thấy l a n g du xuống tới cũng là không còn ngờ vực vô căn cứ sợ thiên lai lịch nhao n h a u cung kính hướng về l a n g du thi lễ nam cung tuấn nhìn thấy nay ngày trời thịnh trang có mặt l a n g du lúc hai mắt lập tức sáng lên nội tâm bên trong lửa nóng cũng là trong nháy mắt tăng lên đến cuồng thật sự là nay ngày trời l a n g du quá đẹp rung động lòng người nghĩ đến dạng này mỹ nhân sẽ là hắn vật trong bàn tay hắn có thể nào không lửa nóng bất quá hắn lại là không có đem tâm bên trong lửa nóng biểu hiện ra ngoài mang theo một vòng kính y hướng về lăng du thi lễ công chúa lăng du khẽ gật đầu chư vị không cần công ệ mời vào chỗ lăng du ra hiệu đám người ngồi vào vị trí mà sau đó đến mình chủ vị ngồi xuống đám người nhao nhao đi vào đại điện hai bên thiết chí hiến hội trên chỗ ngồi ngồi trên mặt đất lăng du thấy đám người đã là n h ậ p tọa về sau rời mắt nhìn về phía sở thiên nói lăng n ô n ngươi không cần lại làm cái khác công việc đến ta bên này đến nàng tự nhiên không có khả năng gọi sở thiên tín ô n để tránh tiết lộ sở thiên lai lịch đem sở thiên tí họ đổi thành các nàng lăng tộc họ lăng sở thiên có chút nhữ mày một cái lại vậy không nói gì cùng vị thị nữ kia cùng một chỗ đi tới lăng du sau lưng bình thản tĩ nhiên đứng vững công chúa đúng là cố ý trước mặt mọi người mở miệng để hắn một cái hạ nhân đến bên người nàng đi chư vị quý tộc công tử nhao nhao kinh ngạc trước đó nhìn thấy lăng du tiếp thân thị nữ tự mình dẫn đầu sở thiên liền để bọn hắn kinh dị tại sở thiên thân phận sau đó nghe được nam c u n g tuấn nói lên sở thiên dân chạy nạn thân phận cũng liền k i n h thường nhưng hôm nay lăng du đúng là như vậy trước mặt mọi người mở miệng gọi sở thiên để bọn hắn lập tức chính là ý thức được sở thiên lai lịch chỉ sợ không phải dân chạy nạn đơn giản như vậy chẳng lẽ lăng du cũng không phải là đem hắn xem như hạ nhân cũng không phải là muốn cho hắn x e ư h cũng không p h i là u ố n t nam cung tuấn trước một khắc còn tại miệng mai mảnh sở thiên tại lăng du mắt bên trong chỉ là cấp thấp hạ nhân giờ phút này diện mục lại là l ệ n h chỉ một điểm lăng du như vậy trước mặt mọi người đem sở thiên kêu lên không thể nghi ngờ là tại trước mặt mọi người nâng lên sở thiên thân phận để ở đây tất cả mọi người biết sở thiên thân phận khác biệt cũng không phải là hạ nhân cái này nghiễm nhiên là hung hăng cho hắn một bậc hai lăng du người tiện nhân này vậy mà trước mặt mọi người nâng lên thân phận của hắn lấy đó hắn khác biệt nam cung tuấn tâm bên trong hoàn toàn lạnh lẽo bất quá hắn rất nhanh tâm bên trong liền c ư i lạnh lăng du người đã đem cái này tí tộc người xem như các ngươi lăng tộc người a ha ha rất tốt nam cung tuấn tâm bên trong cười lạnh vô cùng lăng du như vậy đem sở thiên đổi thành họ lăng không lâu tương lai bọn hắn nam cung gia tộc tất nhiên có thể gia tốc lăng tộc hoàng triều hủy diệt lăng du ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy nàng làm như vậy chỉ là muốn thay sở thiên hạ giận để mọi người ở đây biết sở thiên khác biệt không còn dám nhục nhã sở thiên tiếp đó lăng du nói một phen lý do thoái thác liên quan tới h ô n qua ngày trời đi sát lúc nam cung tuấn cứu được nàng một mạng sự tình về sau tiến hội chính là chính thức bắt đầu qua ba lần rượu về sau lăng du bí mật truyền âm cho mình thị nữ thị nữ nghe xong lăng du truyền âm về sau thấp giọng hướng về bên cạnh thân sở thiên nói lang n ôn công chúa rượu uống xong mau qua tới cho công chúa rót rượu sở thiên cũng không nói gì bình thản đi tới lang du ngồi vào một bên cầm bầu rượu lên vì làng du rót rượu t h í n ô n trước đó thật xin lỗi a ta để ngươi đến tiệc rượu làm việc chỉ là bị ngươi hôm qua ngày trời chọc giận gần chết muốn hạ giận lại không nghĩ tới để ngươi bị đủ bất quá ta vậy giúp ngươi còn trở về thừa dịp sở thiên rót rượu thời khắc gương mặt xinh đẹp bởi vì uống rượu mà có chút tưởng đỏ làng du hạ giọng vẹn vẹn để cho mình cùng sở thiên lẫn nhau có thể nghe được thấp giọng hướng về sở thiên xin lỗi nàng cũng không biết vì cái gì mình không hiểu thấu muốn cho sở thiên xin lỗi ta không để ý sở thiên cũng không thèm để ý chuyện này châm xong rượu về sau lại lui trở về bình thản tĩnh nhiên đứng lặng lấy hắn lại có cho công chúa rót rượu tư cách với lại tại hắn rót rượu lúc công chúa đúng là còn cùng hắn cách gần như vậy công chúa vừa mới bờ môi khẽ nhúc đ í c h tựa như là tại cùng hắn nói thì thầm cái này tham gia hiến hội một đám quý tộc công tử thấy một màn này cùng nhau ngơ ngẩn thân xác bên trong càng là toát ra vẻ ngạc nhiên tại hắn ấn tượng bên trong có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc lăng du người c ũ n g c h ỉ có ư a n g chín i trăm tám mươi mốt bức sở thiên hạ tràng hướng chiến nhất là nam cung tuấn thấy được lăng du cùng sở thiên cự ly này á gần thấp giọng thì thầm càng là làm hắn lồng ngực bên trong lửa i ẫ n thẳng tắp tiêu thăng ở trong mắt hắn lăng du đã là hắn vật trong bàn tay há để người khác nhung chàm nam cung tuấn có thể như vậy không kiềm chế được nỗi lòng đột nhiên đứng lên liên chén rượu trong tay đều bị nắm nát nhưng qua trong giây lát chư vị quý tộc công tử liền muốn minh bạch nam cung tuấn bây giờ đã là đem l a n g du trở thành hắn nữ nhân l a n g du như vậy cùng sở thiên thấp giọng thì thầm để nam cung tuấn không chịu đổi thiên kia chỉ sợ phải gặp thai hương chư vị quý tộc công tử liếc qua sở thiên trên mặt lộ ra trêu tức hiện tại liên bọn hắn những quý tộc này công tử cũng không dám lại đối công chúa có ý nghĩ xấu chỉ là một cái dân chạy nạ dám cùng như vậy tiếp cận công chúa đây chính là m u ố n chết thiếu tướng quân đ ố i yến hội không hài lòng l a n g du thấy nam cung tuấn như vậy đột nhiên thất thố kinh ngạc một cái sau đó đại mi to lại nam cung tuấn lúc này mới bình phục lại tâm cảnh nam cung tuấn đẻ xuống tâm bên trong t ứ c giận mỉm cười hướng về l a n g du nói công chúa hôm nay là ngươi tự mình thế tiến t ta đề nghị hẳn là có tiết mục trợ hứng tiết mục gì l a n g du cao mày nói nam cung tuấn thong dong tự nhiên nhìn về phía sở thiên nói công chúa hắn có thể nhanh như vậy liền đạt được ngươi thưởng thức tất nhiên là có chỗ hơn người nếu không chỉ là một cái dân chạy nạn làm sao lại vào công chúa mắt cho nên hắn tất nhiên là chân nhân bất lộ tướng ta đề nghị vì cho trận này tiệc rượu trợ hứng hắn cùng chúng ta người tỉ thí một phen để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút chỗ hơn người không cần lăng du tại chỗ cự tuyệt đạo hắn chỉ là người bình thường hôm qua ngày trời tại dãy núi bên trong thời điểm vẫn là ta xuất thủ cứu hắn một mạng công chúa yên tâm đi chỉ là nho nhỏ tỉ thí cũng không phải là cái gì sinh tử c h i chiến không ảnh hưởng toàn cục nam cung tuấn thong dong cười nói huống hồ tại chúng ta minh vực thế giới bên trong mặc dù không phải người nào đều có thể tu đạo nhưng là người người tập võ đối võ kỹ đều là là hiểu rõ hắn cùng chúng ta người tỉ thí chúng ta người đều hội áp chế lực lượng vẹn vẹn cùng hắn tỉ thí thuần võ kỹ lúc này một đ á n quý tộc công tử cũng làm ở miệng nhao nhao phụ họa cười nói công chúa thiếu tướng quân nói không sai có thể như vậy làm ngươi thưởng thức người há lại hạng người vô năng đúng à công chúa chúng ta còn chưa bao giờ từng thấy ngươi như vậy thưởng thức qua người khác hắn tự nhiên có chỗ hơn người để hắn đi ra làm chúng ta mở rộng tầm mắt ta công chúa không cần lo lắng thiếu tướng quân đều nói rõ chỉ là tỉ thí thuần v õ kỹ sẽ không đả thương cùng tính mệnh chư vị quý tộc công tử đều là minh bạch đây là nam c u n g tuấn tại hướng sở thiên làm khó dễ bọn hắn vậy vừa vặn có thể nhìn xem sở thiên là có hay không có chỗ gì hơn người muốn là không có, có chỗ hơn người nhìn xem sở thiên đi ra mất mặt xấu hổ cũng là chuyện vui lăng du thấy tất cả mọi người mở miệng nàng không cách nào lại tiếp tục giữ gìn sở thiên lăng du trầm ngâm một chút mỉm cười nói nếu là tỉ tí h vậy dĩ nhiên là tuân theo ý nguyện cá nhân cống chế can thiệp liền không có ý nghĩa đang khi nói chuyện nàng quay đầu nhìn về phía sở thiên nói lăng ôn ngư ơ i ý như thế nào đồng thời nàng ánh mắt ra hiệu sở thiên muốn cho sở thiên không nên đáp ứng như vậy nam c u n g tuấn liền không cách nào lại gây khó khăn lúc này nam c u n g tuấn thừa cơ mở miệng hắn nhìn xem sở thiên khí cười nói nếu như ngươi tự nhận mình là cái liên thường nhân cũng không bằng phế vật có thể cự tuyệt sở thiên l ặ n g im không nói bình thản tĩnh nhiên nhìn xem đại điện bên ngoài hắn cảm ứng được có một đoàn người đến di tâm điện xem ra ngươi thật sự là một cái không còn gì khác phế nhân liên thường nhân cũng không bằng chỉ là không ảnh hưởng toàn cục t ỷ thí ngươi cũng không có đảm lượng đáp ứng nam cung tuấn khích tướng cười nói sở thiên không để ý đến bình thản nhìn xem đại điện bên ngoài phương hướng chỉ thấy giờ phút này một nhóm người đi tới di tâm điện bên ngoài cửa chính hoàng ngụi ngươi thiết tiến không cho ta biết một tiếng đến người đi đường này bên trong cầm đầu vị kia ước chừng ngoài ba mươi năm tử long hành hổ bộ cởi mở cười nói điện hạng đại điện bên trong đám người nhìn thấy nam tử đến cùng nhau hoảng vội vàng đứng dậy không người hướng về nam tử hành lễ liên nam cung tuấn cũng không ngoại lệ cho dù là bọn họ nam cung gia tộc tại chủ tính lấy hủy diệt lang gia hoàng triều giờ phút này nhìn thấy đến nam tử lúc vẫn là cùng kính hành lễ đến vị nam tử này chính là lang tộc hoàng triều điện hạ tương lai bệ hạ lang khiếu đám người hướng về lang khiếu hành lễ lúc chỉ có sở thiên vẫn là bình thản t ự nhiên hào không vận sóng bất quá ánh mắt của hắn lại là rơi vào lang k i ế u đội ngũ chi bên trong một vị thanh niên trên thân những người khác không có chú ý vị thanh niên này sở thiên lại là chú ý tới bởi vì vị thanh niên này liền là trước kia cái kia đội đến hoàng cung minh dương tông đội ngũ bên trong vị kia thực lực yếu nhất còn không phải người tu đạo thanh niên bây giờ vị này minh dương tông thanh niên ngụy trang thành vị này làng tộc điện hạ hộ vệ xem ra minh dương tông quả nhiên là có mặt khác mắt với lại người này còn tận lực dùng bí pháp ẩn nặc để cho ta khó mà đánh giá ra thực lực càng là biểu hiện có mặt khác mắt s ở thiên tâm bên trong phòng đoàn lấy xoáy mà đem ánh mắt từ người thanh niên kia trên thân thu hồi để tránh để người thanh niên kia chú ý tới không cần đa lễ lăng khiếu giờ phút này sải bước đi tới cuộc kiến hội hướng về đám người phất phất tay hoàng huynh hướng vụ bận rộn với lại đây chỉ là một nho nhỏ tiệc rượu ta nào dám kinh động hoàng huynh nga lăng du đứng dậy rời đi ngồi vào cười huyện chuyển đón lấy lăng thiếu lăng thiếu là nàng thân ca ca hoàng ngồi khó được thiết một lần yến thế nào lại là nho nhỏ tiệc rượu đâu lăng thiếu cười ha ha một tiếng tiếp lấy hắn hiếu kỳ hỏi vừa rồi ta tại di tâm ngoài điện liền nghe đến tiệc rượu náo nhiệt hận không biết là chuyện gì để đại gia vui thích như vậy lăng du đang muốn nói chỉ là đàng thiếu không có việc gì lúc nam cung tuấn lại là nhân cơ hội mở miệng điện hạ ngài có chỗ không biết công chúa mới tuyển nhận một vị thanh niên phá lệ thủ công chúa thưởng thức có thể làm cho công chúa thưởng thức người tự nhiên không phải không tầm thường người cho nên chúng ta vừa rồi đề nghị để hắn đi ra cùng chúng ta tùy tùng tỉ thí để cho chúng ta mở rộng tầm mắt lại còn có lệnh ta hoàng mội thưởng thức người là ai để ta xem một chút lang khiếu ngạc nhiên hỏi liền là hắn nam cung tuấn Y cười giạt rào chỉ hướng sở thiên lang khiếu nhìn lại quan sát một chút sở thiên khẽ gật đầu quả nhiên là làm ộ t nhân tài a ta hoàng mội có thể như vậy thưởng thức người người tất nhiên có chỗ hơn người đi ra cùng bọn hắn tỉ thí một chút ta sở thiên nghe xong những lời này đã là đón được lang k i ế u có thể như vậy tới này trận thực diệu chỉ sợ sẽ là người thanh niên kia nam t ử ý tứ người thanh niên nam t ử kia hẳn là muốn nhân cơ hội này thăm dò hắn trầm ngâm một chút sở thiên bỗng nhiên có một cái ý nghĩ sau đó khẽ gật đầu đi ra đáp ứng ứng chiến chương chín trăm tám mươi hai một kích chiến thắng l a g du thấy sở thiên đi tới ứng chiến trong n g á y mắt kinh hãi trước đó tại dây núi bên trong sở thiên nhìn thấy nàng đi s ă n lúc đều sợ choáng nếu không phải nàng xuất thủ cứu rút sở thiên sớm đã mất mạng có thể nghĩ sở thiên là nhiều phổ thông một người bình thường như vậy đi ra ứng chiến hoàn toàn chính là muốn trước mặt mọi người chịu n h i ca nhưng bây giờ là nàng hoàng huynh tự mình mở miệng nàng dù cho có lòng muốn muốn giữ gìn sở thiên cũng không thể lại mở miệng lăng khiếu là nàng thân c a c a vẫn là lăng t ộ c hoàng triều điện hạ tương lai hoàng vị người thừa kế nàng không thể làm chúng n g ỗ nghịch lăng khiếu ai sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này liền không nên để hắn đến cuộc k i ế n hội địa tới hy vọng nam cung tuấn không nên quá phận lăng du hoán hận nhìn thoáng qua chọn khởi sự đoan nam cung tuấn nhìn về phía đi đến đại điện bên trong sở thiên tâm bên trong tràn đầy lo lắng nàng cơ hồ đã dự đoán đến sở thiên như vậy đi ra ứng chiến tất nhiên sẽ bị nam cung tuấn người trước mặt mọi người nhục nhã hắc hắc. hiện tại ngươi né tránh không được đi nam cung tuấn thấy sở thiên rốt cục bị bức bách được đi ra ứng chiến tâm bên trong nhấc lên một trận ý mừng sở thiên mặc dù là đến từ đã từng vô cùng huy hoàng t í tộc nhưng t í tộc đã xuống dốc hai ngàn năm sở thiên đã luân lạc tới đã trở thành dân chạy nạn tự nhiên không có khả năng có đại năng nhịn như vậy đi ra ứng chiến liền là tâm cao khí ngạo quậy phá dạng này chính hợp ý hắn có thể làm chúng hảo hảo nhục nhã sở thiên ngươi ra ngoài cùng hắn tỉ thí nam cung tuấn hướng về sau lưng một vị thủ hạ ra hiệu đồng thời bí mật truyền âm muốn trước mặt mọi người để hắn mất hết thể diện, mất mặt xấu hổ, đạp hắn hết thể tôn nghiêm. Minh xấu người hắn diện, hắn tôn trước hết thể trà hết thể Bạch! để đạp hổ, vị tia thủi gật đầu. Xài bước đi ra, đi tới Xài đi đi đại ra, hạ đầu. đ bước ệ này bên trong trên thiên trong trống, cùng đất đối sở lập m đứng. n Vị à tay thân giới cường tráng cao lớn cực kỳ bưu hãn nhất là loại kia hung hãn khí tức tràn ngập một chút liền có thể nhìn ra người này thường xuyên sinh tử chiến đấu sở thiên không cao không thấp dáng người đều đều thoạt nhìn như là nho nhã thư sinh yếu đới cả hai hình thành so sánh rõ ràng mặc cho ai đều có thể nhìn ra nam cung tuấn vị này thủ hạ trực tiếp liền có thể triển ép sở thiên gia hỏa này tại sao phải dạng này tâm cao khí nạo g à, chủ động nhận thua dù sao cũng so trước mặt mọi người chịu nhục tốt l a n g du thấy dạng này bưu hãn người ra sân càng là lo lắng sở thiên đồng thời đối sở thiên vậy là có chút khí ở trong mắt nàng sở thiên dạng này ra sân ứng chiến liền là sở thiên tâm cao khí nạo g nguyên nhân biết rõ mình không có năng lực gì còn muốn tâm cao khí nạo g đáp ứng ứng chiến đi chịu nhục đây không phải ngốc m à hh ắ c ắ c xem kịch vui đại điện bên trong một đám quý tộc công tử cùng nhau hào hứng giạt rào nhìn xem đại điện trên đất trống tương đối sở thiên cùng vị kia thủ h ạ vẹn vẹn từ dáng người cùng khí tràng liền đã biểu hiện ra sở thiên là bị triển ép phần tiếp xuống dĩ nhiên chính là quan sát nam cung tuấn vị này thủ hạ trà đạp sở thiên hết thạy tôn nghiêm thời điểm ngươi muốn dùng cái gì v õ kỹ vị kia thủ hạ dùng xem thường ánh mắt nhìn xem sở thiên kiếm kỹ sở thiên bình thản nói lang n ôn đã ngươi là thủ hạ ta vậy liền dùng ta bội kiếm l a n g du lên tiếng ra hiệu mình một vị thiếp thân thị nữ đem mình bội kiếm đưa đến trận bên trong đi vị thị nữ kia đi vào trận bên trong bội kiếm giao cho sở thiên lúc nàng nhỏ g ọ n hướng về sở thiên nói lang ôn công chúa nói với ngươi nếu như ngươi không địch lại đối thủ phải kịp thời quăng kiếm nhận thua nhận thua không mất mặt nói xong người thị nữ này rời đi sân bãi đám người nhao nhao kinh ngạc nhìn xem một màn này liên lăng thiếu thần sắc bên trong đều là nổi lên một vòng kinh ngạc chính mình cái này m u ộ i m u ộ i đúng là trước mặt mọi người đem bội kiếm đưa cho sở thiên sử dụng nam cung tuấn sắc mặt lạnh một điểm lăng du bội kiếm không phải là cái gì người đều có thể đạt được tại hắn ký ức chi bên trong vẫn chưa có người nào từng chiếm được lăng du bội kiếm sở thiên vẫn là đệ nhất nhân nhưng rất nhanh tâm hắn bên trong liền c ư i lạnh lăng du ngươi bây giờ đến cỡ nào coi trọng hắn không ngừng nâng lên thân phận của hắn sau đó hắn liền sẽ có thụ nhiều đục để ngươi nhan mặt mất hết ngươi ra tay đi giờ phút này chúng mục nhìn chăm chú chi bên trong chợt bên trong vị kia chẳng h á n xem thường lấy sở thiên đạo ta xuất thủ về sau ngươi liền lại không có cơ hội xuất thủ sở thiên lạnh nhạt không gợn sóng nhìn xem chẳng h á n ha ha không nghĩ tới ngươi còn rất ngô cùng chẳng h á n nết miệng cười một tiếng trên mặt lộ ra hung hãn tiểu dung ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm sở thiên đồng dạng lời nói tặng cho ngươi ta xuất thủ về sau ngươi liền không có cơ hội xuất thủ nói xong hắn dội ra ngón tay cực kỳ xem thường hướng về sở thiên mất g ắ c nói tới đi ngươi biểu hiện tốt một chút một cái không phải ta hội một quyền đấm chết ngươi quan chiến chư vị quý tộc công tử trên mặt cùng nhau lộ ra tiêu d u n g nếu không có trò hay lập tức liền muốn bắt đầu bọn hắn khẳng định phải cười ra tiếng lang khiếu khẽ lắc đầu hắn cũng là nhìn ra sở thiên chỉ là một người bình thường như vậy không biết trời cao đất rộng kích thích đối thủ thực là thật quá ngu xuẩn lang du tâm bên trong không khỏi khó thở ra hỏa này không biết mình bao nhiêu cân lượng à còn dạng này chọc dận đối thủ trận bên trong sở thiên không lại nói cái gì hắn bình thản tĩnh nhiên nhìn xem đối diện chẳng hắn đột nhiên trường kiếm trong tay của hắn rời vỏ b a n g trường kiếm rời vỏ sắc bén thanh âm giống như một loại đáng sợ sóng âm trợ sinh ra sau đó thụ âm thành dây trực tiếp chuyển vào tráng hán hai lỗ thai chi bên trong tráng hán trong nháy mắt cảm giác mình hai lỗ thai chuyển đến một cô đáng sợ nhói nhói làm cho hắn thần thức đều là trong chớp mắt này rung động hoảng hốt một cái còn không có từ hoảng hốt bên trong trì hoạn qua đến hắn con ngươi lại là đột nhiên co vào hắn nhìn thấy sợ thiên thân ảnh từ m ộ mươi mét gạo có hơn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn sau đó hắn liền cảm giác được trên cổ mình chuyển đến một vòng băng lanh chi ý là sợ thiên trường kiếm mũi kiếm đâm vào trên cổ người thua s ở thiên tay cầm trường kiếm mũi kiếm đâm tại tráng hán trên cổ nhàn nhạt, nhạt nhìn xem tráng hán bình thản mà nói không không có khả năng tráng hán khó có thể tin nhìn xem s ở thiên hắn không thể tin được tại s ở thiên xuất thủ lúc mình vậy mà thật không có cơ hội ra tay với lại còn bị bại như vậy x ỉ n h ụ không có gì không có khả năng s ở thiên bàn tay khẽ động trường kiếm trong tay trong nháy mắt đập vào tráng hán trên mặt ba tráng hán trên mặt trong nháy mắt chuyển đến một tiếng trói thai đánh ra âm thanh sau đó liền gặp tráng hán cái kia hai trăm cân thân thể giống như cắt đứt quan hệ bao cát trong nháy mắt bay ngang ra ngoài r ờ i trên mặt đất lúc sở thiên vừa mới đập một kiếm kia như là cho tràng hắn đầu tạo thành lớn lao thương tích hắn ôm đầu mình trên mặt đất thống khổ kêu g ê n tiếng kêu g ê n vang vọng toàn bộ đại điện nhưng trừ cái đó ra đại điện chi bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh l i ê n như là thời gian tại lúc này dừng lại đại điện bên trong tất cả mọi người đều ngốc trệ nhìn xem trận bên trong cầm kiếm mà đứng sở thiên mỗi người đều ở vào trạng thái đờ đẫn ai vậy không ngờ rằng chiến đấu vừa mới bắt đầu liền kết thúc thật nhanh thân pháp qua thật lâu mới có người lấy lại tinh thần kinh dị phát ra âm thanh đánh vỡ bình tĩnh t r ư ơ n g chín trăm tám mươi ba ngươi muốn tự tìm đường c h ế ta đại điện bên trong đám người n h a u n h a u lấy lại tinh thần cùng nhau kinh dị nhìn xem sở thiên tại bọn hắn dự đoán chi bên trong một trận chiến này là vị tiết tráng h ắ n t r i ể n ép sở thiên để sở thiên trước mặt mọi người chịu đ ụ c vẽ mặt thật không nghĩ đến sở thiên lại là có bực này cực nhanh thân pháp bọn hắn vừa rồi đều còn chưa kịp phản ứng sở thiên chính là một chiêu chiến thắng làm cho tráng hán còn không có xuất thủ liền t h ả bại giá hỏa này thâm tàng bất lộ người này l chính i là vị kia đến từ minh dương tông ngụy trang thành lăng khiếu hộ vệ đội thành viên thanh niên hắn vừa rồi rút kiếm cũng không phải là phổ thông rút kiếm hắn rút kiếm lúc lợi dụng một loại kỳ dị thủ pháp chế tạo ra một loại đặc dị sóng âm loại sóng âm này đối người bên ngoài không có co ảnh hưởng nhưng là nó lại đặc biệt nhằm vào vị kia tráng hán tráng hán tại phất lờ dưới hào vô phòng bị thẳng tiếp thụ lấy loại sóng âm này công kích tạo thành ngắn ngủi nhói nhói cùng hoảng hốt l i ê n là cái này thời gian ngắn ngủi trở thành hắn chiến thắng thời gian tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong hắn thi t r i ể n ra kỳ dị thân pháp trực tiếp đạt đến tráng hán trước người một kiếm chế địch xem ra người này cũng không đơn giản có lẽ đêm qua dùng thần hồn chui vào chúng ta minh dương tông người kia có khả năng liền là hắn thanh niên đứng tại người nhóm về sau n hắn ì n trận bên trong sở thiên. Từ sở thiên vừa mới ra tay bên trong, chăm chú h mới Từ tay ra sở sở vừa vậy mà thắng một bên khác nam cùng tuấn ngốc trệ nhìn xem sở thiên hắn vốn còn trên mặt tiểu dung chờ đợi nhìn thấy thủ hạ hắn t r à đạp sở thiên tôn nghiêm v ẽ mặt nhưng bây giờ hắn nhìn thấy lại là thủ hạ hắn thảm bại thủ hạ mình còn không có xuất thủ liền bại cái này là bực nào sỉ nhục ca cái này không chỉ có là thủ hạ hắn sỉ nhục càng là hắn sỉ nhục hắn vốn định nhìn sợ thiên chịu nhục kết quả lại là hung hăng cho mình một b à thai nam cung tuấn sắc mặt một mảnh tái nhợt nhưng rất nhanh hắn chính là bình phục xuống tới cười nói không nghĩ tới ngươi còn có bực này kỳ dị thân pháp để cho chúng ta mở rộng tầm mắt bất quá ngươi lại là có chút thắng chi không võ ngươi lúc đầu nói chỉ dùng kiếm kỹ nhưng cuối cùng ngươi lại là lấy thân pháp chiến thắng tê dại đại gia cùng thủ hạ ta cái này liền có chút tiểu nhân cho nên tỷ thí lần này không tính thắng liền là thắng lăng du nghe xong nam cung tuấn còn muốn tỷ thí lập tức mở miệng ngăn cản chỉ bất quá nàng lời nói vẫn chưa nói xong bên cạnh lăng p i ế u chính là đưa tay ngăn trở lăng du cười nói hoàng n g i ta còn không có nhìn hết hưng để bọn hắn tiếp tục ca l a n g du không thể làm gì đành phải coi như thôi nhưng trong lòng đối sở thiên càng lo lắng nàng cũng là nhìn ra sở thiên chỉ là lấy thân pháp thủ thắng bây giờ nam cung tuấn lần nữa để cho thủ hạ tỷ thí tự nhiên là có chuẩn bị sở thiên làm sao có thể còn có thể mưu lợi chiến thắng đến lúc đó nam cung tuấn tất nhiên sẽ gấp đ ộ i để sở thiên chịu đ ủ sở thiên đã là đ o á n được l a n g khiếu nói như vậy tỷ thí tiếp tục tất nhiên là vị kêu minh dương tông thanh niên thụ ý cái này cũng chính hợp ý hắn sở thiên rời mắt nhìn về phía nam cung tuấn nhấc kiếm một chị từ tốn nói tới đi、ừ. Nam vị này g t thủ hạ mặc dù không có vừa rồi vị kia thủ hạ vị kia cao đại cường tráng nhưng là hắn tràn ngập loại kia hung sát chi khí lại là cực kỳ nồng đậm hoàn toàn không phải vừa rồi vị kia thủ hạ có thể so sánh ngươi vừa rồi những cái kia đầu cơ trục lợi thủ đoạn chỉ là tiểu nhân đắc trí thôi gặp được ta đã mất linh lần này ta hội hảo hảo dạy ngươi là người Ta sử dụng võ lạ, thiên sát thương. Cầm thương đến. vị này thủ hạ, hạ đột nhiên một nắm chắc chứng thương bắt đầu hắn hảo vô nói nhảm nắm chặt chứng thương hết lớn một tiếng dưới chân đột nhiên đạn mạnh địa mặt địa mặt vì đó chấn động bên trong hắn trực tiếp hướng về sở thiên đánh tới thiên sát thương vị này thủ hạ miệng bên trong hết lớn hơn trăm cân nặng sắt thép chứng thường tại tay hắn bên trong giống như không có trọng lượng trong nháy mắt huyện hóa ra từng đầu sắc bén không thể đỡ thương ảnh Ô, ô thương ảnh hình thành lãnh thấu xương kinh khí như cùng phòng tuân hướng tại đại điện không gian chi bên trong đáng sợ kinh khí cắt tới người ra thịt một trận nói nhói, nhói. l a n g du nhìn xem một màn này một trái tim trong n g á y mắt nâng lên cổ họng vị này thủ hạ sử dụng võ kỹ s ợ thiên lại không thể có thể đầu cơ trục lợi còn lại đám người nhao nhao gật đầu nam cung tuấn vị này thủ hạ so trước đó vị kia thủ hạ không biết mạnh bao nhiêu thì t r i ể n ra võ kỹ cũng là đáng sợ đến cực điểm chiến thắng s ợ thiên không nói chơi chỉ có minh dương tông người thanh niên kia không có chút nào nhìn nam cung tuấn vị kia thủ hạ khác này trời đáng sợ thương ảnh mang theo người sắc bén không thể đỡ đáng sợ tình khí lăng liệt hướng về sở thiên bao phủ mà đến sở thiên đột nhiên khéo động cầm kiếm trực tiếp nên đón tiếp lấy hắn vậy mà ngu h u ẩ n chính mặt nên đón người xem đám người cùng nhau trận mắt hốc mồm cái này vị kia thủ hạ cái này một cách đáng sợ phía dưới lựa chọn tốt nhất là Tại t i khắp h ê nhưng t ơ ảnh còn không có phủ kín phủ h có c ế mà ở giây tiếp theo hắn lại là đột nhiên chấn động hắn hoảng sợ phát hiện sở thiên như là có thể nhìn thấy hắn thiên sát thương bên trong sở hữu sơ hở dễ như chở bàn tay chính là tránh khỏi hắn sở hữu lăng lệ thương pháp trong nét trực mắt hắn đem mình lực lượng buộc phát ra trước đó nam cung tuấn có lời cuộc tỷ thí này chỉ là tỷ thí thuần vóc kỹ cũng không sử dụng lực lượng nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn phá phá hư quy củ bắt đầu động dùng sức mạnh chương chín trăm tám mươi bốn minh dương thanh niên xuất thủ làm cản một mực n h ì n chăm chú lên chiến cuộc l a n g du nguyên bản thấy sở thiên sắp thủ thắng nàng còn kinh dị cùng mừng d ỡ thở dài m ộ t hơi lại tuyệt đối không ngờ rằng hung hãn nam tử tại một khắc cuối cùng vậy mà phá làm hư q u ý củ bạo phát lực lượng chặn đánh giết sở thiên nàng quá sợ hãi muốn muốn xuất thủ cứu sở thiên lại bị bên cạnh l a n g phiếu đưa tay ngăn ngăn lại hoàng huynh lam du khẩn trương nhìn xem liền tốt lam phiếu thản nhiên nói lam du nội tâm cháy gấp như lửa đốt nhưng cuối cùng nàng hay là không thể trước mặt mọi người làm trái lam phiếu nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sở thiên chết tại vị kia hung hãn nam tử tay bên trong ta không bị thua cho ngươi b ạ i sẽ chỉ là ngươi hung hãn nam tử g i ữ t ậ n nhìn xem sở thiên g i ờ phút này buộc phát ra mình bành trướng lực lượng bành trướng lực lượng bay vào hiện toàn bộ đại điện chống r i ô n g ở giữa đều là chấn động mạnh một cái đem đại điện chung quanh những cái kia chắc kỳ c h é n bản trực tiếp chấn động đến vỡ vụn vốn định tha cho ngươi một mạng nhưng hiện tại xem ra không cần sở thiên thần sắc bình thản ông trường kiếm trong tay của hắn tại hung hãn nam tử bạo phát lực lượng đồng thời giống như một đầu vô cùng linh động linh như rắn trong chốc lát tại không gian bên trong huyền hóa ra từng đạo kỳ huyền vô cùng kiếm ảnh giống như tạo thành một mặt huyền bí kiếm ảnh tường đạo này huyền bí kiếm ảnh tường trong nháy mắt đem hung hãn nam tử lực lượng bạo phát tóc hình thành đáng sợ khí lãng ngăn cản xuống cuối cùng sở h ư u kiếm ảnh hợp q u y v ề một một kiếm phá mở hung hãn nam tử hộ thể lực lượng suy không có lực lượng hộ thể hung hãn nam tử lồng ngực bị sở thiên trường kiếm từ nơi trái tim trung tâm một kiếm xuyên ngực mà qua người hung hãn nam tử lực lượng giữa sát na này tiêu tán sinh mệnh lực càng là giống như thủy chiều trôi qua hắn khó có thể tin nhìn xem sở thiên không cách nào tin sở thiên chỉ dựa vào thuần kiếm kỹ chính là đỡ được hắn lực lượng trùng kích càng không cách nào tin sở thiên một kiếm liền phá vỡ hắn hộ thể lực lượng hắn thực lực bây giờ đã là thần cảnh v õ giả hộ thể lực lượng gì nó cường hãn cho dù là ngang nhau thực lực v õ giả dùng sức mạnh oanh kích đều khó mà phá vỡ dùng thuần kiếm kỹ phá vỡ vậy đơn giản liền là thiên phương giả đàm nhưng mà hiện tại hiện thực lại là sở thiên mạnh sinh sinh dùng thuần kiếm kỹ phá hắn hộ thể lực lượng một kiếm lấy tính mạng hắn hung hãn nam tử khí tức đ o ạ n tuyệt ẩm vang ngã xuống đất t r ậ n bên trong chỉ còn lại có sở thiên bình thản tĩ nhiên cầm kiếm mà đứng đại điện bên trong trở nên lặng ngắt như tờ sở hữu quý tộc công tử đều là nghẹn họ nhìn chân chối trong lúc nhất thời nói không ra lời lăng du kinh ngạc nhìn xem sở thiên hắn chém giết đối thủ thắng lăng du không thể tưởng tượng nổi lên i bờ môi đều trước ra thực sự thật bất khả tư nghị tại n ă n g dự đoán bên trong hung hãn nam tử phá hư tỷ quy củ b ộ c phát ra lực lượng cường đại sở thiên hẳn phải chết không nghi ngờ ai biết sở thiên lại còn là thắng chỉ dựa vào thuần túy kiếm kỹ chính là đây á n hung hãn nam、tử. Hắn đúng này thần Lang nội h chết thể tích có được bực này có kiếm tử. t du là so với ký. m một bên nhiên lên trong, dâng vòng rung động. Dung thuần thả t quả thực chưa từng nghe thấy hắn vừa rồi thi triển kiếm kỹ là minh dương tông người thanh niên kia vẫn đứng tại người nhóm về sau nhìn chăm chú sở tiên h tâm bên trong kinh dị không thôi nếu là đội thành hắn muốn tại không sử dụng mảy may lực lượng dưới chỉ dựa vào thuần túy kiếm kỹ đánh giết vị kia hung hãn nam tử mặc dù vậy có thể làm được nhưng tuyệt không có sở thiên như vậy tùy tiện đống nhiên nội tâm của hắn chấn động hắn ẩn ẩn nhận ra sở thiên vừa rồi thi triển kiếm kỹ là cái gì kiếm kỹ tý tộc thất truyền kiếm kỹ hắn là tý tộc hậu nhân thanh niên chấn động trong lòng không thôi tý tộc người tại hai ngàn năm trước trận đại chiến kia về sau chính là bị năm đại tông môn liên thủ trừ sạch bây giờ còn có tý tộc hậu nhân tồn tại ở thế gian thanh niên cũng có chút kinh nghi bất định vừa rồi sở thiên thi triển kiếm kỹ chỉ là một chút kiếm kỹ cũng không có hoàn toàn thi triển đi ra hắn cũng vô pháp xác định sở thiên thi triển ra kiếm kỹ liền là đến từ đã từng cường đại tý tộc nghĩ tới đây lúc thanh niên trầm ngâm một chút tối bên trong hướng về lang k i ế u truyền âm lăng khiếu giờ phút này cũng là bị sở thiên kiếm kỹ t r â u khiếp sở đến hắn đều không thể tin được sở thiên đúng là có như thế cường hãng kiếm kỹ dùng thuần tuy kiếm kỹ chính là đánh chết một vị cường đại võ giả lúc này nghe được thanh niên truyền âm về sau hắn cuốn quýt lấy lại tinh thần t ố t hoàng ngội xem trọng người quả nhiên không phải tầm thường để cho chúng ta mở rộng tầm mắt lăng khiếu lấy lại tinh thần cởi mở vô tay lên đại điện bên trong một đám quý tộc công tử theo sát vô tay nhao nhao c ư ờ i nhìn về phía nam cung tuấn phương hướng nam cung tuấn vốn định tại tỉ thí bên trong n ụ c nhã sở thiên nhưng đến cuối cùng lại là để cho mình mất hết thể diện. Mặt đều mất hết. nam cung tuấn sắc mặt một mảnh tái nhận nay này trời có thể nói là hắn vô cùng nhục nhã tỉ thí là hắn nói ra quy củ cũng là hắn chính miệng nói nhưng đến cuối cùng hắn phái ra thủ hạ phá phá hư quy củ còn bị sở thiên tùy tiện phản xác đây không thể nghi ngờ là để hắn nhan mặt mất hết trở thành trò cười nhưng việc đã đến nước này hắn cũng chỉ đành thụ lấy không thể không vì sở thiên vỗ tay đám người vỗ tay bên trong sở thiên t h u kiếm chuẩn bị trả lời l a n g du đội ngũ bên trong nhưng vừa đi hai bước l a n g k h i ê u tiếng cười vang lên lần nữa nay này trời cuộc tỉ thí này thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt bất quá thấy còn chưa hết h ư ngươi đi cùng hắn tỷ thí một chút để cho chúng ta tiếp qua đã nghiển vị tiêu minh dương tông thanh niên tuân mệnh mà ra đi hướng sân bãi hoàng huynh cái này sao có thể được lăng du hoàn toàn không ngờ rằng mình hoàng huynh vậy mà vậy sẽ phái người cùng sở thiên tỷ thí lập tức lấy làm kinh hãi lăng luôn đã liên chiến hai trận dạng này thay nhau cùng hắn tỷ thí đối với hắn không công bằng nàng thế nhưng là biết mình hoàng huynh hộ vệ bên người đều là đỉnh tiêm cao thủ tuyệt không phải nam cung tấn thủ hạ nhưng so sánh lại như vậy cùng sở thiên tỷ thí sở thiên nào có phần thắng hoàng hội không cần phải lo lắng ta hộ vệ hội tuân thủ quy củ chỉ so với thử thuần túy võ kỹ tuyệt không phải không biết liêm sỉ động dùng sức mạnh lang khiếu c ư ờ i nói câu nói này không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người cho nam cung tuấn một bàn thai để nam cung tuấn sắc mặt càng thêm khó coi thế nhưng là hoàng huynh t ố t không có gì có thể là lang khiếu đánh gãy lăng du lời nói lăng du không thể không ngừng lại nhìn về phía trận bên trong sở thiên vừa thả lỏng trong lòng lần nữa nhấc lên nàng hoàng huynh đang nhìn qua sở thiên kiếm kỹ về sau còn như vậy phái ra thủ hạ cùng sở thiên tị thí có thể nghĩ vị thanh niên này tất nhiên cũng là không tầm thường các hạ xin yên tâm chúng ta vẹn vẹn so võ kỹ hắn các loại liền là giờ khác này vừa rồi hắn thi triển ra một chút kiếm kỹ chính là muốn để vị này minh dương tông thanh niên nhìn ra hắn cùng tí tộc có quan hệ dẫn vị thanh niên này hạ tràng xuất thủ vị thanh niên này muốn thăm dò ra hắn có phải là dùng thần hồn chui vào minh dương tông người hắn vậy đồng dạng muốn thăm dò ra vị thanh niên này là minh dương tông người nào chương chín trăm tám mươi lăm thăm dò lẫn nhau đã các hạ không cần nghỉ ngơi Cái kia liền b ắ tại đầu A. nói xong lúc thanh niên đột nhiên đặt mạnh địa mặt địa mặt dạn g nứt bên trong thanh niên tay cầm trường t h ư ơ n g trực tiếp hướng về sở thiên công kích mà đi nặng nề trường thương tại tay hắn bên trong giống như không có chút nào trọng lượng trong nháy mắt huyện hóa ra khắp trời giá rét ánh sáng hàn quang giống như bầu trời đem bên trong tinh quang tràn ngập toàn bộ không gian những ngày hàn quang không phải khác đồ vật chính là trường thương mùi thương tàn phát tóc dày đặc hàn mang mỗi chỗ hàn quang đều ẩn giấu đi lạnh leo đáng sợ sắc cơ đều hướng về sở thiên bao phủ tới t tiên t ĩ n h đại điện bên trong vang lên không tự chủ được hít vào khí lạnh thanh âm mỗi người thần sắc bên trong đều là nổi lên kinh hãi chi sắc h á n thương kỹ so với nam cung tuấn vị k i a thủ hạ thương kỹ không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần có thể nói cả hai không là đồng cấp khác thương kỹ hắn thương kỹ bên trong khắp trời giá rét ánh sáng khắp nơi tràn ngập sắc cơ đơn giản đạt đến không có kẽ hở tình trạng thật là đáng sợ dù là đám người chỉ là con chiến không có có thân tại chiến trường bên trong vậy cảm giác được rõ ràng thanh niên thương kỹ bên trong đáng sợ sắc cơ làm bọn hắn dùng mình l a n g du một trái tim càng thêm khẩn trương lên thanh niên thương kỹ chi bên trong sắc cơ đúng là ảnh hưởng đến nàng tâm cảnh phải biết nàng hiện tại đã là người tu đạo liên nàng đều muốn bị ảnh hưởng đến có thể nghĩ thanh niên thi triển thương kỹ có bao nhiêu đáng sợ thân là người tu đạo hắn tâm cảnh vậy đồng dạng bị ảnh hưởng đến hắn đều có chút không thể tin được một cái võ giả thuần túy võ kỹ đúng là đáng sợ như thế u i năng cường đại như vậy thương kỹ chấn sát sở thiên hoàn toàn có hy vọng chiến trường chi bên trong sở thiên đối mặt thanh niên đáng sợ thương kỹ vẫn không có mảy may vận sóng hắn đã đ o á n được vị thanh niên này là minh dương tông bên trong một vị nào đó tu đạo cường giả chỗ ngụy trang nếu ngay cả một chút như vậy thương pháp đều không có cái kỹ ngụy trang cũng có giả h u ố g hồ vị thanh niên này muốn thử n ô ra hắn lai lịch làm sao có thể thi triển phổ thông võ kỹ sở thiên thong dong tự nhiên đúng là đón lấy công tới thanh、niên. Kiếm tại trong tay, tại hắn t từng từng kiếm kỹ là, là đã vậy còn quá mạnh không kèm chút nào người thanh niên kia đáng sợ thương kỹ lăng du nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem giờ phút này sở thiên sở thiên vừa rồi chỉ là thi triển một chút kiếm kỹ bây giờ lăng du thấy sở thiên như vậy chân chính thi triển đi ra toàn bộ mà đều ngây người còn lại đám người nhao nhao hai mắt chừng lớn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhất là nam c u n g tuấn m á n h liệt địa chấn một cái hắn vậy hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên chân chính thi t r i ể n ra kiếm kỹ đúng là có thể địch nổi thanh niên đáng sợ thương kỹ đinh đinh keng giờ phút này sở thiên kiếm hoa cùng thanh niên hàn quang giao kích ở cùng nhau nhất thời toàn bộ đại điện chi bên trong đều vang lên trường kiếm cùng trường thương giao kích tấn thanh loại thanh âm n à y đâm vào ở đây mỗi người mà nghĩ đều là một trận nói nói h đám người nhao nhao hoảng sợ đây là thuần túy võ kỹ giao phóng a làm sao lại đáng sợ như thế dư ba liên bọn hắn đều bị ảnh hưởng đến hào kiếm pháp thanh niên hai mắt tỏa hào quang rực rỡ sở thiên hiện tại thi triển đi ra bộ phận này kiếm pháp để hắn hoàn toàn xác định đây chính là tý tộc thất truyền kiếm kỹ hai n g à n năm trước trận đại chiến kia hắn mặc dù lúc ấy còn nhỏ chỉ là minh dương tông một cái mới vừa vào tu đạo môn hạng người tu đạo nhưng là vẫn là tham gia d i ệ n s á t tý tộc dư n g h i ệ t sự t ì n h gặp qua tý tộc người thi triển loại này kiếm kỹ liền là sở thiên hiện tại thi triển loại này kiếm kỹ với lại sở thiên thi triển kiếm kỹ so với cái kia tý tộc người còn cường hắn hơn ông thanh niên tay cầm trường t ư ơ n g thi triển càng lãnh thấu xương thư pháp b là bộ bộ lúc bách t này chọn kiếm t đại điện địa mặt đột nhiên chuyển đến nặng nghề thanh nhâm t hít vào khí lạnh thanh âm lần nữa tại đại điện bên trong vang lên cho dù là lam khiếu lam du nam cung tuấn nhìn xem một màn này thời điểm đều là t cả ra đầu không ai dám tin tưởng hai người thương kỹ cùng kiếm kỹ đặt đến bực này đang phong tạo cực tình trạng làm bọn hắn đều cảm nhận được một vòng sợ hãi quả nhiên là tý tộc hậu nhân chiến đấu bên trong thanh niên nhìn thấy sở thiên thi triển ra càng ngày càng huyền bí kiếm kỹ về sau đã là xác định sở thiên liền là t í tộc hậu nhân nếu không phải là t í tộc hậu nhân là không thể nào đem loại này thất truyền kiếm kỹ luyện tới bực này đang phong tạo cực tình trạng liên hắn đều phải cẩn thận đối đãi hiện tại liền muốn buộc ngươi lộ ra nội tình thanh niên vẫn luôn đang suy đoán sở thiên rất có thể liền là vị t i a dùng thần hồn ẩn vào bọn hắn minh dương tôn người hiện tại hắn liền muốn xác nhận mình suy đoán tắc hồn thanh niên vô cùng g ữ tợn hét lớn một tiếng trường thương trong tay trong nháy mắt một lần nhất thời khắp thiên thương ảnh đ đều đ ệ p ra đến thanh niên trưởng thương trong tay phía trên ông trong nháy mắt cái này một đoạn chấn động cả vùng không gian một thương chấn sân hải t hắn thương kỹ đúng là đụng chạm đến đạo pháp biên giới đại điện chi bên trong tất cả mọi người nhìn thấy một màn này tâm bên trong đều nhấc lên kinh đào hải lãng l a n g du càng là khẩn trương đến một viên tim nhảy tới cổ rồi thương kỹ đập vào mắt đến đạo pháp biên giới bực này thương kỹ đáng sợ cỡ nào sở thiên còn có thể đỡ a nam cung tuấn cũng là dị thường khẩn trương lên hắn là kích động khẩn trương thanh niên thương kỹ hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đoán trước bực này cường đại thương kỹ tất nhiên có thể đánh g i ế t sở thiên muốn để cho ta lộ ra nội tình a vừa vặn vậy hợp t a ý sở thiên đã là nhìn ra thanh niên dụ ý đây cũng là hắn mong muốn kết quả ông sở thiên trong nháy mắt thi triển ra bộ này kiếm kỹ một chiều cuối cùng huyền bí vô cùng kiếm ảnh vô cùng cường đại uy năng lập tức tuân ra hiện ra trực tiếp đâm về thanh niên một thương này khí thôn b ạ n g i ố n như hổ hắn kiếm kỹ vậy mà vậy đụng chạm đến đạo pháp biên giới một màn này xuất hiện làm cho ở đây tất cả mọi người hoảng sợ r u n động chẳng ai ngờ rằng sở thiên kiếm kỹ vậy mà đụng chạm đến đạo pháp biên giới giờ k h ắ c này như là cây kim so với cọ dâu làm cho người khẩn trương cùng ngạt thở tới cực điểm khi một tiếng đáng sợ kim loại giao kích âm thanh vang vọng toàn bộ đại điện đáng sợ thanh âm hình thành sóng âm làm cho đại điện bên trong các loại vật trang trí nhao nhao bạo liệt tại giao phong một khắc cuối cùng sở thiên tận lực dùng một vòng yếu ớt lực lượng quả nhiên là ngươi thanh niên cảm ứng được sở thiên vận dụng cái này một vòng yếu ớt lực lượng tâm bên trong, trong nháy mắt xác định sở thiên liền là dùng thần hồn chui vào bọn hắn minh dương tông người kia tại cảm ứng được sở thiên vận dụng một vòng lực lượng lúc hắn chính là trong nháy mắt vung tay vung ra trường thương đồng thời trong nháy mắt hướng về sau phi thân mà đi hắn không có thể động dụng mình lực lượng để sở thiên phát tóc hiện thân phận của mình nhưng sở thiên một kiếm này quá mạnh tại rơi đến địa mặt lúc hắn cũng không thể không vận dụng một vòng yếu ớt lực lượng hóa giải lực đạo để tránh mình trước mặt mọi người số mặt bất quá cái này đã không sao hắn đã rời xa sở thiên như vậy không để lại dấu vết vận dụng một vòng yếu ớt lực lượng sở thiên là không thể nào phát giác được nhưng mà sở thiên thần thức gì nó cường hãn lại là cố ý điều tra lấy thanh niên làm sao có thể không phát hiện được thanh niên vận dụng một vòng yếu ớt lực lượng là hắn sở thiên trong lòng nổi lên một vòng cổ quái chi ý hắn đã là biết vị thanh niên này là ai hắn liền là minh dương tông vị tông chủ kia chương 986, t r ă h a n g nhiệm cận vệ trưởng minh dương tông tông chủ tự mình nguy trang thành một người bình thường đến dò tìm ta tung tích sở thiên cảm giác có chút không thể tưởng tượng liên hắn đều là không nghĩ tới cái này minh dương tông thanh niên hội là minh dương tông tông chủ nguy trang các hạ thân thủ tốt tại hạ lăng thiên mệnh nguy trang thành người bình thường minh thiên mệnh tâm bên trong rất tự tin hắn điều tra đến sở thiên liền là vị kia dùng thần thức chui vào minh dương tông người mà sở thiên lại cũng không biết hắn lai lịch hắn khách khí cho sở thiên thi lễ tự giới thiệu lan ngôn sở thiên vậy nói ra mình tính danh chỉ bất quá nhưng trong lòng thì như có điều suy nghĩ minh tiên h mệnh đã biết hắn liền là dùng thần thức chui vào minh dương tông người kia nhưng lại hoàn toàn không có bóc lộ ra không chỉ có không có xuất thủ chấn sát hắn ngược lại còn khách khí tự giới thiệu cố ý cùng hắn lấy lòng hắn muốn tiếp cận ta sở thiên như có điều suy nghĩ đoán được minh tiên h mệnh mắt hiện tại sở thiên cũng là ẩn ẩn minh mạch vì sao minh tiên mệnh không có phái ra cường giả lùng bắt chấn sát hắn minh tiên mệnh liền là muốn tìm ra hắn tiếp cận hắn về phần minh thiên mệnh làm như vậy mắt sở thiên không cần suy nghĩ về sau minh thiên mệnh khẳng định còn biết tìm cơ hội tiếp cận hắn đáp án tự nhiên là hội trồi lên nước mặt ba ba ba lúc này lang khiếu dẫn đầu vỗ tay lên đến lập tức đại điện bên trong vang lên một trận tiếng vô tay nay này trời để cho ta mở rộng tầm mắt thưởng thức được hai vị như vậy kinh tài tuyệt diễm v õ kỹ lang khiếu cảm thán đạo thật làm cho người nhìn mà than t h ở a sau đó hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân lăng d ù hoàng bội ngươi quả nhiên rất có nhãn l ư c a chiêu mộ được dạng này một vị đỉnh tiêm nhân tài lăng du lúc này mới từ ngốc trệ bên trong hồi phục thần t r í tiếu mỹ trên gương mặt nổi lên cao hưng tiêu dung tự hào nói đó là đương nhiên ngươi hoàng ngụy nhìn chúng người làm sao có thể là dung tục h ạ n g người s ở thiên nay này g trời biểu hiện thật sự là kinh diễm đến nàng nàng lúc đầu coi là s ở thiên tại tỉ thí bên trong hội mất mạng nhưng s ở thiên lại là luân phiên cho nàng thiên đại kinh hỷ để nàng cực kỳ mừng rỡ đồng thời vậy cảm giác mình lớn một cái to lớn mặt gia hòa này thật đúng là thâm tàng bất lộ a lăng du nhìn về phía trở lại sợ thiên bây giờ lại nhìn sợ thiên ánh mắt hoàn toàn khác biệt hoàng ngụy trước đó ta còn đang chầm tư lần này đi đông vực hoàng triều đi thăm lúc muốn hay không dẫn ngươi đi lăng khiếu cười nhìn lấy lăng du nói nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi có dạng này một vị võ kỹ siêu phạm c h á t tuyệt hộ vệ về sau biết ngươi có hắn hộ vệ tất nhiên bình yên không lo cho nên ta quyết định ngươi theo ta cùng nhau đi đi thăm đông vực hoàng triều thật lăng khi khiếu cười một tiếng rời mắt nhìn về phía sở tiên nói ngươi gọi lăng luôn đi từ nay về sau ngươi chính là công chúa cận vệ trưởng nàng an toàn liền từ ngươi phụ trách cận vệ chính là soa hộ vệ cao hơn một cấp bảo tiêu mà cận vệ trưởng cơ hội sinh hoạt hàng ngày đều sẽ đi theo tại lăng du bên người sở thiên đã là minh bạch lăng khiếu vì sao muốn an bài như vậy cái này tất lại chính là minh thiên mệnh thụ ý lăng khiếu như vậy đi thăm đông vực hoàng triều mang lên lăng du lại đem hắn thăng nhiệm thành lăng du cận vệ trường tự nhiên là minh thiên mệnh tận lực an bài vì minh thiên mệnh tiếp cận hắn chế tạo cơ hội cái này cũng chính hợp tâm ý của hắn x o a y mà đáp ứng xuống điện hạ ti chức nguyện theo điện hạ đi thăm đông vực hoàng triều trên đường đi hộ vệ điện hạ an toàn nam cung tuấn giờ phút này đi ra cung kính trở lệnh ha ha thiếu tướng quân đừng để trong lòng ta chỉ là mở cái nho nhỏ trò đùa linh hoạt bầu không khí đến đại gia cùng uống một chén lang khiếu thoải mái cười to bưng chén rượu lên đám người cùng nhau cười bưng chén rượu nam công tuấn áp chế tâm bên trong lãnh ý cố giả bộ tiêu dùng bưng chén rượu lên cọc ẩm lăng t hiếu ngươi còn không biết hắn là tý tộc dương nhiệt đi cái này cũng đúng lúc ngươi càng là c h ọ n d ù n g hắn các ngươi lăng tộc hoàng triều chính là cách hủy diệt càng gần ừ đến lúc đó ta sẽ đem tất cả xỉ n h ụ gấp bội phụng trả lại cho các ngươi nam cung tuấn bưng chén rượu lên ván hận uống xong một chén rượu trận này tiệc rượu tiếp tục đến lúc chạm vạng tối mới kết thúc bây giờ sở thiên đã là trở thành lăng du cận vệ trưởng đương nhiên sẽ không ở nữa tại hộ vệ viện theo lăng du đội ngũ đi hướng lăng du tầm cung lăng ngôn h u n h không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng a hành tẩu chi bên trong lăng phong cười khổ hướng về sở thiên nói trước đó có mắt không biết thái sơn ta trước đó có hay không đắc tội lăng n ô n huỳnh địa phương sở thiên khẽ mỉm cười một cái nói lĩnh đội trưởng không cần thiết d ạ n g này nếu không có ngươi chiếu cố ta vậy không có cơ hội tại nay này trời trên yến hội triệt lộ nói đến ta còn đến cảm tạ ngươi lăng phong nghe sở thiên vừa nói như vậy thở dài một hơi hắn mặc dù là lăng du hộ vệ trưởng nhưng là bây giờ sở thiên lại là lăng du cận vệ trưởng chức vị so với hắn cao một cấp hắn vẫn phải nghe sở thiên mệnh lệnh hắn liền sợ mình trước đó có cái gì lệnh sở thiên bất mãn chỗ về sau đối với hắn làm khó dễ lăng n g vân huynh công chúa liền giao cho ngươi lăng phong dừng bước phía trước liền là lăng du tầm cung thân là hộ vệ hắn còn chưa có tư cách đi lăng du tầm cung chỉ có thể hộ tống đến nơi đây sở thiên nhẹ gật đầu cùng lăng du đội ngũ đi hướng về phía trước tầm cung lăng phong dẫn đội tại lăng du tầm cung chung quanh kiểm tra một lần phân phó thủ hạ đóng giữ tầm cung chung quanh về sau hướng về hộ vệ viện phương hướng đi đến tại hộ vệ viện bên trong thân là hộ vệ đội trưởng lăng phong tự nhiên có một cái đơn độc phòng ngủ lăng phong trở lại mình phòng ngủ đó vừa vừa mở ra phòng bên trong đèn đuốc l a n g phong chính là đột nhiên một trận hắn nhìn thấy tại hắn phòng bên trong một vị thanh niên đang ngồi trên ghế ngồi nhàn nhã thưởng thức trả nam cung thiếu tướng quân ngươi sao lại ở chỗ này thanh niên chính là nam cung tuấn l a n g phong không nghĩ tới nam cung tuấn biết cái này xuất hiện tại hắn phòng bên trong l a n g phong lập tức cảnh giác nhìn xem nam cung tuấn nam cung tuấn cười một tiếng lại cũng không trả lời đồng thời bàn tay hắn bên trên huyện hóa ra một đạo quyết tấn theo mà liền gặp không gian có chút chấn động chi bên trong từng đạo pháp hình thành tiểu kết giới đem chọn cái phòng b á phủ lăng phong tâm bên trong đại lâm bàn tay trong nháy mắt giữ tại bội kiếm trên c h u ô i kiếm đồng thời hướng về cổng t ố i lui hắn muốn muốn mở ra môn lại sợ h ã i phát hiện tại nam cung tuấn đạo pháp kết giới bên trong nguyên bản phổ thông cửa phòng giờ phút này như như giống như tường đồng vét sát căn bản không có khả năng mở ra thiếu tướng quân cái này là ý gì lăng phong n ắ m thật chặt c h u ô i kiếm sợ hãi nhìn chằm chằm nam cung tuấn nam cung tuấn như vậy đi vào ẩn tàng đi vào hàn phòng còn thi pháp hình thành kết giới cùng ngoại giới ngăn cách để lăng phong trong nháy mắt ý thức được nam cung tuấn chỉ sợ kẻ đến không thiện lăng đội trưởng không cần khẩn trương ta tới đây cũng không có cái gì ác ý nam cung tuấn lại ộ ra dung. cười h ơ n g l nói thiếu tướng quân còn không có cho thấy ý đổi đến chỉ là tìm lăng đội trưởng đảng một chút sự tỉnh tới đi chúng ta ngồi xuống nói chuyện nam cung tuấn từ trên ghế ngồi đứng lên cầm ấm trả đi tới phòng bên trong bên cạnh bàn ngồi xuống lấy ra trên bàn hai cái chân trả dót hai c h é n trà lăng đội trưởng mời lăng phong trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn đi tới chính như nam cung tuấn nói lấy nam cung tuấn người tu đạo thực lực muốn muốn gây bất lợi cho hắn quá đơn giản không cần thiết dạng này tốn công tốn sức lăng phong đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống nâng c h u n g trà lên uống một hơi cạn sạch thiếu tướng quân nếu là ngươi tới đây mắt là muốn để cho ta phản bội công chúa vậy ngươi liền có thể đi tại hạ tuyệt không đối phó không dạy nổi công chúa sự tình lăng phong nghĩa chính ngôn tử cho thấy thái độ mình nam cung tuấn không có lập tức nói chuyện hắn cười lần nữa vì lăng phong rót một t r a n trả lúc này mới lên tiếng nói ra lăng đội trưởng người đi theo công chúa mười mấy năm cận vệ trưởng trước hẳn là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác ca nhưng là bây giờ lại bị đột nhiên xuất hiện lăng nôn trực tiếp đọc đi ta thực tình thay ngươi cảm thấy k h ô n g phục lăng nôn võ kỹ siêu quần ta mặc cảm hắn đảm nhiệm cận vệ trưởng ta không có gì bất mãn lăng phong đạo ngươi liền chưa từng hoài nghi cái này lăng nôn thiếu tướng quân có ý tứ gì nam cung tuấn nâng trung trà lên uống một n g ụ m nói cái này lăng nôn rõ ràng là một cái võ kỹ siêu phảm cao thủ thế nhưng lúc trước hắn tại sao phải ngụy trang thành người bình thường với lại hắn xuất hiện tại dãy núi kêu bên trong thời gian chúng ũ n đúng công g lúc là c a đi s ă thời h điểm, cái này n k ô khỏi không hợp. Phong nhưng quá xào hợp. Lang phong mày Lăng nữ đến, nhưng cũng không có ta r ả lời. Chúng t lui một bước nghĩ cho dù hắn làng ộ nhập dây n ú i kia trùng hợp gặp được công chúa đi săn nhưng là tại như thế nguy cơ chi bên trong điều kiện phát xả dưới vậy sẽ ra tay ứng đối nguy cơ nhưng ngươi vậy tận mắt nhìn thấy hắn không có một tia xuất thủ hắn một mực đang giả bộ đáng thương hắn rõ ràng có chém giết đầu kia cự hổ thực lực nhưng một mực giả bộ đáng thương đây là vì cái gì thiếu tướng quân ý là hắn đang tận lực gây nên công chúa chú ý cùng lòng chấp cần lăng phong bị nam cung tuấn một lời nói dẫn đạo vô ý thức nói ra nam cung tuấn thấy lang phong bên trên nói tâm bên trong có chút hài lòng không sai hắn liền là đang tận lực gây nên công chúa chú ý cùng lòng c h ắ c cẩn nam cung tuấn nhẹ gật đầu hướng dẫn từng bước tục nói nay ngày trời hắn trên thực r ư ợ u hiện ra thực lực liền là chứng minh ta hôn qua ngày trời liền nhìn ra hắn tiếp cận công chúa liền ẩn ẩn đánh giá ra người này có khác mẹ cho nên nay ngày trời ta tận lực phái người thăm dò hắn nội t ì n h kết quả bị ta thử đó ra hắn có được siêu phàm v õ kỹ một mực đang ngụy trang nói đến đây lúc nam cung tuấn lời nói xoay chuyển lang đội trưởng hắn như vậy trăm phương ngàn kế tiếp cận công chúa là vì sao mắt muốn đôi công chúa bất lợi lăng phong bị nam c u n g tuấn phân tích mang đến lập tức nói ra đáp án này hắn xác thực là muốn đôi công chúa bất lợi nhưng là đây chỉ là thứ yếu mắt nam c u n g tuấn thần sắc bên trong tận lực nổi lên một vòng ngưng trọng tục nói hắn chính yếu n h ấ t mắt hẳn là trước muốn đem công chúa khống chế tại trường bên trong cái gì lăng phong đột nhiên đứng lên nam c u n g tuấn đáp án này giống như một đạo sấm s é t vang lên tại đầu góc hắn bên trong nam c u n g tuấn biết mình một phen thành công đưa tới lăng phong nội tâm giao động hắn lần nữa tận lực ngưng trọng tục nói hắn như vậy t n tảng thâm tàng bất lộ lấy ta suy đoán hắn lai lịch tất nhiên không thể coi thường như vậy muốn khống chế công chúa tất nhiên là tại mưu đồ cái nào đó không thể cho ai biết đại kế lăng phong đột nhiên chấn động hắn hôm qua đêm đã biết sở thiên là đến từ đã từng huy hoàng vô cùng tý tộc bây giờ bị nam cung tuấn như vậy hướng dẫn từng bước vừa phân tích lập tức để hắn ý thức được sở thiên như vậy tiếp cận lăng d ù khống chế lăng d ù chỉ sợ làm mưu đồ mượn nhờ lăng tộc trí lực tương lai lại xuất hiện tý tộc huy hoàng cái này tín g ô n vậy mà như thế thâm tâm điện thoại lăng phong tâm bên trong sợ hãi lăng đội trưởng có thể thăm dò qua hắn lai lịch nam cung tuấn biết do còn cố hỏi lăng phong bật t h u ố c lên liền muốn nói ra sở thiên đến từ tý tộc nhưng lời đến khoe miệng lại bị hắn ngạnh sinh sinh trẹn họng trở về hắn nhớ tới đêm qua lăng du phân phó không được đem sở thiên đến từ nói ra hắn không thể để cho nam cung tuấn biết chuyện này còn không có thăm dò ra hắn lai lịch lăng phong lắc đầu nam cung tuấn đêm qua liền biết sở thiên đến từ tý tộc đương nhiên sẽ không lại hỏi thăm hắn cho mượn sườn núi xuống lửa tục nói có thể thấy được người này tâm cơ sâu bao nhiêu liên lăng đội trưởng loại người như ngươi vợ đều bị hắn dầu giếm lửa đối ngươi tin tưởng không nghi ngờ là ta thất trách lăng phong nhẹ gật đầu thở dài cái này không thể trách l a n g đội trưởng thật sự là người này quá mức âm hiểm xảo trá nam cung tuấn khoát tay áo trên mặt lần nữa lộ ra ngưng trọng l a n g đội trưởng ngươi hẳn là đã là chú ý tới tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong hắn liền thành công gây nên công chúa đối với hắn cảm thấy hứng thú nhất là nay này trời trên t i ệ t d i ệ u công chúa còn trước mặt mọi người bảo vệ cho hắn bởi vậy có thể thấy được như cứ như vậy phát triển tiếp công chúa tất nhiên liền sẽ bị hắn khống chế đến lúc đó liền thì đã trễ thiếu tướng quân muốn để cho ta làm cái gì lăng phong chủ động mở miệng nam cung tuấn phân tích không sai cái này tí ngôn thật là đáng sợ trong khoảng thời gian ngắn liền dẫn tới lăng du đối với hắn như vậy cảm thấy hứng thú tương lai lăng du thật bị hắn không chế cái kia sẽ trễ ta đương nhiên sẽ không để lăng đội trưởng đặt mình vào nguy hiểm nam cung tuấn thấy lăng phong triệt để tín nhiệm mình tâm bên trong lập tức hài lòng đến t ự ờ điểm nhưng trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài hắn tận lực c h ầ m ngâm thật lâu t ù c nói người này kiếm kỹ quá mức cường hãn lại bây giờ lại để cho công chúa tin tưởng không nghi ngờ ngươi muốn là xuất thủ đối phó hắn ngược lại sẽ bị hắn cắn một cái hạ chính ngươi lăng phong l ư n g trọng gật đầu như vậy đi nam cung tuấn cố ý suy tư một chút nói hắn ngày mai sẽ phải hộ tống công chúa c nhất nhất ta, ta nó bên trong. Bên trong nam g đông điện đi hạ cung Hoàng t r i tuấn đem một khối ngọc phiến giao cho lăng phong cáo chi phương pháp sử dụng về sau chỉnh trọng hướng lăng phong nói nhớ lấy ngươi không muốn đặt mình vào nguy hiểm ta thiếu tướng quân lo lắng lăng phong đối nam cung tuấn chân thành cảm kích năm cung tấn u cười thầm trong lòng cái này l a n g phong bị hắn lợi dụng còn như vậy chân thành cảm kích hắn một khi hắn trưởng khống sở thiên cùng l a n g du quan hệ mất thiết đến lúc đó liền là l a n g tộc hoàng triều hủy diệt thời điểm hắn thật là có chút chờ m o n g c trăm tám mươi tám l a n g k h i ế u lựa chọn lấy l a n g k h i ế u cầm đầu đi thăm đông vực hoàng triều đoàn sứ giả tại lúc sáng sớm thời điểm tại hoàng cung tập kết sau đó năm ngàn nhân mã trùng t r ù n g điệp điệp rời đi hoàn thành làm l a n g du cận vệ trưởng sở thiên tự nhiên tùy hành tại đội ngũ chi bên trong chúng bây giờ sở thiên đã khác biệt người mặc tình mỹ hoa lệ áo giáp nắng sớm chiếu dỗi tản ra bức người rực rỡ. tọa hạ là một đầu khỏe mạnh ngựa cao to sở thiên ngồi tại cao đại trên lưng ngựa đơn tay nắm lấy dây cường loại kia tiên ý nộ mã tư thế b ă n hùng phá lệ anh vĩ bất phảm làm người khác chú ý cận vệ trưởng rất đẹp trai tốt tác t ù y hành chư vị thị nữ nao nhao vụng trộm nhìn xem sở thiên thật sự là thân mặc a o giáp cưới ngựa cao to sở thiên quá anh vĩ bất phảm các nàng trường cư hoàng cung cái nào có cơ hội gặp bực này anh vĩ nam nhi giờ phút này chiếc kia hoa mỹ rộng thùng thỉnh xe loan chi bên trong chúng lăng du nhắc lên một góc màn cửa sổ nhìn thấy sở thiên thời điểm nàng không khỏi ngờ、ngơ. trước đó nhìn ra hò này chỉ là cái tuấn giật nho nhã thư sinh yếu lối bây giờ mặc vào áo giáp về sau tựa như là đổi một người đồng dạng vậy mà dạng này anh vĩ bất phàm lăng du ngơ ngác nhìn xem sở thiên não hải bên trong chúng lại không khỏi nhớ tới ban đầu ở dãy núi chi bên trong chúng trận kia cùng sở thiên ra thịt ra mắt vẽ mặt một trái tim giống như hiệu con sông loạn nhảy dựng lên liên tuyệt mỹ trên gương mặt đều hơi hơi phiếm hỏng hộ vệ tại xe loan bên cạnh cách đó không xa sở thiên cảm thấy có người đang nhìn mình rời mắt nhìn lại thấy được xe loan bên trong chúng lăng du nhắc lên màn xe một góc đang có chút ngốc thần nhìn xem mình cũng không biết lăng du đang suy nghĩ gì t h i ế u mỹ gương mặt có chút nổi lên hồng nhuận phất thớt sáng sớm ánh nắng xuyên tấu h qua nhấc lên một góc màn cửa sổ chiếu vào nàng trên gương mặt hết sức làm lăng du mỹ l ệ làm rung động lòng người chỉ bất quá đây hết thể rơi ở trong mắt sở thiên lại vẫn không dậy nổi mảy may v n sóng giữa thiên địa ngoại trừ ly nhi bên ngoài còn lại nữ tử đã không cách nào làm cho h ắ n động tâm sở thiên bình thản như nước thu hồi ánh mắt g i a hòa này liền lãnh đạm như vậy a lăng du ngây ngẩn cả người sở thiên vậy mà chỉ là nhìn nàng một cái liền thu hồi ánh mắt với lại nhìn nàng ánh mắt vẫn là cùng trước đó đồng dạo bình thản tĩnh nhiên đến không có một tia gọn sóng hắn không thích nữ nhân vẫn là ta dáng dấp rất phổ thông lăng du nội tâm bên trong chúng không hiểu thấu có chút nhục trí đồng thời lần thứ nhất bắt đầu chất vấn mình mỹ mạo hoàng hội người tâm bên trong chúng bắt đầu đ ưa thích cái này lăng luôn một bên lăng khiếu nghe được lăng du nói thầm âm thanh cũng nhìn thấy lăng du vừa mới đang nhìn sợ tiên cười lên tiếng hỏi thăm ta làm sao lại đ ưa thích hắn lăng du cuốn quít buông rèm cửa sổ xuống giải thích vậy ngữ như thế bối rối làm cái gì lăng khiếu trêu chọc ta lăng du quẫn bách đến gương mặt xinh đẹp đỏ lên không cách nào lại giải thích Người năm n a y c ũ n i chính là t hắn h xuân này mới t biết l ạ hắn chi h k hôn g ban ngày trời có thể như vậy đi tham gia lang du tiệc rượu chính là minh thiên mệnh thụ ý mở đầu lúc hắn còn không biết minh thiên mệnh có cái gì mắt nhưng đến tiệc rượu về sau hắn minh bạch minh thiên mệnh chính là vì sở tiên về sau minh tiên h mệnh lại tối ở bên trong chúng thụ ý hắn đem sở thiên mang theo đi đi thăm đông vực hoàng triều càng làm cho hắn xác định đến từ minh dương tông minh thiên mệnh tận lực ngụy trang thành hắn hộ vệ chính là vì sở thiên thoáng một cái liền để cho hắn ý thức được sở thiên lai lịch chỉ sợ không thể coi thường bất quá hắn còn không có đảm lượng đi hỏi thăm minh thiên mệnh có quan hệ sở thiên lai lịch đành phải từ mội mội của hắn miệng bên trong chúng nhìn xem có thể không thể biết một điểm sở thiên lai lịch lăng du nghe được lăng khiếu hỏi thăm sở thiên lai lịch nội tâm xoắn suýt lăng khiếu là nàng thân ca ca nàng muốn hay không đem sở thiên đến từ tý tộc nói cho hắn biết nếu như nói cho lăng khiếu sở thiên thậm chí lăng khiếu còn có thể sẽ giết sở thiên dù sao tý tộc thế nhưng là năm đại tông môn cấm kỵ các nàng như vậy thu lưu sở thiên liền là tại giữa họa và o thân ngươi biết hắn lai lịch lăng khiếu từ lăng du phản ứng bên trong chúng một chút chính là nhìn ra lăng du biết sở thiên lai lịch thấy lăng du xoắn suýt không chịu nói ra đến lăng khiếu nghiêm mà nói hoàng mội ngươi phải biết thân phận của ngươi đã chú định ngươi không phải đại biểu chính ngươi mà là đại biểu toàn bộ lăng tộc ngươi nếu là bởi vì đối với hắn có yêu ý mà tận lực dầu g i m tương lai phát sinh mầm thái vạn cái kia trực tiếp liền sẽ thay họa chúng ta toàn bộ lăng tộc đến hàng vạn mà tính lăng tộc người đều sẽ bởi vì người mà chết lăng du nghe đến mấy câu này sắp mặt tái n h ậ t một điểm cuối cùng nàng vẫn là quyết định đem sở thiên lai lịch nói cho lăng khiếu nàng r ú i ngón tại lăng khiếu lòng bàn tay bên trong chúng viết ra một cái tý chữ đảng lăng khiếu biết đáp án này về sau đột nhiên đứng lên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc hắn hoàn toàn không thể tin được sở thiên vậy mà đến từ đã bị năm đại tông môn liên thủ tộc diệt tộc hoàng huynh lăng k i ế u như vậy kịch liệt phản ứng sắp mặt càng thêm tái nhợt một điểm lăng khiếu phản ứng nói cho nàng lăng khiếu sợ rằng sẽ giết sở thiên nàng suy đoán không sai lăng khiếu tại biết đáp án này lúc ý niệm đầu tiên liền đem sở thiên giết sát để tránh vì bọn họ lăng tộc đưa tới gặp nhưng sau một lát hắn lại bình tĩnh lại tâm hắn bên trong chúng c h ầ m tư cái này gọi thiên mệnh minh d ư ờ n g tông thanh niên tiên nhân như vậy ngụy trang thành ta h ộ vệ chỉ sợ sẽ là đến điều tra cái này tí ngôn lai lịch không được ta nhất định phải đem chuyện này chính miệng nói cho hắn biết để tránh tương lai cho chúng ta lăng tộc đưa tới hỏa sát thân vừa nghĩ đến đây lăng k i ế u cất bước hướng xe loan đi ra ngoài nhưng mới vừa đi một bước hắn lại đột nhiên ngừng lại hắn đ ỗ n g nhiên phỏng đoán đến một sự kiện vị này minh dương tông thanh niên tiên nhân có thể hay không tại hôm qua ngày trời t h thí bên trong chúng đã điều tra ra hắn đến từ tý tộc nếu như hắn điều tra đi ra nhưng không có bóc trần còn khách khí như vậy cùng tý ngôn tiếp cận cái k i a t ấ t nhiên là có chỗ mắt ta như đi vạch trần tý ngôn thân phận cũng chính là tại nói cho hắn biết ta cũng biết tý ngôn lai lịch như vậy phá hư hắn chuyện tốt chỉ sợ ta hẳn phải chết không nghi ngờ nghĩ tới đ â y lúc lang khiếu chỉ cảm thấy mình khắp cả người phát lệnh h ắ n mặc dù không biết minh thiên mệnh lai lịch cụ thể nhưng hắn ẩn ẩn đón được minh thiên mệnh tại minh dương tông nội địa vị tất nhiên rất cao bực này thiên nhân tất nhưng đã nhìn ra sợ thiên lai lịch hoàng hội còn có ai biết chuyện này lăng khiếu ngồi xuống dùng truyền âm hướng lăng du hỏi thăm lăng du đem đêm đó sự tình nói ra lăng khiếu kinh hãi hắn không nghĩ tới lăng phong cùng lăng du thiếp thân thị nữ bọn người cũng đã biết chuyện này nhìn như vậy đến nam cung gia tộc vậy hẳn phải biết chuyện này điều đó không có khả năng ta những n à y thị nữ cùng lăng phong bọn hắn đều là có thể tin người đối ta nói gì n g h e nấy không sẽ phản bội ta lăng du sắc mặt tái nhợn truyền âm hoàng hội ngươi quá trẻ tuổi còn không giành cung đình tranh đấu sự tình lăng khiếu lắc đầu sau đó lại cười một tiếng c h u y ề n thông nói bất quá đây đối với chúng ta hoàng tộc là chuyện tốt nam cung gia tộc thế lực quá lớn n h ư không ngoại trừ chính là thái họa nam cung gia tộc chỉ sợ cũng là muốn dùng việc này hủy diệt chúng ta hoàng tộc hh ắ c ắ c vừa vặn chúng ta cũng có thể dùng việc này hủy diệt nam cung gia tộc l a n g khiếu trên mặt nổi lên lạnh leo tiếu dung xoáy mà bắt đầu thi pháp hướng hoàng cung truyền lại tin tức cùng mình kế sách t r ư ơ n g chín trăm tám mươi chín diễn kịch cho sở thiên nhị l a n g khiếu là một m cái chính xác lựa chọn xe loan bên ngoài sở thiên vừa mới dò xét cha được xe loan bên trong chúng phát sinh hết thạy đã là biết l a n g khiếu từ bỏ đem hắn là tý tộc người chuyện này nói cho minh thiên mệnh minh thiên mệnh đã biết hắn đến từ tý tộc không chỉ có không có bóc trần còn tận lực chế tạo cơ hội tiếp cận hắn tự nhiên là có trọng yếu mắt l a n g khiếu muốn là lựa chọn đi đem chuyện này nói ra tất nhiên sẽ mất mạng cái này một ngày trời t r u n g t r u n g điệp điệp đội ngũ chạy được trăm dặm đường tại vào buổi tối đội ngũ xây dựng cơ sở tạm thời nhưng mà doanh địa còn không có bố trí tốt toàn bộ không gian bên trong chúng lại là đột nhiên vang lên tiếng thú gạo giống đáng sợ tiếng thú gạo vang vọng cả vùng không gian ngay sau đó u chi n g lồ đội ngũ này tướng lĩnh lập tức hét lớn một tiếng đi đầu xuất lĩnh đội ngũ ngắm bắn hung m ã n h trùng sắt mà đến ra thú những ngày ra thú mỗi một đầu đều có voi lớn như vậy nhất là cầm đầu cái kia một đầu so bất luận cái gì một con da thú cũng còn phải lớn so những da thú khác lớn hơn một nửa sở thiên là lăng du cận vệ trường tự nhiên là bảo hộ ở lều trại chính bên cạnh k h ô nay g tế h tri a chiến đội ngũ này tướng sĩ cùng trung sắt mà đến dã thú quần chiến đấu ở cùng nhau nhất thời toàn bộ không gian bên trong chúng tràn ngập song phương giao chiến thanh âm t h i đội ngũ này đều là tinh binh dũng tướng tại dũng mạnh đánh nhau chết sống phía dưới dù là những n à y giã thu nhóm hung hãn khổng lồ cũng là bị tướng sĩ ngăn cản bên ngoài nhưng lúc này giống khổng lồ nhất con giã thu kia mở ra huyết b ồ n đại khẩu rít lên một tiếng lực lượng đáng sợ lập tức chấn động không gian cùng bạo hướng về ngăn cản tại hắn phía trước vị k i a tướng lĩnh cùng chư vị tướng sĩ đánh tới không tốt con giã thú này đã có người tu đạo thực lực vị k i a tướng lĩnh sắc mặt đại biến hắn vạn lần không ngờ con giã thú này thực lực đã tấn thăng đến người tu đạo lấy hắn phán đoán đã là đạt tới ngưng khí cảnh tầng thứ hai thực lực mà hắn cũng mới ngưng khí cảnh tầng thứ nhất hắn trong nháy mắt bạo phát ra từ mình toàn bộ lực lượng thi pháp nên kích con g i ã thú này vương giả hành đến lực lượng、vâng. hai h đạo lực lượng giao phong toé lên lực lượng trong nháy mắt giống như thủy triều tàn phá b ờ bãi xung quanh chư vị tướng sĩ nao n h a o bị lực lượng đáng sợ chấn động đến đột nhiên phun máu diều đứt dây ném đi mà đi vị tia tướng lĩnh cũng l à đ ố n g nhiên phun máu bị lực lượng đáng sợ chấn động đến bay ngược mà đi siêu cái tia con khổng lồ g i ã thú vương giả mang theo vương giả khí tức trực tiếp hướng về bay ngược bên trong chúng tướng lĩnh phóng đi sau đó đột nhiên hướng về tướng lĩnh một trào v ư n g g a vô cùng sắc bén móng ướt giống như đang sợ lưỡi đao tại không gian bên trong chúng vạch ra một đạo lệnh leo bạch ấn trực tiếp vẽ hướng vị kia tướng lĩnh không tốt tướng lĩnh sắc mặt t r ắ n g bệnh đã cảm thấy tử vong gián g lâm hắn phấn khởi cuối cùng lực lượng ngăn cản giã thú vương giả cái này một k í c h đáng sợ nhưng mà giã thú vương giả một k í c h này thế như t r ẻ tre trực tiếp phá vỡ tướng lĩnh lực lượng một chảo chi lực ngạnh sinh sinh rạch ra tướng lĩnh thân thể đem tướng lĩnh vẽ thành hai nửa giống giã thú vương giả mang theo người thắng u y áp lại trực tiếp hướng về lều trại chính trùng sắt mà đi lăng ngôn hình người bảo hộ điện hạ cùng công chúa ta đi đánh giết đầu này xuất sinh minh thiên mệnh hướng về sở thiên nói một tiếng n ắ m trường thương trực tiếp đón lấy vọt tới g i ã thú vương giả sở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn xem lấy hắn suy đoán chỉ sợ minh thiên mệnh muốn diễn kịch cho hắn nhìn x u ấ t sinh để mặn lại không gian bên trong chúng vang lên minh thiên mệnh hét to âm thanh chỉ thấy minh thiên mệnh đột nhiên chấn động tay bên trong chúng kim loại trường thường t h i t r i ể n ra cường đại thương kỹ ong ngong ngong nhất thời k h ắ p ngày trời đáng sợ thương ảnh hàn quang xuất hiện tại cái này dưới bóng đêm giống như khắc n à y trời tràn ngập hàn mang tinh quang sở hữu hàn quang đều đều rơi vào con dã thú kia vương giả trên thân thể k e n k e n k e n trong chấp nhóm này liền giống như mấy chục thương công đánh vào dã thú vương giả trên thân thể kim loại một trận kim loại công kích tấm thành giống tại minh thiên mệnh cường đại thương kỹ công kích phía dưới dã thú vương giả bị đau phẫn nộ gào thét vung r a móng ướt tại không gian bên trong chúng vạch ra mấy đạo bạch vấn hướng về minh thiên mệnh công kích mà đi minh thiên mệnh dùng sức toàn thân thương k ỹ cùng thân pháp hiện ra đến cửa hạn ứng nối công kích mà đến đáng sợ bạch vấn nhưng vẫn không có hoàn toàn tránh đi trên thân thể xuất hiện mấy đạo đáng sợ vết thương khắc sâu thấy xương huyết dịch dỏ gì mà ra chết cũng muốn đánh chết người minh thiên mệnh giữ tợn quát lên một tiếng lớn thi triển một k í c h cuối cùng ông trong chốc lát như là đột phá cực hạng minh thiên mệnh t ư ơ n g kỹ đã gần như đ ạ o p h á p tại không gian bên trong chúng hình thành một đạo lực lượng cường đại u ưu kim loại trường thương từ minh thiên mệnh tay bên trong chúng tuột tay mà đi tại không trung ở giữa vang lên như là tiếng sấm thanh âm lang liệt hướng về g i ã thú vương giả vào tới giống g i ã thú vương giả gào thép một tiếng bỗng nhiên phun một cái một đạo lực lượng cường đại trực tiếp đón lấy phóng tới trường thương hơi anh cả hai tương giao giống dã thú vương giả phẫn nộ ngược này trời gào thét nó không nghĩ tới mình lại bị chỉ là một cái võ giả gây thương tích minh tiên mệnh đột nhiên phun máu như là rượu đất dây bay ngược mà đi bay ngược phương hướng đúng lúc là đối sở thiên sở thiên biết minh tiên mệnh nghĩ diễn xong giờ đến phiên tự mình lên sân khấu đóng kịch sở thiên đưa tay tiếp nhận bay ngược mà đến tận lực giả dạng làm thân chịu trọng thương minh thiên mệnh lăng nôn huynh đa t ạ con g i ã thú này quá mạnh ta không phải đối thủ của hắn minh thiên mệnh ổn định thân hình run run rẩy rẩy đ ứ n g đấy một bên miệng bên trong chúng tuôn máu một bên hướng sở thiên đạo ngươi nghỉ ngơi đi hiện tại để ta đến đối phó hắn sở thiên khẽ gật đầu lăng nôn huynh nhất định phải cẩn thận minh thiên mệnh bận bịu căn dặn ta hội sở thiên gật đầu bang sở thiên rút ra bội kiếm đón lấy cái kia phẫn nộ g à o t h é t hướng về bên này cùng bạo vọt tới dã thú vương giả lăng nôn lều trại chính cổng lăng du thấy sở thiên như vậy nên hướng con dã thú kia vương giả lập tức quá sợ hãi Muốn muốn xuất chương đi chín i trăm chín mươi thăng lên làm tướng lĩnh giống thủ thương i ã thú vương giả thấy sở thiên rút kiếm đi tới lập tức tức giận gào thét đáng sợ song âm đem xung quanh doanh trướng đều là vén đến bay lên sở thiên đột nhiên đạp mạnh điện mặt thả người vật lên ông sở thiên bàn tay khéo động đầy trời kiếm hoa tại thiên không bên trong chúng phơi bày ra sở hữu kiếm hoa như thủy ngân chạy đều hướng về g i ã thú vương giả vào tới làm cho người lóa mắt kiếm hoa lại là đáng sợ đến cực điểm trong nháy mắt phá vỡ g i ã thú vương giả phòng ngự tại g i ã thú vương giả trên thân thể lưu lại từng đạo vết kiếm giống mặc dù sở thiên kiếm kỹ không có phá vỡ g i ã thú vương giả làn da chỉ để lại vết kiếm nhưng g i ã thú vương giả lại là triệt để phẫn nộ nó n g a đầu hướng lên bầu trời bên trong chúng sở thiên gào thép một tiếng tứ chi hơi ngồi sổm hoa anh đ i ệ mặt lo bên trong chúng dã thú vương giả trong nháy mắt giống như một viên t h á o đạ tràn ngập lạnh thấu xương lực lượng giữ t ậ n sông hướng lên bầu trời bên trong chúng sở thiên lăng nôn cẩn thận lăng du khẩn trương thất sắc gọi hô lên sở thiên thần sắc bình tĩnh như nước ông trường kiếm trong tay rung động chi bên trong chúng trong nháy mắt huyện hóa ra từng đạo huyền bí vô cùng kiếm ảnh tưởng ạ i t r ớ c huyền bí vô cùng kiếm ảnh tưởng làm cho không gian đều là sinh ra thần dị gợn sóng hắn kiếm kỹ đột phá đã tràn ra một vòng đạo pháp chi uy lăng du đôi mắt đẹp phóng đại một điểm loẽ ra vẻ khó tin sở thiên vất tay một chạm ba đạo huyền bí vô cùng kiếm ảnh t ư ờ n g trực tiếp chặn đánh giữ tận vọt tới giá thú vương giả vê anh dã thú vương giả đụng vào đạo thứ nhất kiếm ảnh trên tường đạo thứ nhất kiếm ảnh tường trong nháy mắt vỡ tan sau đó là đạo thứ hai kiếm ảnh tường đạo thứ hai kiếm ảnh tường cũng là trong khoảnh khắc vỡ vụn ngay tại giá thú vương giả vọt tới đạo thứ ba kiếm ảnh t ư ờ n g lúc bình thản tĩnh nhiên sở thiên kiếm trong tay lần nữa biến hóa cuối cùng một kiếm ưu một kiếm này phản phất như dẫn động không gian bên trong chúng một loại nào đó thần dị lực lượng đột nhiên vang lên khiếp người tiế cùng sở hữu giá thú nghe được đạo này tiếng oanh minh lúc đều vô ý thức ngừng lại ngầm đầu nhìn về phía bầu trời mỗi người mỗi một con giá thú thần sắc bên trong chúng đều nổi lên vẻ kinh hãi tại bọn hắn hoảng sợ ánh mắt chi bên trong chúng sở thiên một kiếm này triệt để hoàn thành trường kiếm mang theo không gian bên trong chúng thần dị lực lượng l o ạ ra huyền dị qua mang còn như là cỗ sao trổi trực tiếp hướng về giá thú vương già vào tới tất cả mọi người vô ý thức nín thở hắn kiếm kỹ thăng hoa thành công ủng dùng một vòng chân chính đạo pháp chi uy lăng du hai mắt phóng đại mắt bên trong chúng tràn đầy vẻ không thể tin được tại trọng áp cùng tử vong nguy cơ phía dưới đúng là kích phát sở thiên tiềm năng đem kiếm kỹ lĩnh ngộ được thăng hoa vì đạo pháp khó có thể tin đồng thời năng cũng là vô ý thức nín thở khẩn trương tới cực điểm sở thiên có thể không thể đánh giết cái này con g i ã thú vương giả liền nhìn cái này một k í c h cuối cùng g i ã thú vương giả nhìn thấy sở thiên một k í c h này lúc t h ầ n sắc bên trong chúng cũng là hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc nó không nghĩ tới chỉ là v õ giả đúng là có thể tại một khắc cuối cùng đem kiếm kỹ thăng hoa thành đạo pháp nhưng tiếp theo hắn chính là phẫn nộ gà thét giống như là uy nghiêm nhận lấy khiêu khích nó phẫn nộ gà thét miệm bên trong chúng đ ỗ n g nhiên phun ra một cố cường đại lực lượng giống như một viên đáng sợ năng lượng tháo đạ trực tiếp đón lấy sở thiên một kiếm này và anh cả hai giao phong toàn bộ không gian đều đang chấn động trường kiếm tại cái này vừa giao phong chi bên trong chúng ken k á t vỡ vụn nhưng thừa nửa đoạn ở dưới xuyên phá giã thú vương giả cái này đạo lực lượng sắc bén không thể đỡ kính bắn thẳng về phía giã thú vương giả suy một nửa thân kiếm từ giã thú vương giả trên thân thể trước đó bị minh thiên mệnh trưởng thường kích bên trong chúng địa phương trực tiếp không có vào sau đó chính là xuyên tấu mà ra bang xuyên đấu mà ra một nửa thân kiếm đâm vào điệu mặt như là hoàn thành cuối cùng sứ mệnh vỡ vụn thành từng mảnh thành mảnh vỡ đầu kia hung manh vô cùng dã t h ú vương giả tại lúc này tràn ngập lạnh thấu xương lực lượng tiêu tán quan tính tác dụng dưới hướng về phía trên vọt lên một điểm khoảng cách sau đó bất lực rơi xuống b à n h dã t h ú vương giả đập ầm ầm rơi vào trên mặt đất r ơ lên khắp ngày trời bụi chi bên trong chúng dã t h ú vương giả đã mất mạng xung quanh những dã thu kia thấy mình vương chết rồi trong nháy mắt giống như chim làm thu tán cấp tốc đào tẩu nguy cơ giải trừ không gian bên trong vang lên các tướng sĩ c h ấ n này trời tiếng hoan hô doanh điệu bên trong chúng một đám thị nữ cùng nhau mắt hiện hoa đảo nhìn lên bầu trời bên trong chúng sở thiên ở trong mắt các nàng thân mặc áo giáp sở thiên thật sự là một cái đại anh hùng liên lăng du đều là có chút si thần mỹ nữ yêu anh hùng câu nói này một điểm không giả giờ phút này sở thiên ở trong mắt nàng nghiễm nhiên là một cái anh hùng nhân vật lại thêm chi sở thiên cái k i a tuấn giật dung mạo cùng không giống bình thường khi chết phá lệ hấp dẫn người sở thiên giờ phút này từ bầu trời bên trong chúng tung bay rơi xuống tận lực thân thể khẽ lung lay một cái rơi trên mặt đất hắn hiện tại dù sao ngụy trang thành là người bình thường tự nhiên muốn giả dạng làm thụ một điểm thương l a n g du hoàn hồn trở lại đến cũng biết chạy tới sở thiên trước người hỏi vội l a n g nôn ngươi thế nào có bị thương hay không đang khi nói chuyện nàng cầm mình màu trắng k h ă n lụa đi lau sạch sở thiên khỏe miệng vết máu một màn này rơi vào xung quanh một đám tướng sĩ mắt bên trong chúng nhao nhao hâm mộ sở thiên công chúa tự mình lau sở thiên khỏe miệng vết máu đây là bao lớn vinh hạnh đặc biệt ta đồng thời vậy hiện ra lăng du đối sở thiên yêu thương đạt được công chúa yêu thương cái tiết h ậ t sự là vô thượng vinh quang người nhóm bên trong chúng lăng phong nhưng trong lòng thì bỗng nhiên máy đậu cái này tí ngôn quả nhiên như nam cung tuấn nói âm hiểm xảo trá rất hôm qua ngày trời tại tiệc rượu tỉ tí bên trên hắn lại còn có điều d i u dếm nay thiên tài hoàn toàn t r i ể n lộ ra như vậy bày ra cho công chúa đại kinh hỷ lớn gián tiếp để công chúa cùng hắn càng ngày càng gần người này như không nhanh chóng diệt trừ chỉ sợ công chúa chẳng mấy chốc sẽ bị hắn khống chế lang phong đứng tại người nhóm bên trong chúng ngắm nhìn s ở thiên tâm bên trong chúng ngưng trọng lên một chút vết thương nhỏ không có việc gì sở thiên thấy lăng du như vậy thân mật cầm khăn lụa đến giúp mình lau miệng góc vết máu có chút nhữ mảy một cái lúc này lăng khiếu tại một đám hộ vệ nương theo hạ đi tới lăng nôn ngươi lại nhường mở rộng tầm mắt lấy võ giả thân thể đúng là có thể đem kiếm kỹ luyện tới đăng phong tạo cực tình trạng một bước tiến vào đạo pháp liệt kê không tầm tường h à. lăng khiếu tán dương đến chỉ là may mắn mà thôi sở thiên đạo may mắn thật là một phương mặt lăng khiếu nhẹ gật đầu nói nhưng thiên tư mới là chiếm nguyên nhân chủ yếu ngươi nếu không có hơn người thiên tư dù là lại có kỳ ngộ vậy là không thể nào đem kiếm kỹ thăng hoa đến đạo pháp sở thiên không nói gì nữa lúc này có tướng sĩ đến báo cáo tướng lĩnh chiến tử một chuyện lang khiếu trầm ngâm một chút nhìn về phía sở thiên nói lang nôn hiện tại c h i đội ngũ này tướng lĩnh chết trận đội ngũ không thể không có tướng lĩnh mà thực lực ngươi rõ như ban ngày cho nên ta bổ nhiệm ngươi tạm thời đảm nhiệm c h i đội ngũ này tướng lĩnh trước chương chín trăm chín mươi mốt tướng lĩnh đại nhân mời đi ngủ lang khiếu đang khi nói chuyện ánh mắt nhìn lướt qua đám người tiếp lấy hướng sở thiên tục nói tại đi tham nông vực hoàng triều trong khoảng thời gian này bất luận cái gì tướng sĩ đều từ ngươi không chế đồng thời ta hộ vệ cùng tận vệ vậy toàn quyền giao cho ngươi điều khiển nói xong hắn nhìn về phía t r u n g quanh tướng sĩ cao giọng hỏi thăm đều nghe minh bạch chưa minh bạch chúng tướng sĩ cùng kêu lên đáp lại vừa rồi sở thiên thực lực tất cả mọi người dõi như ban ngày đối với sở thiên thành vì bọn họ tướng lĩnh bọn hắn vui lòng phục tùng lang phong nhưng trong lòng thì c h ầ m xuống hiện tại liên l a n g khiếu điện hạ đều như vậy tín nhiệm tín ngôn dựa theo này xuống dưới hậu hoạn vô thận sau đó nhất định phải đem tin tức này chuyển về cho nam cùng tuấn để hắn mau chóng diện trừ tín ngôn lang phong tâm bên trong chúng ngưng trọng nghĩ ngợi lăng khiếu giờ phút này lại nhìn mình hộ vệ cùng cận vệ các ngươi phải chăng nghe minh bạch minh bạch một đám cận vệ cùng hộ vệ bận b i ể u đáp lại bọn hắn thân phận cùng địa vị tương đối đặc thù chỉ phụ trách lăng khiếu an toàn không cần nghe c h i đội ngũ này tướng lĩnh điều khiển nhưng bây giờ khác biệt lăng khiếu chính miệng lên tiếng sau này bọn hắn nhất định phải nghe sở thiên mệnh lệnh thiên mệnh ngươi đi ra lăng khiếu hướng về thụ thương minh thiên mệnh chiêu một cái tay minh thiên mệnh tận lực để sắc mặt mình tái nhợt thân thể suy yếu vô cùng đi tới lăng ôn ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là ta hộ vệ trưởng cùng cận vệ trưởng lăng thiên mệnh tại đi thăm trong lúc đó. các ngươi cố gắng liên lạc một chút để về sau gặp chuyện giờ có thể rất tốt phối hợp lang khiếu hướng về sở thiên sở thiên thầm nghĩ lang khiếu an b à i như vậy tất lại chính là minh thiên mệnh thụ ý lang n ô n tướng lĩnh vừa rồi ngươi kiếm kỹ t r i t để để ta tâm phục k h ẩ u phục điện hạ để ngươi đảm nhiệm tướng lĩnh ta phục về sau ngươi có dặn dò gì cứ việc phân phó ta tuyệt không hai lời nói minh thiên mệnh tận lực chân thành hướng về sở thiên tỏ thái độ、tốt. sở thiên nhẹ gật đầu lúc này mấy vị tướng sĩ、si、đi tới hán bên trong chúng một vị phó tướng tay bên trong chúng bưng lấy một viên lớn chừng món cái di tán lấy yếu ớt huyết quang trên đó che kín huyết văn cứ không hợp quy tắc hạt châu đi tới điện hạ đây là cái kia con g i ã thú vương t h ú hoạch phó tướng đem t h ú hoạch hiện lên cho l a n g khiếu t h ú hoạch chính là g i ã thú tu luyện tới người tu đạo thực lực về sau ngưng tụ ra kết tinh thứ này thế nhưng là bảo vật liên người tu đạo đều đúng hắn ngấp nghẽ không thôi l a n g khiếu tự nhiên cũng là tâm động không ngừng bất quá hắn lại là cũng không có thu t h ú hoạch nói cái này con g i ã thú vương giả là lăng nôn tướng lĩnh giết chết liền ban cho lăng nôn tướng lĩnh tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía sở thiên tục nói lăng nôn ngươi chém giết dã thú vương giả tránh khỏi tướng sĩ đại lượng tử vong cái này mai thu hạch coi như là ta đối với người ban thưởng sở thiên không cần nghĩ cũng biết cái này chỉ sợ lại là minh thiên mệnh ý tứ sở thiên không nói gì nhẹ gật đầu cầm qua thu h ạ c h tiếp đó sở thiên an bài chúng tướng sĩ bố phòng an bài kết thúc về sau đêm đã khuya sở thiên về tới mình doanh trướng bên trong chúng tướng lĩnh đại nhân sở thiên mới vừa vào doanh trướng hai đạo kiểu tiếng tít tít â m chính là vang lên chỉ thấy doanh trướng chi bên trong chúng hai cái xinh đẹp thị nữ sớm đã chờ hắn giờ phút này thấy hắn tiến vào doanh trướng động người hướng về hắn thi lễ các ngươi làm sao lại tại ta doanh t r ư ớ n g bên trong chúng sở thiên hỏi đây là điện hạ ý tứ điện hạ phân p h ó chúng ta từ nay về sau phục thị tướng lĩnh đại nhân hai vị x i n h đẹp thị nữ đi lên đến đây chuẩn bị vì sở thiên thời hảo núi dây lưng ta không cần phục thị ra ngoài đi sở thiên cự tuyệt hai vị thị nữ tướng lĩnh đại nhân là ghét bỏ chúng ta a ta không có ý tứ này ta một người quen thuộc không thích có người phục thị tướng lĩnh đại nhân ngươi muốn là không cần chúng ta nữa điện hạ sẽ cho rằng chúng ta phục thị ngươi không chu toàn trách phạt chúng ta hai vị sinh đẹp thị nữ đáng thương sở sở đạo sở thiên tâm bên trong chúng t hít một tiếng t h â n ở hoàng tộc thị nữ s ắ c thực như thế lang khiếu như vậy để hai vị này thị nữ tới hầu hạ mình vậy chẳng khác nào đem các nàng ban thưởng cho mình mình như lại để cho các nàng rời đi không chỉ có trực tiếp hủy hai người tiền đồ cũng sẽ để cho hai người bị phạt các ngươi lưu lại đi nhưng không cần phục thị ta sở thiên cuối cùng vẫn đáp ứng lưu lại hai vị thị nữ t a ơn tướng lĩnh đại nhân tướng lĩnh đại nhân ta gọi lang lan ta gọi lang duyệt tướng lĩnh đại nhân m u ộ n rồi chúng ta phục thị ngài đi ngủ hai vị thị nữ nói mình tính danh về sau gương mặt xinh đẹp v n g đỏ chuẩn bị vì s ở thiên cởi xuống khôi giáp các ngươi nghỉ ngơi đi ta còn muốn tuần kiểm doanh địa s ở thiên quay người đi ra doanh trướng cách đó không xa một tòa khác trong doanh trướng l a n g du lặng lẽ xốc lên một góc màn cửa sổ thấy s ở thiên như vậy từ trong doanh trướng đi tới khoe miệng khẽ n ế t tràn ra một vòng ý cười g i a hỏa này là đang tận lực tránh cái kia hai cái kiểu tích tích thị nữ a l a n g du tự nhiên biết s ở thiên doanh trướng bên trong chúng được an bài hai người thị nữ đối với sợ thiên không có như vậy trầm mê nữ sắc nàng cực kỳ hài lòng sợ thiên tại doanh địa tuần kiểm thời điểm một thanh âm bỗng nhiên vang lên lăng l u n minh sợ thiên nhìn lại là minh tiên h mệnh đến hắn cũng biết là minh tiên h mệnh tận lực tới tìm hắn người thương thế thế nào sở thiên hỏi đa tạ lăng nôn minh quan tâm ta thương thế không sao minh tiên h mệnh lắc đầu đạo lăng nôn minh người bây giờ thân là tướng lĩnh không cần chuyện gì đều tự thân đi làm có chuyện gì người phân phó ta ta đi làm liền có thể minh tiên h mệnh thần sắc bên trong chúng mang theo một vòng k í n h ý cùng chân thành sở thiên tự nhiên biết minh tiên h mệnh là muốn lấy được bản thân tín nhiệm sở thiên nhẹ gật đầu sau đó hắn đem viên kia thu h ạ c h đem ra đưa về phía minh tiên mệnh người lấy là minh thiên mệnh kinh ngạc nhìn xem sở thiên sở thiên cười nhìn lấy minh thiên mệnh nói đêm nay nếu không có thiên mệnh huynh không để ý tính mệnh cho cái k i a con dã thu nặng nề m ộ t kích ta vậy không có khả năng dễ dàng như vậy đánh giết nó tự nhiên ta vậy liền không khả năng đảm nhiệm tướng lĩnh cho nên cái này mai t h ú h ạ c h liền cho thiên mệnh huynh để bày tỏ ta lòng biết ơn minh thiên mệnh đã muốn tiếp cận hắn hắn liền làm thỏa mãn minh thiên mệnh ý hắn cũng đang muốn biết minh thiên mệnh dạng này phí hết tâm tư tiếp cận hắn là cái gì mắt cái này tuyệt đối không thể minh thiên mệnh vội vàng k a i thác thiên mệnh huynh mới vừa rồi còn không phải là đang nói về sau ta có chuyện gì liền phân p h ó người à? s ở thiên trên mặt t i ế u dung n g ư ơ i thương nặng như vậy trong thời gian ngắn khó khôi phục n g ư ơ i nếu không có mau chóng khôi phục lại làm sao có thể làm việc cho ta đâu viên này thú năng lượng hạt nhân rất nhanh khôi phục thân thể n g ư ơ i n g ư ơ i khôi phục thân thể mới có thể rất tốt phối hợp ta à? cái kia cảm tạ lăng nôn hinh hậu á i minh thiên mệnh trần trờ một chút nhận lấy thu hạch đối s ở thiên là vô cùng cảm kích nhưng hắn nhưng trong lòng thì vui mừng hắn đã là phán đoán đi ra sợ thiên quả nhiên không có nhìn ra thân phận của hắn như vậy đem thu hạch đưa cho hắn liền làm muốn thu mua hắn a cái này chính hợp tâm ý của hắn lấy được sở thiên tín nhiệm về sau hắn liền có thể tiến hành theo chất lượng đạt tới mình mắt đi mau chóng khôi phục thân thể ngươi cùng lực lượng a sở thiên hướng về minh thiên mệnh đạo t ố t minh thiên mệnh cầm thú hoạch rời đi thấy minh thiên mệnh rời đi sở thiên khỏe miệng hiện lên một vòng ý cười cái này minh thiên mệnh chẳng mấy chốc sẽ lộ ra cái đôi hồ ly chương chín trăm chín mươi hai thấy g i mắt lang khiếu đã đem cái tia tí ngôn thăng nhiệm thành tướng lĩnh t u t quá tốt rồi giờ phút này hoàng thành phủ tướng quân bên trong khi nam cung tuấn thu được lang phong truyền đến tin tức về sau l ậ phong tức cung lăng lĩnh, lăng lăng như vậy đem tí ngôn thăng nhiệm thành tướng lĩnh. Lang tộc muốn sẽ cùng tí ngôn bỏ qua một bên quan hệ, cái kia sẽ rất khó. Chúng khiếu kia khó. hệ, hủy h cái diệt qua vậy đem một tí tộc tí rất ta tộc sẽ sẽ bỏ à Triều một Đại Kế, như vậy càng gần vậy bên ư như ớ c thực Sắp Phong thế. b trong chúng đại tướng quân nam cung hoàng khẽ gật đầu trên mặt nụ cười nói với lại hiện tại lăng du cùng cái này tý ngôn càng đi càng gần đến lúc đó lăng tộc càng cùng tý ngôn thoát không ra quan hệ phụ thân chúng ta lúc nào đậu thủ nam cung tuần cấp b á c hỏi vừa rồi thu được lăng du cùng sở thiên càng đi càng gần lúc hắn có thể nói là chăm chào cao tâm khó chịu đến cực điểm hắn đã xem lăng du vì hắn nữ nhân dạng này cùng k h ắ c nam nhân tiếp cận hắn sao có thể chịu được không đ ộ i nam cung hoàng khẽ lắc đầu nói gần nhất ta đã là phát hiện có cường giả đang giám thị chúng ta bằng vào ta phán đoán hẳn là hoàng tộc người hoàng tộc biết chúng ta đại kế nam cung tuấn kinh hãi rất có thể nam cung hoàng nhẹ gật đầu lấy ta suy đoán lăng khiếu có thể là từ lăng du miệng bên trong chúng biết tý ngôn lai lịch lăng khiếu biết tý ngôn lai lịch này làm sao xử lý nếu như lăng khiếu diệt trừ tý ngôn chúng ta đại kế liền ngấm nước nóng nam cung tuấn có chút luôn cuống bọn hắn liền là muốn lợi dụng lăng tộc cùng tý ngôn quan hệ để minh dương tông một tay hủy diệt lăng tộc hoàng triều từ đó bọn hắn nam cung gia tộc thành lập công lao lấy lăng tộc mà thay vào nhưng là bây giờ lăng khiếu biết tý ngôn lai lịch nếu là lăng khiếu giết tý ngôn bọn hắn đại kế vậy ngâm nước nóng nam cung hoàng tiếu dung thu lại gật đầu nói hoàng tộc có thể như vậy phái cường giả đến giám thị chúng ta nói rõ hoàng tộc đoán được chúng ta đạt được tý ngôn lai lịch tin tức bọn hắn như vậy phái cường giả giám thị chúng ta nam cung gia tộc tự nhiên là muốn tại chúng ta đem tin tức báo cáo cho minh dương tông trước đem chúng ta nam cung gia tộc diệt khẩu phụ thân, cái này lại có chút không đúng. nam cung tuấn nghe xong những lời này lại hơi nghi hoặc một chút đã lăng khiếu đã biết tý ngôn lai lịch vì sao còn muốn thăng n h i ệ m tý ngôn là lĩnh tùy ý lăng du cùng tý ngôn tiếp cận đây chính là lăng khiếu châu cao minh nam cung hoàng ánh mắt thâm thúy như là xuyên thùng hết thảy h ắ n tận lực đem tý ngôn thăng n h i ệ m thành tướng lĩnh bức bách chúng ta nhận được tin tức về sau liền phạm chính như chúng ta nam cung gia tộc muốn thay thế lăng tộc đồng đ ạ g lăng tộc vậy là tại nghị hết biện pháp muốn muốn trừ hết chúng ta lần này tý ngôn một chuyện đúng lúc là cơ hội thật tốt vậy chúng ta nhanh đem việc này báo cáo cho minh dương tông nam cung tuấn vội nói hiện tại còn không phải lúc nam cung hoàng nói với lại hiện tại chúng ta nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị hai tay chuẩn bị nam cung tuấn không hiểu chút nào đối một là chúng ta mau c h ó n g thu nạp đến lăng du lăng khiếu cùng t í ngôn quan hệ tiến triển đến lúc đó báo cáo cho minh dương tông hai là nói đến đây lúc nam cung h o à n g vẻ mặt nghiêm túc một điểm t ụ c nói lăng tộc tại biết t í ngôn thân phận về sau còn có thể như vậy không có sợ hãi muốn mượn cơ hội d i ệ t trừ chúng ta ta lo lắng lăng tộc phía sau có minh dương tông đại năng tương trợ chúng ta như vậy lại đến báo cho minh dương tông có lẽ liền muốn lọt vào t a i họa ngập đầu cái này sao có thể nam cung tuấn sắc mặt đại biến t í tộc người thế nhưng là nam đại tông môn muốn chấn sát người à? không có gì không có khả năng cho nên chúng ta từ giờ trở đi nhất định phải nhanh chóng cùng đông vực minh thiên tông thành lập liên hệ như đến lúc đó chúng ta lọt vào minh dương tông thai họa ngập đầu về sau còn có thể có minh thiên tông vì đường lui chuyện này ta sẽ đích thân đi xử lý nói xong sau chuyện này nam cung hoàng c ă n g phát tóc cảm giác được ngưng t r ạ o nay thế đã là trở thành tướng lĩnh sở thiên dẫn theo đội ngũ chỉnh bị doanh t r ư ớ n g cùng vật ư tiếp tục xuất phát nam vực cùng đông vực mặc dù liên nhau nhưng muốn đi vào đông vực cương thổ lại là cần thời gian nửa tháng đồ bên trong chúng đi tham đội ngũ có thể tiến vào nam vực các thành trình đốn lăng ngôn huynh giờ phút này minh thiên mệnh g ụ c ngựa đuổi kịp sở thiên người thương thế khôi phục được rất nhanh sở thiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua đuổi theo minh thiên mệnh tận lực nói ra cái này còn đến cảm tạ lăng ngôn huynh tặng cho cái viên kia thu hoạch nếu không có cái viên kia thu hoạch ta chỉ sợ cũng phế đi minh thiên mệnh g ụ c ngựa đi theo tại sở thiên bên cạnh cùng sở thiên sánh vai cùng chân thành nói ra đối với lăng ngôn huynh nhân tỉnh thiên mệnh vô cùng cảm kích suốt đời khó quên lăng ngôn h u n h nếu là có gì cần đến tại hạ địa phương cứ mở miệng thiên mệnh tự nhiên kiệt lực cống hiến sức lực có người ơ i nói rồi. thiên câu c này là đủ、rồi. Sở ư cười. l nói g nôn huynh, ta c c á yêu thiên cầu quá chút trầm đáng. Minh thiên mệnh ngâm một chút nói. một sở thiên thầm nhẹ g ĩ tới.、Hiện、tại thiên tiếp mắt. thiên Hiện Minh hiển Ngươi nói. mệnh chỉ hắn h muốn cận n sợ Sở lộ gật đầu ta vẫn luôn đang theo đuổi lấy tu đạo đáng tiếc ta thiên tư quá kém không cách nào nộ g đạo tấn thăng làm người tu đạo mà đêm qua lăng nôn huynh kinh tài t u y ệ t diễm triệt để kinh diệm đến ta ta xưa nay không phục người khác nhưng gặp qua lăng nôn h u n h về sau ta phục lăng nôn h u n h có thể lấy vũ kỹ nộ ra đạo pháp đây là kỳ tài ngốt trời a khắc n â n giết ta sở thiên cười cười đánh gây minh thiên mệnh tán dương cười nói ta nhìn ra ngươi yêu cầu quả đáng ngươi muốn cho ta chỉ điểm ngươi chính là ý này minh thiên mệnh vội vàng gật đầu nói lăng nôn h u n h có thể làm cho võ kỹ nộ ra đạo pháp không bao lâu liền có thể tấn thăng làm người tu đạo nói đến đây lúc minh thiên mệnh tận lực để mặt có chút đỏ lên rồi nói tiếp ta muốn đuổi theo theo lăng nôn h u n h cho nên mong rằng lăng nôn h u n h chỉ điểm mừng hai ngay xong những lời này sở thiên hiện tại rốt c ụ c minh bạch minh thiên mệnh như vậy hao tổn tâm cơ tiếp cận mình mắt đêm đó hắn dùng thần thức chui vào minh dương tông minh thiên mệnh tự mình xuất thủ thêm cổ trận đều không có thể đem hắn lưu lại về sau minh thiên mệnh chỉ sợ suy đoán hắn thực lực hẳn là đã là đến phản hư cảnh độ kiếp kỳ mà minh thiên mệnh còn kém cách xa một bước mới có thể tấn thăng đến phản hư cảnh nhưng chính là cái này cách xa một bước như là h n g câu vây chết minh thiên mệnh để minh thiên mệnh không cách nào vượt qua đi đêm đó cùng hắn thần hôn giáo thủ minh thiên mệnh phỏng đoán đến hắn thực lực về sau cho nên minh thiên mệnh suy nghĩ một cái mạo hiểm ý nghĩ nhìn xem có thể không thể từ trên người hắn tìm tới vượt qua đầu kia hầm câu tấn thăng đến phản hư cảnh phương pháp ngươi quả thật nguyện ý đi theo ta sở thiên không có trả lời minh thiên mệnh vấn đề không trả lời mà hỏi lại minh thiên mệnh mừng rỡ trong lòng sở thiên câu nói này để hắn phát hiện sở thiên triệt để tín nhiệm hắn muốn thu hắn làm t ù y tùng cái này chính hợp ý hắn thiên mệnh thề sống chết ra sức châu ngựa minh thiên mệnh tâm bên trong chúng mặc dù đ ạ i hỉ nhưng trên mặt lại không có một chút biểu hiện ra ngoài cùng kính lại chân thành nói với sở thiên t ố t ngươi lựa chọn không có sai ta hội chỉ điểm ngươi để ngươi mở ra tu đạo đại môn sở thiên nhẹ gật đầu nhưng trong lòng thì cười một tiếng minh thiên mệnh như vậy muốn tấn thăng đến phản hữ cảnh hắn liền làm thỏa mãn minh thiên mệnh ý chỉ điểm minh thiên mệnh vượt qua đầu kia hướng câu thăng nhập phản hư cảnh ư người Nhưng ơ n luyện, gần người bên trong triệu chứng các loại, hiện ra cho sở thiên nhịn, thiên chỉ điểm. Nhưng hắn không có sử dụng g thức tu triệu cho chỉ các có loại, điểm. ra sở sở sử để không phát hiện được minh thiên mệnh nhưng thật ra là một cái nhập đạo cảnh viên mãn vẹn vẹn cách xa một bước chính là phản hư cảnh người tu đạo đại năng đương nhiên sở thiên là một ngoại lệ công việc hơn m ộ o năm còn thân hơn tay bồi dưỡng được trăm vị phi thăng tới thượng giới đại năng minh thiên mệnh những n à y ở trong mắt người khác cùng hắn thủ đoạn cao minh hắn một chút liền có thể xuyên thủng đương nhiên sở thiên cũng không có bóc trần đối minh thiên mệnh hiện ra cho hắn nhìn hết thầy biết gì nói nấy biết gì nói nấy tiến hành theo chất lượng chỉ điểm minh thiên mệnh chỉ điểm minh thiên mệnh vượt qua đầu kia hầm câu lăng nôn minh quả nhiên là kỳ tài ngút trời a những n à y khốn ta nhiều năm vấn đề từ lăng nôn h u y n h như vậy chỉ điểm một chút ta liền có l i n h n g ộ cái này đã là thứ mười lăm ngày tối hôm đó đội ngũ tại biên quan thành nghỉ tay cả sở thiên trụ sở tạm thời viện bên trong chúng minh thiên mệnh đang tiếp tục xong sở thiên chỉ điểm về sau chân thành bội phục sở thiên mắt sở thiên giới cùng đối thiên địa c h i đạo lý giải để hắn đều thán phục vẹn vẹn thời gian nửa tháng chính là từng cái giải quyết làm phức tạp hắn ba trăm năm lâu vấn đề hắn không bao lâu liền có khả năng đột phá đến phản hư cảnh đây là ngươi thiên phú rất tốt nguyên nhân ta chỉ là làm ra dệt hoa trên gấm tác dụng thôi sở thiên cười nhặt nói minh thiên m ệ n h đang muốn nói chuyện lăng du thanh âm lúc này tại cửa sân vang lên lăng thiên m ệ n h ngươi tại sao lại tại lăng n ô n viện bên trong chúng còn không mau rời đi đi tuần tra minh thiên m ệ n h l ệ n h cả tim hắn ngụy trang thành người bình thường chẳng qua làm mưu đồ s ở thiên có thể chỉ điểm hắn vượt qua đầu kia hưởng câu lăng du chỉ là một phạm nhân sao d á mệnh m lệnh hắn làm việc nay này trời liền tới đây ngươi đi tuần tra a s ở thiên nhìn về phía minh thiên m ệ n h hời hợt nói là tướng lĩnh minh thiên bệnh thu hồi suy nghĩ không người tuân bệnh mà sau đó xoay người rời đi nhưng trong lòng thì cười lạnh rất nhanh sở thiên liền có thể cho hắn giải kết xong một điểm cuối cùng vấn đề đến lúc đó hắn liền có thể tấn thăng đến tha thiết ước mơ phản hư cảnh mà đến lúc đó liền là hắn cùng sở thiên vạch mặt thời điểm giống sở thiên dạng này người sao có thể tha cho hắn còn sống như không ngoại trừ tất thành hòa lớn nhưng bây giờ hắn vẫn phải nhịn một nhẫn l a n g du đi vào viện bên trong chúng tức giận nói với sở thiên l a n g n ô n ngươi làm sao mỗi ngày trời cùng một đại nam nhân đợi cùng một chỗ à, ta muốn tìm ngươi nói một chút không có cơ hội muốn rồi ngươi đi về nghỉ ngơi đi ngày mai sẽ phải tiến vào nam vực ta còn cần đi chuẩn bị tương quan công việc sở thiên đứng dậy đi ra tiểu viện lăng nôn u lăng du muốn gọi ở sở thiên sở thiên lại cũng không quay đầu lại đi lăng du tức giận đến dầm chân đành phải rời đi sau đó hắn đi hướng lăng khiếu chỗ ở công chúa lăng khiếu chỗ ở thủ vệ thấy lăng du đến cùng nhau hoảng vội vàng hành lễ điện hạ trở về rồi sao lăng du hỏi điện hạ vừa trở về không lâu một vị thủ vệ cung kính trả lời lăng du đi thẳng vào tại thư phòng bên trong chúng gặp được chính nhìn xem văn kiện lăng k i ế u hoàng n g i nhìn ngươi thở phì phì bộ dáng là tại sinh ai khí lăng k i ế u ngầm đầu nhìn xem đi tới lăng du kinh ngạc hỏi ngoại trừ lăng nôn tên kia còn có ai lăng du đạo lăng khiếu kinh ngạc một cái sau đó cười cười nhưng không nói gì nữa hoàng h i n h ngươi cho lăng thiên mệnh hạ một đạo mệnh lệnh để hắn về sau đừng lại mỗi ngày trời đi tìm lăng nôn lăng du thở phì phì hướng về lăng k h i ề u nói trắng này trời hắn cùng với lăng nôn còn chưa tính ban đêm còn cùng một chỗ cái này quá không ra gì lăng khiếu nghe được chuyện này lập tức lấy làm kinh hãi ngươi vừa rồi đi, đi tìm lăng thiên mệnh hắn nhưng là biết minh thiên mệnh lai lịch nếu là lăng du tại không biết tình huống hạ đắc tội minh thiên mệnh vậy liền không xong ta vừa rồi đi tìm lăng nôn lúc gặp được hắn tại lăng nôn viện bên trong chúng sinh khí phía dưới quát lớn hắn lăng khiếu đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên liên xác mặt cũng thay đổi hoàng huynh ngươi làm sao lăng du kinh ngạc nhìn xem lăng khiếu nói ta làm như vậy không đúng sao hắn tuy là ngươi người nhưng cũng chỉ là một cái hạ nhân ta còn không thể quát lớn hắn lăng du còn tưởng rằng lăng khiếu đây là đang giữ gìn thủ h ạ im miệng lăng khiếu quát to một tiếng hoàng huynh ngươi lăng du ngốc trệ lăng khiếu còn chưa từng có dạng này quát lớn qua hắn lăng khiếu không có giải thích tay bên trong chúng trong nháy mắt huyền hóa quyết tấn thi t r i ể n ra một cái kết giới đi ra đem căn này thư phòng cùng ngoại giới ngăn cách lăng du nhìn thấy một màn này càng là ngốc kinh ngạc nàng không minh bạch lăng khiếu vì sao muốn như vậy thi t r i ể n ra một cái kết giới đi ra lăng khiếu thấy kết giới cùng ngoại giới ngăn cách về sau lúc này mới thở dài một hơi hắn từ trước bàn sách đi ra đi tới lăng du ngồi xuống bên người hoàng ngụy từ nay về sau tuyệt đối không nên lại đi đắc tội cái này l n g t h i ê n b ệ n h vì cái gì lăng du phóng đại mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đạo hắn chỉ là ngươi một cái thủ hạ a hắn không phải thủ hạ ta lăng k i ế u lắc đầu Chầm ngâm m ộ tại chút, c hắn u cùng vẫn lăng a chọn nói cho Lang du đáp án, nếu không Lăng cách nào tin ánh mắt bên trong chúng hắn nói ra cuối cùng đáp án bởi vì lăng thiên mệnh cũng không phải là chúng ta lăng tộc người hắn đến từ minh dương tông với lại thân phận cực không đơn giản lăng du nghe xong những lời này đột nhiên đại c h ấ n hắn hoàn toàn không thể t i n được nhìn chỉ là một cái bình thường hộ vệ minh thiên mệnh lại l à đến từ minh dương tông với lại đây hết thể vậy mà đều là minh thiên mệnh ăn bài hiện tại ngươi biết ra hắn như vậy tiếp cận lăng nôn là có chỗ mắt cho nên ngươi về sau tuyệt đối không thể lại đối với hắn bất kính càng không thể lại đi phá hủy hắn sự tình lăng khiếu đạo lăng du ngược lại là không có nghe lăng khiếu sau mặt lời nói chỉ nghe trước mặt nửa câu hắn dạng này tận lực tiếp cận lăng nôn mắt là đông nhiên lăng du nghĩ đến một cái khả năng hắn đúng đúng trăm phương ngàn kế muốn từ trên người lang nôn bộ lấy t í tộc phương pháp tu luyện lang khiếu nhẹ gật đầu trong khoảng thời gian này hắn vậy đoán được minh thiên mệnh mắt đang muốn nói chuyện thời điểm lang khiếu lại là đột nhiên chấn động gắt gao nhìn chằm chằm mình thiết hạ kết giới chỉ thấy giờ phút này hắn thiết hạ kết giới phía trên đột nhiên hiện hiện ra một vòng v ợ n sóng sau đó chỉ thấy một bóng người không nhìn hắn thiết hạ kết giới đi tới thư phòng bên trong chúng đạo thân ả n h này rõ ràng là thần sắc băng lãnh minh thiên mệnh chương chín trăm chín mươi bốn bức bách lang du đại nhân lang k i ế u thấy là minh thiên mệnh đến trong nháy mắt sắc mặt tái nhựt thất phỏng lo âu hướng về minh thiên mệnh hành lễ đồng thời bận bịu kéo một cái l a n g du l a n g du lấy lại tinh thần tiểu mị gương mặt cũng là trong nháy mắt tái nhựt kinh sợ hướng về minh thiên mệnh hành lễ l a n g du tâm bên trong chúng sinh ra một loại dự cảm không tốt minh thiên mệnh vào lúc này xuất hiện chỉ sợ là muốn đem nàng diệt khẩu để phòng nàng đem chuyện này tiết lộ cho sở thiên quả nhiên đi vào thư phòng minh thiên mệnh lần đầu tiên chính là lãnh đạo nhìn về phía lăng du người đã biết ta tiếp cận tí ngôn mắt đi người muốn đem chuyện này báo cho với hắn a minh thiên mệnh lãnh đạo nhìn xem lăng du tại hắn nói chuyện ở giữa tựa như là có một cái vô hình bàn tay lớn kèm ở lăng du cổ đem lăng du chậm rãi nhấc lên hoắc hoắc lăng du bị n â n g lên giữa không chung bên trong chúng mạnh liệt ngạt thở cảm giác cùng khí tức tử vong tới gần để lăng du thống khổ dãy r u ộ n thế nhưng thân là người tu đạo nàng giờ khác này ở minh thiên mệnh trước mặt như là tay trói gà không chặt đồng dạng căn bản liên một điểm phản kháng tư cách đều không có đại nhân tha mạng bên cạnh lăng phiếu sắc mặt trắng bệnh hoàng nội xin tha hoàng ngụ tuyệt sẽ không lộ ra nửa điểm tin tức cho tín g ô n còn xin đại nhân tha thứ hoàng n g i một mạng có đúng không minh thiên mệnh nhàn nhạt, nhạt nhìn xem lăng hoàng ngụy mau trả lời ứng đại nhân lăng khiếu gấp hướng lăng du đạo lăng du biết muốn làm mình đáp ứng minh thiên mệnh rất có thể liền có thể sống thế nhưng chẳng biết tại sao nàng không muốn đáp ứng không muốn để sở thiên bị mơ mơ màng màng xem ra ngươi không muốn đáp ứng minh thiên mệnh thanh âm lạnh như băng xương kem ở lăng du vô hình bàn tay lớn trong n g á y mắt n ắ m chặt lăng du hô hấp trong n g á y mắt trở nên hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu cực độ ngạt thở cảm giác để lăng du cảm giác thống khổ đến từ vong dáng lâm tại trên người mình đại nhân lăng khiếu thần sắc trắng bệnh như tờ giấy v ậ n điệu nói đại nhân nếu như bây giờ dết hoàng hội tất nhiên sẽ gây nên tí ngôn chú ý đến lúc đó liền sẽ liền sẽ ảnh hưởng đến đại nhân đại kế a người đang dạy ta làm việc minh thiên mệnh đột nhiên nhìn về phía lăng khiếu cái nhìn này trong nháy mắt làm cho lăng khiếu đột nhiên phun ra một vùng máu như là lăng khiếu gặp trọng kích đồng dạng Đồng. Lang khiếu không lo được đất. Đại Lăng không miệng bên trong, trứng, cũng quyết hướng về mình thiên mệnh trên mặt đất. Đại nhân, ta không có ý tứ này. lo khiếu vết quyết máu, quỷ có mặt ta tứ Ta về ý minh thiên mệnh trên mặt lanh ý biến mất nổi lên một vòng tiêu dung kèm ở lăng du cái kia vô hình bàn tay lớn theo mà tiêu tán lăng du rơi vào trên mặt đất vừa mới cực độ nạt thở để nàng toàn thân bất lực rơi xuống địa mặt lúc hoàn toàn đứng không vững liền muốn ngã nào h trên đất lăng khiếu c u ố n quýt đỡ lăng du hoàng ngụy ngươi không sao chứ ta ta không sao lăng du từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí gian khó trả lời tạ đại nhân mở lăng khiếu đang muốn cảm tạ minh thiên mệnh n n không giết lúc một câu nói còn chưa nói hết một cái vô hình bàn tay lớn chính là kèm ở cổ của hắn như là vừa mới đối đãi lăng du nâng hắn lên hoắc hoắc đáng sợ ngạt thở cảm giác để lang k h i ế u cực kỳ thống khổ bất quá hắn nhưng không có d â y r ù a tại minh thiên mệnh trước mặt bất luận cái gì d â y r ù a đều là vô dụng hắn không thể tin được nhìn xem minh thiên mệnh không minh bạch minh thiên mệnh vì sao đột nhiên muốn giết hắn l a n g du ngươi muốn cho hắn c h ế t ta minh thiên mệnh nhìn về phía l a n g du bịch l a n g du sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất câu khẩn nói đại nhân hết thể đều là ta sai muốn trách phạt mời trách phạt ta mời xin bỏ qua cho ta h o à n minh vùng tha hắn có thể nhưng ngươi cần phải đi làm một chuyện minh thiên mệnh cười n h ạ t nhìn xem l a g du nói ta muốn ngươi đi tí ngôn nơi đó nghĩ biện pháp bộ lấy tí tộc tu luyện công pháp nếu như ngươi đáp ứng ta liền thả hán đồng thời ta còn có thể để các ngươi lăng tộc hàng o triều vĩnh thế truyền thừa tiếp sẽ không bị tộc khác thay thế l a g du rốt c ụ c minh bạch minh thiên mệnh tới đây d ụ n g ý thực sự liền làm muốn để nàng đi bộ lấy sở thiên tí tộc tu luyện công pháp ta nàng không muốn đi lựa gạt sở thiên không đáp ứng minh thiên mệnh hai mắt nhắm lại cái kia nắm lăng k i ế u cổ vô hình bàn tay lớn trong nháy mắt nắm chặt cơ hồ có thể nghe thấy lăng k i ế u trên cổ chuyển đến khanh khách t ấ m thanh lăng khiếu thân thể bất lực rút xuống khi tức càng ngày càng yếu ớt ta đáp ứng mắt thấy lăng khiếu sắp chết sắp đến lăng du cuối cùng vẫn là lựa chọn đáp ứng minh thiên mệnh cười một tiếng vung lỏng da kèm ở lăng khiếu cổ cái kia vô hình bàn tay lớn lăng khiếu bất lực rơi xuống lăng du cuốn quýt đỡ lấy lăng khiếu minh thiên mệnh bấm tay một đạn một đạo quỷ dị lực lượng trực tiếp chưa đi đến lăng khiếu trong mi tâm lăng d u lăng khiếu mệnh nắm giữ tại tay ngươi bên trong chúng một khi ngươi tại tý ngôn trước mặt thổ lộ một chữ ta tiếp cận hắn dụ ý lăng k i ế u liền sẽ trong nháy mắt chết đi Đồng thời, nếu ngươi không có t ử trên người tý ngôn bộ chiếm lấy tý tộc tu luyện công pháp hắn cũng sẽ mất mạng nói xong minh thiên mệnh cười cười thân thể tiêu tán tại không gian chi bên trong chúng hoàng huynh ngươi thế nào lăng du thấy minh thiên mệnh rời đi cũng q u ế t hỏi thăm l a n g khiếu l a n g khiếu lắc đầu lấy đó không có việc gì đợi thở ra hơi lúc hắn hít một tiếng nói hoàng hội ta biết ngươi đã có chút ưa thích cái kia tý ngôn thế nhưng ngươi trung quy là chúng ta l a n g tộc công chúa một khi đi nhầm không chỉ có ngươi hội mất mạng chúng ta toàn bộ lăng tộc đều sẽ bị tiêu diệt ngươi minh bạch ta ý tứ sao ta minh、bạch. lăng du ảm đạm nhẹ gật đầu bọn hắn lăng tộc tuy là nam vực hoàng tộc ở trong mắt người khác cao cao tại thượng nhưng ở minh dương tông trước mặt lại chẳng là cái thá gì các nàng như không nghe lời minh dương tông tùy thời đều có thể đem các nàng lăng tộc đuổi vì lăng tộc nàng không thể không lựa chọn đi l ừ a g ạ t sở thiên tại lăng du ảm đạm phai mở ở giữa sở thiên thần hồn l ạ g yên từ tòa này thư phòng bên trong chúng rút đi trở về đến sở thiên thất hải bên trong chúng sở thiên giờ phút này ngồi một mình ở chỗ mình ở viện bên trong chúng vừa rồi tại lăng k i ế u thi pháp bố trí xuống kết dưới lúc hắn liền cảm thấy không gian bên trong chúng có chút ba động p h ó n g thích thần thức tiến nhập lăng khiếu kết giới một mực cẩn giấu lúc trước hắn thần thức chui vào minh dương tông lúc tại không có sinh ra gợn sóng phía dưới minh thiên mệnh đều không phát hiện được lần này tự nhiên càng là không phát hiện được đối với vừa rồi phát sinh hết thảy hắn thấy nhất thanh n h ị sở muốn t í tộc tu luyện công pháp a s ở thiên tâm bên trong chúng tự mình lẩm bẩm tý tộc công pháp dĩ nhiên chính là mấy ngàn năm trước hắn chỉ điểm tý tộc vị kia yêu nghiệt thiên tài công pháp tu hành đối với bộ công pháp này tự nhiên không có người so với hắn rõ ràng hơn đối với bộ này công pháp tu hành sợ thiên v ậ cũng không thèm để ý hơn vạn năm đến hắn thu nạp đến công pháp nhiều vô số kể bộ công pháp này kỳ thật vậy rất phổ thông nhưng để sở thiên cảm giác có chút n g o à i ý muốn là l a n g du tại sinh mệnh nhận uy hiếp dưới đều không có lựa chọn lừa gạt hắn cuối cùng minh thiên mệnh lợi dụng l a n g khiếu an nguy đến uy hiếp l a n g du mới thỏa hiệp nha đầu này đối ta đã là hữu tình đến sao sở thiên tự lẩm bẩm khẽ lắc đầu Trưng vật, thăm từ thức ngươi. Sáng sớm hôm sau, đi thăm đoàn biên quan chính giá giao đem đồ đi sớm hôm quý sau, cho đang khi ỳ tộc o nói g t u chuyện nàng thả người nhảy lên nhảy đến một thất cao đại bạch mã phía trên nàng kéo một cái dây cương hai chân thúc vào bụng ngựa bạch mã trong nháy mắt còn như mũi tên liền xông ra ngoài hoàng hội lăng khiếu giờ phút này bận bịu từ xe loan bên trong chúng đi ra muốn gọi ở lăng du nhưng gặp lăng du cưới bạch mã đã là trong khoảnh khắc đi xa hắn cuốn q u y ế t nhìn về phía sở thiên lăng nôn mau đuổi theo bên trên công chúa đừng để nàng xảy ra chuyện sở thiên nhẹ gật đầu lái ngồi xuống tuấn mã hướng về lăng du nhanh chóng đuổi theo hai người cưới tuấn mã một trước một sau n g ư ờ i truy ta đuổi phi nhanh tại trên đường dần dần rời xa đội ngũ lại về s a u đã không nhìn thấy hậu phương đội ngũ phía trước lăng du để bạch mã tốc độ chậm lại trở về đi sở thiên cưỡi ngựa đuổi theo đi tới lăng du bên cạnh lăng du không có trả lời sở thiên bỗng nhiên từ bạch mã bên trên vọt lên nhảy lên đi tới sở thiên sau lưng lăng du, du, chậm chậm du ôm lấy sở thiên đem gương mặt dán tại sở thiên trên lưng nhẹ gật đầu ta từ nhỏ cầm ý ngọc thực muốn cái gì có cái đó ở trong mắt người khác ta là cao cao tại thượng công chúa chúng ta lăng tộc là nam vực cường đại hoàng tộc thế nhưng tại cái này biểu mặt phong quang phía sau cũng chỉ có chúng ta l a n g tộc người biết hắn bên trong chúng khổ sở nói đến đây lúc l a n g du thần sắc cảm đạo chúng ta chẳng qua là minh dương tông c h ô i lỗi tại minh dương tông trước mặt chúng ta không có bất kỳ lời nói nào q u y ề n dù là ta bây giờ đã là người tu đạo tại minh dương tông trước mặt vậy thân bất do kỳ giống như sâu kiến s ở thiên tâm bên trong chúng thở dài hắn minh bạch l a n g du tâm bên trong chúng khổ sở lăng du không muốn lừa dối hắn nhưng vì lăng thiếu vì lăng tộc nàng lại không thể không lừa hắn người muốn trở nên cường đại a sở thiên hỏi thăm lăng du tâm bên trong chúng run lên một cái từ sở thiên câu nói này bên trong chúng nàng đã ẩn ẩn đ o á n được sở thiên chỉ sợ muốn đem tý tộc tu luyện công pháp dạy cho nàng lăng du lắc đầu nàng không muốn lừa gạt sở thiên nhưng về sau nàng lại dưng dưng khẽ gật đầu nếu như nàng không theo sở thiên nơi này đạt được tý tộc tu luyện công pháp ca ca của nàng lăng khiếu liền sẽ mất mạng các nàng lăng tộc liền sẽ bị tiêu diệt nàng không được không làm như vậy ta đưa ngươi một vật ta sở thiên tay bên trong chúng nhờ một khối ngọc thạch đi ra sau đó bỏ vào lăng du tay bên trong chúng đây là tý tộc tu luyện công pháp ngươi dùng thần hồn r ó c vào đến hắn bên trong chúng liền sẽ biết như thế nào tu luyện nó ngươi vì cái gì nguyện ý đem nó cho ta l a n g du nằm ở sở thiên phía sau lưng bên trên tiếu mị trên gương mặt trượt rơi xuống nước mắt mình đây là đang lừa gạt sở thiên a nhưng sở thiên lại là như vậy tín nhiệm nàng tý tộc tu luyện công pháp đối với bất kỳ một cái nào tông môn tới nói đều là bảo vật vô giá nhưng sở thiên lại là như vậy giao cho nàng nó với ta mà nói cũng không trọng yếu sở thiên đạo những lời này là lời nói thật hơn vạn năm đến hắn đạt được tu luyện công pháp liên hắn cũng không biết có bao nhiêu bộ công pháp này cùng những công pháp khác so ra lộ ra quá bình thường với lại hắn hiện tại vậy cực kỳ hy vọng minh thiên mệnh thực lực tấn thăng đến phản hư cảnh căn cứ lúc trước hắn suy đoán muốn triệt để khởi động minh vực thế giới tòa kia cường đại t r ậ n pháp cần năm đại tông môn tông chủ thực lực đ ặ t tới phản hư cảnh mới được mà bây giờ minh thiên mệnh thực lực vẫn là nhập đạo cảnh viên mãn kém một bước mới phản hư cảnh cho nên trong khoảng thời gian này hắn một mực chỉ điểm minh thiên mệnh thậm chí đem bộ công pháp này trực tiếp đưa ra đến liền là muốn minh thiên mệnh thực lực mau trong tấn thăng đến phản hư cảnh thoạt nhìn là minh tiên mệnh tại lợi dụng hắn nhưng thực tế là hắn tại lợi dụng minh thiên mệnh lăng du nghe được câu này lúc lại là run lên bần bật bộ công pháp này đối với hắn không trọng yếu như vậy tại tâm hắn bên trong chúng trọng yếu là Tạ-a. mắt bên trong, chúng, nước mắt, trượt Trước thiên thản, một chút cảm giác, bây giờ nàng mới biết được, sở thiên tâm bên trong, chúng, đối nàng yêu thương, cắt. tại thiên mưa Lăng là, là bên chúng, nước như xuống. nàng nàng bình nàng không nàng bên chúng, nàng như đến, nàng giác, giờ Du dây yêu sâu Sâu cảm mới bây coi có được, sắc với vậy đối đối đối đó sở sở sở lại đang lừa gạt sở thiên a loại k i a n ộ i tâm dày vò để lăng du tim như bị đ a o cắt rất muốn nói cho sở thiên nàng đang gạt hắn tốt chúng ta trở về đi sở thiên cũng không biết mình một câu để lăng du hiểu sai ý bây giờ lăng du đạt được tý tộc tu luyện công pháp về sau trở về liền sẽ giao cho minh tiên h mệnh lấy minh tiên h mệnh hiện tại cảnh giới cùng tiên h phú tại lĩnh hội bộ công pháp này về sau không được bao lâu liền có thể tấn thăng đến phản h ư cảnh hắn mắt cũng liền đặt đến mình cũng là nên rời đi đi xem một chút cái khác mấy đại tông môn thực、lực. l a g du chăm chú từ sở thiên sau lưng ôm lấy sở thiên nàng cũng không có muốn trở về ý tứ ôn lu nói chúng ta không quay về để bọn hắn chậm rãi đuổi đi lên đang khi nói chuyện nàng ánh mắt rơi vào bên trái đằng trước cách đó không xa một cái xa ngút ngàn dặm không có người ở hẻm núi tín ôn bọn hắn đuổi đi lên hẳn là còn có một đoạn thời gian chúng ta nói đến đây lúc l a g du thanh âm có chút phát run chúng ta chúng ta đi cái kia không có tung tích con người hẻm núi được chứ sở thiên nhìn về phía bên trái đằng trước cái kia hẻm núi hẻm núi chung q a n h đại thụ tre trời vân q a n h nếu không nhìn kỹ còn không nhìn thấy bên trong mặt có một cái hẻm núi nhỏ đi hẻm núi làm cái gì sở thiên có chút ngạc nhiên không có minh bạch lang du ý tứ lang du không có trả lời nàng nhìn thoáng qua mình cái kia thất tuấn mã màu trắng tuấn mã màu trắng đi theo tại nàng cùng sở thiên tọa hạ cái này con tuấn mã bên cạnh hai con tuấn mã chậm rãi đi lại lúc hành tẩu phảng phất tại lẫn nhau biểu đạt yêu thương khi thì thân mật dùng đầu gần s á t lẫn nhau nhìn thấy đây hết thạy lang du triệt để hạ quyết tâm liên con ngựa đều biết như vậy lẫn nhau nghiêng yêu thương nàng lại còn có cái gì rất muốn đâu tín g ô n tý tộc tu luyện công pháp dạng này vô giới chi bảo ngươi cũng không chút do dự giao cho ta ta đã minh bạch, tại tâm bên trong chúng trọng yếu là cái gì ngươi như vậy tín nhiệm ta ta vậy đem ta quý giá đồ vật giao cho ngươi nói xong l a n g du hạ quyết tâm muốn đem mình nhất đồ trọng yếu cho sở thiên nàng đ ỗ n g nhiên thúc vào bụng ngựa tọa hạ tuấn mã trực tiếp hướng về kia chỗ hẻm núi nhỏ chạy tới chương 996, t h ậ p ngũ hoàng tử kỳ thăng đem quý giá nhất đồ vật cho ta sở thiên sửng sốt một chút tiếp lấy chính là minh bạch l a n g du chỉ sợ xuyên tạc mình ý tứ bây giờ dự định hiến thân với mình đang muốn dừng lại tuấn mã giải thích một chút lúc phía trước không gian bên trong chúng đột nhiên chuyển đến ngựa chạy thanh âm đến vội vặn sở thiên cũng không cần lại cho lăng du giải、thích. ngươi nên trở về đến ngươi bạch mã lên sở thiên đ ì m chặt dây cương để tọa hạ tuấn mã dừng lại hướng về l a n g du nhắc nhở đồng thời rời mắt nhìn về phía trước l a n g du tâm bên trong chúng thở dài bây giờ có người đến nàng không thể sẽ cùng sở thiên bảo trì dạng này thân mật hành vi l a n g du không thể không bông ra sở thiên từ sở thiên lập tức rời đi vọt về tới mình lập tức nàng nhìn về phía con đường phía trước chỉ thấy giờ phút này khắc này trời giơ lên bụi đất bên trong chúng một nhóm trăm người đội ngũ chạy nhanh đến lăng du ánh mắt rơi vào cầm đầu người thanh niên kia trên thân kỳ tộc hoàng triều một vị hoàng tử lăng du có chút kinh ngạc nàng từ khi thủ người thanh niên kia ăn mặc phán đoán đi ra vị thanh niên này là đông n ự c kỳ tộc hoàng t r i ề u một vị hoàng tử sau lưng cái kia trăm người đội ngũ hẳn là vị hoàng tử này đội cận vệ ngũ thập ngũ hoàng tử kỳ thăng xuất hành người nào dám cản đường còn không mau q ố c gia vị hoàng tử kia cận vệ trường thấy sở thiên rừng ở giữa đường lập tức lên tiếng hét lớn đối đ ạ i mỹ nhân có thể nào vô lễ như vậy thập ngũ hoàng tử kỳ thăng đưa tay ngăn trở thủ h ạ hắn tìm chặt dây cương để tuấn mã ngừng lại hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm lăng du lăng du nay n à y trời vì cưỡi ngựa chỉ mặc phổ thông thường phục vâng không mặc t vị n tiêu cận vệ trưởng theo â n phận. n h ư lời ba bà cho mình mấy cái tát mỹ lệ tiểu thư ta đã giáo hân qua hắn đến theo ta cùng nhau thưởng thức ven đường cảnh đẹp có ta ở đây sẽ không còn có người dám lại đối ngươi bất kính kỳ thăng cười tủm tỉm nhìn xem lăng du đạo lăng nôn chúng ta trở về lăng du lạnh lùng nhìn thoáng qua kỳ thăng thơ không chút nào để ý trực tiếp thay đổi lập tức đầu chuẩn bị rời đi trở về đội ngũ tại lăng du trước mặt như vậy kinh ngạc kỳ thăng sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống hắn coi trọng nữ nhân còn chưa từng có không chiếm được làm càn chúng ta thập ngũ hoàng tử có thể coi trọng ngươi đó là ngươi vinh hạnh lớn lao vị tiêu cận vệ trưởng lập tức hét lớn một tiếng dùng ngựa trong nháy mắt đi tới lăng du phía trước chặn lại đường đi còn lại cận vệ cũng là trong nháy mắt dùng ngựa đem lăng cùng du sở, sở t là... hắn i hư a i n g ờ i lạnh một tiếng buộc phát ra mình lực lượng một kiếm đón lấy sở thiên đạo này đáng sợ kiếm ảnh keng vị này cận vệ trưởng liên phổ thông người tu đạo đều còn không phải làm sao có thể ngăn trở sở thiên một kiếm này sở thiên đạo này đáng sợ kiếm ảnh trong nháy mắt chặt đ ứ t cận vệ t r ư ở n g kiếm tiếp lấy trực tiếp phá cận vệ t r ư ở n g lực lượng từ cận vệ t r ư ở n g trên thân thể chém qua cận vệ t r ư ở n g bị mất mạng tại chỗ từ trên ngựa rơi rơi xuống l a n g du kinh ngạc nhìn xem một màn này liên nàng đều hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên vậy mà lại trực tiếp, xuất thủ, vừa ra tay liền trực tiếp chém kỳ thằng cận vệ trường ngươi ngươi dám chạm giết chúng ta cận vệ t r ư ở n g một chết chung q u n h cái kia một đám hộ vệ từ hoảng sợ bên trong chúng lấy lại tinh thần n h o nhao buộc phát ra lực lượng nhất thời không gian bên trong trà ngập n lăng l i ệ t sát phạt khí tức kỳ thăng cũng là ngươi dại hắn vậy hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên biết cái này trực tiếp xuất thủ càng không ngờ tới sở thiên kiếm kỹ đáng sợ như vậy một kiếm kia đúng là để hắn cảm thấy một vòng yếu ớt đạo pháp khí tức châm r ã i kỳ thăng đưa tay ngăn trở thủ hạ vừa rồi hắn bị lăng du mỹ mạo hoàn toàn hấp dẫn giờ phút này mới chú ý tới sở thiên một thân khôi giáp không thuộc về bọn hắn đông v ự c ngươi là nam vực tướng lĩnh kỳ thăng lạnh lùng nhìn chằm sở thiên hỏi chúng ta về a sở thiên không thèm để ý kỳ thăng hướng về bên cạnh lăng du đạo ân lăng du lấy lại tinh thần nhu thu sau đó hai người g ụ c ngựa hướng về đội ngũ trở về mà đi muốn đi kỳ thăng sắc mặt lạnh như băng sương hắn không nghĩ tới sở thiên cũng dám tại bọn hắn đông vực cương thổ bên trên như vậy tứ không kiên sợ không nhìn hắn hắn trong nháy mắt g ụ c ngựa truy hướng sở thiên đồng thời tay bên trong chúng thi pháp chuẩn bị diệt sát sở thiên nhưng đạo pháp còn vừa mới thi triển đến một nửa hắn liền ngừng lại chỉ thấy giờ phút này tại phía trước trên đường một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ đến đông vực đi thăm đoàn nguyên lai hắn là đông vực đi thăm đoàn tướng lĩnh kỳ thăng hai mắt nhắm lại biết sở thiên lai lịch giờ phút này sở thiên đã là cùng lăng du quay trở về tới đội ngũ bên trong chúng thập ngũ hoàng tử hiện tại làm sao một vị hộ vệ tiến lên hỏi thăm kỳ thăng không có trả lời ánh mắt của hắn xa xa nhìn chằm chằm trở lại đi thăm đoàn sở thiên thấy sở thiên cái kêu bàn ngược vô việc theo tại đi thăm đoàn bên trong chúng hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt về sau kỳ thăng sắp mặt lạnh giá đến cực điểm về đông thành các loại đãi bọn hắn kỳ thăng h ừ lạnh một tiếng quay đầu ngựa lại giục n g a rời đi hắn vốn là tiếp vào hoàng ệ n h để hắn tới đón đợi đông n ự c chi này đi thăm đoàn hắn lại tới đây cũng là nguyên nhân này nhưng vừa rồi tại lăng du trước mặt kinh ngạc lại bị sở thiên không nhìn thẳng đâu còn hội lại nên đón chi này đi thăm đoàn hoàng ngội vừa mới chuyện gì xảy ra xe loan phía trên l a n g khiếu cũng là xa xa thấy được kỳ thăng hắn nhận biết kỳ thăng là kỳ tộc hoàng triều thập ngũ hoàng tử hắn vốn cho rằng kỳ thăng là tới đón tiếp bọn hắn lại không nghĩ tới đúng là lại quay đầu đi l a n g du tức giận đem vừa rồi sự tình nói ra l a n g khiếu nghe xong cả kiện sự tình về sau sắc mặt lạnh chìm nói cái này kỳ thăng quả nhiên là hoàn khố đến cực điểm cũng dám đối ta hoàng n ộ i động tâm tư nhưng xoay mà hắn lông mày lại nhữ lại kỳ thăng xuất hiện ở đây hẳn là nhận được kỳ tộc h o à n g mệnh tới đây nên đón chúng ta nhưng bây giờ hắn không để ý chút nào cùng h o à n g mệnh như vậy quay đầu rời đi hắn tất nhiên là đối cứng mới sự tỉnh ghi hận trong lòng chắc hẳn hắn là về đông thành đến lúc đó chúng ta đến đông thành lúc hắn tất nhiên sẽ để cho chúng ta khó xử hoàng huynh hiện tại làm sao muốn là kỳ thăng tại đông thành đối phó tín g ô n tín g ô n đối phó thế nào được l a n g du thanh sắc bên trong chúng tràn đầy lo lắng l a n g k h i ê u tối bên trong chúng liếc qua sở thiên phương hướng trầm tư một chút hướng về lăng du truyền âm nói hoàng ngụi nếu là muốn bảo vệ hắn cái k i ế cũng chỉ có một phương pháp tại r riêng trụ trong, truyền ư tư. Phương phương n phần mình Lăng nghe xong thiên, bên chúng, mừng, cuốn g gì? vui hỏi pháp pháp lập thăm. tâm tâm âm tức quyết t Du bảo có sở chúng ta đi thăm đông v ự c trong lúc đó ngươi tận khả năng kéo dài thời gian không cần vội vã từ t í ngôn miệng bên trong chúng bộ lấy t í tộc tu luyện công pháp lang khiếu truyền âm hồi đáp lăng du bừng tỉnh đại ngộ nếu là nàng không có t ử trên người sở thiên bộ chiếm lấy t í tộc tu luyện công pháp minh thiên mệnh tự nhiên là hội âm thầm ra tay bảo hộ sở thiên minh thiên mệnh là h i ấ u ở bọn hắn đội ngũ bên trong chúng minh dương tông cứng giả lấy hắn thực lực tối bên trong chúng bảo đột nhiên một đạo lãnh đạo thanh âm tại l a n g du não hải bên trong chúng vang lên lăng du đột nhiên đại chấn liên trắng bệnh cả mặt một điểm bên cạnh thân lăng thiếu cũng là chấn động mạnh một cái hắn cũng là nghe được đạo thanh âm này đây là minh thiên mệnh thanh âm ta đã biết ngươi vừa rồi từ tý ngôn tay bên trong chúng đạt được tý tộc tu luyện công pháp giao cho ta đi ta hội tha cho ngươi một mạng minh thiên mệnh thanh â m vang lên lần nữa tại lăng du cùng lăng khiếu não hải bên trong chúng lăng khiếu c u ố n g quyết nhìn về phía lăng du hắn không nghĩ tới chính mình cái này m u ộ i m u ộ i nhanh như vậy liền đạt được tý tộc tu luyện công pháp đại nhân n g ư ơ i có thể lưu tý ngôn một mạng a lăng du đã minh bạch mình không lừa được minh thiên mệnh t a không hy vọng lại minh thiên mệnh thanh â m lạnh như b ă n g lần nữa tại lăng du não hải bên trong chúng vang lên nhưng là một câu nói còn chưa nói hết chính là đột nhiên biến mất lăng du đợi tốt một lát đều không nghe thấy minh thiên mệnh thanh â m vang lên lần nữa nàng kinh ngạc nhìn lại cuối cùng tại trùng trùng điệp, điệp đội ngũ bên trong c lăng khiếu được kinh ngạc l muốn không minh bạch minh thiên mệnh tại sao lại như vậy cẩn thận từng ly từng tí đối đãi sở tiên lăng nguyên là có dặn dò gì sao giờ phút này minh thiên mệnh thấy sở thiên giục ngựa đi tới cũng ít bỏ đối lăng du cùng lăng khiếu khống chế thâm bên trong chúng cảnh giác nhìn xem sở thiên ta đến nói với ngươi một sự kiện sở thiên trên mặt không có bất cứ gì thường nào hướng vệ minh thiên mệnh nói vừa rồi ngươi cùng công chúa gặp kỳ tộc thập ngũ hoàng tử kỳ t h ă n g ngươi cũng hẳn là thấy được minh thiên mệnh vội và n gật đầu hắn vừa rồi s á c thực xa xa thấy được kỳ thăng đội ngũ kỳ thăng vừa rồi đối công chúa cực kỳ vô lễ ta xuất thủ chém giết hắn cận vệ trưởng ngươi đối ta ghi hận trong lòng cho nên ta đến cáo chi ngươi chuyện này về sau phải cẩn thận đường đối sở thiên đạo minh mạch minh thiên mệnh vội nói nhưng trong lòng thì thở dài một hơi hắn còn tưởng rằng sở thiên đã phát hiện hắn lai lịch nguyên vốn không phải hắn bây giờ còn chưa có chiếm được t í tộc tu luyện công pháp cảnh giới vượt qua đến phản hư cảnh nộ đến vấn đề còn kém một chút không có giải quyết tại cái này tối hậu q u a n đầu vô luận như thế nào cũng không thể để sở thiên nhìn thấu thân phận của hắn thấy sở thiên cũng không có nhìn thấu thân phận của mình về sau hắn yên tâm xuống tới tận lực có chút â m mộ nói l a n g ngôn huynh ta có thể nhìn ra vừa rồi công chúa đơn độc rụng ngựa ra ngoài là c ô ý muốn cho ngươi đi truy à. công chúa đối ngươi có ý tứ không lâu tương lai l a n g ngôn huynh chỉ sợ sẽ là phò mã ra ta sớm chúc mừng ngươi sở thiên cười lắc đầu tận lực chuyển đề tài nói bây giờ không phải là nói những khi này nơi này đến đông thành khoảng cách chúng ta hẳn là lúc chạm vạng tối liền có thể đến tới đến lúc đó chúng ta liền muốn đối mặt cái k i a kỳ thăng trước lúc này ngươi còn có gì cần ta chỉ điểm để ta xem một chút thực lực ngươi sau khi tăng lên đến lúc đó đối mặt kỳ thăng nổi lên lúc mới có thể tốt hơn đến giúp ta như vậy để minh thiên mệnh cảnh giới tấn thăng đến phản hư cảnh cũng là hắn lớn đợi giúp minh thiên mệnh giải quyết xong cuối cùng nan đề về sau minh thiên mệnh lại tìm hiểu một chút tí tộc tu luyện công pháp lấy minh thiên mệnh thiên phú tấn thăng đến phản hư cảnh không là vấn đề đến lúc đó cũng là hắn lúc rời đi đợi ta còn có cuối cùng hai cái nan đề chính là muốn để lăng nôn huynh chỉ điểm minh thiên mệnh nghe xong sở thiên chủ động mở miệng chỉ điểm mình tâm bên trong chúng lập tức đại hỷ càng thêm vững tin sở thiên không có nhìn thấu thân phận của mình nếu không làm sao có thể ngu xuẩn như vậy chỉ điểm hắn biết gì nói n ấ y biết gì nói n ấ y chỉ điểm hắn hắn cung q u y ế t đem mình gặp được nan đề hiện ra ở sở thiên trước mặt tại sở thiên vì minh thiên mệnh chỉ điểm nan đ ề lúc đội ngũ bên trong chúng l a n g phòng nghe được sở thiên cùng minh thiên mệnh nói chuyện cái này tín n ô n thật sâu tâm cơ à đúng là làm đến công chúa càng lún càng sâu như công chúa còn như vậy ham số giới chẳng mấy chốc sẽ bị hắn khống chế vừa nghĩ đến đây lăng phong cuốn quýt tin tức này truyền về cho nam vực trong hoàng thành nam cung tuấn khi nam cung tuấn thu được tin tức này lúc lập tức đại hỷ phụ thân bây giờ lăng du cùng tý ngôn càng đi càng gần hai người còn đơn độc đi ra một đoạn thời gian đồng thời tý ngôn còn vì lăng du chém giết kỳ thăng hoàng tử cận vệ trưởng nam cung tuấn cuốn quýt tìm tới nam cung hoàng báo cáo chuyện này là thời điểm nên đem chuyện này hồi báo cho minh dương tông nam cung hoàng nhẹ gật đầu theo mà hai người hướng phòng đi ra ngoài nhưng vừa đi hai bước nam cung hoàng lại dừng bước hắn trầm lâm một chút đem một khối huyền bí ngọc thạch giao cho nam cung tuấn nói đây là ta trước đó đi đông vực minh thiên tông lúc đạt được thần ngọc một khi có nguy hiểm tính mạng lúc nó sẽ tự động bạo phát lực lượng đưa ngươi thần hồn mang đến minh thiên tông phụ thân ý là minh dương tông hội giết chúng ta nam cung tuấn kinh ngạc tiếp nhận thần ngọc hy vọng là ta quá lo lắng nhưng lo trước khỏi họa nam cung hoàng đạo sau đó hai người đi ra phòng lợi dụng phủ tướng quân không cho người ngoài biết thầm nghĩ tránh đi hoàng tộc cường giả giám thị l ạ n g y ê n rời đi phủ tướng quân sau mấy tiếng hai người tới minh dương tông chân núi các ngươi có chuyện gì một vị minh dương tông đệ tử hỏi tham nam cung hoàng tương lai ý nói ra tại chân núi chờ đợi chờ đợi sau một lát nam cung hoàng nhìn qua minh dương tông bên trong các tòa rộng dài sân phòng chẳng biết tại sao tông bên trong chúng không hiểu sinh ra một loại bất an đúng lúc này đột nhiên một đạo lực lượng cường đại từ minh dương tông một ngọn núi bên trong trực tiếp b a h đến tuấn nhi mau trốn nam cung hoàng sắc mặt trắng bệnh rốt c ụ c ý thức được minh dương tông cao tầng đã sớm biết tí ngôn tồn tại bây giờ bọn hắn như vậy tới nói chuyện này liền là đang tự tìm được chết nhưng mà đã chậm hơi anh lực lượng cường đại trong nháy mắt đem nam cung hoàng gạt bỏ một bên nam cùng tuấn tại bị gạt bỏ trước Thối kia đ ế nam từ、minh、Thiên Tông thần bột Minh ngọc, bộ phát r lực lượng cường đại, a Nam n g đi cung Tuấn thần t hồn, n r o gia nháy mắt r ờ đi, bắn về p h í đông Minh vực tộc h thuốc, i ngươi. gia ê n Tông. Trường ứng Nam Cung 998, ta đạp biết có quan hệ thí ngôn sự t ì n h nam cung tuấn tại bị gạt bỏ lúc bị một khối thần ngọc mang đi thần hồn bắn về phía minh thiên tông phương hướng nhập màn thời gian minh thiên m ệ n h thu và o minh dương tông một vị trưởng lao dùng bí phát chuyển đến tin tức xem ra thí ngôn tồn tại chẳng mấy chốc sẽ bị minh thiên tông biết minh thiên tông một khi biết sau chuyện này tất nhiên sẽ phái ra cường giả chạy đến bất quá vậy không quan hệ bây giờ ta cảnh giới nan đề đã bị cái này ngu xuẩn t í ngôn giải quyết tốt đẹp ta lại từ lăng du nơi đó lấy đi t í tộc tu luyện công pháp tìm hiểu một chút về sau tất nhiên rất nhanh liền có thể tấn thăng đến phản hư cảnh minh thiên mệnh cũng không lo lắng minh thiên tông biết sở thiên tồn tại bây giờ hắn muốn có được đồ vật cơ bản đã hoàn toàn đạt được sở thiên đối với hắn mà nói đã không có giá trị lợi dụng vừa v ẫ n có thể mượn dùng minh thiên tông tay d i ệ t trừ sở thiên người còn có hoang mang bên cạnh g ụ c ngựa sở thiên nhìn về phía minh thiên mệnh cố ý hỏi thăm hắn đã là nhìn ra đột nhiên giật mình thân minh thiên mệnh hẳn là thu vào bí mật nào đó tin tức về ph sở thiên không được biết vậy không có hào hứng biết vừa mới ta tại lĩnh n ộ lăng ngôn huynh đối ta giải thích có chút đố i ngộ cho nên thất thần một s á t na minh thiên mệnh thu hồi suy nghĩ thần sắc bên trong chúng giả bộ ra một vòng chân thành vẻ cảm kích nói có thể được lăng ngôn huynh chỉ điểm thực là ta tam sinh hữu hạnh sau đó hắn lại nổi lên vẻ kính nghệ lấy lăng ngôn huynh đại tài có thể nói là khoáng thế kỳ tại a vẹn vẹn lấy đơn giản lời nói thông tục đạo lý liền giải quyết ta hoang mang tại hạ bội phục đến cực điểm câu nói này ngược lại là hắn lời thật lòng phải biết hắn bây giờ thế nhưng là nhập đạo cảnh cảnh giới viên mãn muốn vượt qua hồng câu tấn thăng đến phản h ư cảnh độ kiếp kỳ đó là khó khăn cỡ nào tại không có gặp được sở thiên trước hắn có dự cảm mình chỉ sợ cuối cùng cả đời đều tấn thăng không đến phản h ư cảnh nhưng mà sở thiên chỉ dùng một tháng không đến lúc đó ở giữa liền chỉ điểm hắn từng cái giải quyết nan đề phần này đại tài đại trí hắn là thật tâm bội phục nhưng cái này cũng càng làm cho hắn quyết định muốn trừ hết sở thiên sở thiên đang sợ như vậy tồn tại nhưng không ngoại trừ chỉ sợ lại sẽ trở thành cái thứ hai tý tộc yêu n h i ệ m thiên tài nguy hiểm cho bọn hắn các đại tông môn địa vị người có thể có ngộ hiểu cũng là bởi vì n g ư ơ i thiên phú hơn người nguyên nhân không cần cảm kích ta sở thiên cười cười hắn đã là đ o á n được minh thiên mệnh bây giờ đạt được hắn muốn hết thẻ về sau tất nhiên cho là mình không có có giá trị lợi dụng càng muốn hơn diện trừ mình sở thiên khám phá nhưng cũng không b ố c trần đây chính là hắn muốn hắn muốn giải minh vực thế g i a tòa k i a cường đại trận pháp phải chăng cùng hắn tìm kiếm hoang cổ đại trận có quan hệ hắn còn cần minh thiên mệnh hào hào xuất được đâu hiện tại sắp đến đông thành ngươi đi bảo hộ công chúa cùng điện hạ a sở thiên chuyển đề tài nói、Tốt. minh thiên mệnh vui mừng trong bụng nhưng trên mặt lại là không có biểu hiện ra vui mừng hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ nên như thế nào rời đi sở thiên đi lăng du nơi đó lấy đi tý tộc tu luyện công pháp hiện tại sở thiên mở miệng vừa vặn làm thỏa mãn tâm ý của hắn sau đó minh thiên mệnh kéo lấy dây cương dùng ngựa hướng về lăng du cùng lăng khiếu xe loan đi đến vân vân đợi một chút sở thiên đ ỗ n g nhiên gọi lại minh thiên mệnh minh thiên mệnh đ ì m chặt dây cương trở lại nhìn về phía sở thiên lăng ngôn huynh còn có cái gì phân phó hỏi câu nói này lúc hắn trong lòng dâng lên một vòng cảnh giác hắn sợ tại cái này tối hậu con đầu sở thiên nhìn thấu hắn lai lịch tại gặp được b ộ t phát tóc tình huống lúc ta hy vọng người bảo vệ tốt công chúa đừng cho nàng bị thương tổn có đáp ứng hay không sở thiên nhìn chăm chú minh thiên mệnh mở miệng nói minh thiên mệnh tâm bên trong chúng một lắm hẳn là thân phận của mình bị cái này tí ngôn khám phá nhưng xoay mà tâm hắn bên trong chúng lại phủ định ý nghĩ này nếu như sở thiên phát hiện thân phận của mình lai lịch liền sẽ không ngu xuẩn chỉ để mình để cho mình mạnh lên mang đến cho hắn nguy hiểm sở thiên như vậy để hắn đáp án bảo vệ tốt lăng du hẳn là đối lăng du có lòng ái mộ tất ta đáp ứng lăng n u y n hình với lại đây cũng là ta chỗ chức trách dù là bỏ mình ta cũng sẽ hộ công chúa chu toàn minh thiên mệnh cười đáp ứng ngươi đi đi sở thiên nhẹ gật đầu nói xong sở thiên không lại nói cái gì dùng ngựa rời đi đi tới đi thăm đoàn phía trước bây giờ hắn là đi thăm đoàn tướng lĩnh tại sắp đến đông thành thời khắc hắn tự nhiên muốn đi tại phía trước tý ngôn a tý ngôn ngươi tuy là kỳ t à i nút g trời nhưng là thật quá ngu xuẩn giúp ta giải quyết nan đề giúp ta tăng cảnh giới lên đợi ta tấn thăng đến phản hư cảnh về sau liền là ngươi tự kỷ minh thiên mệnh mỉm cười nhìn xem sở thiên phương hướng tâm bên trong chúng cười nói sau đó Hắn ngựa rục đi tới lúc n g d ù này g Lăng trường. chung loan bên Khiếu cạnh. xe minh thiên mệnh thanh âm đồng thời vang lên tại lăng du cùng lăng khiếu não hải chi bên trong chúng lăng du vừa rồi tý ngôn dặn dò ta hậu ngươi chu toàn không cho ngươi bị thương tổn ta đáp ứng hắn cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoán đem tý tộc tu luyện công pháp giao cho ta ta sẽ không tổn thương ngươi đồng thời các ngươi lang tộc hoàng triều cũng có thể một mực kéo dài tiếp n g h e đến mấy câu này l a n g du giật mình ta như vậy lừa gạt hắn từ tay hắn ở bên trong lấy được tý tộc tu luyện công pháp hắn còn để minh thiên mệnh hứa hẹn bảo vệ mình n g u y ê n lai ta tại tâm hắn bên trong chúng địa vị trọng yếu như vậy l a n g du tâm bên trong chúng lẩm bẩm ngữ lấy hai mắt bên trong chúng ẩn ẩn nổi lên một tầm màn lệ nàng không nghĩ tới muốn lừa gạt sở thiên nhưng nàng không thể không lừa gạt sở thiên từ sở thiên tay ở bên trong lấy được tý tộc tu luyện công pháp nàng lừa sở thiên nhưng sở thiên lại như vậy tín nhiệm lấy nàng cuối cùng còn để minh thiên mệnh hứa hẹn không cho nàng bị thương tổn tâm bên trong chúng hãy n ấ y để lăng du tâm bên trong chúng giống như như kim đâm khó chịu mắt bên trong chúng không khỏi trượt xuống đến nước mắt đến đại nhân ta sẽ đem t í tộc tu luyện công pháp giao cho ngài ngài ngài có thể làm cho tý ngôn không bị thương tổn á ngươi không cùng ta bàn điều kiện tư cách ta cũng không có hào hứng sẽ cùng ngươi nhiều lời đem t í tộc tu luyện công pháp giao cho ta đừng để ta mất đi kiên nhẫn minh thiên mệnh lãnh đạo thanh n m tại lăng du não hải bên trong chúng vang lên bên cạnh lăng t hiếu thích một tiếng lôi kéo lăng du ra hiệu lăng du đừng lại cố chấp xuống dưới bọn hắn tại minh thiên mệnh trước mặt chỉ là sâu k i ế n cố chấp xuống dưới không có chút ý nghĩa nào lăng du cũng là minh bạch đạo lý này không thể không đem sở thiên cho lúc trước nàng khối kia ngọc thạch đem ra một cỗ huyền dị lực lượng xuất hiện ở xe bên trong chúng đem lăng du tay bên trong chúng ngọc thạch bao khỏa sau đó hư không t i ê u thất sau một khắc ngọc thạch đã xuất hiện ở minh thiên mệnh tay bên trong chúng đây chính là tý tộc tu luyện công pháp a lĩnh hội về sau ta liền có thể tấn thăng đến phản hư cảnh minh thiên mệnh nhìn xem tay bên trong chúng ngọc thạch trong lòng một mảnh lửa nóng sau đó hắn nhìn về phía đội ngũ phía trước sở thiên tí ngôn a tí ngôn ngươi nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới ngươi khiêm tốn chỉ điểm người lại làm u ố n giết ngươi người a minh thiên mệnh mỉm cười sau đó lặng yên biến mất tại đội ngũ bên trong chúng chương chín trăm chín mươi chín sớm đã biết hết thảy l a n g du cuốn quýt đi tới ngoài xe tại không có phát hiện minh thiên mệnh tung tích về sau đã biết minh thiên mệnh đã làm mang theo tí tộc tu luyện công pháp rời đi nàng rơi mắt nhìn phía đội ngũ phía trước cái tia thân mặc áo giáp cưới tuấn mã tại ánh trăng bên trong chúng anh vi bất phàm sở thiên mắt bên trong chúng không khỏi tuột xuống nước mắt đến bây giờ minh thiên mệnh đã được đến tý tộc tu luyện công pháp sở thiên cũng sẽ không có giá trị lợi dụng cái này biểu hiện ra sở thiên đã cách cái chết không xa nàng muốn bảo trụ sở thiên nhưng mình đều tự thân khó đảm bảo lại như thế nào bảo đảm sở thiên hoàng ngụy không cần quá mức lo lắng tín ôn lăng khiếu đi tới lăng du bên người nhìn qua phía trước sở thiên bóng lưng nói cái này tín ôn hẳn là sẽ không giống nhìn đơn giản như vậy ta biết hắn có cường đại võ kỹ hơn nữa còn đem võ kỹ thăng hoa trở thành đạo pháp đã biểu hiện ra hắn không phải người bình thường lăng du thần sắc cảm đạo nói nhưng cái này thì phải làm thế nào đây hắn cuối cùng còn không phải người tu đạo thực lực tại người tu đạo trước mặt cũng vẫn là không chịu nổi một kỳ ta trước đó cách đi cái kêu kỳ tộc thập ngũ hoàng tử kỳ t h ă n g đối với hắn ghi hận trong lòng nhất định sẽ không bỏ qua hắn với lại minh dương tông chỉ sợ cũng sẽ không lại dễ dàng tha thứ hắn còn sống hoàng hội có nghĩ tới hay không một vấn đề lăng khiếu đ ỗ n g nhiên hỏi thăm vấn đề gì lăng du nghi hoặc nhìn về phía lăng khiếu lăng khiếu trầm ngâm một chút nói minh dương tông phái minh thiên mệnh đại nhân như vậy tiếp cận tý ngôn đã biểu hiện ra minh dương tông biết tý ngôn lai lịch minh dương tông cường đại như vậy tồn tại muốn từ trên người tý ngôn đạt được tu luyện công pháp hoàn toàn có thể trực tiếp bắt đi tý ngôn dù là tý ngôn lại phản kháng minh dương tông cũng có thể dùng đạo pháp trực tiếp rút ra tý ngôn ký ức bên trong chúng tu luyện công pháp nhưng minh dương tông lại muốn như vậy hao tổn tâm cơ tiếp cận tý ngôn sợ hai tý ngôn phát hiện bọn hắn mắt cái này sẽ rất khó để cho người ta lý giải hoàng huynh ý là tý ngôn là một vị lệnh minh dương tông kiên kỵ tu đạo cường giả l a n g du ngơ ngác một chút trong nháy mắt liên tưởng đến khả năng này đây cũng là ta không cách nào xác định địa phương lăng k i ế u lắc đầu ánh mắt thâm thúy nhìn qua đội ngũ phía trước sở thiên bóng lưng lẩm bẩm nói có phải là hay không ta phỏng đoán d ạ n g này không được bao lâu liền sẽ biết đáp án hắn thật sự là một vị cường đại đến lệnh minh dương tông đều kiên kỵ người tu đ ạ o sao l a n g du nhìn về phía sở thiên thần s ắ c bên trong chúng nổi lên một vòng thất thần phía trước sở thiên tự nhiên cảm ứng được l a n g du tại thất thần nhìn xem mình đồng thời cũng là biết minh thiên mệnh từ l a n g du tay ở bên trong lấy được tu luyện công pháp về sau l ạ n g y ê n rời đi đối với cái này sở thiên vậy không thèm để ý minh thiên mệnh nhanh chóng đi đột phá thực lực chính hợp ý hắn sở thiên thu hồi suy nghĩ hắn nhớ tới một việc quay đầu hướng về một vị phó tướng phân phó một tiếng để hắn đem lăng du hộ vệ trưởng lăng phong gọi tới cũng không lâu lắm lăng phong r ụ c ngửa đến tướng lĩnh đại nhân có dặn dò gì lăng phong chú ý cẩn thận hướng về sở thiên hỏi thăm sở thiên như vậy đột nhiên đ e m hắn tìm đến để tâm hắn bên trong chúng sinh ra một loại dự cảm không tốt người khối kia truyền t i n ngọc xuất hiện vết rách ca sở thiên nhìn về phía lăng phong có chút ngậm cười hỏi lăng phong đột nhiên đại trấn t â n bên trong chúng càng là hoảng sợ hắn không nghĩ tới tự mình làm như thế ẩn nấp Không có bất luận kẻ nào phát hiện, luận nào có bất s ở thiên v đạo lăng phong không có trả lời nhưng nhìn về phía sợ thiên ánh mắt lại là hiện đầy kinh hãi sắc mặt càng là tái nhận một điểm đêm đó nam cung tuấn bí mật tìm hắn sự tình chỉ có hắn cùng nam cung tuấn biết sở thiên vậy mà nhất thanh nhị sở nhất là nam cung tuấn vẫn là người tu đạo thi triển kết giới ngăn cách đây hết thảy sở thiên vậy mà cũng có thể để nam cung tuấn hào vô phát giác thấy rõ đây hết thảy sau đó tại đồ bên trong chúng ngươi còn nhiều lần bí mật đem ta thăng nhiệm tướng lĩnh một chuyện cùng ta cùng l a n g du một ít chuyện dùng truyền tin ngọc truyền cho nam cung tuấn đúng không sở thiên lần nữa nói l a n g phong sắc mặt tái nhật như tờ giấy ngươi lai、like, tại chính hắn cho rằng thần không biết quỷ không hay tín không kẽ hở sự tỉnh sở thiên lại là nhất thanh nhị sở đã ngươi đã khám phá đây hết thảy muốn giết cứ giết lăng phong đ è xuống trong lòng k i n h hãi lạnh lùng nhìn chằm chằm sở thiên hắn đã làm i n h bạch sở thiên như vậy đột nhiên tìm hắn đến chính là muốn tại đến đông thành trước giết hắn người cho rằng lúc trước lăng du tại dãy núi bên trong chúng gặp được ta là ta cố tình làm là ta dụng ý khó g i muốn khống chế lăng du sở thiên hỏi lăng phong ánh mắt b ă n g lãnh cũng không trả lời sở thiên vấn đề hiển nhiên hắn không hề tin tưởng sở thiên sở thiên cười cười không lại nói cái gì một cỗ vô hình lực lượng từ tay hắn bên trong chúng tràn ra sau đó đem lăng phong giấu ở ngực bên trong chúng khối này truyền tin ngọc truyền tin ngọc mặc dù còn không có vỡ vụn nhưng trên đó hiện đầy tinh mịn vết dạn xem ra nam cung gia tộc đã tộc diện hẳn là chỉ có nam cung tuấn thần hồn vẫn tồn tại khối này truyền tin ngọc mới không có vỡ vụn thành mảnh vỡ cái này sao có thể lăng phong nghe được sở thiên một câu nói kia lập tức hoảng sợ thất sắc nam cung gia tộc làm sao lại tộc diện nhưng hắn đ ỗ n g nhiên liền nghĩ tới một việc loại này truyền tin ngọc là từ nam cung gia tộc l u y ệ n chế đã là cùng nam cung gia tộc nối liền với nhau nghe nói truyền tin ngọc nếu là xuất hiện vết rách liền đại biểu cho gia tộc gặp nạn bây giờ khối này nam cung gia tộc truyền tin ngọc cơ hồ ở vào phá t o á i biên giới thật sự đại biểu nam cung gia tộc tộc gì ta s ở thiên không để ý đến l a n g phong đem mình một sợi thần hồn rót vào tay bên trong chúng khối này ở vào phá t o á i biên giới truyền tin ngọc bên trong quả nhiên như hắn phán đoán đồng dạng nam cung gia tộc hơn ngàn nhân k h u đã toàn bộ chết rồi hồn phi p h á tán chỉ có nam cung tuấn thần hồn v Minh đem Dương Tông sau m c n g gia một lát sở thiên đã là thông qua truyền tin ngọc cùng nam cung tuấn thần hồn liên hệ cha được nam cung tuấn thần hồn giờ khác này ở đông vực minh thiên tông bên trong đồng thời hắn còn lẩn lẩn điều tra đến minh thiên tông cường giả bắt đầu xuất động đang hướng về đông thành phương hướng mà đến